Đây rõ ràng là chúng độc điểm báo, nhưng là tần dương lắc lắc hai tay, biểu môi khinh thường góc. Loại độc này tính cũng liền so ám xà độc dịch phải cường đại một chút mà thôi, vừa mới ám xà độc dịch đều không thể giết chết hắn vô cùng hiển nhiên cái đồ chơi này đối với hắn tuy nhiên có thương tổn, nhưng là muốn giết hắn nhưng lại không thể nào. Tần dương cười lạnh một tiếng, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều biểu lộ tới. Nhưng là một bên khác tả hộ pháp lại là dị thường ngông cuồng, rất rõ ràng hắn là coi là trước mắt cái này một cái tiểu hỏa tử chúng ngọc độc, độc của hắn chẳng mấy chốc sẽ mặt sắp tử vong. Cho nên hiện tại cái này một cái cách làm lộ ra rất là ngông cuồng, trên mặt cũng không có vừa mới cái kia một phó biểu tình, hiện tại còn giống như là nhẹ nhõm một chút. Nhưng trên thực tế, hắn sắp thực suy nghĩ nhiều. Thần xương trong tay độc dịch, nhưng cũng chỉ là tay trái mà thôi. Bởi vì hắn vừa mới công kích tới tả hộ pháp dùng cũng là tay trái, một quyền kia đánh xuống trận bột phát ra một trận to lớn độc dịch, cũng là để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy nói vừa mới có chút coi thường, Nhưng là hắn muốn loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng lần nữa phát sinh. Đột nhiên, tay trái của hắn đột nhiên biến đến ứng đỏ phảng phất là có nhiệt độ cao tại thiêu đốt đồng dạng. Khiến người ta xem ra đều là cảm giác có chút khó tin, hắn đến cùng là đang làm gì. Tả hộ pháp vốn đến vẫn có một ít phách lối cùng ngâm cuồng, lúc đó tại lúc này lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tần xương phía bên kia, mắt thấy tần xương ở nơi đó tố một ít gì. Đừng nhìn tần xương giờ phút này làm ra cái này một bộ dáng. Nhắm mắt lại tay trái ứng đỏ Nhưng trên thực tế hắn thăm dò lại Tại cảm thụ được chung quanh nhất cử nhất động Rất rõ ràng hắn chú ý mục tiêu Cũng là cách đó không xa tố hộ pháp Hắn hiện tại ngay tại trừ độc Lúc này cũng là hắn suy yếu nhất thời khắc Vì phong ngừa cái kia tả hộ pháp thừa cơ mà vào đối với hắn thực hành công kích Hắn vẫn là muốn cảm thụ được Một cái kia tả hộ pháp nhất cử nhất động Độc dịch độc tính đích thật là rất mạnh Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi Bởi vì độc dịch là từ dịch thể tạo thành Tuy nói là lấy xương độc hình dáng tiến vào thân thể của hắn, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là dịch thể trạng thái. Cho nên nói, loại độc này dịch sợ nhất cũng chính là nhiệt độ cao. Thật vừa đúng lúc, thần xương chính là nắm giữ loại đồ chơi này người. Giờ phút này hắn chính tay đánh tính toán trừ độc, tay trái biến đến đỏ bừng, phảng phất là có chút tức chế không nổi. Đợi đến Tả Hộ Pháp ý thức được cái này một lúc thời điểm, sắp thực muốn động thủ ngăn trở, chỉ thấy Tả Hộ Pháp khuôn mặt bên trên có chút ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười gằn. Lời nói ra cũng có chút khó, chỉ nghe thấy tả hộ pháp nói ra. Tiểu tử, không nghĩ tới còn để ngươi phát hiện ta độc dịch lược điểm, bất quá, cái này cũng không quan hệ. Ngươi thật coi ta độc dịch là có thể nhẹ nhõm đuổi à, muốn thật là nếu như vậy, như vậy ta cũng sẽ không cần lan lột. Tả hộ pháp nói ra, lại hai tay ôm ngực, làm ra một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Không thể không nói, hắn hiện tại cũng là muốn xem thật kỹ một chút, tần xương đến cùng có thể hay không đem nọc độc của hắn đi trừ. Bởi vì hắn đối với mình vạn độc thân thể, nắm giữ lớn lao tự tin. chương 829, Trừ Độc Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương cũng không thèm để ý tả hộ pháp ở trước mặt của hắn ngủ. Bởi vì đối với tả hộ pháp mà nói tại trong thai của hắn giờ phút này nghe cũng là làm như không thấy. Bởi vì giờ khắc này Tần Sương đang bận trừ độc. Cũng không thèm để ý cái này nha. Dù sao hiện tại cái này tả hộ pháp thế mà không lên đây ngăn cản, hắn cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì tại loại tình huống này, tả hộ pháp muốn là tới ngăn trở, hắn khả năng còn có công việc. Thế nhưng là đã không có, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Tả hộ pháp độc dịch tại tay trái của hắn bên trong, đã đem tay trái của hắn cho độc không thành nhân dạng. Trên tay cũng bắt đầu dài ra nguyên một đám xanh biếc nước âm, xem ra thì cùng tả hộ pháp trên người không khác nhau chút nào. Thần Sương cũng không muốn dạng này, thật sự là buồn nôn. Cho nên hắn càng thêm khu động thể nội dị hỏa lực lượng, đối cái này vẹn nổm tiến hành tiêu đốt, nỗ lực tăng tốc độc dịch bốc hơi. Thế nhưng là hắn thử rất lâu, mới phát hiện manh mối. Không có nghĩ đến cái này, tả hộ pháp độc dịch lại là giống như giỏi bám trong xương, thế mà thật chặt tại cánh tay của hắn cốt đầu trên không chịu xuống tới, ngược lại còn càng thêm không chút kiên kỵ hướng đầu khớp xương mặt chuôi. Đây cũng là để hắn dị thường đau đầu. Ngọa Tạo, Thần Sương thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là không nghĩ tới, vốn là coi là cái đồ chơi này vẫn rất dễ dàng đi trừ. Thế nhưng là không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà so ám xà độc dịch phải cường đại không chỉ một lần, hơn nữa còn đặc biệt tùy hứng. tân xương nghĩ như vậy đến, lại không tự chủ được gia tăng chính mình dị hỏa nhiệt lượng. hắn trả cũng không tin, chính mình cái này cường đại dị hỏa còn không giải quyết được như thế một số độc dịch, phải biết dị hỏa thế nhưng là bên trong thiên địa nhiệt lượng lớn nhất đồ chơi, còn chưa thể đối phó những đồ chơi này. Dị hỏa đống nhiên một chút nhiệt độ rất cao, tần xương tay cũng từ lúc mới bắt đầu đỏ bừng biến đến đỏ thấm, tựa như là nung đỏ bàn ủi một dạng, xem ra dị thường doan người. Ngay tại tần xương gia tăng dị hỏa nhiệt lượng về sau, hắn mới là phát hiện. Cánh tay xương phía trên một số độc dịch lại là bắt đầu chậm rãi tùy theo bước hơi, tần xương không khỏi sắc mặt vui vẻ. Xem ra quả nhiên là có chút dùng, sau đó đã hữu dụng hắn cũng không dừng lại, ngược lại càng thêm dùng sức. Cái này vẽ nổm tại ngay từ đầu bước hơi một chút về sau. Tựa như là dự cảm được cái gì, cũng là càng thêm ra sức tại trên cánh tay của hắn. Nói thật muốn không phải hắn ngay từ đầu thì dùng linh lực ngăn cách trên cánh tay độc dịch khuyết tán, chỉ sợ cái này vẹn nồm hội khuyết tán đến toàn thân của hắn, từ đó để hắn hiện tại càng thêm nổi nóng. Nhưng là đã dạng này, hắn lập tức mở to mắt, phát hiện tả hộ pháp thế mà ngay tại gần trong gang tức một bên nhìn lấy chính mình. Trên mặt còn mang theo một loại âm u nụ cười lạnh như băng, cái này trong tươi cười còn bao hàm một cô sát ý. Tần Sương không khỏi lập tức run rẩy, hắn có thể ngay thẳng cảm nhận được cái này tả hộ pháp đối mặt hắn thời điểm vô cùng cay, không thể tin được hắn tại cái này tả hộ pháp trên tay sẽ phải gánh chịu bao lớn tra tấn. Đã ngươi lâu như vậy đều không có cách, xem ra nọc độc của ta vẫn là rất lợi hại sao. Tả hộ pháp nói ra, đồng thời còn dùng cái kia thon dài ngón tay màu đen giáp đụng đụng cái mũi, đụng phá một cái xanh biết nước âm, bên trong độc dịch vầy ra đến, khiến người ta nhìn lấy đều cảm giác buồn nôn. Thế nhưng là cái này tả hộ pháp lại không thèm để ý chút nào khoát tay áo, đồng thời còn rất chân quý giống như nhìn lấy cái kia bị hắn đụng phá vẩy ra tới độc dịch. Hơi có chút có thể chật chật hai tiếng, sau đó thì bỗng nhiên hít một hơi, sau đó liền đem rơi xuống còn chưa xuống đến trên đất độc dịch cho hút. Hô một chút, cái kia màu xanh biết độc dịch liền bị hắn hút tới trong miệng, hắn lập tức nuốt vào, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn A đập một cái miệng. Thần Sương nhìn thấy một màn này, không khỏi một trận ác hàn. Trong lòng mắng một câu biến thái về sau bóng người bỗng nhiên lui lại, bởi vì hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt. Tả hộ pháp hắc hắc cười gian một tiếng, sau đó nói, đã ngươi đã không có biện pháp, vậy ta cũng không muốn lưu lại hậu hoạn, cho nên, vẫn là làm phiền ngươi đi chết đi. Tả hộ pháp nói xong, cả người bỗng nhiên lại biến mất, tốc độ của hắn vẫn là có thể. Tại hắn lao ra một khắc này, mục tiêu của hắn cũng là hướng về lui lại bên trong tần xương đi, mục đích đúng là muốn đánh giết tần xương. Tần Sương nhìn thấy tả hộ pháp thế mà truy kích đi qua, không khỏi có chút kinh hoàng. Giờ phút này, hắn một cái tay nắm chặt chúng độc tay trái, còn cực nhanh lui về sau đi. Thế nhưng là sau một khắc, tả hộ pháp thì xuất hiện tại hắn bên người, đưa tay thì đối với hắn công kích. Chỉ thấy tả hộ pháp trên tay móng tay đột nhiên thành dài, cùng lúc đó độc dịch còn theo ngón tay của hắn giáp chảy xuống. Ngón tay này giáp sắc bén dị thường, không thua kém một chút nào một thanh sắc bén bảo đao. Tần Sương không chút nào nghi vấn ngón tay này giáp chỉ cần quét đến hắn, hắn liền sẽ bạo mà chết. Tả hộ pháp nhìn đến thần sắc của hắn, trên mặt nhất thời lộ ra sảng khoái cười, hắn cũng là không nghĩ tới A vừa mới còn ở trước mặt của hắn thổi như bức tên tiểu tử này, hiện tại liền đã biến đến bộ dáng này. Có khả năng cái này tả hộ pháp cũng là thụ ngược đái tâm lý đi, thấy có người như vậy sắc mặt, thế mà còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Tả hộ pháp hẳn là cũng không muốn chậm trễ. Bởi vì trước mắt người này thế mà giết bọn hắn cựu đầu xà tổ chức người, kỳ thực một hai người bọn họ vẫn là không quan tâm. Thế nhưng là việc này liên quan hồ bọn họ cựu đầu xà tôn nghiêm, không đem người này giải quyết, thật sự là có chút khó có thể bình tĩnh nhân tâm. Chịu chết đi. Tả hộ pháp thật cao nâng tay lên đã rơi xuống, móng ngón tay giờ phút này cũng đã lộ ra đến vô cùng khủng bố. Cánh tay của hắn rơi xuống, thế nhưng là thân thể lại đột nhiên dừng lại. Tả hộ pháp trên mặt hiện lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng bởi vì hắn hiện tại toàn bộ người cũng đã không xong. Tần xương đầu tựa ở đầu của hắn một bên, phảng phất là đang thì thầm nói chuyện, lại như là đang cảnh cáo. trong thoáng chốc, Tả Hộ Pháp giống như chỉ nghe được mấy chữ. ngươi suy nghĩ nhiều. sao? làm sao có thể? Tả Hộ Pháp giọng nói chuyện đã có chút đứt quãng, hắn muốn phải cố gắng tránh thoát người này giam cầm, thế nhưng là vô luận như thế nào, thế mà đều không thể làm đến. không có cái gì không thể nào. Tần xương tay trái bóp lấy Tả Hộ Pháp cổ. Tả hộ pháp trên người độc dịch không ngừng đối tay của hắn xâm nhập đi qua, thế nhưng là không có gì hơn tại những cái kia độc dịch còn không có đụng phải thời điểm, liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ là chế chủ cổ của hắn Tần Sương cảm thấy có chút buồn nôn a. dù sao cái này tả hộ pháp vừa mới một cái kia bộ dáng, thật sự là có chút không chịu được. Nhưng là hắn hiện tại tay giữ lại tả hộ pháp cổ, hắn chế trụ cái kia một bộ phận lại là chậm rãi biến đỏ, còn tản ra một cô gây mũi vị đạo, khiến người ta có chút chịu không được mùi vị kia. Tần Sương cũng cảm thấy buồn nôn, sau đó thì phất tay bỗng nhiên đem Tả Hộ Pháp hướng lòng đất quăng ra. Tả Hộ Pháp lập tức liền giống như là một quả bom đồng dạng hướng lòng đất rơi xuống đi qua, chỉ chốc lát sau thì tại trên mặt đất đập ra một cái hố to, còn mang theo đầy trời bụi đất, không có khả năng. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Tại hầm động xuất hiện trong ngay mắt, đầy trời trong bụi đất lại có một bóng người xông phá liêu trần đất trở ngại vào ra. Chương 830 còn sống. Tác phẩm. Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 75 loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. mà đến, còn sống. Đây là tần xương phản ứng đầu tiên, bởi vì trực giác nói cho hắn biết tại hắn loại công kích này phía dưới không ai có thể hiên ổn sống sót. Thế nhưng là để hắn vạn lần không ngờ sự tình, cái này một cái tả hộ pháp thế mà còn sống, còn đối với hắn phát động công kích. Nhìn lấy một cái kia theo trong cho bụi lao ra bóng người. Hắn không khỏi thì cảm thấy tò mò Thời khắc này cái này một cái tả hộ pháp toàn thân đều chạy xuôi theo máu tươi Rất hiển nhiên là vừa mới đã nhận lấy nặng nghề công kích Nhưng là giờ phút này hắn hiện tại cả người tựa như là biến hóa một dạng Biến đến mức dị thường dữ tợn Hẳn là đã mất đi ý thức còn là làm sao Chỉ thấy cặp mắt của hắn đỏ bừng trong đó tựa như là tràn ngập một cố kho nói lên lời lực lượng Tần Sương chỉ là lặng lặng nhìn đã cảm thấy dị thường do người Mà lại cái này một cái tả hộ pháp độc trong người tính tại thời khắc này lại là không có chút nào dấu hiệu tiết ra ngoài đi ra. Chỉ là nhìn lấy liền có thể cảm nhận được độc này tính mãnh liệt để người chung bước, bất quá tần sương cũng không có quá nhiều sợ hãi. Giờ phút này tại đi xem tay trái của hắn lại đã hoàn toàn thay đổi tử. Vì sao trước đây không lâu cái kia một cỗ xanh biết ngược lại vẫn là tràn ngập một cỗ xem ra dị thường hoặc bắt nhan sắc, tựa như là căn bản không có bên trong qua độc đồng dạng giờ phút này tay của hắn dị thường bình thường. Rất rõ ràng vừa mới hết thảy đều là hắn làm ra cho cái này một cái tả hộ pháp nhìn, cái này tả hộ pháp thế mà còn ngây ngốc tin tưởng đâu. Cũng may mà hắn diễn xuất diễn như thế rất thật, cũng không hưởng phí hắn một phen khổ tâm A. Tần Sương đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái này một cái tả hộ pháp, sau đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên lui về sau đi. Tại hắn hướng phía sau thối lui không lâu sau đó, hắn vừa mới đứng yên cái chỗ kia thỉnh lỉnh chính là lọt vào một cô mãnh liệt lực lượng đà kích. Mà lại vừa mới cái kia một chỗ thế mà còn là mơ hồ phát ra một cỗ mãnh liệt độc tính, cách xa đều có thể cảm giác được độc này có thể là phi thường tàn nhẫn. Tần xương không khỏi tắt lưỡi, không có nghĩ đến cái này tả hộ pháp thế mà dạng này. Rất hiển nhiên cái này tả hộ pháp hiện tại là lâm vào một cái trạng thái điên cuồng, hắn cũng không muốn nhiều lời, dù sao vừa mới hắn đã đem cái này cách làm đánh cho hãm xuống dưới đất dễ rùa không ra. Hiện tại hắn cũng đồng dạng có thể. Chỉ bất quá độc này tính tựa như là mạnh lên không ít ai trong lòng của hắn mơ hồ có chút kiến kỵ, bởi vì hiện tại cái này tả hộ pháp triển hiện ra độc tính cùng đã vừa mới hoàn toàn khác nhau, thậm chí so ra vừa mới chỉ có hơn chứ không kém. Cái này tả hộ pháp vẫn rất có lý trí, hiện nhiên Tần Sương lập tức tranh tránh khỏi hắn công kích, hắn lập tức lại lần nữa chuyển đổi bóng người công kích mà đi. Tần Sương nhìn thấy cái này tả hộ pháp lại là không buông bỏ lần nữa hướng về công kích mình tới. Nhất thời thì cười lạnh một tiếng xem ra cái này nha vẫn là không có từ bỏ. Như vậy thì cho hắn một câu cuối cùng triệt để để hắn tuyệt vọng tốt, tần sương thầm nghĩ đến đồng thời bóng người đột nhiên lui lại, tả hộ pháp chính là không chút do dự đuổi theo hắn đã kích tới, như thế phảng phất là muốn đem hắn giải quyết mới sẽ bỏ qua. Thế nhưng là hắn làm sao có thể để cái này một cái tả hộ pháp toại nguyện đâu, cho nên mới không ngừng tránh né bên trong hắn cũng là đang tìm một cái tả hộ pháp nhược điểm, nỗ lực đến lần nữa đánh tan lấy một cái tả hộ pháp. Tuy nhiên hắn biết cái này, tả hộ pháp nhược điểm cũng là cận thân công kích không lợi hại, nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối không thể làm như vậy, bởi vì tả hộ pháp hiện tại toàn thân trên dưới lượn lờ lấy một cỗ càng thêm mãnh liệt độc tính, hắn hiện tại trừ độc hoàn toàn sẽ không giống vừa mới như thế vận dụng dị hỏa lập tức thì bốc hơi, cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy. Ngược lại hắn vẫn là có ý định vững vàng một chút, bằng không mà nói chỉ sợ bị cái này tả hộ pháp cho trực tiếp đánh ngã xuống đất đều phản ứng không kịp. Cái này tả hộ pháp một đường truy kích lấy hắn mơ hồ lại có chút chiếm được thượng phong, Tần Sương cũng là không thèm để ý điểm này. Trong lúc đấu bình thường chỉ để ý sau cùng kết cục, đến mức người nào chiếm thượng phong loại chuyện này cái kia là vô dụng chỗ, bởi vì người nhất thời chiếm được thượng phong không có nghĩa là mãi mãi cũng hội chiếm thượng phong, chỉ có kết cục sau cùng mới liên quan đến cái vận mệnh con người. Tần Sương thật sâu minh bạch điểm này, bởi vậy lùi lại mà cầu việc khác dùng cận thân công kích. Cho nên hiện tại mặc kệ cái này tả hộ pháp làm sao công kích hắn hắn đều là tranh né, ngẫu nhiên công kích một hai cái cũng là đối với cái kia tả hộ pháp mà nói là không đau không ngứa, tả hộ pháp bây giờ nhìn hắn cái này một cái phương pháp công kích, quả thực là tức giận vô cùng. Có điều hắn có thể không quản được nhiều như vậy, bởi vì cái này một cái tả hộ pháp cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì, hai người bọn họ là địch nhân địch nhân ở giữa là không thể nào nhân từ. Cho nên hắn hiện tại một cách tự nhiên chính là muốn lấy các loại phương pháp đem địch nhân cho tiêu diệt hết. Nếu không hắn vô luận như thế nào cũng không thể yên ổn. Lại nói cái này cựu đầu xà tổ chức thật đúng là không thuận theo không nghỉ, vừa mới giải quyết ám xà hiện tại lại tới đây a một cái đồ chơi, nói cho cùng vẫn là để hắn thẳng nhức đầu, tần xương thầm nghĩ đến, đồng thời lại một lần tránh thoát tả hộ pháp công kích. Tả hộ pháp nhìn thấy công kích của mình tạm thời không có tác dụng, hét to một tiếng thì đứng ngay tại chỗ. Đồng thời hai tay mở ra xem ra phản phất là muốn làm ra một bộ triệu hoán dáng vẻ, cũng không biết hắn đến cùng có thể đủ để gọi ra dạng gì thần thú tới. Tần Sương cũng là ngừng lại lẳng lặng nhìn cái này tả hộ pháp động tác, tính toán hắn đến cùng là muốn làm gì. Bất quá nhìn hồi lâu vẫn như cũng là không có nhìn ra cái gì manh mối, cũng chỉ có thể đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy. Chỉ thấy cái này tả hộ pháp há to miệng, hai tay mở ra phản phất là tại tác động thiên địa đồng dạng. Không ngừng có xanh biếc khói bụi tại bên mồm của hắn lượn lờ. Chỉ chốc lát sau về sau thế mà thì tạo thành một cái cự đại độc bóng. Cái này độc bóng dị thường to lớn, thậm chí đều có thể tương đương với một cái phòng nhỏ lớn nhỏ. Cái này muốn là khuyết tán ra chỉ sợ phương viên hơn mười dặm bên trong đều là tất cỏ vô sinh. Hắn đây là muốn làm gì? Tần Sương nhất thời giật mình, người này sợ là điên rồi mới sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Liền xem như đánh nhau cũng không đến mức tức giận nguy hiểm cho đến những người khác. Cả. Hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, cho nên hiện tại cũng liền bất chấp gì khác chỉ thấy hắn mạnh mẽ động một cái, lập tức thoát ra ngoài thật xa. Sau đó trên thân thể lại bao trùm như thế một tầng phi áo giáp màu đỏ, tại tầng này khải giáp bám vào đến trên người hắn thời điểm, lập tức liền cho thấy không có gì sánh kịp phòng ngự lực cùng cái kia nhiệt độ cao thiêu đốt. Cơ hồ là tất cả tới gần bên cạnh hắn khí độc đều sẽ bị hắn nhiệt độ cao chô bước hơi không có chút nào lưu lại, đây chính là hắn dùng dị hỏa hình thành khải giáp, tuy nói không thể đạt tới vô kiên bất tồi loại kia hiệu quả, có thể là đối với độc này tính chống cự lại là cực kỳ tốt. Hiện tại hắn cũng bất chấp gì khác, liền xem như có một ít độc vật có thể xuyên phá khôi giáp của hắn xâm nhập đến thân thể của hắn, nhưng là hắn lại không phải là không có biện pháp giải khai độc này, cho nên hiện tại vẫn là tận khả năng ngăn cản lấy một người nổi điên tốt. Tả hộ pháp hai tay đột nhiên mở ra, dường như thiên địa đều bị hắn kéo vào trong ngực. Một cái kia xanh biếc độc bóng liền càng thêm căn rỡ, từ từ càng lúc càng lớn lại là so một tòa căn phòng lớn nhỏ còn lớn hơn. Tần Sương ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi. Chỉ là cái đồ chơi này muốn là khuyết tán ra đây chính là ghê vỡ chương 831, băng Cầu Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái này chúng độc còn có thể lại đến ngược lại là không có cái gì đại sự, là đại sự muốn là, cái đồ chơi này khuyết tán ra mà nói như vậy cái này phương viên mời dặm có thể làm thì có thể nói là hoang tàn vắng vẻ khả năng sẽ còn khuyết tán càng thêm rộng. Tần Sương không muốn để xảy ra chuyện như vậy cho nên hắn liền muốn đi ngăn cản một người này, lại nói cái này tả hộ pháp thật là điên rồi lại có thể làm ra loại phản ứng này đây. Cái này muốn là người nào bị hắn bức đến dạng này một loại trình độ, chạy trốn chính là mà làm gì như vậy chứ. Nếu như vậy song phương cũng không chiếm được chỗ tốt ngược lại sẽ còn để càng nhiều người vô tội bị thương tổn, kỳ thực hắn cũng là không muốn dạng này thế nhưng là cái này tả hộ pháp chính mình tìm tới cửa hắn cũng không có cách nào. Húng chi còn có cái kia ám xả. Cái này cựu đầu xả tổ chức người quả thực cũng là không có sai biệt hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp cho nên hiện tại ngoại trừ ngăn cản hắn thật là không còn cách nào khác. Hiện tại hắn đột nhiên ngừng lại sau đó trực tiếp thì hướng về tả hộ pháp chạy vội ra ngoài, một cái tay vươn ra trên tay mãnh liệt bày ra mãnh liệt hỏa diễm. Mà trên người hắn phi áo giáp màu đỏ giờ phút này cũng là tản mát ra hào quang trói sáng, quang mang này nếu như bị ngoại nhân nhìn đến khẳng định sẽ dị thường kinh ngạc. Không nghĩ tới giờ này khắc này lại có thể có người ở chỗ này đánh nhau vẫn là làm lớn như vậy. Trên tay hắn hỏa diễm sắp tiếp xúc đến cái kia một đoàn xương độc thời điểm. Hắn liền gặp được một cái kia tả hộ pháp cư lại vào lúc này đột nhiên mở mắt hướng về hắn ta mỉm cười một tiếng. Hắn lúc này muốn là còn không có hiểu rõ sự tình, như vậy hắn cũng quá tròn váng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà bị người ám toán một thanh, đây cũng là hắn không thể đoán được. Ngay sau đó tần xương quay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là lúc này thời gian nơi nào đến được đến. Tạ hộ pháp cười lạnh một tiếng phảng phất là đoán được hắn muốn chạy tới nơi này đến đồng dạng, rất là kịp thời mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra trào phúng cùng tà mị mỉm cười. Hắn là loại kia dễ dàng bị đánh ngã người sao, rất hiển nhiên không phải trước mắt tên tiểu tử này lại là hiểu lầm hắn. Còn thật sự cho rằng dùng bạo lực bắt hắn cho đánh tại trên mặt đất cái kia liền xong rồi đi, rất hiển nhiên là không tồn tại. Tạ hộ pháp kính mắt tần xương lại muốn hướng phía ngoài chạy đi ngay sau đó cũng không có ngăn cản mà chính là tăng nhanh trên tay xương độc ngưng tụ tốc độ, rất nhanh thì lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trên tay hắn xanh biết xương độc thì biến thành một cái phiên bản thu nhỏ bóng đá. Sau đó cái này một cái Tạ hộ pháp tay cầm một cái hình cầu độc vật, đột nhiên ra bên ngoài rời đi cái kia mục tiêu thỉnh lỉnh chính là hướng về lui về sau đi tần xương chạy tới, cho nên thì thẳng tắp hướng về tần xương đi qua mà lại mặc kệ tình thương làm sao tránh né đều là trốn không thoát cái này một cái độc bóng công kích, cái này độc bóng phản phất là mọc thêm con mắt một mực hướng về hắn công kích mà đến, hắn vô luận như thế nào trốn tránh cái này độc bóng đều là đi theo sát nút hắn. Đây cũng là để trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt, nếu nói như vậy hắn ngoại trừ ngạnh kháng thật là không có biện pháp nào khác tới. Ngay sau đó hắn có chút khiếp sợ kêu một tiếng, chợt xoay người đối mặt với một cái thu nhỏ độc bóng, hắn vừa mới làm sao cũng không có nghĩ tới. Cái này một cái tả hộ pháp thế mà cùng hắn dở trò. Cái kia một đoàn xương độc xem ra tuy nói to lớn, nhưng trên thực tế ẩn chứa trong đó độc lượng lại là cũng không có bao nhiêu ngưng tụ cũng mới một quả bóng đá lớn như vậy mà thôi. Tuy nhiên lại là cái này một cái tả hộ pháp đối phó hắn một cái thủ đoạn A. Giờ phút này hắn xoay người lại nhìn chằm chằm vào cái này một cái hướng về chính mình chạy tới độc bóng, cái gì nghìn cân treo sợi tóc thì nhìn giờ khắc này. Hắn không nói hai lời trên tay lập tức liền bảy biện ra hai đoàn to lớn lại nhiệt độ cao hỏa diễm. Cái này hai đám lửa bị hắn trong nháy mắt nghiền ép ở cùng nhau hợp thành một đóa đồng dạng là thanh sắc liên hoa. Bất quá cái này liên hoa phía trên lại là lóe ra hỏa diễm hoa văn cùng nhiệt độ, cách xa cũng có thể cảm nhận được trong đó dọa người nhiệt độ. Mà cái này hại người sau lưng giống như cũng là sen lẫn một tia lạnh lẽo, phản phất là cố ý tại cái này một đóa liên hoa xuất hiện về sau một cái tia xanh biếc độc bóng tốc độ lại là giảm chậm một chút thế nhưng là tốc độ vẫn như cũng là nhanh nhanh đến người mắt thường thấy không rõ lắm một cái kia trạng thái. Điều này có thể cảm nhận được một cái mang theo to lớn độc tính đồ vật nhìn lấy chính mình bay tới khiến người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tân sương có thể ngay thẳng cảm nhận được một vật chính đối với mình mặt bay tới, nhưng là hắn cũng không né tránh, dù sao hắn vô luận như thế nào tránh né lấy một vật đều sẽ cùng theo chính mình dứt khoát vẫn là trực diện giải quyết tốt. Trên tay hỏa diễm liên hoa thời khắc chờ lệnh, Bởi vì đối mặt loại này uy hiếp hắn không thể có chút thư giãn. Một khi hắn có chỗ thư giãn mà nói như vậy thân chúng kịch độc thì là chính hắn, húng chi một bên khác tả hộ pháp chính ở chỗ này ngấp nghẽ cái này bên này đây. Chỉ sợ chỉ cần hắn nhất trung lấy kịch độc cái kia tả hộ pháp thì sẽ lập tức tới đem hắn giải quyết, đến lúc đó mới là thật chết không toàn thời. Tần xương trong lòng nghĩ như vậy đến, đồng thời trên tay thì càng khẩn trương hơn. Bất quá cái kia một đóa ngọn lửa màu xanh lục liên hoa lại là đang chậm rãi chớp độc lên không có chút nào hiện lộ ra trong lòng của hắn cuống cuồng. cái này một đóa hỏa diễm liên hoa phảng phất là có lớn lao tự tin đồng dạng băng hỏa giao dung bên trong cũng là triển lộ ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ. tần xương sợ hãi cũng không phải là hắn chỗ chế tạo ra hỏa diễm liên hoa thực lực, hắn là sợ độc kia tính khuyết tán ra đến đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì đến lúc đó cũng có chút được trả bằng mất. mặc dù nói khả năng này cực nhỏ, nhưng là hắn không thể không dự phòng. lại là một tầng ngọn lửa nhàn nhạt khải giáp bao phủ ở trên người hắn. Tựa như là có một cỗ nho nhỏ hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt đồng dạng, cho hắn có chút tự tin và ấm áp. Sau đó thì chỉ thấy được tay của hắn vung mạnh lên, cái kia một đóa màu xanh biếc liên hoa chính là giống như nhận lấy chỉ lệnh đồng dạng, đột nhiên ra bên ngoài bay đi. Tốc độ kia xem ra tựa như là không nhanh nhưng trên thực tế lại là dị thường nhanh, chẳng qua là trên không trung lưu lại mấy cái đạo tàn ảnh mà thôi làm cho người ta cảm thấy một loại chậm rãi phi hành ảo giác. Thế nhưng là các loại nhìn đến cái kia một đóa liên hoa còn trên không trung ngưng lại về sau. Trên thực tế cái kia một đóa hỏa diễm liên hoa đã cùng một cái kia độc bóng đụng vào nhau. Cũng không như trong tưởng tượng khói lửa chăn ngập, mà chính là rất bình thường một cái va chạm sau đó thì chỉ thấy được cái kia một cỗ to lớn độc tính uy hiếp không có. Bên trên bầu trời cũng là tản ra một cỗ mánh liệt nhiệt độ để người nhìn mà phát khiếp, nhưng là cái này nhiệt độ sau lưng thế mà còn có một kia lạnh lẽo Thời gian dường như dừng lại 2-3 giây. Cái này 2 3 giây sau đó về sau. Bên trên bầu trời một cái xanh biết tiểu cầu thì đột nhiên rơi xuống, khiến người ta ánh mắt không tự chủ được thì nhìn về phía phía bên kia. Đây là một cái màu xanh biết tiểu cầu, phía trên còn kết lấy một tầng thật dày bông tuyết, khiến người ta thoạt nhìn là có chút buồn cười bởi vì cái này thỉnh lình chính là vừa mới tả hộ pháp trô đánh ra tới một cái kia thu nhỏ áp xúc bản độ bóng, nhưng là bây giờ lại là bị tần sương một chiêu này cho trực tiếp đóng băng. Thần Sương không khỏi nhịn không được cười lên, quả nhiên hữu dụng. Tại một cái kia băng cầu rơi xuống đất thời điểm, phát ra thanh âm lại là để tả hộ pháp vô cùng xấu hổ hình liền. Giờ phút này muốn là mặt đất phía trên có cái lỗ mà nói hắn thật sự là hận không thể chui vào, liên loại tình huống này đều có thể phát sinh cái kia thật sự chính là không có người nào. Chương 832, băng hỏa lượng trọng thiên. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 108275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đẩu phộng Đây nhất định là một cái kia tả hộ pháp trong lòng ý nghĩ đầu tiên, bởi vì hắn người này khi nhìn đến cái kia băng cầu thời điểm, cả người ánh mắt chừng đến độ nhanh thẳng, rất hiển nhiên là không quá tin tưởng một màn này, lấy thực lực của hắn làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đây. Mà lại hắn đối với hắn cá độ bóng đá vẫn là có lớn vô cùng hiểu rõ hắn có lòng tin lần này khả năng công kích trực tiếp đem đối diện tiểu tử kia đánh bại thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại tình huống này càng thêm để hắn không nghĩ tới là tràng diện thế mà một lần hết sức khó xử. Tại băng cầu rơi xuống đất thời điểm cơ hồ hai người đều là quay cuồng. Tần Sương cũng là nhìn lấy tình cảnh này hắn trỗi thả ra cái kia một cỗ thanh liên hỏa diễm vốn là nhiệt độ cao bên trong xen lẫn lạnh lẽo, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này cái này cũng có chút lúng túng. Mặt đất cái kia băng cầu lăn lông lốc lăn hai vòng thì không còn có động tĩnh, tả hộ pháp ý thức đến tình huống hiện tại không đúng giống như hắn có sơ hở bị phát hiện. Bởi vì giờ khắc này một cái kia băng cầu chính bị đông cứng một tia bi lực cũng là tán không phát ra được cho nên hắn hiện tại còn nói không cảm thấy sợ hại đó là không có khả năng. Tại hắn phát hiện điểm này về sau, hắn chính là lập tức kịp phản ứng, lúc này muốn là còn ở lại chỗ này lọc lấy, vậy hắn thật là có điểm tròn váng. Cho nên, tả hộ pháp không nói hai lời trực tiếp quay người liền định muốn chạy mất. Dù sao lúc này vẫn là muốn học biết là người, tại cái kia băng cầu bị đông cứng về sau, cả người hắn liền đã quay cuồng. Phản phất là xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình mở dạng, sống lâu như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thấy công kích của mình bị người chỗ dạng này lúng túng hóa giải mất, hơn nữa còn lại như thế im lặng. Mà tần xương cũng giống là phát hiện tân đại lục đồng dạng trực tiếp con mắt trở to, khi nhìn đến tả hộ pháp lại là muốn muốn thời điểm chạy trốn không nói hai lời trực tiếp đưa tay ra đi. Hắn chiêu này trực tiếp bắt trong hư không, đem cái kia hư không tựa như là bắt lấy một cái vết rách to lớn đồng dạng. Tả hộ pháp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại nhất thời giống như là có một mặt tường chặn đường đi của hắn lại để hắn rốt cuộc không thể động đậy. Hắn giờ phút này trên mặt cũng là có chút kinh hoàng ở thời điểm này hắn cũng không dám có bất kỳ biểu hiện, rất rõ ràng hắn đã trở thành người ta cá trong chậu. Nguyên lai like ngươi nhà ưa thích băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Tần Sương Thoang có chút đùa nghịch nói, trong lời nói lại là tràn đầy châm trọc ý vị phản phất là đang cười nhạo lấy một cái tả hộ pháp, hắn cách làm này lại không có có cái gì không đúng bởi vì vừa mới loại tình huống đó hắn cũng là có chút không nghĩ tới xem ra loại độc này tính tuy nói sợ lửa tuy nhiên lại càng thêm sợ băng a nói cho cùng cái kia Hàn băng cũng cần phải là khí độc này chỗ sợ hãi bởi vì khí độc này cũng rất giống là có cái kia cột nước tạo thành bị cái kia đóng băng khí tức một đông lạnh không hóa thành băng khối đó mới là lạ đây giờ phút này Tả Hộ Pháp sắc mặt giống như là ăn cứt một dạng khó coi đang nghe Tần Phong cái kia châm chọc đồng dạng nụ cười thời điểm không khỏi trong lòng phát lạnh muốn mở miệng phản bác. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn tình huống của mình về sau nhưng lại là đem muốn thoát ra mà nói dừng lại, lời này vẫn là thiếu nói rất hay. Tần Sương gặp hắn không nói lời nói, chính là cho là hắn không có gì đang nói. Cái đồ chơi này tám thành đã là nhận sợ nếu không thì vừa mới cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng bị hắn châm chọc về sau tuyệt đối không có khả năng là như vậy một bước biểu hiện, cho nên hắn lại là cười hắc hắc dường như đối đây hết thảy phát sinh rất là đương nhiên một dạng. Từ từ hướng về tả hộ pháp đi tới. Người ở thời điểm này bình thường đều là hội liều chết phản kháng, cái này tả hộ pháp tự nhiên cũng là không ngoại lệ tốt xấu hắn vẫn là người bình thường. Huống chi hắn còn chưa tới một cái kia lâm vào tuyệt cảnh cấp độ tròn nên hắn giờ phút này còn có cơ hội, trong lòng của hắn âm thầm tính toán lại là đứng tại chỗ bất động bởi vì giờ khắc này liền xem như hắn trốn chạy cũng không có một chút tác dụng nào, trước mắt người trẻ tuổi này đã là thật chặt bắt lấy cước bộ của hắn hắn liền xem như muốn chạy trốn đó cũng là trốn không thoát mà lại vừa mới hắn đã đã mất đi tốt nhất thời cơ chạy trốn. Hắn cũng là biết thực lực của hắn cùng trước mắt cái này một người trẻ tuổi lực lượng ngang nhau, cho nên nói ngay từ đầu hắn có thể ngay thẳng cảm giác được người trẻ tuổi này thực lực tại hắn phía dưới. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua càng lớn hắn xác thực càng ngày càng không chiếm được thượng phong ngược lại vẫn mơ hồ có chút rơi vào hạ phong. Hắn mới là cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này quỷ dị chỗ, tại cuối cùng cảm nhận được cố khí tức này chèn ép thời điểm hắn mới là đột nhiên kịp phản ứng. Trước mắt người trẻ tuổi này nhất định là một cái thiên chi kêu tử, bằng không mà nói lại làm sao có thể lợi hại như vậy. Hắn hôm nay thật sự là đụng tới đau đầu trong lòng của hắn thầm nghĩ, đồng thời lại có chút hối hận. Cái gì mặt mũi không mặt mũi cuối cùng còn không phải là không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, chỉ cần là đoán mệnh như vậy hắn có hết thể đều là không có còn quản cái gì tổ chức nha. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng không dùng hiện tại hắn cần phải nghĩ là, Xác thực phải làm thế nào giải quyết trước mắt tần dương chính cười tủm tỉm đối với ánh mắt của hắn. Nụ cười kia cùng trong ánh mắt không có hảo ý xem ra thậm chí còn có thể khiến người ta cảm thấy một tia lạnh lẽo, hắn không khỏi thân thể run lên. Ở thời điểm này hắn vẫn là một bộ như thế vạn độc thần thể bộ dáng, xem ra cả người dị thường buồn nôn. Cũng không biết bí pháp này đến cùng là có làm được cái gì chẳng lẽ lại thì vẹn vẹn là có thể đem người biến thành như vậy phải không? Nếu như là mà nói đây cũng là quá gã mơ ngoại trừ có thể hoảng sợ người cái dám cái tác dụng đều không có. Đây là Tần Sương trong lòng cảm thán, theo cái này một cái tả hộ pháp thể hiện ra cái bộ dáng này, về sau hắn cũng có chút nhìn chung cái này, một cái vạn độc thần thể bí pháp, vạn nhất ở trong đó có bí ẩn gì vậy thì có chút không tốt lắm. Thế nhưng là hắn quan sát lâu như vậy thế mà không hề phát hiện thứ gì ngược lại vẫn là để cái này tả hộ pháp đựng lâu như vậy bức, cho nên nói hai người bọn họ đánh lúc thức dậy Tần Sương vẫn luôn là thận trọng. Hắn cũng chẳng qua là tại tiểu tân cái này một cái tả hộ pháp đánh lén mà thôi. Thế nhưng là tả hộ pháp cái này nha hoàn toàn cũng là một cái cạn bã, ở trước mặt của hắn kỳ thực căn bản là để không nổi bất kỳ thực lực. Đem hắn đánh tới cuối cùng mới chỉ là hắn nhường tả hộ pháp mà thôi, may mà cái này một cái tả hộ pháp còn đắc chí có thể đem hắn cho diệt sát. Trên thực tế đây hết thể đều là không tồn tại, Tần Sương giữ tận cười một tiếng. Hắn biết người ở thời điểm này đều sẽ liều chết phản kháng. Trước mắt cái này tả Hộ Pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn có thể không tin mấy cái này tả Hộ Pháp hội ngoan ngoan đứng tại chỗ chờ lấy hắn đến công kích, loại sự tình này rất hiển nhiên là không tồn tại, đương nhiên trừ phi cái này, một cái tổng không cách nào là bị hắn đánh cho váng. Thần Sương nhìn lấy tình cảnh này, cười hắc hắc. Ngay sau đó hắn cũng không nói nhảm nữa, nói nhiều mà nói ngược lại sẽ gây nên sự việc dư thừa, những cái kia không chuyện tất yếu hắn cũng không muốn quá mức phiền phức. Ngay sau đó trên tay của hắn xuất hiện hai đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa nhưng là lần này xuất hiện liên hoa lại là tay trái cùng tay phải cắt một đóa, một đóa là nhiệt độ cao mặt khác một đóa lại là băng hàn. để tả hộ pháp nhìn lấy không khỏi đáy lòng run lên. trước mắt tiểu tử này là thật muốn lấy mạng của hắn a. chương 833 uy hiếp tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm Cái này một cái tả hộ pháp đương nhiên là không thể nào để tần xương như thế dễ như trở bàn tay liền phải xính, cho nên lần này mới nhìn đến hắn đánh tới thời điểm nhất thời thì nghiêng người tránh thoát khỏi đi. Nhưng là cái này một cái tả hộ pháp hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không cấu thành bất kỳ uy hiếp gì cho nên tần xương giờ phút này cũng là không có quá nhiều lưu ý, ngược lại là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Mắt thấy cái này tả hộ pháp tránh thoát công kích của hắn trốn đến đi một bên, trên mặt cũng là phi thường ngưng trọng dường như... Trước mắt tên tiểu tử này đã không còn là vừa mới một cái kia mặc hắn làm thịt cứu non. Cũng đúng là dạng này may mà hắn vừa mới còn tưởng rằng trước mắt tên tiểu tử này chẳng qua là tại ăn nói xuông. Nhưng trên thực tế cái này tả hộ pháp mới thật sự là khôi hài, hắn cho tới nay đều là không có hiểu rõ. Tần Sương gặp nhất kích không có kết quả chính là cấp tốc triển khai lần công kích sau. Cái này tả hộ pháp, hiện tại trong mắt hắn xem ra đích thật là không được coi là một chuyện. Xem chiêu. Tần Sương kỳ thực vô cùng không muốn nói loại lời này. Bởi vì nghe thật sự là có chút. Nhưng là giờ phút này mọi người tốt xấu có cái đánh nhau không khí cho nên hắn tại xuất thủ thời điểm theo thói quen kêu một câu, trên tay lại xuất hiện hai đóa thanh sắc liên hoa. Hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai like cái này hàn băng cùng hỏa diễm đối độc tính của nó đây chính là tương đương có năng lực chống cự, không sai biệt lắm chính là cái này tả hộ pháp xương sườn mềm. Tại hắn phát hiện điểm này về sau giống như là mở ra tân thế giới cửa lớn đồng dạng đột nhiên nở nụ cười lạnh. Giờ phút này tần sương khuôn mặt phía trên thoạt nhìn là vô cùng dữ tận còn mang theo một vẹt ngoạn vị nụ cười để hắn tả hộ pháp nhìn lấy dị thường khó chịu, thế nhưng là cái này tả hộ pháp lại là dị thường bất đắc dĩ. Liền xem như khó chịu hắn cũng không thể trở tay à, ở thời điểm này hắn không sai biệt lắm đã là trở thành cá trong chậu. Hơn nữa còn là nín như thế bị khuất, cũng không giống vừa mới ám xà trực tiếp liền bị trước mắt tiểu tử này cho đã giải quyết chưa chút nào thống khổ gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng là hắn cũng không đồng dạng hoa tại người ta trong lòng bàn tay như cái đồ chơi đồng dạng, đây mới là để hắn cảm thấy tức giận địa phương. Tả hộ pháp giờ phút này tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể không ngừng trôn tránh, cũng là dị thường bất đắc dĩ. Trên người hắn vẫn là vạn độc thần thể một cái kia bộ dáng, dị thường buồn nôn Tần xương cũng là không muốn đi chạm đến cái này một cái tả hộ pháp, bởi vì như vậy hội ô hế tay của mình. Nhưng là đây là tại chiến đấu hắn không thể không đi bận tâm một số những chuyện khác. Không thể vì cái này một số thì từ đó thả cái này tả hộ pháp đi. Cái này rõ ràng là không tồn tại, cho nên hắn không ngừng truy kích tả hộ pháp thời điểm trên tay cũng không ngừng vung ra cái kia một số thanh hỏa sen. Hỏa diễm này hóa thành một đóa liên hoa đột nhiên bay ra ngoài. Phô thiên cái địa thì như trời mưa đồng dạng, có một ít để tả hộ pháp trực tiếp né tránh không kịp đánh đánh vào trên thân, đột nhiên liền đem tả hộ pháp cho đánh thành trọng thương. Loại này hộ pháp trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi đến lộ ra đến mức dị thường khó coi Nhưng là máu tươi của hắn lại cũng không là bình thường màu đỏ, ngược lại còn là một loại yêu dị màu xanh biếc, cái kia ẩn chứa trong đó mãnh liệt độc tính. Chật chật chật, thật sự là không nghĩ tới cái này tả hộ pháp trong máu thế mà cũng là ẩn tàng mãnh liệt như vậy độc tính, thật không biết hắn là làm sao còn sống, vẫn là dựa vào bí pháp gì mới sẽ tu luyện thành dạng này. Nhưng là Tần xương không cần nghĩ cũng biết, muốn tu luyện loại bí pháp này tất nhiên là phải nhận thụ rất lớn thống khổ dày vò, cũng không biết cái này tả hộ pháp là làm sao sống qua tới. Bất quá coi như là nếu như vậy, bây giờ còn không phải muốn treo trên tay hắn. Hắn không có chút nào thương hại một cái lắc mình đi tới tả hộ pháp bên người, nhưng là hắn lại cũng không định thân thủ đi đụng vào. Tả hộ pháp máu tươi một miệng phun tại trên mặt đất, đem mặt đất kia cho ăn mòn phát ra đầm đầm thanh âm, dường như cái này máu tươi như là ngọn lửa tại nướng mặt đất, thanh âm này cũng là dị thường khó nghe. Tần xương chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy đã đủ rồi, bởi vì cái này máu tươi thật sự là có chút làm cho người buồn nôn. Hắn cố nén phía dưới cái này một cỗ buồn nôn ý vị, trên tay đột nhiên lại ngưng tụ ra hai đóa thanh sắc liên hoa, nóng lên lạnh lẽo. Tả hộ pháp giờ phút này phảng phất là ý thức được chính mình trốn không thoát một kiếp này, giờ phút này đột nhiên xoay đầu lại ánh mắt âm ngoan nhìn lấy hắn, trong ánh mắt phảng phất là mang theo cảnh cáo ý vị cần là ác như vậy độc. Chỉ nghe thấy Tả hộ pháp hung hăng nói, "Tiểu tử ngươi dám, ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Tần Sương Yếu đột nói, giọng nói kia bên trong giường như mang theo một cỗ hỷ khuất ý vị. Nhưng là chẳng qua là trong nháy mắt ngựa khí của hắn thì thay đổi ra, biến đến cường ngạnh rất rét lạnh lên, ta người này thế nhưng là ghét nhất uy hiếp, cho nên ngươi bây giờ đã là sổ đen ngươi biết không. Nói xong câu này hắn không mang theo cái kia tả hộ pháp trực tiếp mở miệng, trên tay lượng nhiều thanh sắc liên hoa trong nháy mắt đánh ra ngoài, giống như gót sen hạ phàm đồng dạng dị thường mãnh liệt. Tả hộ pháp hiện tại thân thể bị giam cầm lấy căn bản là trốn không thoát đạo này công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này công kích hướng về chính mình đã kích mà đến Cái kia hai đóa liên hoa uy lực hắn nhưng là biết đến. Tổng cộng lên đối độc tính của nó cái kia thương tổn lên thế nhưng là dị thường cường đại. Mà lại hắn độc lại là đối cái đồ chơi này không chút nào có tác dụng. Nhớ tới trước mắt cái này một người trẻ tuổi cũng là dùng này quỷ dị liên hoa phá vỡ công kích của hắn mượn hắn độc. Tả hộ pháp dị thường không cam lòng, nghĩ hắn thân là cựu đầu xà tổ chức tả hộ pháp. Chỗ nào nghĩ đến hội có một ngày lại là bị một người trẻ tuổi khi dễ như thế bị khuất. Hắn giờ phút này cả người quả thực sắp khóc nhưng lại vẫn là cố nén, tại cái kia hai đóa liên hoa sắp tiếp xúc đến hắn thời điểm hai chân của hắn trải qua không ngừng run rẩy Ở thời điểm này người cuối cùng sẽ nhớ tới một số chuyện cũ còn có, chung quy muốn một số biện pháp khác đến giải cứu mình. Cái này tả hộ pháp tốt xấu còn tính là người bình thường tối thiểu nhất còn có lý trí. Tuy nói biến thành bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng nhưng là ngươi chỉ nói cho hắn giờ phút này, nếu là hắn trốn không thoát cái này, hai đóa thanh sắc liên hoa tuyệt đối nhất định phải chết, bởi vì cái kia một đóa màu đỏ liên hoa phía trên mang theo một cỗ cường đại dị thường nhiệt lượng, dường như chỉ cần người tiếp xúc thì sẽ lập tức hóa thành bụi phân truyện. Mặt khác một đóa thanh sắc liên hoa phía trên lại tản mát ra một cỗ băng hàn khí tức, rất nhiều băng hỏa lượng trọng thiên ý vị. Thế nhưng là cái này tả hộ pháp cả người lại không xong. Hắn cũng không muốn dạng này. Trong mắt lăn lông lốc chuyển động hai lần nói rõ cách khác trong lòng có của hắn quỷ khẳng định là đang tự hỏi thứ gì, nhưng là giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy hai đóa liên hoa càng ngày càng gần. Tần xương hắn lúc này cũng là không có ý định làm ra một ít gì, chơ mắt nhìn công kích của mình hướng về tả hộ pháp mà đi, từ đó cái kia tả hộ pháp cũng là không tránh kịp. Ngay tại lúc cái này hai đóa liên hoa muốn công kích đến tả hộ pháp thời điểm, biến cố phát sinh vốn là muốn đánh tới tả hộ pháp trên thân thể hai đóa thanh sắc liên hoa ở thời điểm này lại là đột nhiên đụng đụng vào nhau tản ra một cỗ nồng đậm tiếng xé gió khiến người ta nghe phá lệ chói tai hơn nữa còn mang theo một cỗ băng hỏa phong bạo hướng về bốn phía bao phủ mà đi chương 834 giải quyết tả hộ pháp tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 1.8275 năm đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm Cái này một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt đem hết thẻ chung quanh cho trực tiếp thiêu diệt không còn sót lại mảy may, thậm chí muốn nhìn đến một số đồ còn giữ lại đều là không tồn tại cho nên hắn lần này hỏa diễm bạo phát cũng đúng là có hơi quá, nhưng là cái kia tả hộ pháp lại là đột nhiên không thấy bóng người, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tần Sương nhất thời nghi ngờ nghi một tiếng nhưng là giờ phút này hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi, một người cũng không có khả năng tự dưng biến mất thì liền cái này một cái tả hộ pháp cũng là không thể nào. Chỗ lấy giờ phút này khẳng định muốn đi một nơi nào đó hoặc là giấu đi, chỉ là không thể nào là trong nháy mắt biến mất tại trước mắt của hắn A. Tần Sương lúc này hay là thật hơi nghi hoặc một chút nhưng là nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn nhưng lại không thể không lần nữa tìm kiếm cái này tả hộ pháp bóng người. Bởi vì một khi để cái này một cái tả hộ pháp cho trốn đi như vậy không có gì hơn cũng là lưu lại hậu họa hắn không thích loại cảm giác này. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào cái này tả hộ pháp đều là khó thoát một con đường chết. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đồng thời lại ánh mắt không ngừng tại bốn phía tìm kiếm lấy tả hộ pháp bóng người. Nhắc tới cũng là thật là kỳ quái hắn hỏa diễm liên hoa lại là không có đụng tới cái này tả hộ pháp ngược lại vẫn là trong nháy mắt biến mất, đây mới là nhất làm cho chỗ mà hắn nghi hoặc, vốn là lấy hắn hỏa diễm liên hoa tốc độ muốn muốn đà kích đến trên người một người, như vậy người kia tuyệt đối là trốn tránh không được. Đột nhiên một cỗ linh lực ba động bị hắn chỗ cảm thụ đến, Tần Sương không khỏi khẽ miệng cười một tiếng. Cái này một cái tả hộ pháp làm thật là khiến người ta có chút buồn cười, nhất thời hắn trái tay vổ một cái lại là hai đóa thanh liên hỏa diễm. Tại cái này hai đóa gót sen hỏa diễm bạo phát đi ra về sau hắn không chút do dự cũng là vung tay văng ra ngoài, chỉ là hai đóa liên hoa giống như là mũi tên đồng dạng đột nhiên bay ra ngoài, không có chút nào lo lắng trực tiếp thì đánh đánh vào trong một vùng hư không, cái này một phiến hư không chính là đột nhiên rung động run một cái phảng phất là bị thứ nào đó cho đánh trúng. Sau đó chỉ thấy trô đó trong nháy mắt thì giấy lên hỏa diễm, hỏa diễm này chính là người lương thiện cốc vây lại giống như là vây quanh bộ dáng đồ vật giống như trong nháy mắt mảnh liệt thiếu đốt, khiến người ta xem ra đều là cảm thấy có chút hoảng sợ. Một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên truyền đến, đang nghe tiếng hét thảm này âm thanh về sau khỏe miệng của hắn không khỏi ngây ra một lúc cái này tả hộ pháp làm thật là vô dụng, cũng không biết là dùng thứ gì cho ẩn giấu đi dù cho hắn địa phương một mực không thay đổi. Chẳng qua là di động một chút xíu mà thôi cho nên mới dẫn đến hắn hỏa diễm liên hoa cũng không có công kích đến tả hộ pháp. Có thể là vừa vận tả hộ pháp triển hiện ra linh lực ba động sắc thực buộc lộ ra vị trí của hắn, cho nên hiện tại hắn lập tức liền phát hiện cái này tả hộ pháp vị trí, đó cũng không phải nhiều khó khăn sự tình, tại phát hiện về sau hắn cũng không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vẫn là ẩn giấu đi sau đó lại buộc phát ra thanh liên hỏa diễm. Cái này một tiếng hét thảm âm thanh thình lình chính là tả hộ pháp phát ra tới thanh âm. Hiện tại tả hộ Pháp không thể bảo là là không thống khổ. Toàn thân độc tính không trô gây ra trí năng đầy đủ thống khổ kêu to phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm, khiến người ta nghe cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chỉ chốc lát sau về sau tả hộ Pháp ẩn tàng bóng người theo không gian kia bên trong đi ra, chẳng qua là một cái ẩn tàng thân Pháp mà thôi cũng không có quá độ hiếm lạ. Ngược lại là tần xương, bắt đầu vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy cái này tả hộ Pháp ở nơi đó chịu khổ. Bản thân hắn hỏa diễm với thân thể người là không thể nào một mực tiêu đốt đi xuống, thế nhưng là không biết sao hắn hỏa diễm chính là cái này tả hộ pháp khắc tình, cho nên đối lên cái này tả hộ pháp thời điểm đó là tự nhiên cá bơi lên nước, lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên ngừng đều không dừng được. Tả hộ pháp mãnh liệt kêu to, hai tay không ngừng nắm bắt loạn phảng phất là muốn tóm lấy nào đó cái phao cứu mạng đồng dạng. Thế nhưng là hiện thực nhưng không để hứa, cái này một cái tả hộ pháp liều mạng dãy rua, nhưng là ở thời điểm này lại đã không có cơ hội. Hắn phảng phất là còn muốn tố sau cùng một kia rẽ rủa cùng phân đấu đồng dạng, chỉ thấy Tạ Hộ Pháp mở mắt trợn mắt tròn xoe, thế nhưng là đợi nàng vừa mở mắt chính là từ hỏa diễm thiêu đốt tới để hắn lập tức lại nhắm mắt lại, hắn đành phải bất đắc dĩ kêu to: "Tiểu tử ngươi đây là tại nhóm lửa trên thân, ngươi muốn là giết ta, cửu đầu xà tổ chức sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ giúp ta báo thù. Có giúp hay không ngươi báo thù là chuyện của bọn hắn, giết hay không ngươi là chuyện của ta, có sống hay không đi xuống đó chính là ngươi chuyện." Thanh xương lạnh lùng phun ra mấy chữ này đến chính là không chút biểu tình đứng ở một bên lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Tả Hộ Pháp hắn hiện tại toàn bộ người cũng đã lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái, ngọn lửa trên người để hắn dị thường thống khổ, mà lại hắn còn có thể đầy đủ cảm nhận được lực lượng trong cơ thể chính đang chậm rãi sói mòn, nhất là độc kia dịch đang bị hỏa diễm này trôi đóng băng cùng bước hơi, hắn lớn nhất không chịu được cũng là điểm này, mà lại cái kia còn bước lên nước ngâm ra thịt giờ phút này cũng là chậm rãi khô quắt đi xuống. Không còn có trước kia cái kia một loại buồn nôn thần sắc, thay vào đó là một cỗ cháy đen cùng một loại càng thêm buồn nôn ra hình dáng. Tần Sương có chút ác hàn nhìn thoáng qua, giờ phút này cái tả hộ pháp dáng vẻ thật sự là quá mức thê thảm. Nhưng là đây hết thể lại là hắn một tay tạo thành hắn cũng không thấy đến có cái gì kỳ quái, dù sao bọn họ cựu đầu xà tổ chức cũng đúng là nên đánh. Hắn hiện tại giết chết một hai cái, dù sao sớm làm xong làm đều là muốn làm chuyện, hắn hiện tại cũng không có có sợ chút nào. Tuy nói nhìn lấy cái này tả hộ pháp có chút buồn nôn, nhưng là nhưng trong lòng thì dị thường sảng khoái. Trời trong xanh hai tay ôm ngực đứng tại chỗ yên tĩnh xem trong chốc lát, các loại tả hộ pháp thanh âm từ từ giảm lúc nhỏ, hắn mới là bất đắc dĩ khoát tay háo. Cái này một cái tả hộ pháp thật sự là quá không trải qua đánh, ngoại trừ một thân độc dịch quỷ dị khó lường khiến người ta kinh ngạc không ít bên ngoài, còn lại bất luận cái gì đều không thừa phía dưới có ưu điểm gì đây. Không biết là trùng hợp hay là sao? Trên người hắn dị hỏa thì vừa vặn khắc chế tả hộ pháp độc dịch, nếu không hắn cũng không thể nhẹ nhàng như vậy đem tả hộ pháp giải quyết, giờ phút này nhìn lấy vừa mới lăn lộn đầy đất tả hộ pháp hiện tại đã chậm rãi biến đến an tĩnh lại, Tần Sương cũng cảm thấy thời cơ đã đủ giờ phút này đem tả hộ pháp đã giải quyết tra tấn cũng đã không sai biệt lắm. Nghĩ nghĩ còn chưa tính, cái này cựu đầu xà tổ chức cũng liền dừng ở đây đi. Tần Sương nghĩ đến đây khoát tay háo, hắn cũng không muốn giải quyết cái này lại đến cái kế tiếp như vậy hôm nay hắn chả bận rộn chết. Cho nên mau chóng giải quyết nhanh rời đi đây mới là chính đạo, hắn cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này chỉ hoãn thời gian dù sao đợi ở chỗ này nhìn cái này tả hộ pháp cũng là lãng phí thời gian. Cho nên tay của hắn vung mạnh lên, lại là một đám lửa đánh ra ngoài. Bất quá lại cũng không là thanh liên bộ dáng, ngược lại bày biển ra một cái vô cùng mãnh liệt càng thêm cuồng bạo ý vị, ngọn lửa này lực sát thương thường thường càng lớn cũng càng thêm nhiệt liệt. Thì chỉ thấy được cái này một đám lửa đá kích tại tả hộ pháp trên thân. Sau đó tả hộ pháp trên thân vốn là thiêu đốt lên hỏa diễm lập tức liền càng thêm mánh liệt. Dường như đổ dầu vào lửa, hỏa diễm này lập tức xuyên rất nhiều muốn đem người cho ma diệt khí thế. Chỉ chốc lát sau về sau, tả hộ pháp cũng tại cái này đại trong gió hóa thành một trận cho bụi. chương 835, sao huyệt. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giải quyết tả hộ pháp về sau. Tần Sương tại nguyên trố vỗ vỗ hai tay, đem vừa mới trong lúc đánh nhau dính vào cho bụi cho đẩy ra. Giờ phút này, tâm tình của hắn không có chút nào đánh bại địch nhân cao hứng, bởi vì tả hộ pháp vẫn là quá yếu, tuy nhiên cho hắn một số tiểu phiền toái, nhưng hắn căn bản không có làm sao sử xuất toàn lực, trận này khung trên thực tế có chút chưa hết hứng. Có vẻ như đã rất lâu chưa bao giờ gặp đáng giá ta toàn lực nhất chiến địch nhân rồi. Thần Sương âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn hiện tại tạo hóa ngũ trọng cảnh giới, Cũng không phải bình thường tạo hóa cảnh ngũ trọng, thì liền Tần Sương chính mình cũng không biết hắn hiện tại thực lực chân chính, bởi vì hắn căn bản không có vật tham chiếu, dưới đất thành tao nộ địch nhân hết thể đều không có thể ép hắn sử xuất toàn lực, dần ra để hắn cảm nhận được một chút bất đắc dĩ. Tục ngư nói giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, Tần Sương hiện tại thì cảm giác mình đang dùng dao mổ trâu giết gà, quả thực vẽ vời trò thêm chuyện ra. Hắn cần không là địch nhân, mà chính là tăng lên thực lực của mình. Loại này không có bất kỳ cái gì lo lắng nghiêng về một bên chiến đấu đánh nhiều, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy lười biếng. Hệ thống mặc dù sẽ cho hắn cung cấp giết địch kinh nghiệm thăng cấp, thế nhưng là Tần Sương cảm thấy còn chưa đủ. Thực lực chân chính của hắn đã vượt xa cảnh giới, tiếp tục tăng lên cảnh giới cũng sẽ không đối thực lực có biến chất tính tăng lên. Tần Sương cần ma luyện chính mình căn cơ, từng bước một đạt với bản thân chỗ cảnh giới cực hạn, dạng này mới sẽ không lãng phí hệ thống công năng. Với hắn mà nói, tăng lên cảnh giới bất quá là việc nhỏ. Chỉ cần săn giết địch nhân là được rồi. Thế nhưng là cảnh giới tăng lên sẽ không mang đến thực lực cường đại, như thế còn không bằng củng cố chính mình căn cơ. Chiến đấu tại thời khắc sinh tử, đây mới là tăng thực lực lên nhanh nhất đường lối, mới có thể khai quật ra trước mắt cảnh giới thực lực mạnh nhất. Cho tới nay, Tần Sương đều tại vô ý thức khắc chế mình cùng những địch nhân kia giao phòng, sợ không cẩn thận liền đem bọn hắn xử lý. Tả hộ pháp rất lợi hại, liền xem như ông tổ nhà họ tôn cũng chưa hẳn là đối thủ, có thể là đối với Tần Sương tới nói liền hắn một nửa bản sự đều không ép được. Được rồi, còn tiếp tục đi cựu đầu xà tổ chức tổng bộ đi. Ta có thể cảm giác cái chỗ kia có đồ hấp dẫn lấy ta, chắc là một kiện khó lường bảo vật ta. lắc đầu tần xương tự nói châm trước nói, vừa nghĩ đến đây, tần xương không tiếp tục để ý tại dị hỏa bên trong hóa thành cho tàn tạ tà hộ pháp, bóng người lói lên, hướng cựu đầu xà tổ chức tổng bộ chỗ sâu phi tốc chạy đi. cựu đầu xà tổ chức tổng bộ ở vào một cái sơn cốc thung lũng bên trong, tần không cần đặc biệt đi tìm. Thông qua xem khí sắc phương pháp rất nhanh liền đi tới Sơn Cốc Thung Lũng biên giới. Giờ phút này, hắn đứng ở trong sơn cốc, theo thật cao đỉnh núi nhìn xuống dưới, thấy được một tòa tòa nhà tinh mỹ màu đen kiến trúc, xung quanh còn có dài dạng giặc tường vây vần quanh, Cựu Đầu Sa cờ xí cao cao phi dương, nghiêm chỉnh một tòa thành trì nhỏ bộ dáng, có chút khí phái bất phàm. Cựu Đầu Sa tổ chức vậy mà tại rời xa thành dưới đất bên ngoài những cái kia yêu thú san sát địa phương mở ra một tòa. Thậm chí, ngược lại là có chút thủ đoạn Tần Sương theo trong thành trì thấy được rất nhiều người, bất quá lại không phải trong tưởng tượng bình dân, bọn họ nguyên một đám người mặc áo choàng hoặc khôi giáp, cả khuôn mặt đều cuốn lấy băng vải, tất cả đều đeo binh khí, nguyên một đám ánh mắt nghiêm túc mà lênh khốc, tại lộ tuyến cố định phía trên tuần tra vừa đi vừa về, số lượng đủ có hàng trăm hàng ngàn nhiều. Tần Sương hơi hơi như mày, hắn có thể cảm giác được những người kia tất cả đều không giống người sống, bởi vì hắn không có từ những người kia trên thân cảm nhận được một kia sinh khí. Hẳn là dùng bí pháp cải tạo khôi lô A. Tần Sương âm thầm phỏng đoán, bất quá lại không có suy nghĩ nhiều. Tòa thanh nhỏ này hao hiển nhiên để phòng xâm nghiêm, ngoại nhân đi vào chắc chắn phải chết. Bất quá Tần Sương căn bản không sợ, mặc kệ cựu đầu xà tổ chức tổng bộ lại thế nào trọng binh chấn giữ, là như thế nào Long Đàm Hổ Huyệt, hắn lần này tuyệt đối sẽ không quay đầu, mà lại hắn ra vào qua vô số hung địa hiểm địa đều bình yên vô sự đi ra. Như thế nào lại sợ những địa phương này? Tần Sương bóng người lóe lên, người đã trên không trung. Hướng thung lũng bên trong cựu đầu xà tổ chức bản bộ trụ sở thuật tường mà đi. Toa thành nhỏ này giao có thể trở thành khởi động cựu đầu xà tổ chức tổng bộ. Tự nhiên bày ra tầng tầng trận pháp. Tại tần xương bay thấp trên đường, theo thành trì trên không dâng lên một mảnh màu đen nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Hộ thành trận pháp sao? Thần xương cười một tiếng. Toa này trận pháp lồng ánh sáng là do ở phát giác được hắn đến mà xuất hiện sự vật, nhưng không phải tần xương không cách nào lẩn tránh trận pháp cấm chế mà chính là hắn căn bản không có nghĩ tới che giấu mình bộ dạng. Hắn làm việc cho tới bây giờ ngây ngang, tuyệt sẽ không lén lút. Trông thấy lồng ánh sáng đoàn đoàn bảo vệ tiểu thành trì, bay lượn mà đến tần xương căn bản không có giảm tốc độ, ngược lại đều ngắm trông tăng tốc độ. Theo bầu trời vang lên một tiếng bén nhọn nổ đùng, sau đó cả người đã giống phi điểu một dạng một đầu va vào lồng ánh sáng mặt ngoài. Giang giác. Vì đề phòng địch nhân tập kích, thủ đầu xà tổ chức tổng bộ bày ra trận pháp đủ để ngăn chặn tạo hóa cảnh thất trọng cường giả tiến công nhưng là tại tần xương ngang ngược va chạm dưới bao phủ toàn thành lồng ánh sáng màu đen nhưng trong nháy mắt phá nát phát ra tiếng vang ầm ầm tình huống như thế nào cùng một thời gian tại tiểu thành chỉ bên trong tuần tra cựu đầu xà thành viên ảo ảo cảnh giác lồng đầu khi bọn hắn nhìn đến trên đầu lồng ánh sáng phá nát một khắc nhất thời ánh mắt biến đổi có địch nhân tập kích cựu đầu xà tổ chức thành viên rất nhanh phản ứng lại tập trung nhìn vào trên bầu trời tần xương bóng người như là một khỏa chấm đen nhỏ chỉ là tốc độ càng lúc càng lớn Tốc độ giống như như đạn pháo nặng nề mà nện vào trên một con đường. Một tiếng ầm vang từ trên trời giáng xuống tần xương rơi vào trên đường phố, bàn đá xếp thành đường không chịu nổi hai chân sập rơi cự đại trùng kích lực, như muốn khắc thời gian bỗng nhiên sụp đổ nước toát, vô số đá vụn nương theo lấy cho bụi văng tung tóe, chấn động đến hai bên phòng ốc đều chấn động mạnh một cái. Bùi Mù quần quần bên trong, phu cận băng vải người liền vội vàng đem ánh mắt nhìn thẳng tới, nỗ lực thấy rõ trong cho bụi tần sương. Không có che giấu thân phận tất yếu. Rất nhanh, thần sương theo trong cho bụi đi ra. Ngươi là ai dám vào xâm chúng ta nơi này? Một cái băng vải người rút ra bên hông trưởng đào kêu gào nói. Bất quá ánh mắt ngưng trọng thần sương lại không để ý đến hắn. Bên kia, tiến vào tiểu thành trì về sau, đã mất đi ngăn cách khí tức trận pháp ảnh hưởng, thần sương lập tức cảm nhận được thành trì chỗ sâu thuộc về cường giả khí tức. Không sai, những thứ này băng vải người chẳng qua là chút khôi lộ thôi, tuy nhiên ánh mắt giống người, nhưng thực lực thường thường, thần sương căn bản không để vào mắt. Giết hắn cho ta Tay cầm trường đao băng vải đầu người Mục đích lại đối tần Sương không nhìn cảm nhận được nhục nhã Chỉ thấy ánh mắt của hắn phát lệnh Tại ra lệnh đồng thời Cả người đã dẫn đầu xông về tần Sương. Thật sự là bất đắc dĩ Mỹ nhân nói cho những con cá nhỏ này Bọn họ đại nhân vật đều bị ta giết chết sao Tần Sương lắc đầu Trong lòng bất đắc dĩ Khôi lỗ cũng là khôi lỗ Mặc dù có một chút xíu ý thức Nhưng là căn bản sẽ không tìm hiểu tình huống Hắn có thể xông phá tiểu thành trì trận pháp khẳng định không phải những thứ này băng vài người có thể ứng phó, nhưng hết lần này tới lần khác những khôi lỗi này còn không có tự giác. Đây chính là Tần Sương cảm thấy bất đắc dĩ nguyên nhân. Trường 836, hữu hộ Pháp Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên đường phố, một cái mặt mũi tràn đầy quân lấy băng vài khôi lô dẫn đầu hướng Tần Sương lao đến. Khôi lỗ trường đao trong tay hung hăng bổ xuống dưới, một đao kia đi xuống đủ để đem thạch đầu chém rách, nhưng là tần xương tùy ý có nhàn nhạt linh lực hỏa diễm quấn quanh đao nhận bổ vào đầu vai của mình. Bang một tiếng, bổ kim đứt đá trường đao gãy thành hai đoạn, phía trên trận đao nhận xoay tròn cấp tốc lấy đi xa. Liền xem như không có sinh mệnh khôi lỗ cũng sững sốt một chút, nhưng ở hắn sững sốt trong nháy mắt, tần xương quyền đầu đã phá không mà tới, nặng nghề màn đệm vào khuôn mặt của hắn. Bịng một tiếng, khôi lỗ hóa thành một đoàn hắc vũ tứ tán lần này đổi tần xương ngây ngẩn cả người, nhục thể của hắn liền xem như tầm thường tạo hóa cảnh cường giả toàn lực nhất kích đều chưa hẳn hội thụ thương, căn bản không cần tranh né, Dứt khoát để khôi lỗ chém chúng, kết quả cũng như hắn sở liệu không mảy may thương tổn, thế nhưng là quả đấm của hắn cũng không phải khôi lỗ trưởng đao có thể so, một quyền này đi xuống hắn sắc thực cảm thấy quyền quyền đến thị xúc cảm, đem khôi lỗ sinh sinh đánh nổ tự không cần hoài nghi nhưng là tần xương khi nhìn đến hắc vụ trong nháy mắt lại ý thức được khôi lỗ cũng chưa chết. Tần Sương không có kịp thời kịp phản ứng, chỉ thấy đoàn hắc vũ kia tại tản ra về sau cấp tốc bỏ trốn, sau đó trở lại một chỗ khác địa điểm lại cấp tốc tụ lại lên, một lần nữa biến thành khôi lỗ bộ dáng. Có chút ý tứ, Tần Sương cười, tiếp nhận hắn nhất quyền không chết, để hắn đối cựu đầu xà tổ chức khôi lỗ có mặt khác cảm quan. Không qua, ta vừa mới chỉ là tùy tiện đánh nhất quyền. Tần Sương liếc mắt nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều khôi lỗ, bọn gia hỏa này từng cái tay cầm binh khí. Ánh mắt lóe ra lênh quang, đem hắn đoàn đoàn bao vây, một bộ vận sức chở phát động dáng vẻ. Tần Sương nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng không có quá để ý chi này khôi lôi đại quân. Cái kia gia hỏa án binh bất động sẽ không coi là những vật này có thể đánh bại ta đi. Tần Sương bình chân như vậy thầm nghĩ. Cựu đầu sa tổ chức tổng bộ nếu như chỉ có điểm ấy thủ bị lực lượng, không khỏi quá hữu danh vô thực. Liên ông tổ nhà họ tôn đều cảm thấy kiêng kỵ thế lực, Tần Sương đương nhiên sẽ không cờ dại coi là chỉ có những khôi lối này. Hắn có thể cảm giác được thành trì chỗ sâu, có một cỗ hữu hộ pháp lực lượng như ẩn như hiện, chắc hẳn đó mới là cựu đầu xà tổ chức tổng bộ chính thức lực lượng, chỉ là Tần Sương không biết có phải hay không là đầu lĩnh của bọn họ. Giết! Tại Tần Sương tĩnh đứng bất động thời điểm, đám kia khôi lỗ động. Không biết là cái gì cái hô một tiếng, còn lại khôi lô hào hào hướng Tần Sương lao đến. Bọn họ xông lại cái kia lít nha lít nhít bóng người như là nước thủy triều đen kịt. Bất quá đối mặt khí thế hung hăng khôi lỗ, Tần Sương vẫn như cũ thờ ơ. Bình tĩnh trên mặt chưa từng nhìn thấy mảy may biến hóa. Thế mà hắn không có động tác, lại cũng không đại biểu hắn không có phản ứng. Tại một đoàn khôi lỗ xông tới thời điểm, tần sương khẽ miệng mỉm cười, tiên thiên cương khí hóa thành hung manh khí lãng bao phủ mà ra, đem nguyên một đám khôi lỗ thổi đến người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn đây cũng không phải là phổ thông khí lãng, tần sương tiên thiên cương khí đem không khí đẩy mạnh đến cực hạn, để cao độ ngưng tụ không khí như là một mặt tường đồng sắt. Phàm La đến không kịp né tránh chịu chung khí tưởng khôi lỗ liền giống bị một thanh trọng truy hung hăng đập chúng ở ngực, một cỗ khí lên không nổi, miệng phun máu tươi màu đen ngã ngã xuống. Mà đây đã là hắn hạ thủ lưu tình kết quả, nếu là muốn toàn lực xuất thủ, những vật này chỉ sợ sớm đã bị hắn nhất kích tiêu diệt. Tần Sương không muốn cùng một đám nhỏ yếu khôi lỗ lại lần nữa dây dưa, tường khí vừa ra, bước lui khôi lỗ về sau, theo tại chỗ nhảy lên một cái, chạy về thành trì chỗ sâu. Nhưng là khôi lỗ dù sao cũng là khôi lỗ. Bọn họ không sợ tử vong, không sợ đau đớn, từ dưới đất cấp tốc đứng lên về sau, ảo ảo biến thành từng đoàn từng đoàn hắc vụ hướng Tần Sương đuổi theo. Đáng ghét. Tần Sương tóm lấy mi đầu, hắn cũng định buông tha những thứ này nhỏ yếu đồ vật, lại không nghĩ bọn da hỏa này giống kẹo da trâu mở dạng, quả thực không biết sống chết. Hô một tiếng, Tần Sương nắm tay phải toát ra xanh biết dị hỏa, sau đó nhất quyền quét ra mảng lớn dị hỏa, những cái kia bay đến không trung khôi lộ nhất thời toàn thân tiêu đốt. Liền che đắp lên trên người hắc vụ đều cấp tốc biến mất, từ giữa không trung lít nha lít nhít rơi rơi xuống. Nhất quyền liền giải quyết những khôi lỗi này. Bất quá tần xương cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình phía trên biến hóa, đối phó một đám nhiều nhất sánh ngang thông huyền cảnh khôi lô thực sự không có tốt đắc ý. Tiểu tử, xâm nhập chúng ta cựu đầu xà tổ chức trụ sở, muốn chết sao? Đúng lúc này, một cái châm thấp, thanh âm khàn khàn theo tần xương trong đầu vang lên. Nghe tiếng, tần xương khỏe miệng hơi vệnh lên. rất nhanh Hắn từ xa hư không thấy được một thân ảnh hướng hắn bên này cấp tốc bay tới. Đó là một cái toàn thân hắc bào người, mặt của hắn bị mũ trùm bao lại, bóng mờ che khuất hai mắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là một cái bộ dạng âm lãnh nam nhân. "Ngươi là ai?" Ở trên bầu trời đứng lại, Tần Dương cười nói, "Ta là cựu đầu xà tổ chức Hữu Hộ Pháp." Hắc bào nam nhân âm lãnh nói, "Hữu Hộ Pháp thật sao? Ta trước đây không lâu giết chết các người Tả Hộ Pháp." Tần Dương mỉm cười, "Tả Hộ Pháp đã mất đi liên hệ." Nguyên lai là ngươi." Hữu Hộ Pháp cắn răng nghiến lợi nói ra, nguyên bản phát giác được Tả Hộ Pháp mất liên lạc, vốn muốn đi ra ngoài điều tra một phen, không nghĩ tới giết chết Tả Hộ Pháp người vậy mà chính mình tìm tới cửa tới. "Vậy thì thế nào?" Thần Sương hoàn toàn không thèm để ý. "Chết đi cho ta." Hữu Hộ Pháp hung hăng phun ra ba chữ, tung người một cái bay lượn, hướng Tần Sương cấp tốc vọt tới. Mà đang bay tiến lên thời điểm, vô số hắc vụ tại hắn rối ra tay phía trên cấp tốc nương tụ, biến thành một thanh tạo hình quái dị đoàn kiếm. Đoàn kiếm này mũi nhọn giống bóp méo một dạng, khó có thể tưởng tượng nó là như thế nào chém người. Bất quá tần xương lại trong lòng lưu ý, hắn có thể cảm giác được chuôi này đen như mực. Đoàn kiếm ẩn ẩn có chỗ bất phàm. Phang lưỡi kiếm, hữu hộ pháp lấy quỷ mị giống như tốc độ đi tới tần xương trước mặt, Đoàn kiếm trong tay tia chớp đâm ra. Hừ, tần xương hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, đồng thời một quyền đánh ra. Nhục thể của hắn có một không hai, so đao thương bất nhập càng thêm cứng cỏi gấp trăm lần nghìn lần mang cho hắn lời nói không có mạch lạc lòng tin, tuy nhiên hữu hộ pháp khí tức rất cường đại, có điều hắn không có chút nào để ý. Thế mà, làm quả đấm của hắn chạm đến phản nghịch kiếm mui kiếm thời điểm, Tần Sương ngây ngẩn cả người. Tại trong chớp mắt, hắn phát hiện mình quyền trên di động tiên thiên cương khí đột nhiên tán loạn, mui kiếm vậy mà đâm rách da của hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Không tốt. Tần Sương sắc mặt biến hóa, suy nghĩ lóe lên đồng thời cấp tốc rút về quyền đầu. Kha kha kha kha, ta phản nghịch kiếm có thể bài trừ hết thể lực lượng. Trong điện quang hòa thạch, Tần Sương nghe được hữu hộ pháp đắc ý thanh âm, mi đầu nhất thời hơi nhíu lại. Vậy thì thế nào? Tần Sương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hữu hộ pháp sửng sở, ngay sau đó cằm dưới thì bị Tần Sương một cái phía dưới đấm móc, cả khối hàm dưới cơ hồ đều bị hung hăng đánh lệch ra, thân thể về sau bay ngược. Hắn trên không trung đã ngừng lại thân hình, ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nhìn lấy Tần Sương. Ta vẫn còn có quyền đầu. Tần Sương giơ lên quyền đầu ngạo nghễ nói ra. Ngươi muốn chết? Chương 837, Phi Kiếm Thuật Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phan nghi kiếm. Trên bầu trời, hoan vẫn đan sen hữu hộ pháp ở trong lòng quát to một tiếng, bảo bọc trên người hắn hắc bảo đột nhiên sốc lên, nhưng mà bên trong lại không nhìn thấy thân thể, mà chính là đen nhánh lỗi chống một mảnh, như là hắc ám ngưng tụ hình thể đồng dạng. Mà theo đen nhánh dường như có thể thôn vệ hết thể hình trong cơ thể, từng đạo từng đạo đen nhánh ánh sáng hừ hừ hừ như phi kiếm ra khỏi vỏ giống như bắn nhanh mà ra. Cùng hắn giống không đủ mấy thước tần sương nhìn thấy cái kia từng trôi hình dáng quái dị phản khúc kiếm hướng hắn bay bắn tới, nguyên bản ngưng trọng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không sai, những thứ này đen nhánh ánh sáng chính là từng trôi cùng loại phản khúc kiếm màu đen binh khí, chỉ là do ở tốc độ quá nhanh, xem ra giống như hắc ám sắc quang mang đồng dạng. Có thể theo thể nội bay ra binh khí. Hữu hộ pháp bộ công pháp này ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Những thứ này màu đen phản khúc kiếm thế tới mánh liệt, số lượng đủ để đem thân thể người đánh xuyên qua, cho dù tần sương nhục thân so tối đỉnh cấp yêu thú còn muốn cường hoành hơn, cũng không dám tùy tiện đi ngạnh kháng đột kích phản khúc kiếm. Tại hắn vì hữu hộ pháp thi triển mà ra công pháp cảm thấy kinh ngạc thời điểm, tần sương hai chân cũng không có dừng lại. Chỉ thấy hắn một chân dùng lực tại trên mặt đất một bước. Sau đó cả người mượn nhờ dấm đạp mặt đất đưa tới phản tác dụng lực như là phù quang lược ảnh đồng dạng, trực tiếp về sau vút qua, mấy hơi ở giữa, đã xa xa chạy ra phi kiếm đột kích phạm vi. Ngươi cho rằng ngươi trốn được không? hữu hộ pháp biết miệng giữ tận cười một tiếng, dây đặc nói chuyện đồng thời, hai tay càng không ngừng làm ra kết ấn động tác, chỉ thấy những cái kia phá không đột kích màu đen phản khúc kiếm dường như dừng lại một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên tăng tốc độ bạo hướng, lần nữa hướng tần sương tật bắn đi. Phản khúc kiếm tốc độ vượt xa thanh âm, trong không khí lưu lại từng đạo màu trắng vệt đôi, thậm chí có thể nghe thấy được một tia đốt cháy khét mùi vị, tần xương không có dự liệu được phi kiếm thế mà lại ra tốc, mà lại tốc độ siêu qua tưởng tượng của hắn, trong lòng giật mình đồng thời lại đã không kịp lách mình tránh né, đành phải tại nguyên chỗ lóe chuyển xê dịch. Tại lăng ba vi bộ thân pháp ra chỉ dưới, tần xương động tác tựa như một cái con lật đật mở dạng, lấy các loại linh hoạt xảo trá, thậm chí cờ mở nở liên tiếp tránh qua Tránh né hóa thành từng đạo từng đạo màu đen lưu quang đột kích phản khúc kiếm. Những thứ này phản khúc mũi tên cũng không có cùng một chỗ hương hắn đánh tới, mà là tại nó bốn phía phi hành du tẩu, thỉnh thoảng sẽ quất ra số nhiều phi kiếm theo các loại góc độ đánh lén né tránh tần sương. Bất quá đều không ngoại lệ, đều bị tần sương mạo hiểm sát bên người né tránh. Hừ, phi kiếm của ta thuật đã đạt tới tùy tâm sở dụng cảnh giới, ta nhìn ngươi có thể lóe bao lâu. Hữu hộ pháp nhìn xa xa kiệt lực né tránh phản khúc kiếm tần sương, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Tần Sương thân pháp mặc dù nhanh, nhưng phi kiếm của hắn cũng không nhận nhiều đệ. Tại ý niệm của hắn thao tung phía dưới, Phản Khúc núi tên tại Tần Sương bốn phía tới tới lui lui không ngừng du tẩu tập kích, linh hoạt vô cùng, hoàn toàn phong tỏa nhẹ nhõm chạy trốn phương vị. Tần Sương giống như lâm vào chó cùng rất dậu, những cái kia Phản Khúc núi tên tựa như một đám nhìn chằm chằm thợ săn đem thân là con mồi hắn vây ở trung tâm, thời khắc tìm kiếm lấy hắn né tránh sơ hở, sau đó phát động nhất kích chí mạng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp ta nhất định phải thoát khốn mà ra. Bất quá càng là nguy cấp tình huống, tần xương nội tâm ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn ở một bên lơ lửng không cố định né tránh đồng thời, một bên cũng đang âm thầm quan sát đến phi kiếm giữa lẫn nhau khe hở. Hắn cũng đang nỗ lực đột phá phản khúc kiếm vòng đây. Những thứ này phản khúc kiếm tại hưu hộ pháp ý niệm thao túng dưới tốc độ tuy nhiên quỷ dị mà cấp tốc, nhưng là tần xương lực phản ứng cũng không kém chút nào thân pháp của hắn. Hưu, một thanh phản khúc kiếm đống nhiên bay ra hàng ngũ theo Tần Sương sau lưng tập kích tới. Ừm. Cùng một thời gian, Tần Sương ánh mắt nhất động, cấp tốc quay người, loạn thạch băng vân nhất quyền vung ra, hung manh quyền kính trong nháy mắt nổi lên cường đại gió lốc, bao phủ hướng lưu quang đột kích phản khúc nuôi tên. Bất quá hữu hộ pháp ta đi gặp hoàn toàn không nhận gió lốc ảnh hưởng, một đường vạch phá mạnh mẽ sữa gió, tiếp tục bay vụt hướng Tần Sương phương vị. Thế mà Tần Sương đã sớm phản ứng lại, một đạo hồng quang chợt hiện đinh đương một tiếng. Chỉ thấy không biết từ loại nào chất liệu chế tạo thành phản khúc mũi tên tại kia lửa tué hiện trong chốc lát xoay tròn bay ngược trở về. Ừm. Thế mà còn có dư lực phản kích. Hữu hộ pháp không có nghĩ đến loại tình huống này, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có điều hắn cũng không có quá nhiều để ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càng nhiều phản khúc mũi tên theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ bắn về phía tay cầm xích tiêu kiếm tần xương. Nhìn đến hữu hộ pháp đã ngồi không yên phải dùng dạy đặc hơn thế công đánh tan chính mình, nghe nói mỉm cười trong tay xích tiêu kiếm nơi cánh tay thần tốc huy động bên trong hóa thành từng đạo từng đạo màu đỏ lưu quang đầy trời giăng khắp nơi hình dáng như một cái lưới lớn tương lai tập phản khúc mũi tên từng cái chém ra chỉ là phi kiếm kỹ thuật còn không có cách nào đánh ta lấy ra càng nhiều bản sự ra đi tần sương một kiếm đẩy ra tất cả phản khúc kiếm sau đó chiếm đất xông lên mà ra đồng thời vừa cười vừa nói trông thấy hắn vậy mà đột phá phản kích kiếm vòng đây hữu hộ pháp sắc mặt hơi đổi một chút nghe tới tiếng đàn lời nói cũng là càng là đột nhiên âm trầm xuống tiểu tử không nên quá khoa trương Phản lưỡi kiếm Hữu hộ pháp hét to một tiếng áo choàng màu đen vô phương hướng hai bên đột nhiên triển khai đồng thời một đạo màu đen to lớn kiếm ảnh theo trong thân thể vút qua mà ra điêu trùng tiểu kỹ thôi trong nháy mắt đối mặt manh liệt chém rách khắp nơi to lớn màu đen kiếm ảnh tần xương bỗng nhiên dừng thân xích tiêu kiếm phất tay bổ ngang mà ra đồng dạng quét ra một đạo màu đỏ thắm cự kiếm khí lớn Đôi cứng bí mật mang theo bùn đất mãnh liệt mà đến màu đen kiếm ảnh. Một tiếng ầm vang, to lớn song kiếm hình cái vòng khuyết tán mà ra, mặt đất không chịu nổi đáng sợ kiếm mang dư âm, tại tiếng vang bên trong đột nhiên nổ tung, từng khối đá vụn lần lượt theo mặt đất bạo khởi, cuốn phong càng là bao phủ hướng tứ phương càng xa xôi, nhấc lên ngút trời cho bụi. Quân quận tăng lên bụi mù cấp tốc tràn ngập tần sương cùng hữu hộ pháp hai người. Gia hỏa này khẳng định sẽ thừa cơ đột kích. Hữu hộ pháp tại Diêm Thành bên trong mấy lần cảm ứng đến tình huống xung quanh. Chỉ cần những cái kia bồng bềnh trong không khí cho bụi hạt tròn có biến hóa chút nào, đều chạy không thoát hắn cảm ứng. Ở chỗ này, đột nhiên, tần sương thanh âm theo hắn bốn phương tám hướng vang lên, nhưng là Hữu hộ pháp lại giật mình ngẩng đầu, ánh mắt của hắn tựa hồ xem thấu bao phủ tầm mắt cho bụi, chỉ thấy từng đạo từng đạo ánh kiếm màu đỏ từ trên trời giáng xuống, như là mưa to giống như hướng phương vị của hắn rơi rụng xuống. Không tốt. Hữu hộ pháp thần sắc đột nhiên biến đổi, rũa ra màu đen ống tay áo trong tay phải, Một thanh màu đen phản khúc kiếm trống rông xuất hiện, sau đó tại trong điện quang hỏa thạch nắm chặt chuôi kiếm, chật huy kiếm hướng đỉnh đầu rơi xuống ánh kiếm màu đỏ thắm chém nứt ra. Cùng lúc đó, tại phía xa quần quẩn bụi mù phía trên trên bầu trời, tần sương chẳng biết lúc nào đã ra hiện ra tại đó, hai chân như là giấm đạp trên mặt đất vững vàng đứng trong hư không. Hắn thu hồi bổ ra xích tiêu kiếm, hai mắt nhìn chăm chú phía dưới tràn ngập bụi mù. Rất nhanh, một bóng người bước lên cho đuổi vào ra, chính là lưu hộ pháp. Chỉ thấy hưu hộ pháp trong tay nắm một thanh màu đen phản nghịch kiếm, rủ xuống đến hai vai mái tóc đen dài sợi tóc hơi hơi lộn xộn lại là có chút chật vật. Tần xương thấy thế mỉm cười, nói ra, còn có bản lãnh gì cứ việc dùng ra đi. Chương 838, ma ảnh Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Người muốn chết. Hưu hộ pháp cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Lập tức hai cánh tay của hắn theo bả vai hai bên nhấc lên lên, phát ra từ quanh thân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Ừm, gia hỏa này muốn phóng đại chiêu. Tần xương Thu hồi vẻ coi thường, trông thấy hưu hộ pháp sau lưng một đạo ma ảnh rút thân thể mà lên, càng lúc càng lớn, một chút ma khí tiết lộ ra ngoài, tại nó bốn phía có một loại thiên địa ảm đạm xuống yêu dị cảm giác. Cực ác thần tướng. Mà lúc này, hưu hộ pháp biến hóa trên người vẫn không có kết thúc. Theo hắn một tiếng hô quát. Tại hắn sau lưng bay lên cái kia cái cự đại ma ảnh dần dần ngưng thực lên, có thể thấy rõ ràng đó là một đầu mọc ra sừng dê, con mắt màu đỏ, trâu được giống như cường tráng thân thể, hết thảy có sáu cái cánh tay quái vật chi tướng. Tiểu tử hôm nay liền để ngươi lặng lẽ nguyên thần pháp lợi hại. Hữu hộ pháp ánh mắt âm trầm băng lãnh, tràn đầy thật sâu sắc cơ. Tuy nhiên nhục thể của hắn không phải nhẹ nhõm đối thủ, bất quá võ giả ở giữa chiến đấu cho tới bây giờ không đơn thuần là so đấu nhục thần, ở sau lưng hắn tôn này ma ảnh phi thiên nhập địa. Không gì làm không được, so chi nhân loại võ giả nhục thân càng thêm linh hoạt, liền xem như biển sâu thậm chí trên bầu trời thái hư cũng có thể tùy ý ngao du, tốc độ càng là thoát khỏi nhục thân hạn chế. Đây là một loại cùng loại thân ngoại hóa thân công pháp đi, tuy nhiên xem ra không tệ, nhưng là muốn đối phó ta vẫn là không cửa. Nhẹ nhõm ám đạo. Tuy nhiên tôn này ma ảnh khí thế ngập trời, nhưng là hắn vẫn không có chút nào lo lắng. Đúng lúc này, hữu hộ pháp ánh mắt phát lệnh, sau lưng ma ảnh hưu một chút rút thân thể mà lên ngay sau đó như là gào thét khắp nơi một dạng khí thế hung hăng hướng tần xương lao đến quá coi thường ta tần xương khẽ cười một tiếng tòa kia ma ảnh ngang sông lại thời khắc nổi lên to lớn phong bạo thổi đến trên mặt đất chuyển bụi mù xoay tròn tứ tán uy thế bất phàm thế nhưng là tần xương căn bản không có mảy may vẻ sợ hãi trong tay xích tiêu kiếm tiện tay hướng phía trước một trạm. một đạo đỏ thâm kiếm mang bay ra ngay sau đó lại là một đạo khác Chỉ thấy hai nói kiếm khí màu đỏ giao thoa hình thành một cái cự đại chữ thập, chém về phía nương theo lấy bao phủ thiên địa mà đến hắc vụ ma ảnh. Ngay trong nháy mắt này, mắt thấy ma ảnh liền muốn đụng vào thập tự kiếm mang thời điểm, cái kia đạo ma ảnh lại đột nhiên lóe lên, đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Đây là? Tần Sương sững sốt một chút, không ngờ rằng ma ảnh biến mất, làm hắn vừa muốn liếc nhìn xung quanh thời điểm, vốn là đã biến mất ma ảnh trên đầu hắn cấp tốc hội tụ thành hình, nhất kích liền đem không kịp phản ứng Tần Sương hung hăng đánh về mặt đất. Tốc độ thật nhanh. Thần xương nằm tại một cái bị chính mình nện xuống hình thành hố to cơ sở, toàn thân đều là nổ tung đau đớn. Cái kia ma ảnh nhất kích tuy nhiên đem hắn đánh rơi xuống, nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm. Lệnh hắn âm thầm kinh ngạc chính là, cái kia ma ảnh tốc độ thế mà nhanh hơn phản ứng của hắn. Bất quá đó cũng là ta vừa mới có chút phân tâm kết quả. Thần xương cấp tốc theo trong hầm đứng lên. Đúng lúc này trên đầu có bóng mở bao phủ xuống tới. Tình huống như thế nào? Thần xương ngẩng đầu. Nhìn đến tôn này ma ảnh chiếm cư ở trên không trung, mở ra miệng có vô số trùng sáng màu đen đang nhanh chóng hội tụ, hình thành một cái ẩn chứa khủng bố năng lượng quả cầu ánh sáng màu đen. Chết. Hữu Hộ pháp suy nghĩ nhất động, ma ảnh trong miệng quang cầu đột nhiên phun ra, một đạo thô to vô cùng màu đen quang trụ quanh quẩn lấy màu đỏ điện lưu theo phía trên hướng tần Sương hoành bắn xuống dưới. Thiên địa biến sắc. Không tốt. Tần Sương sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Màu đen quang trụ thẳng đứng rơi đến đại địa phía trên. Ngút trời màu đèn quang lưu ở trên mặt đất hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, giống tăng vọt nước sông giống như che mất hết thể cắt bay đá chạy. Không đến bao lâu, quang lưu biến mất, nhưng vừa mới kinh khủng nhất kích khiến đại xuất hiện một cái vân thạch khổng lồ hố, lượn lờ tàn khói bay lên, Thần Sương đã không thấy bóng dáng. Đã chết rồi sao? Hữu Hộ Pháp đứng ở trên không bên trong híp mắt liếc nhìn cái dẫnh to kia. Hắn đối vừa mới một kích kia có lòng tin, một khi bị đánh trúng, Thần Sương không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là Vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, lại ngay cả tần xương cái bóng đều không nhìn thấy. Gia hỏa này nhục thân khủng bố như vậy, không thể nào chết được, chẳng lẽ? Hữu hộ pháp đột nhiên nghĩ đến lệnh hắn kinh hãi khả năng, khả năng này, hắn mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng tần xương bộc lộ ra nhục thân thực lực quá mức khủng bố, không thể không khiến hắn hướng phương diện này suy nghĩ. Không sai. Đúng lúc này, một cái đắc ý thanh âm vang lên. Hữu hộ pháp gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người bất ngờ lập trên đầu hắn. Ngoại trừ Tần Sương còn có ai? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không có có thụ thương? Hữu hộ pháp nghẹn ngào kêu lên. Bởi vì ta lóe mở công kích của ngươi. Tần Sương cười nhạt một tiếng. Nguyên lai tại màu đen quang trụ hạ xuống xong Tần Sương đã dự cảm trước cũng lóe ra hô to, liền hữu hộ pháp đều không có chút nào phát giác. Hừ, coi như ngươi trốn khỏi lần này, ta ma ảnh vẫn còn, lần sau ngươi không có cơ hội này. Hữu hộ pháp lạnh giọng nói. Thật sao Tần Sương cười một tiếng, luôn luôn cho không. Ma ảnh, Hưu Hộ Pháp không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, suy nghĩ nhất động, nguyên bản không nhúc nhích to lớn Ma ảnh phút chốc phóng tới Tần Sương, thiên lôi chạm, Tần Sương vung lên kiếm, một đạo hồng quang lướt đi, lóe ra màu trắng điện lưu, hưu sẹn qua một đạo thẳng tắp quý tích, hung hăng chạm tại Ma ảnh phía trên. Thế mà, Ma ảnh khẽ vươn tay vậy mà trực tiếp bắt lấy tia chớp kiếm mang, năm ngón tay dùng lực bóp phóng một cái. Từ tần xương phát ra kiếm mang vậy mà biến thành một đoàn vòng xoáy màu đen năng lượng, sau đó theo ma ảnh hất lên, bá bá bá bay về phía tần xương. Thanh liên kiếm ca. Trong lúc đó, tần xương thân thể bay ra từng đạo từng đạo cao tốc tàn ảnh, tính cả bản thể cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Ma ảnh vòng xoáy màu đen giống đĩa bay giống như vút qua, lại là đã mất đi mục tiêu. Nhân kiếm hợp nhất. Cùng một thời gian, tần xương biến ảo hơn 10 đạo tàn ảnh cấp tốc hợp nhất, một lần nữa tụ lại ra hắn hình thể. Sau đó một thanh to lớn trường kiếm hư ảnh bỗng nhiên lướt đi, phi tốc thẳng đến ma ảnh. Không có dùng, ta ma ảnh là vô địch. Hữu hộ pháp nghĩa mai cười một tiếng, ma ảnh hai tay giống như là bị kéo dài đồng dạng cấp tốc ruôi ra, hai khỏa quyền đầu trùng điệp đánh vào nhân kiếm hợp nhất hóa thành trường kiếm cự ảnh phía trên. Với kiếm ảnh tán loạn, căn bản là không có cách ngăn cản ma ảnh song quyền. Đại hà chi kiếm tòng thiên thượng lai. Nhưng tại lúc này, tần xương thanh âm như là thượng truyền Lại như thần thanh âm từ trên bầu trời thật lớn vang lên. Ừm. Long có cảm giác hữu hộ pháp đống nhiên ngang đầu, nhìn đến bầu trời chỗ sâu, một đóa to lớn hơi mở liên hoa từ linh lực màu xanh cấu thành, cái kia cánh hoa ngay tại ra bên ngoài chậm rãi nở rộ. Mà màu xanh nhạt liên hoa nở rộ thời điểm, bên trên bầu trời vô số kiếm khí màu xanh giống mưa to một dạng mưa như chút nước mà rơi, lít nhá lít nhít, điểm rơi hoàn toàn bao phủ hữu hộ pháp ma ảnh bốn phía. Ma ảnh chưa kịp ngăn cản. Mưa như chút nước xuống kiếm vũ toàn bộ đánh vào trên người của nó, dẫn tới ma ảnh hai tay loạn vùng, tựa hồ đau đến ngựa mặt lên trời tê giống lên. Chương 839, kết thúc. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hống. Mưa lớn mà rơi thanh sắc kiếm vũ bên trong, to lớn màu đen như đầu ma ảnh ngựa mặt lên trời gào rú, âm ba rung động thiên địa. Ma ảnh tuy nhiên không phải chân chính vật sống, nhưng so với có máu có thịt vật sống cũng không nhận nhiều để. da của nó so mình đồng da sắt còn cứng rắn hơn, những cái kia kiếm khí màu xanh tuy nhiên cùng nước mưa một dạng phong phú, mỗi một đạo đều chém sắt như chém bùn, nhưng rơi vào màu đen như đầu ma ảnh trên thân lại căn bản da đâm bất động nó trâu được giống như thân thể cường tráng. Không có dùng. Ta ma ảnh cũng không có ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Hữu hộ pháp nghĩa mai cười rộ lên. Thật sao? Tần xương trên mặt lại không động rung chút nào, sau đó chỉ thấy mặt không thay đổi hắn đi lên với tay một cái, trên bầu trời thanh liên rốt cục nở rộ hoàn tất. Một đạo mênh ngông kiếm khí màu xanh như thiên lôi giống như theo nhu đầu ma ảnh trên đầu ẩm vang rơi xuống. Thấy thế, hữu hộ pháp hoảng sợ đến biến sắc, gấp bận bịu hai tay chống trời, điều động hắn ma ảnh đi ngăn cản cái kia nói to lớn vô cùng kiếm khí màu xanh. Thế mà luồng kiếm khí màu xanh này uy lực càng hơn trước đó, một cái né tránh không kịp nhu đầu ma ảnh lần này căn bản ngăn cản không nổi. Bị đạo này thanh liên hóa thân mà thành to lớn kiếm khí trực tiếp khoanh đến trên mặt đất, có hình tinh tế thân thể nện tới mặt đất, đã dẫn phát to lớn vang vọng, bụi bằng ngập trời. Thổi phun một tiếng, hữu hộ pháp đồng thời đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chân đứng không vững, hai nghìn lui về phía sau mấy bước, kém chút bởi vì khí thế chấn động theo trong hư không rất xuống. Giống hắn người như vậy, đứng trong hư không, tựa như cùng mặt đất cũng không kém là bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại tình huống này, nhưng là vẫn phát sinh đủ thấy vừa mới cái kia một đạo kiếm khí màu xanh uy lực, Hưu Hộ Pháp đã thụ trọng thương. Bất quá tuy nói bị thương, Hưu Hộ Pháp lại không có ngã xuống, theo huyền công hơi chuyển động, nguyên bản tái nhuận sắc mặt nhất thời hồng nhuận vươn vứt lên, hiển nhiên đè xuống thương thế bên trong cơ thể. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thương ta. Hưu Hộ Pháp khuôn mặt âm trầm như thủy, theo suy nghĩ cùng một chỗ, bị nện đến đại địa phía trên liu đầu ma ảnh một lần nữa bay lên. Hán ma ảnh có vô tận lực lượng, chỉ cần bản thể không có vấn đề liền có thể một mực liên tục không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa bổ sung chính mình, chữa trị bất kỳ thương thế. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Thần Sương cười nói, ta còn không hề sử dụng toàn lực. Hữu hộ pháp nghe vậy trong lòng run lên, ngoài miệng lại không phục nói, hừ, ta ma ảnh sinh sôi không ngừng, lần tiếp theo ngươi không có cơ hội này. Thật sao? Ta thừa nhận hình dạng của ngươi đúng là có chút bất phàm, bất quá, ma ảnh mạnh hơn, cũng chẳng qua là một bộ năng lượng thể mà thôi. Ngươi hiểu ý của ta không? thực lực của ngươi so bản thể của ngươi kém nhiều lắm." Thần Sương lắc đầu nói ra. "Thật sao? Ngươi cho rằng châm nối bản thể của ta thì có thể đánh bại ta ma ảnh?" Hữu Hộ Pháp cười to một tiếng, trầm âm trầm nói, "Vậy liền để ngươi nhìn ta chân chính bản lĩnh." Cực ma hợp nhất. Ông một tiếng, đứng vững tại đại địa phía trên nưu đầu ma ảnh đột nhiên rút thân thể mà lên, nghe nói hai mắt ngưng tụ, nhìn đến tôn này ma ảnh cấp tốc vùi đầu vào Hữu Hộ Pháp trên thân. "Là cùng ma ảnh dung hợp lên có đúng không?" Thần Sương nhìn lấy hưu hộ pháp cùng ma ảnh biến hóa. Theo ma ảnh tiến vào hưu hộ pháp thể nội về sau, hưu hộ pháp toàn thân ầm ầm chấn động, ban đầu vốn đã biến mất như đầu ma ảnh lại lần nữa hiện lên đi ra, chỉ là lần này hưu hộ pháp bản thân lại bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất, sau cùng biến mất không còn tâm tích. Hắn đã cùng hưu đầu ma ảnh hòa thành một thể. Giờ khắc này, hưu đầu ma ảnh toàn thân cấp tốc hiện hiện một kiện đen nhánh giữ tợn khôi giáp, sau lưng bên trong lại có hai cánh tay mọc ra. Tại hắn tráng kiện vô cùng bốn cái tay bên trong, bốn kiện binh khí hư ảnh cũng đang dần dần ngưng thực. Ma ảnh khí tức liên tục tăng lên, so với vừa mới càng thêm cường đại. Hiện nhiên dung hợp hữu hộ pháp về sau, như đầu ma ảnh lực lượng tăng cường rất nhiều. Hai mắt đỏ lên, như đầu ma ảnh mang theo một tia tiếng cười đắc ý nói ra, thế nào? Dạng này ngươi còn có thể châm đối bản thể của ta tiến hành công kích sao? Đó là hữu hộ pháp thanh âm. nghe vậy, Tần Sương cười nói. Ngươi cho rằng dạng này ta thì không làm gì được ngươi. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói, lưu đầu ma ảnh mang theo bao phủ thiên địa khí thế lướt ngang mà đến. Đi thời điểm trầm mặc một chút, sau đó nói, vậy liền thử một chút một chiêu này đi. Nói, xích tiêu kiếm theo tần xương trong tay biến mất. Cùng lúc đó, một cố dị dạng khí tức theo sau lưng của ta bay lên. Vọt tới trên đường hữu hộ pháp trong lòng giật mình, cái này trong thời gian ngắn lại nhìn không ra cố khí tức kia là tình huống như thế nào. Dung hợp lưu đầu ma ảnh về sau, lòng tin của ta tăng gấp bội, không có sợ hãi, một chút dừng lại một chút về sau, tiếp tục khí thế hung hăng phóng tới Tần Sương. Chết đi cho ta. Hữu hộ pháp giống như điên cuồng quát to một tiếng, lưu đầu ma ảnh vung lên biến hóa ra tới một thanh cự đao, hung hăng bổ hướng phía dưới Tần Sương. Rất nhanh, thế như vạn cân rơi xuống cự đao phút chốc dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hữu hộ pháp trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, một đạo tràn ngập tầm mắt kim quang theo đáy mắt của hắn đột nhiên phun phóng ra. Kim quang đi tới nhanh chóng. Ngay sau đó, khen một tiếng, nám cự đao ngưu đầu ma ảnh bị về sau chấn khai. Làm sao có thể? Hữu hộ pháp tại ngưu đầu ma ảnh thể nội phát ra khó có thể tin thanh âm. Hắn nhìn đến tần xương vững như bàn thạch sừng sững tại dưới thân, toàn thân chưa từng động tác, nhưng là một đạo kim sắc cự ảnh lại đỉnh thiên lập địa giống như sừng sững ở sau lưng của hắn. Cái kia kim sắc cự ảnh là một cái giống như thiên thần giống như kim giáp cự nhân. Vậy mà cùng ta ma ảnh một dạng Hữu Hộ Pháp hoàng sợ. Tôn này kim giáp cự nhân cùng bò của hắn đầu ma ảnh là giống nhau tồn tại. Vũ Đạo Nguyên Thần. Lúc này, Tần Sương ngẩng đầu, trên mặt mang nụ cười nói một chút, đến xem là ngươi ma ảnh lợi hại hay là của ta Vũ Đạo Nguyên Thần lợi hại. Dứt lời, tôn này quang mang bên trong kim giáp cự nhân ngang tay rồi ra, khí tức hội tụ ở giữa, một thanh trường kiếm ngưng tụ trong tay. Hữu hộ pháp thông qua nhu đầu ma ảnh kinh hoàng nhìn đến kim giáp cự nhân huy kiếm hướng hắn bổ tới. Đáng giận, nhu đầu ma ảnh tuyệt đối sẽ không thua. Hữu hộ pháp không nguyện ý thừa nhận đây hết thảy, trong lòng quyết tâm, lập tức thao túng như đầu ma ảnh phản kích. Ngao chỉ thấy như đầu ma ảnh bốn cánh tay điên cuồng quơ múa, đối mặt kim giáp cự nhân đập tới tới trường kiếm, như đầu ma ảnh một cái tay vung đao, chống chọi đại lực rơi xuống trường kiếm, cùng một thời gian, sau lưng hai cánh tay cầm ngắn xin tay hướng kim giáp cự nhân huy động đi qua. Hai chi ngắn xin đâm về kim giáp cự nhân. Bất quá kim giáp cự nhân tuy nhiên bị chống chọi trường kiếm, một cái tay khác lại một mực nắm thất b Tại ngắn xiên đột kích thời khắc, trên tấm chắn nâng lập tức đỡ được lưu đầu ma ảnh công kích. Hừ, ta còn có một cái tay, nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Đúng lúc này, lưu đầu ma ảnh còn lại một cái tay vung động trong tay phủ Việt quét về phía kim giáp cự dưới thân người Tần xương Người nào nói cho ngươi ta kim giáp cự nhân chỉ có thể dùng hai tay tác chiến. Đối mặt đột kích cự đại phủ Việt, Tần xương cũng không có mất đi tỉnh táo. Theo khỏe miệng của hắn dương lên, nguyên bản cuốn quanh ở kim giáp cự nhân hai vai băng rùa đống nhiên thẳng băng. Một đầu trực tiếp cuốn lấy phủ Việt. Hiếu hộ pháp lấy làm kinh hãi. Cùng lúc đó, băng rua một đầu khác cấp tốc cuốn lấy như đầu ma ảnh cổ. Cái kia kết thúc trận chiến đấu này. Làm tần xương thanh âm bình tĩnh vang lên thời điểm, hắn soi lưng kim giáp cự nhân vùng ra thuất kiếm, song tay nắm lấy ma ảnh mạnh mẽ xé ra. Ma ảnh nhất thời tan thành mây khói, lộ ra hiếu hộ pháp hình thể. Cùng lúc đó, hiếu hộ pháp đống nhiên trừng lớn hai mắt. Thế nhưng là, theo hồng quang lóe lên, đầu của hắn lập tức bay lên trời. Đã mất đi đầu lâu hữu hộ pháp từ không trung bay là tả lấy mưa máu rơi xuống. Tay cầm xích tiêu kiếm tần xương lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này. chương 840, Thăng cấp. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hệ thống nhắc nhở, tích lũy kinh nghiệm quá nhiều, phải trang lập tức phân phối. Đây là, nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, tần xương sắc mặt đột nhiên sững sờ Trận trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. "La, ta gần nhất đánh nhiều như vậy khung, tích lũy kinh nghiệm nhiều lắm, hệ thống cũng bắt đầu gợi ý." Thần Xương hồi suy nghĩ một chút, âm thầm suy nghĩ nói, "Ta cảm giác hiện tại căn cơ đã viên mãn, cũng là thời điểm tăng lên cảnh giới." Vừa nghĩ đến đây, Thần Xương bắt đầu câu thông hệ thống. "Không biết lần này bí cảnh có ban thưởng gì?" Tự nói lấy, Thần Xương ở trước mắt xuất hiện hệ thống trong tấm hình lựa chọn thăng cấp cái nút. Soạt Luẽ lên một cái rồi biến mất quang mang theo tần xương lỏng bàn chân bay lên. Chúc mừng ký chủ cảnh giới theo tạo hóa cảnh ngũ trọng tăng lên tới đệ thất trọng. Làm quang mang biến mất về sau, tần xương nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Bất quá tần xương sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, hắn một chút cảm thụ một chút, lực lượng trong cơ thể theo cảnh giới tăng lên biến đến càng ngưng thực càng mạnh. Ta tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên liền có thể đánh bại tạo hóa cảnh thất trọng thiên tồn tại. Hiện tại gặp phải đồng dạng tạo hóa cảnh thất trọng cường giả có lẽ toàn lực xuất thủ 10 chiêu bên trong liền có thể quyết phân thắng thua đi. Trần Sương cẩn thận cảm thụ được thể nội tăng phúc lực lượng, cố lực lượng kia phong phú cảm giác làm cho người vui vẻ. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, mở ra bí cảnh thí luyện. Hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Ha ha, lại có thể kiếm lời đồ tốt. Nghe được bí cảnh mở ra nhắc nhở, Trần Sương nở nụ cười. Mỗi lần bí cảnh mở ra hắn đều sẽ đạt được không ít đồ tốt, lại làm sao có thể không vui. Tới đi. Theo suy nghĩ nhất động, chỉ thấy quang mang lóe lên, Tần Sương đã theo biến mất tại chỗ vô tung. Gió lạnh như đao, vụ vụ rung động. Một cái nhỏ bé bóng người đứng tại một mảnh băng tuyết ngập trời thế giới bên trong. Chính là Tần Sương. Hiện nhiên, hắn theo ngoại giới biến mất về sau, bị hệ thống truyền đưa đến bí cảnh bên trong. Nơi này chính là lần này bí cảnh hoàn cảnh A, thẳng ác liệt. Tần Sương âm thầm xem kỹ lấy bốn phía cảnh tuyết, cái kia gào thét gió lạnh cũng không phải là khoa trương hình dung mà là chân chính như là mũi dao mở dạng thổi đến trên thân, thì liền tần xương đều cảm thấy da thịt hơi hơi đau nhức. Phải biết, thông huyền cảnh võ giả đối dưới âm lạnh léo liền có cực mạnh sức chống cự, huống chi tần xương càng là nhục thân có một không hai tạo hóa cảnh cường giả, huyết khí sung túc, cả người tựa như một cái cháy hừng hực lò lửa lớn. Theo lý thuyết không có khả năng để hắn cảm giác được lạnh lẽo, nhưng là cái này bí cảnh nhiệt độ thấp đủ cho doa người, thì liền hắn đều cảm nhận được một tia lạnh ý mặc dù không đến mức lạnh đến run lẩy bẩy trình độ, nhưng là cái kia lạnh thấu xương trình độ cũng không tầm thường. ngay sau đó, tần xương lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, gia tốc huyết dịch lưu động, làm đến thân thể nhiệt độ phi tốc tăng lên, cho đến da thịt hơi đỏ lên, từng sợi màu trắng vũ khí theo quanh thân bay lên, cái này mới hoàn toàn xua tán đi quanh quần toàn thân. cái kia cô lanh ý, ngay cả ta vô địch độc thân đều cảm nhận được lạnh như vậy, những người khác đi tới nơi này chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. tần xương âm thầm có chút tắt lưỡi. Không hổ là hệ thống sáng tạo bí cảnh, nếu là thông huyền cảnh võ giả tiến đến nơi đây, không bao lâu liền muốn bị đông cứng chết, liền xem như tạo hóa cảnh tồn tại cũng sẽ cảm thấy linh lực trong cơ thể vận chuyển khó khăn. Coi như miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, cũng chỉ hội càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị lạnh lẽo xâm nhập toàn thân mà chết. Đông lạnh tận xương thủy, lạnh thấu xương như đau ở chỗ này cũng không phải hư tử, có lẽ cũng chỉ có tần xương mới có thể ở chỗ này kiên trì. Bất quá Tần Sương ngược lại là không có cái gì để ý cái gọi là thí luyện, nhất định phải có một chút khó khăn mới lạ. Là... Tần Sương đã thành thói quen mỗi lần bí cảnh thí luyện. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, thí luyện khẳng định không phải ở chỗ này chịu đựng đi, cái này băng tuyết thế giới khẳng định có còn lại quái vật tồn tại đi. Tần Sương dùng hai mắt không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn bốn phía, lỗ thai cũng đồng thời dựng thẳng lên, cẩn thận lắng nghe phụ cận gió thổi cỏ lay. Ầm ầm. Đúng lúc này, tuyết bắt đầu chấn động lên. Tới rồi sao? Tần Sương mỉm cười, con người màu đen cấp tốc co vào, không chớp mắt nhìn chăm chú trắng xóa phong tuyết chỗ sâu. Sợi bông hình dáng tuyết hoa ở trước mắt bay múa đầy trời, nhưng theo tiếng vang tới gần, tuyết hoa nó từng mảnh từng mảnh rơi xuống quỹ tích đột nhiên biến đổi, giống như là bị bỗng nhiên bắn ra, ào ào tứ tán xuống mở. Rất nhanh, một cái quái vật khổng lồ xông vào Tần Sương trong tầm mắt, xuất hiện tại phong tuyết tràn ngập nơi xa. Đây là? Tần Sương tập trung nhìn vào, ánh mắt xuyên qua tung bay gió tuyết đầy trời. Tinh tưởng phát hiện đầu kia quái vật lại là một đầu cùng loại viên hầu quái vật. Tuyết viên, không, đó là băng viên đi. Tần xương trông thấy đầu kia thân hình to lớn đi sơn viên hầu toàn thân mọc ra giống như băng khối một dạng lông tóc, cường thế bất phàm. Một người một vượn tại băng tuyết ngập trời bên trong rằng có lấy, cả hai hình thể căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, một lớn một nhỏ, tần xương gần như không đến bàn chân của hắn lớn nhỏ. Tần xương đánh giá băng viên, gương mặt nghiêm trọng băng viên hơi hơi nheo cặp mắt lại, đồng thời cũng đang quan sát hắn. Đầu này bí cảnh quái vật căn bản nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng là tần sương khỏe miệng mỉm cười, nội tâm không sợ hãi chút nào. Có lẽ là nụ cười của hắn chọc giận băng viên. Băng viên hai cái như chuông đồng ánh mắt mở ra thời điểm, hung quang theo trong mắt nở rộ mà ra. Hống! To lớn băng viên thân thể đứng lên, hai tay đánh đánh một cái lồng ngực, sau đó đang tiếng gào sau đó, giống tần sương phương hướng vào tới. Tới đi! Tần sương sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, không núp đích nhưng ở thế tới tấn mãn băng viên nương theo lấy rung động dữ dội sống tới thời điểm tần xương đống nhiên theo biến mất tại chỗ băng viên không ngờ rằng loại tình huống này sừng sốt thời điểm hàm dưới ngay sau đó liền bị một kích nặng nề tần xương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn dưới thân một cái phi cước đá vào cằm của hắn một cước này lực đạo to lớn băng viên nặng đến không biết bao nhiêu tấn thân thể đều lăng không quất bay lên thật giống như tần xương một người đá bay lên một ngọn núi một tiếng ầm vang băng viên hung hăng nện ngã xuống đất mặt đất nhất thời mánh liệt chấn động. bất quá băng viên tuy nhiên chật vật không chịu nổi, nhưng sinh mệnh lực của nó vẫn là vượt ra khỏi tần xương tưởng tượng. tại sau khi hạ xuống, băng viên cấp tốc đứng lên. ồ, thụ ta một chân thế mà còn có sức lực đứng lên. tần xương ánh mắt hơi cảm thấy kinh ngạc, không trải qua truyền khỏe miệng ý cười chưa từng phai mờ. cùng lúc đó, băng viên hai mắt tràn đầy nhân tính hóa phẫn nộ, tuy nhiên kẹ miệng chảy xuống vết máu, thế nhưng là sát mặt chưa từng e ngại, ngược lại càng phát ra dữ tợn. Nổi giận băng viên lần nữa hướng tần xương lao đến, hoặc là thụ thương nguyên nhân, hắn lần này tốc độ biến đến càng nhanh mạnh hơn, chạy thời điểm dẫm đến khắp nơi ủ ủ chấn động, tuyết xương ngủ bay vút lên. gia hỏa này hình thể to lớn, giống như tạo một dạng nghiền ép lên đến, chỉ là tần xương lần này hoàn toàn không nghĩ lây né tránh, mà chính là cách không xa xa nhất quyển vung ra ngoài, to lớn quyền kình trong không khí cơ hồ ngưng tụ thành hình dáng, đánh xuyên bay múa tuyết hòa, phóng tới khí thế hung hăng băng viên. chương tám băng tuyết ma viên tác phẩm, cung bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lăng phong số lượng từ, một nghìn đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, vượt qua tần xương dự kiến sự tình phát sinh, đầu kia to lớn băng viên nhìn thấy hung mãnh quyền kình phá không đột kích, cấp tốc dừng bước lại, giống người một dạng nắm chặt quyền đầu, băng tuyết giống như linh lực tại song quyền phía trên cấp tốc hội tụ, sau đó vậy mà đối với tần xương quyền kình vung ra một nắm đấm, bình một tiếng, băng viên dưới chân đất tuyết đột nhiên nổ tung chôn giấu tại tầng tuyết hạ đá vụn lần lượt nổ lên, xông ra đất tuyết, lăng không bắn tung tóe. Ừm. Đầu kia băng viên thế mà đối cứng đỡ được quyền của Hàn Kình, khiến Tần Sương hơi có chút kinh ngạc. Mà băng viên thừa cơ lao đến, ở trên cao nhìn xuống hướng Tần Sương đánh xuống nó quyền trái. Nó quyền trái phía trên còn cuốn quanh lấy băng tuyết linh lực, quyền đầu đeo xâm xâm hàn khí, theo Tần Sương đỉnh đầu tới gần. Hừ, nhìn nhìn quả đấm của ngươi cứng rắn hay là của ta quyền đầu cứng. Tần Sương lần này không có ý định tránh né ngược lại vung ra nhất quyền. Quả đấm của hắn so với băng viên quyền đầu căn bản không phải một cái tỷ lệ, tựa như một đài hàng hóa nhỏ xe cùng nhân loại bình thường hình thể quyền đầu đột nhiên chạm vào nhau. Theo lý thuyết cái sau căn bản không có khả năng ngăn lại, thế mà tần xương quyền đầu chạm đến băng viên cử quyền trong nháy mắt, đầu kia băng viên sắc mặt nhất thời biến đổi, ngũ quan bởi vì thống khổ cấp tốc vặn mèo. Theo toàn bộ đối quyền cánh tay đột nhiên chấn động, lại bị tần xương quyền đầu chấn động đến cẩm, không được quyền giống chật khớp giống như về sau hất lên đồng thời vang lên liên tiếp tiếng sướng nức. Bang viên bước chân bỗng nhiên sau một áp chế, mà lúc này tần xương bay vọt lên, rơi lên một nắm đấm. bỗng nhiên chừng lớn hai mắt bang viên kịp thời phản ứng lại, nhưng vừa mới kịch liệt đau nhức đã để nó đã mất đi né tránh thời gian. trông thấy tần xương hướng hắn huy quyền đập tới, bang viên chỉ tới kịp ngang tay cản lại bảo vệ mặt của chính mình. nhưng là nó lại không ngờ rằng tần xương quyền đầu tùy tiện đập vỡ xương cánh tay của nó, càng đem nó cả người bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. To lớn băng viên mất cân bằng ngã vào phong tuyết chỗ sâu. Tần Dương rơi xuống mặt đất, trong lòng không có chút nào đắc ý đối phó một đầu quái vật, với hắn mà nói căn bản không phải cái gì đáng đến đắc ý sự tình. Tạo hình uy manh băng viên hắn thấy, vẫn là quá yếu. Ầm ầm. Băng tuyết chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn, hiện nhiên là đầu kia băng nguyên đã đện vào mặt đất hoặc là trên vách núi đá. Mảnh này băng tuyết cản trở Tần Dương ánh mắt, bí cảnh bên trong càng là liền thần thức đều không thể phóng ra ngoài mà ra chỉ có thể bằng mắt thường đi quan sát, thật không biết là tình huống như thế nào. Nhưng là không có qua bao lâu, mơ hồ chấn động từ xa mà đến gần, càng ngày càng to lớn, thật giống như tuyết lở một dạng loại kia ầm ầm tiếng vang. chuyện gì xảy ra? Tần xương liếc qua dưới chân đất tuyết, bởi vì tiếng vang quá khổng lồ nguyên nhân, toàn bộ đất tuyết đều chấn động lên, theo lòng bàn chân của hắn thậm chí cảm nhận được chấn động. rất nhanh, trung quanh hắn xuất hiện vô số thân ảnh khổng lồ. trong do tuyết. Từng đôi hung quang lấp lóe ánh mắt từ đằng xa hướng hắn ném bắn tới nhìn chằm chằm ánh mắt. Tần Xương đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một đầu to lớn băng viên đã đi tới thiếu sót của hắn 10 bước chỗ. Như thế tương cận khoảng cách, nhìn lấy to lớn băng viên, coi là thật như cao sơn ngưỡng chỉ đồng dạng. Bất quá Tần Xương cũng không có bị băng viên khí thế chỗ chấn. Đầu này băng viên cũng không phải là hắn vừa mới đánh bay đầu kia, tuy nhiên tổng thể hình dạng không kém bao nhiêu, nhưng đầu này băng viên nhưng lại có một số chi tiết khác biệt. Trợ thủ tới thật sao? Ngầm đầu tần sương trên mặt không động dung chút nào, ngược lại nở nụ cười. Cùng lúc đó, từng đầu cao lớn mà cường tráng băng viên theo trong gió tuyết hiện ra thân hình, bọn chúng số lượng nhiều có lẽ có trên trăm nhiều. So với nhân loại thiên quân vạn mã, những thứ này hình thể quái vật to lớn không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Tần sương quét mắt liếc một chút, cười nói, tới thật nhiều sao. Đánh bại băng tuyết ma viên nhất tộc, tương tủy cơ lấy được kinh nghiệm bên ngoài khen thưởng. Đồng nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Băng tuyết ma viên sao? Nguyên lai like là gọi cái tên này. Thần Sương nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại ở vào bí cảnh bên trong, kỳ thực cùng ngoại giới cũng không có cái gì khác biệt, chỉ bất quá nơi này quái vật toàn bộ từ hệ thống sáng tạo, thực lực bình quân trình độ viễn siêu ngoại giới. Những thứ này băng tuyết ma viên cá thể tuy nhiên không phải Thần Sương kẻ định nổi, nhưng là số lượng nhiều như vậy xếp cùng nhau, liền xem như Thần Sương cũng phải thận trọng mà đối đãi. Dù sao hệ thống để hắn tiến vào bí cảnh thí luyện cũng không chỉ là để hắn trăng trắng đạt được lợi ích, cứ khó khăn nhiệm vụ xưa này không thiếu. Ngao hống. Băng Tuyết Ma Viên bỗng nhiên ảo nào hống kêu lên. Thần Sương không biết bọn họ tiếng giống y tứ, chỉ là cái kia tiếng giống lại không giống như là động vật giống như phát ra uy hiếp, cảnh cáo ý vị gào thét, cũng không giống tràn đầy thanh âm tức giận. Rất nhanh, Thần Sương liền hiểu Băng Tuyết Ma Viên gào thét ý nghĩa. Một đầu cao lớn lạ thường băng tuyết ma viên đi ra, vô luận bộ dáng, dáng người vẫn là khí thế, đầu này băng tuyết ma viên đều có chút không giống bình thường. Đầu này băng tuyết ma viên một con mắt không biết tại sao mù mất, chỉ có chỉ có một con mắt. Một cảm giác uy nghiêm theo trên người của nó tán phát ra, tần sương âm thầm suy đoán đầu này băng tuyết ma viên hiển nhiên là bọn này băng tuyết ma viên vương giả. Không lộ như thế số lượng quái vật, mỗi một đầu đều có thể cùng tạo hóa cảnh tồn tại phân cao thấp, húng chi còn có một đầu thực lực thâm bất khả chắc băng tuyết ma viên vương, bị bọn họ tứ phía vậy quanh đến nước chảy không lọt tần sương nhìn như đã thân thể hám tại hiểm cảnh bên trong. Hưu một chút Thần sương bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Trong nháy mắt, hắn dường như Tiểu Thuan Di xuất hiện tại đầu kia băng tuyết ma viên vương trước mắt, giống như là nhảy dựng lên nhất quyền tướng không kịp phản ứng băng tuyết ma viên vương hùng hăng đánh bay. Trước một khắc còn uy phong bát diện băng tuyết ma viên vương căn bản không có ngờ tới Tần sương vung đột nhiên xuất thủ, bị đánh bay trong lúc đó căn bản không có không hoàn thủ cơ hội. Trên thực tế, Tần sương biết những thứ này băng tuyết ma viên tính cách cuồng bạo, căn bản là không có cách cầu thông, cho nên hắn lười nhát nhiều tốn thời gian sớm làm giải quyết bọn họ mà xuất thủ trước. Những cái kia nguyên bản chính đang hoan hô vương giả đến Băng Tuyết Ma Viên nhìn thấy một màn này, nhất thời lặng ngắt như tờ. Bầu không khí yên lặng một cái chớp mắt về sau, Băng Tuyết Ma Viên nhóm ào ào bạo động lên, hướng Tần Dương ào ào vọt tới. Lúc này, Tần Dương còn thân ở không trung không có rơi xuống đất, nhưng hắn cũng không có bởi vì ảnh hưởng của trọng lực mà trở về mặt đất, mà là tại thân thể hạ xuống song, một chân hướng xuống dùng lực rất mạnh, tướng vô hình vô chất không khí trong nháy mắt dẫm bạo. Sau đó mượn nhờ một cỗ phản tác dụng lực lăng không lại nổi lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạp không nhảy lên tần xương xoay người đi tới một đầu băng tuyết ma viên trên đầu, như là lôi đỉnh rơi xuống. Đầu kia băng tuyết ma viên chơ mắt nhìn lấy bay rơi xuống tần xương, trên bàn tay có ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt, sau đó hỏa trường khắt ở trên chán của nó. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, bàn tay kia phía trên ngọn lửa xanh lục tại chạm đến băng tuyết ma viên cái chán trong ngáy mắt, vậy mà nổ tung ra. To lớn băng tuyết ma viên ôm lấy lửa cháy đầu rú thảm, dọa đến tất cả băng tuyết ma viên đều ngừng một chút cước bộ. Bọn họ nhìn đến ngọn lửa xanh lục không đơn giản đốt đầu kia băng tuyết ma viên băng khối giống như lông tóc, càng giống vật sống giống như chui vào hắn thất khiếu bên trong. Chương 842, Đàn Thú Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm Băng tuyết ma viên nhóm sợ hãi mà nhìn mình đồng bạn rúi thảm, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Trên thực tế, bọn họ đều là sinh hoạt tại mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong quái vật, vừa sinh ra đến đều chưa hẳn gặp qua hỏa diễm, lại không nghĩ lần thứ nhất nhìn đến hỏa diễm đúng là như thế dọa người một màn. Băng tuyết ma viên có thể tại đối với tạo hóa cảnh võ giả đều lộ ra ác liệt vô cùng trong hoàn cảnh sinh tồn, toàn thân giống như băng lông tóc cũng là công lao hàng đầu. Bình thường hỏa diễm căn bản nhen nhóm không được lông của bọn nó phát. Thế mà tần xương tay cầm ánh ra ngọn lửa xanh lục cũng không phải bình thường hỏa diễm. Thanh liên điệu tâm hỏa, đây chính là hắn theo trong hệ thống đổi lấy mà đến dị hỏa. Dị hỏa làm vì thiên địa ở giữa cuồng bạo nhất năng lượng một trong, có thể xưng cực hạn chi hỏa, liền xem như mảnh này vĩnh hằng đất đông cứng cũng vô pháp đóng băng dị hỏa, thậm chí làm thanh liên điệu tâm hỏa tại băng tuyết ma viên trên đầu thiêu đốt thời điểm, còn lại băng tuyết ma viên đều cảm thấy một cơn nóng rực vô cùng khí tức, khiến vốn chính là băng thuộc tính quái vật bọn họ phá lệ khó chịu rất nhanh đầu bị dị lửa đốt cháy băng tuyết ma viên ẩm vàng ngã xuống theo nó nặng nề mà nện đến đại địa phía trên nguyên bản lao nhanh thiêu đốt thanh liên địa tâm hỏa cũng cùng nhau biến mất không còn tâm tích lọt vào dị lửa đốt cháy mà qua băng tuyết ma đầu sọ khuôn mặt biến dạng chỉ còn lại có một mảnh tàn da bừng bừng nhiệt khí cháy đen theo lạnh lẽo như đao lạnh gió thổi qua toàn bộ thành than đầu lập tức vỡ thành tỉ mỉ mạt phiêu tán mà đi còn chờ cái gì nữa đâu chiến đấu còn chưa kết thúc đâu Tần Sương giết chết một đầu băng tuyết ma viên về sau, cũng không có lập tức thu tay lại, ngược lại bóng người lóe lên, lại tới một đầu khác băng tuyết ma viên trước mặt. Đầu kia băng tuyết ma viên lập tức hồi phục thần trí, lại bị giật nảy mình. Nhưng là, thân ở không trung Tần Sương một chân đã ngang đã tới. Đầu kia băng tuyết ma viên khỉ chỉ tới kịp ngưng lên một cái cánh tay cháng kiện hoành tại trước mặt, nỗ lực ngăn lại Tần Sương đá quét. Thế mà, Tần Sương một cước này trọng đến vượt quá tưởng tượng của nó, mà lại trên chân đồng dạng quấn quanh lấy cháy hừng hực dị hỏa. Đầu kia băng tuyết ma viên cánh tay bị đánh một cái, bao trùm tại làn da mặt băng lông lập tức giống tuổi lửa một dạng bị dị hỏa cấp tốc nhen nhóm. Về sau giống tảy đồng dạng hướng, về, sau chân lui băng tuyết cự viên lập tức hoàn toàn đã mất đi chiến đấu lực, bọn họ nguyên bản dựa vào sinh tồn băng lông cứng rắn vô cùng, thế mà vốn chỉ là cánh tay lửa cháy, nhưng bởi vì lông tóc tồn tại, dị hỏa cấp tốc lan tràn, tại tốc độ cực nhanh dưới, liền tướng băng tuyết ma viên táng thân tại mãnh liệt thiêu đốt dị hỏa bên trong. Tại trong vòng mấy cái hít thở, Tần Sương liền giải quyết hai đầu băng tuyết ma viên, nhưng là ngay lúc này, một tiếng tức giận gào thét theo Phong Nguyệt Châu sâu truyền ra, kỳ thanh to lớn, tướng theo trời bay xuống tuyết hoa thổi đến nào hảo nhiễu loạn lên, thì liền Tần Sương cũng bị chấn động đến ngừng động tác. Tần Sương hai mắt hiếp mắt nhìn Phong Nguyệt Châu sâu, cái hướng kia đúng là hắn vừa mới đánh bay băng tuyết ma viên vương địa phương. Rất nhanh, âm trầm trong gió tuyết xuất hiện một vệt hương quang, cái kia một đầu một mắt băng tuyết ma viên vương rất nhanh chạy về hiện trường. A đã nhận lấy ta nhất kích thế mà không có có thụ thương. Tần Sương nhìn lấy hướng hắn trận mắt nhìn băng tuyết ma viên vương giả, âm thầm hơi kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, đầu này băng tuyết ma viên vương giả, có thể chịu hắn nhất kích không bị thương, thực lực không kém chút nào tạo hóa cảnh thất trọng tồn tại. Chỉ là, thăng cấp sau Tần Sương liền xem như tạo hóa cảnh thất trọng tồn tại cũng xa xa không phải là đối thủ. Băng tuyết ma viên vương nếu như chỉ có chút thực lực ấy, cái kia chết tại Tần Sương thủ hạ cũng không thể nói gì nữa. Đây chỉ là một bí cảnh, những quái vật này đều là từ hệ thống sáng tạo, thần sương giết hại bọn họ không có chút nào tâm lý ấy nấy. Hắn thấy, những thứ này băng tuyết ma viên chẳng qua là nguyên một đám kinh nghiệm bao thôi. Nhưng là, cho dù là hệ thống sáng tạo quái vật, bất luận cái gì sinh mệnh cũng sẽ không cam nguyện tiếp nhận tử vong. Băng tuyết ma viên vương đương không sai cũng không ngoại lệ. Nó tại phát hiện mình hai cái đồng tộc thủ hạ chết thảm dáng vẻ về sau, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Cái kia một mắt lóe ra hừng quang, khí thế so trước đó càng thêm năng ngượng. Băng Tuyết Ma Viên Vương ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, bốn phía phất phới phong tuyết tốc độ tăng vọt, càng lúc càng nhanh, tựa như theo ngũ lục cấp phong nhảy lên thành cấp 12 gió lốc, tốc độ gió cấp tốc cuốn lên đại lượng tuyết hoa, đã dẫn phát khó có thể tưởng tượng tiếng vang. Tần Xương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một đạo báo tuyết đã như là lòng quyển phong giống như đem hắn bao phủ. Lạnh lẽo như đao lúc này không còn là đơn thuần hình dung tự mà chính là phong tuyết tránh thức biến thành từng chôi bén nhọn tuyết đao, ảo ảo hướng Tần Sương phá đi qua. Những quái vật này cũng sẽ công pháp sao. Tại báo tuyết bên trong, Tần Sương đã không nhìn thấy những cái kia băng tuyết ma viên bóng người, nhưng là đang bị báo tuyết đông nhiên bao phủ trước một khắc, hắn phát giác băng tuyết ma viên trên người lông tóc toát ra linh lực quan mang. hiển nhiên, những thứ này báo tuyết là từ những thứ này băng tuyết ma viên sáng tạo. Vậy liền thử một chút một chiêu này đi. Tần sương tỉnh táo nhìn lấy bốn phương tám hướng gào thét đột kích trắng như tuyết phong đao, khỏe miệng đông nhiên tuét ra cười một tiếng. Dưới chân của hắn có từng vòng từng vòng dị hỏa hướng bốn phía khuếch tán ra, thiêu đến đầy đất đại hỏa, tạo thành một cái cự đại hình tròn vòng lửa. Phạm vi lớn dị hỏa bay lên thời khắc, nhiệt độ siêu cao nhiệt lượng đồng thời phóng thích ra ngoài, những cái kia trắng như tuyết phong đao lập tức bị bốc hơi, trực tiếp thì ở trên đường bị bốc hơi đến sạch sẽ. Cùng lúc đó... Ở tại Bão Tuyết phía ngoài băng tuyết ma viên chăm chú nhìn trước mắt long quyển phong giống như bão tuyết. Đột nhiên, có hỏa quang từ bão tuyết dưới đáy thấu đi ra. Một tiếng ầm vang, to lớn hình trụ bão tuyết trong lúc đó tứ tán nổ tung, cuồn phong từng lớp từng lớp thổi đến tại băng tuyết ma viên trên thân, cho dù là lâu dài sinh hoạt tại băng tuyết ngập trời bên trong bọn quái vật cũng bị đập vào mặt sức gió thổi đến kem chút chân đứng không vững. Chỉ có băng tuyết ma viên vương vững như Thái Sơn, chưa từng bị sức gió ảnh hưởng. Chỉ là nó nheo lại một mắt khi nhìn đến trong đống tuyết có một cái biển lửa lan tràn tới thời điểm, lập tức đống nhiên vừa mở, thần tốc về sau nhảy lên. Có thể thủ hạ của nó lại không có vận tốt như vậy, theo đất tuyết lan tràn mà ra đại hỏa lập tức liền nuốt sống bọn họ. Đây chính là tần sương dị hỏa, những thứ này băng tuyết ma viên chỗ nào có thể ngăn cản, ào ào táng thân tại trong biển lửa. Ngày đến không trung băng tuyết ma viên vương nhìn đến thủ hạ của mình biến thành từng viên đại hỏa cầu, trong lòng bi phận đan sen, mang theo răng nanh buồn máu miệng rộng gào thét Đối với nó no tới nói, có lẽ duy nhất đáng được an mừng sự tình, có lẽ chính là không có táng thân biển lửa thủ hạ còn có một nửa. Những cái kia không có bị biển lửa liên lụy băng tuyết ma viên bởi vì khoảng cách khá xa, có thể kịp thời phản ứng lại, ào ào vọt lên đến, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Bất quá vô luận nói như thế nào, chi này băng tuyết ma viên đại quân lập tức táng thân tướng gần một nửa lại là sự thật không thể chối cãi. Băng tuyết ma viên vương đã mất đi một nửa thủ hạ, nói không đau lòng đó là giả. Nó quan sát hiện ra hình vòng tròn trong biển lửa, một mặt mỉm cười tần xương, ánh mắt tràn đầy vẻ hoán độc. chương 843, Ma Viên Vương. Tác phẩm, cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Băng tuyết Ma Viên Vương hoán độc vô cùng ánh mắt hung hăng nhìn chầm chầm tần xương, giống như muốn đem nó ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thế mà sau một khắc, sắc mặt của nó nhất thời đại biến Bởi vì một cỗ vô cùng nóng rực khí tức đập vào mặt, mà Thần Sương bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó một vầng mặt trời hình dáng dị hỏa xuất hiện tại vòng lửa bao trùm trên mặt tuyết. Mà tại mặt trời kia giống như dị hỏa phía dưới, Thần Sương một tay cao chỉ. Đại Viêm giới. Viêm đế. Thần Sương mỉm cười. Tại trên đầu của hắn dị hỏa từng kia từng kia tán phát nhiệt lực vô cùng kinh khủng, thiêu đến vòng lửa bên ngoài đất tuyết cấp tốc hòa tan, liền căng ở tại hạ đất đông cứng tầng cũng bắt đầu xì xì rung động bắt ra từng kia từng sợi khói trắng. Viên này dị hỏa mặt trời chẳng qua là tần xương tiện tay ngưng tụ, nhưng là năng lượng so tầm thường hỏa cầu càng thêm nung thực, coi là thật giống như mặt trời đồng dạng. Băng Tuyết Ma Viên Vương năng đầy đủ cảm nhận được trong đó khủng bố nhiệt lượng. Nó làm băng thuộc tính quái vật trời sinh sợ nhất hỏa diễm, huống chi là cuồng bạo dị hỏa. Nguyên bản bởi vì thủ hạ cái chết mà sinh ra oán hận đã sớm đánh chi vân bên ngoài, giờ phút này Băng Tuyết Viên Ma Vương suy nghĩ trong lòng chỉ có đả mệnh. Một tiếng ầm vang Suy nghĩ xoay nhanh băng tuyết viên ma vương nặng như núi trọng nện vào trên mặt tuyết, sau đó một lát cũng không chút nào dừng lại, quay người về sau chạy thuộc mạng. Cùng lúc đó, những cái kia đồng dạng trốn qua một kiếp băng tuyết viên ma nhóm cũng ào ào thiên thạch giống như rơi xuống đất, nện đến đất tuyết chấn động lại chấn động. Bọn họ đều không ngoại lệ, cũng bắt đầu mỗi cái phương hướng cấp tốc chạy trốn. Những thứ này băng tuyết viên ma tuy nhiên thô bạo ngang ngược, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có có trí tuệ, đối mặt nguy cơ tử vong. Bọn họ cũng không nguyện ý bằng bạch mất mạng, huống chi liền vương giả của bọn chúng đều đã chạy trốn, làm thủ hạ bọn họ lại có lý do gì lưu tại nguyên chỗ. Chỉ là, muốn chạy trốn. Tần Sương nhìn lấy tan tác như chim muông băng tuyết viên ma nhóm, khóe miệng lướt đi một tia hư giả nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không thả băng tuyết viên ma chạy trốn. Những thứ này băng tuyết viên ma thế nhưng là hệ thống chuyên môn dùng để khảo nghiệm hắn quái vật, mỗi một đầu băng tuyết viên ma đều sinh tử đều sẽ ảnh hưởng hệ thống đối với hắn nhiệm vụ lần này đánh giá. Muốn đi đó là không có khả năng. Đi. Tần Sương vung tay lên, trên đầu dị hỏa mặt trời cấp tốc lên tới trên bầu trời. Trốn được nhanh nhất băng tuyết viên mà quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, không hiểu Tần Sương để dị hỏa mặt trời lên đến bầu trời, dạng này hoàn toàn đánh không đến bọn họ. Thế mà, ngay tại ý nghĩ của hắn vừa lên thời điểm, trên bầu trời dị hỏa mặt trời mặt ngoài bay lên hỏa diễm trong lúc đó bắn ra. Liều tinh hỏa chết. Tần Sương thao túng dị hỏa mặt trời phân giải ra vô số lửa gi Giống mũi tên một dạng cấp tốc bay rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Lĩnh Nha Lĩnh Nhĩ Hỏa Tiễn Cơ hồ hiện đầy toàn bộ bầu trời, tràn diện như là cá giết sang sông đồng dạng, mười phần oà người. Băng Tuyết Ma Viên Vương hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, chạy tốc độ đạt đến cuộc đời cực hạn nhất trình độ, dẫm đến đất tuyết bạo liệt, như là như là tháo. Thế nhưng là, dị hỏa mặt trời phân liệt mà ra hỏa tiễn thực sự nhiều lắm, tất cả băng tuyết ma viên dù là báo tô tố lên tốc độ cực hạn vẫn ở vào hỏa tiễn phạm vi bao phủ bên trong. Rất nhanh Đầy khắp núi đồi băng tuyết ma viên bị từng đạo từng đạo theo trời vẫn lạc hỏa tiễn còn chung, đông tuyết một dạng lồng tóc cấp tốc bị nhanh lửa, sau đó lan tràn đến toàn thân, bị đốt thành từng đoạn từng đoạn phát ra thê lương rú thảm hỏa cầu. Nhìn lấy cái này đến cái khác thủ hạ lần nữa ngã xuống, băng tuyết viên ma vương đỏ ngầu cả mắt. Bởi vì hỏa tiễn lại nhanh lại dày, tại chỗ bên trong, cũng chỉ có nó cũng không có bị dị hỏa nhanh nhóm, như cũ đang ra sức ngoan cố chống lại lấy. Chỉ thấy băng tuyết viên ma vương trên thân không ngừng toát ra màu trắng xương giá khí tức mặc dù không đến mức đông cứng hỏa tiễn, nhưng là đụng phải cái kia cỗ xương lạnh khí tức uy lực lại nhất thời giảm mạnh, theo băng tuyết viên ma vương điên cuồng vung tay loạn quét, bắn rơi tại nó phủ cận hỏa tiễn ào hào bị quét ra, cũng không có đả thương được nó một phân một hào. Chỉ là cái này liền đủ. Băng tuyết viên ma vương thực lực không kém, sánh ngang tạo hóa cảnh thất trọng tồn tại, chỉ là dị hỏa muốn giết chết nó vẫn là quá miễn cưỡng Bất quá Tần Sương chưa từng có nghĩ tới bằng vào dị hỏa giết chết nó. Nói một cách khác, dị hỏa có thể vây khốn băng tuyết viên ma vương đã đạt đến mục đích của hắn. Vì ngăn cản hỏa tiễn, băng tuyết viên ma vương không thể không ngừng tại nguyên chỗ. Mà Tần Sương trên đầu dị hỏa mặt trời tuy nhiên chết xuất ra hỏa tiễn về sau, hình thể cùng uy lực đều giảm bất hơn phân nửa, nhưng dù sao vẫn tồn tại. Nếm thử cái này. Tần Sương cười một tiếng, tay hướng xuống vừa rơi xuống. Lơ lửng tại trên đầu của hắn dị hỏa mặt trời nhất thời lấy sao băng tốc độ bay bắn đi ra. Bang tuyết viên ma vương trước tiên cảm nhận được dị thường nóng rực khí tức cấp tốc tiếp cận, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy cấp tốc tới gần dị hỏa mặt trời, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hống. Bang tuyết viên ma vương biết đã không có thời gian thoát đi, nộ hống một tiếng, toàn thân tản ra hàn khí lập tức thu nạp, hình thành một bộ băng tạo khôi giáp đông nhiên bao trùm toàn thân, sau đó hai tay kiệt lực rỗi ra, đúng là muốn ngăn trở dị hỏa mặt trời. Thế mà đây là vô lực làm võ trang đầy đủ băng tuyết viên ma vương song trưởng tiếp xúc dị hỏa mặt trời mặt ngoài thời điểm bao trùm tại trên hai tay khôi giáp trước hết toát ra xì xì rung động khói trắng sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan đi xuống quá yếu thần xương lắc đầu băng tuyết viên ma vương ra sức ngăn cản dị hỏa mặt trời thế nhưng là hiển nhiên là hắn dị hỏa chiếm thượng phong băng tuyết viên ma vương trông thấy băng chi khôi giáp bởi vì không chịu nổi dị hỏa nhiệt lượng hòa tan một màn đã sớm dọa đến quá sợ hãi thế nhưng là nó đã không có máy xe hối hận tại sao mình không dốc hết toàn lực thoát đi đột kích dị hỏa mặt trời dị hỏa uy lực vượt quá tưởng tượng của nó theo băng chi khôi giáp triệt để bốc hơi kinh khủng nhiệt lượng cấp tốc cháy rủi băng tuyết viên ma vương lông tóc tắm lửa đốt cháy hạng gì thống khổ băng tuyết viên ma vương nhịn không được kêu thảm lên hai tay liên tục bại lui căn bản ngăn cản không được tiếp tục đi tới dị hỏa mặt trời rất nhanh băng tuyết viên ma vương lực lượng giảm bớt mà nguyên bản khó khăn đẩy mạnh dị hỏa đột nhiên gia tốc lập tức đụng phải băng tuyết viên ma vương trong ngực, sau đó mang theo nó bảng lớn như núi thân thể về sau bay vút đi. Dị hỏa mặt trời tốc độ phi hành thật nhanh, mấy hơi ở giữa liền biến mất ở tần sương trong tầm mắt. Cùng một thời gian, lỗ hai nhất động tần sương nghe được phong tuyết châu sâu truyền đến một tiếng to lớn nổ tung, liền tại phía xa nó bên này đại khí đều ần ần chấn động lên. Chúc mừng ký chủ toàn bộ tiêu diệt băng tuyết ma viên, lấy được kinh nghiệm khen thưởng. Lúc này, tần sương bên thai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Không phải đem Chỉ có kinh nghiệm khen thưởng, không có những vật khác. Tần Sương đại rất nhãn cầu, hắn còn tưởng rằng tiêu diệt toàn bộ băng tuyết viên ma sẽ nhận được phần thưởng phong phú, lại không nghĩ rằng hệ thống như thế keo kiệt. Bất quá Tần Sương nghĩ lại, trận bình thường trở lại. Băng tuyết viên ma lực lượng quá yếu, tuy nhiên tạo hóa cảnh thất trọng tại bên ngoài cũng là nhất phương bá chủ, thế nhưng là đối Tần Sương tới nói, vẫn là quá yếu. Chẳng lẽ còn có còn lại thí luyện còn chưa có xuất hiện? Tần Sương nghĩ đến một cái khả năng. Chương Long, tác phẩm, cuốn Bạo Thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ 1.8275 Dao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Ừm. đống nhiên, thần xương nhìn chăm chú phong tuyết chỗ sâu, vừa mới cái kia một cái kinh thiên động địa tiếng vang sau đó có động tĩnh gì tiếp lấy truyền tới, rất nhanh, một mảnh to lớn bóng mờ theo mờ tối trong gió tuyết nổi lên, to lớn bóng mờ xuất hiện vị trí chính là thần xương trên không. Lúc này, thần xương ngẩng đầu. Trước đó đối phó băng tuyết viên ma nhẹ nhõm thông rong sớm đã biến mất không còn tăng tích, ngược lại đổi lại một bộ vẻ ngưng trọng. Cái kia mảnh to lớn bóng mờ hiển nhiên là sinh vật gì, kỳ thể hình so băng tuyết viên ma vương còn muốn to lớn, mà lại mang đến một loại áp lực nặng nề Thần sương sắc mặt chính là do ở cỗ này áp lực mà chuyển biến. Cái kia sinh vật rất mạnh. Rất nhanh, thần sương liền thấy cái kia sinh vật chân diện ngủ. Long. Đó là một con rồng. Chỉ bất quá lại không giống tần xương trong ấn tượng giống đại xà một dạng không cánh chi long, con rồng này càng giống là một đầu mọc ra hai chỉ cánh rơi đại thần lằn, tựa như tần xương tại địa cầu lúc theo các loại hình ảnh trông được qua Tây Phương Long. Hệ thống lai lịch liền tần xương cái này ký chủ cũng không rõ ràng, lấy hệ thống cái kia có thể xương bụt năng lực, sáng tạo ra Tây Phương Long đi ra cũng không phải việc khó gì, cho nên tần xương cũng không có quá hiếm lạ. Đầu này long hiển nhiên là một đầu băng xương cự long. Nó đại bộ phận thân thể lít nha lít nhít bao trùm lấy xương lớp vẩy màu trắng, một ít vị trí càng là ngưng kết ra vô số trong suốt sáng long lanh bén nhọn nước đá, cổ dài phía trên viên kia hình giọt nước đầu nhìn không ra thời khắc này biểu lộ, nhưng hai cái con ngươi màu vàng lóng lóe ra lạnh như băng lộng lây, xem ra lại có một cô uy nghiêm khi thế. Đầu này băng xương cự long duy trì lấy mở ra hai cái cánh tư thế, theo tần xương đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống. Tần xương đối với băng xương tụ lại ngược lại không có cảm tưởng gì. Thế nhưng là đầu này băng xương cự long trên thân ẩn ẩn quấn quanh lấy lực lượng khổng lồ, tại nó xuất hiện một khắc, nguyên bản ở trong thiên địa gào thét bay múa tuyết hoa hào hào đột ngột ngừng lại. Một tiếng ầm vang, từ trên trời giáng xuống băng xương cự long nặng nề mà giẫm tại trên mặt tuyết, đã dẫn phát một cái chấn động. Tiếp xuống đối thủ là người sao? Thần Xương cười nói, hắn có thể cảm giác được đầu này băng xương cự long so băng tuyết viên ma vương càng thêm cường đại, nhưng hắn chưa từng có sợ qua, mặc kệ địch nhân cường đại giường nào. Hắn đều có tự tin hết thể dẫm tại dưới chân. Băng xương cự long hiển nhiên có không thấp trí tuệ, nhìn đến mặt lộ vẻ mỉm cười tần xương lúc, lập tức rối cái cổ há mồm hung mãnh gầm thét một tiếng. Tạch tạch tạch tạch. Tại băng xương cự long gào thét lên tiếng thời điểm, tần xương cảm thấy ban đầu vốn đã cực thấp nhiệt độ theo một cô gió lạnh cuồng mãnh bội kích, lần nữa cấp tốc giảm xuống, bốn phía càng là liên tiếp vang lên kết băng tiếng vang. Túi đầu xem xét, tần xương phát hiện ra của mình mặt ngoài vậy mà bắt đầu kết lên một tầng băng xương. Phải biết. Nhiệt độ của người hắn cùng lò lửa lớn cũng không kém là bao nhiêu. Mảnh này băng tuyết ngập trời cũng vô pháp ảnh hưởng hắn mảy may. Theo lý thuyết không thể lại kết băng mới đúng. Nhưng là sự thật thắng hùng biện. Băng xương cự long gào thét, khiến bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Thậm chí ngay cả hắn cũng nhận ảnh hưởng, cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương. Thậm chí ngay cả ta cũng nhận ảnh hưởng. Thần xương khuôn mặt có chút động. Di hỏa, không người nào nguyện ý một mực lạnh lấy. Ngay sau đó, theo thần xương quát khẽ một tiếng. Hán quanh thân đột nhiên xông lên tiêu đốt dị hỏa, băng xương cự long hàn khí lại lạnh, cũng không có khả năng đông cứng dị hỏa. Rất nhanh, theo dị hỏa hiện hiện quanh thân, tần xương thể nội hàn ý lập tức bị xua đổi vô tung toàn thân một lần nữa biến đến ấm áp dễ chịu đá văng ra. Băng xương cự long nhìn thấy đốt thành một hỏa nhân tần xương, ánh mắt lạnh như băng nhất thời run lên. Tần xương dị hỏa làm nó cảm nhận được một tiên nguy hiểm. Bất quá băng xương cự long cũng không có quá mức để ý. Nó bởi vì nghe được tần xương đánh bay băng tuyết ma viên động tĩnh mà bị hấp dẫn tới, đương nhiên không có sợ hãi. Nhìn thấy chính mình gào thét không thể đối tần xương tạo thành khốn sau khi chết, băng xương cự long lần nữa duỗi cái cổ há mồm. Lần này một cỗ có thể thấy rõ ràng xương giá hơi lạnh theo nó phủ đầy răng nanh trong miệng hướng tần xương phun ra ra ngoài. cỗ này đóng băng hơi lạnh liền xem như đồng dạng thói quen sinh hoạt tại băng tuyết ngập trời bên trong băng tuyết viên ma cũng phải bị trong nháy mắt đông thành tượng băng. Nhưng khi Sương Giá Hơi Lạnh sắp vọt tới tần sương trên thân thời điểm, lớp kín tường lửa theo trên mặt tuyết đột nhiên dâng lên. Băng Sương Cự Long nhìn đến chính mình Sương Giá Hơi Lạnh vừa chạm đến dị hỏa ngưng tụ mà ra tường lửa, lập tức giống châu đất xuống biển đồng dạng, Sương Giá Hơi Lạnh lập tức biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, cái kia mặt tường lửa hình thái biến đổi, hóa thành thủy triều một dạng hình thái hướng Băng Sương Cự Long quần quật mãnh liệt mà đi. Băng Sương Cự Long thấy thế hai mắt phát lạnh, nhưng hắn cũng không có sử dụng lực lượng, mà chính là giơ ra một cánh tay lập tức liền tướng lựa lưu phách diệt. "Ừm. Vậy mà dùng nhục thân thì đập diệt ta dị hỏa?" Lưu Hỏa tứ tán thời điểm, Thần Xương sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng lúc đó, Băng Xương Cự Long tấm kia hình giọt nước dài miệng trương lên cao, một đoàn báo tuyết tại khoang miệng chỗ sâu cấp tốc hình thành, sau đó đột nhiên phun ra. Điều này hiển nhiên cũng là cái gọi là Long chi thổ tức. Băng Xương Cự Long phun ra báo tuyết hiện lên thẳng tắp hình dạng xoắn ốc chiếm đất mà đi, tốc độ thật nhanh, Trần Xương tựa hổ không né tránh kịp nữa hoặc chống cự Trực tiếp bị báo tuyết vút qua Làm báo tuyết đi qua sau Chỉ thấy ban đầu trên đất tần xương đã đông lạnh thành Trong suốt sáng long lanh tượng băng Bất quá băng xương cự long nheo cặp mắt lại Lại đứng ở đằng xa chưa từng đi qua Nó tựa hồ phát rắc một loại nào đó không tầm thường Kèn kèn Đột nhiên tượng băng mặt ngoài nhanh chóng cấp tốc lan tràn ra bất quy tắc vết rách Quay một tiếng Tượng băng đột nhiên nổ tung Dị hỏa chi thương Đồng thời một đạo súng kiếp theo tượng băng khối vụn bên trong bắn nhanh mà ra. Băng sương cự long lấy làm kinh hãi, thu nạp lên cánh đột nhiên mở ra hướng xuống gỗ. Một cỗ tăng lên khí lưu giống vòi rồng một dạng trong nháy mắt nâng lên nó thân thể cao lớn bay lên bầu trời. Khó có thể tưởng tượng, nó vậy mà có thể như thế nhanh chóng bay đến không trung, nhưng thiêu đốt súng kiếp bởi vì băng sương cự long rời đi tại chỗ mà đã mất đi mục tiêu. Ném bắn đi ra súng kiếp thất bại, tần xương cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Đầu này băng sương cự long trên người hàn khí liền hắn dị hỏa đều có thể đông cứng, quả thực trước đây chưa từng gặp. Phải biết. Đây chính là dị hỏa, giữa thiên địa đáng sợ nhất hỏa diễm. Có điều hắn đương nhiên không trông cậy vào tùy tiện thì có thể đánh bại nó. Sau đó, cuốn quanh ở tần xương trên người dị hỏa cấp tốc lan tràn đến trong tay của hắn lại lần nữa ngưng tụ ra xuống kiếp hình thái. Băng xương cự long bay lên bầu trời, hắn thấy cùng kia ngắm cũng không có gì khác biệt. Tần Xương hai mắt quét mắt phong tuyết tràn ngập chân trời, liếc một chút liền thấy được băng xương cự long cao tốc phi hành bóng người. Giống ra đa một dạng, Tần Xương ánh mắt theo sát băng xương cự long bóng người dơ cao cánh tay bỗng nhiên căng cứng, hưu một chút tướng súng kiếp ném bắn ra ngoài. tại tần xương toàn lực ném mạnh phía dưới, súng kiếp tốc độ so với sao băng cũng không thành nhiều để, thân ở không trung băng xương cự long lập tức liền phát hiện từ phía dưới cấp tốc tới gần súng kiếp. tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bay lượn bên trong băng xương cự long bỗng nhiên một bên thân thể thiếu đốt đột kích súng kiếp theo dưới thân thể của nó hiểm hiểm sát qua. chương 845 chiến long tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 18275 đạo loạt quyển sách tố cáo bảng trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, súng kiếp thất bại. Tần Sương cũng không có bất kỳ cái gì thất ý, bởi vì hắn hai cánh tay lại đồng thời ngưng tụ ra hai thanh cháy hừng hực súng kiếp. Đi! Tần Sương nặng cánh tay hất lên, hai thanh súng kiếp đồng thời tua tay, cấp tốc bay hướng lên bầu trời bên trong bay liệng băng tuyết cử long. Hắn súng kiếp chỉ cần dị hỏa không diệt liền có vô cùng số lượng, làm Tần Sương hai tay ném ra súng kiếp về sau, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại có hai thanh súng kiếp liên tục không ngừng theo dị hỏa hiện ra hình chân trời phía trên băng tuyết cự long phát giác hai thanh súng kiếp thiêu đốt đột kích nhọn miệng hơi mở đáng sợ bao tuyết thổ tức từ miệng nói chỗ sâu mãnh liệt mà ra cấp tốc lướt qua súng kiếp về sau lập tức tướng súng kiếp đông lạnh thành băng khối thế mà liền dị hỏa cũng có thể đóng băng thần xương âm thầm hơi kinh ngạc bất quá lại không có ngạc nhiên dị hỏa thuộc về nóng rực vô cùng nhưng là càng nói thêm hơn hiện tại các loại thần diệu công năng phía trên cũng không phải là vẹn vẹn là nhiệt lượng Nói cho cùng, dị hỏa bản chất cũng chỉ là năng lượng thôi, chỉ cần băng tuyết cự long thổ tức năng lượng đủ mạnh, đóng băng dị hỏa cũng không phải gì đó đáng giá ly kỳ sự tình. Vậy liên thử một chút." Tần Sương mỉm cười, hai tay đồng thời ném một cái, súng kiếp lại lần nữa tuột tay mà ra. Nhưng lần này, không chỉ có riêng là hai thanh, làm hai thanh súng kiếp tuột tay mà ra về sau, ngay sau đó lại xuất hiện hai thanh súng kiếp. Làm súng kiếp ngưng tụ ra về sau, Tần Sương cũng không có dừng lại, cơ hồ ngắm cũng không ngắm lập tức ném mạnh mà ra, mà ngay sau đó lại bắt đầu cấp tốc ngưng tụ súng kiếp không chút nào gián đoạn ném mạnh. hắn dự định một hơi phát ra đại lượng súng kiếp đánh rơi băng tuyết cự long. bất quá băng tuyết cự long tuy nhiên thân hình to lớn, phi hành lại linh hoạt cực kỳ, tuy nhiên súng kiếp một thanh lại một thanh liên tiếp bay tới, lại bị nó lấy các loại dáng người tránh tránh đi. bất quá tần xương lại không có để ý, nó dị hỏa liên tục không ngừng, căn bản không có số lượng có hạn lo lắng. nhưng là kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa một mực né tránh băng xương cự long kỳ thực khó có thể chịu đựng tại tần xương một mực tìm kiếm nó né tránh quy luật thời điểm băng tuyết cự long cũng đang dần dần quen thuộc né tránh phương thức hướng đung nhiên một miệng bao tuyết thổ tức theo băng tuyết cự long trong miệng hướng mặt đất phun phun ra khẩu này bao tuyết thổ tức điểm rơi chính là tần xương vị trí chỗ tần xương lại không nghĩ rằng băng tuyết cự long thế mà có thể thừa dịp khe hở phản kích đành phải trong nháy mắt rời tại chỗ lại một thanh súng kiếp hung mạnh bắn ra băng tuyết cự long đi lên vừa nhấc chánh thoát đột kích xuống kiếp, sau đó rũ cái cổ phun một cái, lần nữa theo trong miệng phun ra hình đường thẳng bao tuyết, ầm ầm ầm ầm, hai người cách không giao thủ, trên bầu trời xuống kiếp như đám sao băng lấp bán, mặt đất bao tuyết quét ngang, không ngừng lăn lộn ra to lớn nổ tung, một người một thú kịch chiến đã đạt tới gay cấn, trận này tranh đấu nhìn như bất phân cao thấp, nhưng nếu có người ở bên, liền sẽ phát hiện băng tuyết cự long thổ tức dần dần suy yếu lên, uy lực đã không lớn bằng trước đó, mà tần xương xuống kiếp vẫn như cũ dày đặc vô cùng. Như ngàn vạn mũi tên tình sạ, chưa từng có mảy may ngừng. Băng Tuyết Cự Long thể lực cũng dần dần đạt tới cực hạn, tránh né tốc độ không lại giống trước đó như vậy linh hoạt. Hiu. Một thanh súng kiếp thế tới mãnh liệt, Băng Tuyết Cự Long một cái né tránh không kịp, hỏa diễm thương đầu hung hăng đâm đến lân giáp của nó phía trên. Một tiếng ầm vang, cháy hừng hực súng kiếp đột nhiên nổ tung. Trên trời phía trên, Băng Tuyết Cự Long gào thét một tiếng, hai cánh điên cuồng đập động, từng lớp từng lớp cuồng phong phun xoáy mà ra, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Thế nhưng là, Tần Sương cũng sẽ không cho phép nó có một lát cơ hội thở dốc. Thừa dịp Băng Tuyết Cự Long không cách nào phản kích thời điểm, hắn súng kiếp lại lần nữa đột kích. Lần này, súng kiếp số lượng vượt quá tưởng tượng, lít nha lít nhít cơ hồ hiện đầy Băng Tuyết Cự Long tầm mắt, dọa đến nó no ánh mắt biến đổi. Tần Sương dị hỏa đáng sợ vô cùng, Băng Tuyết Cự Long vừa mới chối chúng một thường, cứng rắn vô cùng lớp giáp đều bị đâm xuyên, nổ tung dị hỏa càng là theo nổ tung thuận thế đốt tới trên người của nó, đau đớn đến càng là vô pháp tưởng tượng. Băng Tuyết Cự Long tuy nhiên không giống băng tuyết Ma Viên như thế không cách nào chống cự dị hỏa, nhưng là tình huống cũng không thể lạc quan. Nó phát hiện thể nội cực hàn chi khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự dị hỏa khuyết tán, nhưng là vết thương vẫn là như giỏi trong xương đồng dạng đốt một đám lửa, dị hỏa thiêu đốt kịch liệt đau nhức để băng tuyết Cự Long hoàng hồn, chơ mắt nhìn lấy thế tới tấn mãnh xung kiếp cuốn tới trên người hắn, liên tiếp gây nên luân phiên nổ tung. Nhìn lấy luân phiên nổ tung bầu trời, thần xương sắc mặt nở một nụ cười, rất nhanh. Toàn thân dục hỏa băng tuyết cự long từ trên bầu trời rơi rụng xuống, một mực rơi xuống tần sương cuối tầm mắt. Ừm. Hệ thống không có để kỳ ta đánh bại băng tuyết cự long. Nửa ngày, tần sương hơi hơi nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn đối với mình dị hỏa uy lực có tuyệt đối tự tin, nhiều như vậy súng kiếp đều ẩn chứa dị hỏa sức mạnh đáng sợ nhất, liền xem như băng tuyết cự long thân là so tạo hóa cảnh còn muốn nhân vật mạnh mẽ, cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi mới đúng. Thế mà Hệ thống chậm chạp không có để kỳ hắn giết chết được nhân, cái này khiến Trần Sương rất nhanh liền phát giác được Băng Tuyết Cự Long hiển nhiên không có chết. Đầu này Băng Tuyết Cự Long sinh mệnh lực như thế ương ngạnh. Trần Sương hơi kinh ngạc. Đầu này Băng Tuyết Cự Long lực lượng sát thực cường đại, liền hắn dị hỏa đều có thể đóng băng, thế nhưng là tác chiến kỹ xảo thực sự quá yếu, đánh bại Băng Tuyết Cự Long cũng không có cái gì tốt đắc ý, chỉ là Băng Tuyết Cự Long sinh mệnh lực chi ương ngạnh vẫn là để hắn tán thưởng một tiếng. Đúng lúc này, bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn. Tần Sương cấp tốc ngẩng đầu, phong tuyết chỗ sâu, đống nhiên một tia chớp đánh rơi xuống. Bên, Tần Sương vị trí đã dẫn phát to lớn nổ tung, có điều hắn lại không có bị lôi điện bổ tới. Tần Sương tuy nhiên tại bí cảnh bên trong không cách nào làm dùng thần thức, nhưng là cảm chi năng lực vẫn như cũ nhạy cảm vô cùng. Tại lôi điện đánh xuống trước một khắc, hắn tại đã đã nhận ra không tầm thường, không chút do dự thì né tránh đến một bên. Người nào? Tần Sương đứng tại xét đánh đập ra hố to nơi xa, meo cặp mắt lại cẩn thận cảm ứng bốn phía. Cái kia đạo xét đánh tuyệt đối không phải bỗng dưng mà phát. Tần Sương có thể cảm giác được xét đánh hết lần này tới lần khác rơi vào vị trí của hắn, hiển nhiên là từ người gây nên. Sau đó, hắn ánh mắt vừa đi vừa về băn phá, nỗ lực xem xét người làm phép kia vị trí. Bất quá người làm phép kia căn bản không có dự định ẩn nặc hành tung của mình, xa giữa không trung, một cỗ soi băng tuyết cự lòng còn muốn cường hoành hơn vô số lần khí tức đột nhiên xuất hiện. Cố này mạnh mẽ tuyệt luân khí tức lập tức đưa tới Tần Sương chú ý Hắn ngẩng đầu liếc một chút liền thấy được một người hướng hắn bên này cấp tốc bay tới, lấy tần xương thị lực có thể thấy rõ người kia người mặc một bộ cổ lão nhưng lại trải rộng tinh mỹ hình dáng trang sức khải giáp, cả khuôn mặt đồng dạng bao trùm lấy mặt nón trụ, chỉ có mái tóc dài màu trắng bạc theo nón trụ dưới đáy đổ xuống mà ra, rối tung ở sau lưng của hắn. Một số người xem ra huy phong lẫm liệt, tựa như một cái doanh đuổi tại cổ đại sa trường cổ đại đại tướng. Tại trong tay phải của hắn nắm chặt một thanh giống như là cổ xưa vàng chế tạo thành trường thương. Hoàng Kim Trường Thương tuy nhiên màu sắc cảm đạm, bất quá mũi nhọn lại có hàn quang lưu động. Trương 846, lại một đầu. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Và anh, đất tuyết chấn động mạnh một cái, thế tới phi phàm tóc bạc khải giáp người từ không trung đập ầm ầm rơi vào trên mặt tuyết. Thần xương meo cặp mắt lại, trên mặt lóe qua một vệ ngưng trọng. Màu trắng tuyết xương mù văng khắp nơi bên trong, hai chân hơi cong tóc bạc khải giáp người đứng thẳng lên, tay cầm hình dáng quái dị kim sắc trường thương. Cái này tóc bạc khải giáp người sau khi hạ xuống, lại có cao hơn 3 mét, hoàn toàn không giống nhân loại bình thường hình thể. Không, hoặc là nói, cái này tóc bạc khải giáp người liền có phải hay không người cũng không biết, tuy nhiên hắn có nhân loại tứ chi thân thể, nhưng là bộ mặt đã bị mặt nón trụ chủ bao trùm, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam. Tuy nói không biết người này có phải hay không người nhưng theo cái kia trương mặt nón trụ khe hở bên trong lờ mờ đó có thể thấy được uy nghiêm mặt mày giờ phút này cặp kia trong mắt màu xanh lam lóe ra băng lãnh lộc lẫy dường như có thể nhìn thẳng nhân tâm tóc bạc khải giáp người đứng lên về sau cặp kia lạnh lèo mắt xanh lập tức nhìn về phía tần xương tần xương có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn cùng bất phàm bất quá con mắt của nó quang lấm liệt không sợ tinh quang nhấp nháy cùng tóc bạc khải giáp người nhìn nhau trong lúc rằng có hai người toàn thân tán phát khí thế tại trong lúc vô hình đụng thẳng vào nhau thì liền bốn phía gào thét phong tuyết đều dường như nín thở, nhất thời yên tĩnh lại. Không khí biến đến nặng nề mà áp lực, dường như tràn ngập sát khí. Bọn họ mặc dù không có động thủ, nhưng là lạnh lẽo vô tình ánh mắt cùng khí thế cũng đủ để chấn nhiếp tâm thần, thậm chí ngay cả phong tuyết đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngươi lại là cái gì quái vật? Đống nhiên, thần xương nở nụ cười, hỏi. Tóc bạc khải giáp người không nói gì, hoặc là nói hắn căn vốn cũng sẽ không nói lời nói cũng chưa chắc. Thần sương nhún vai. Cơ hồ tại biểu thị một bộ thái độ thờ ơ, nhưng kỳ thật hắn ghét nhất loại này lánh nạo ra hỏa. Hiu. Bóng người loại lên, tần sương trong nháy mắt rời đi tại chỗ, như đạn pháo hướng tóc bạc khải giáp người kề sát đất lướt tới. Hắn di động thời điểm, tốc độ mặc dù nhanh, lại ngay cả một mảnh tuyết hoa cũng không có tué lên. Bất quá tới ngược lại, tần sương xông tới khí thế lại vô cùng uy mãnh Cơ hồ trong nháy mắt, tần sương liền vọt tới tóc bạc khải giáp người trước mặt. Tiên Thiên Cương Khí cùng dị hỏa quấn quanh hung mãnh nhất quyền hướng tóc bạc khải giáp người đánh tới. Ngay tại cùng thời khắc đó, tóc bạc khải giáp người hai mắt chớp lên, tần sương hỏa diễm quyền đầu để hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Soạt, kim ảnh lóe lên. Tần sương quyền đầu đánh vào bất ngờ chắn ngang tại tóc bạc khải giáp người trước mặt kim sắc trường thương. Hiển nhiên, tại quả đấm của hắn đột kích một khắc, tóc bạc khải giáp người đồng dạng cấp tốc động tác. Oeng, tóc bạc khải giáp người hai chân hướng cậy giống như về sau cấp tốc chân lui. Tại trên mặt tuyết lưu lại hai đầu lớn lên mà sâu dấu vết. Tần Sương Quyền đầu thắng qua tóc bạc khải giáp người trường thương phòng ngự, đem hắn cứ thế mà bước lui ra ngoài. Thì liền tóc bạc khải giáp trong mắt người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới hắn đã toàn lực đi cản Tần Sương Quyền đầu, nhưng vẫn là bị bước lui, ngoài dự liệu của hắn. Thiên nhân loại này không đơn giản. Tóc bạc khải giáp người mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bất quá Tần Sương cũng tương tự tại kinh ngạc, tóc bạc khải giáp người vậy mà có thể đỡ hắn nhất quyền mẩy may không việc gì. Phải biết, một quyền này của hắn hoàn toàn không có lưu tình, tiên thiên cương khí cùng dị hỏa đều xuất hiện, cũng là ôm lấy quyết tâm phải giết xử lý tóc bạc khải giáp người. Nhưng là tóc bạc khải giáp người chẳng qua là bị bứt lui, mặc kệ là cương khí quyền kình vẫn là đốt cháy dị hỏa đều không có thể gây tổn thương cho hại hắn mảy may. Tóc bạc khải giáp người cái này một biểu hiện, đủ để chứng minh hắn là một cái cường đại địch địch. Rất tốt. Tần xương khẽ gật đầu, thân thể hướng phía trước vút qua mà ra đồng thời, sắc mặt hưng phấn mà nói ra bồi ta thật tốt chơi đùa đi nói tần xương toàn thân bỗng nhiên tuôn ra cháy hừng hực dị hỏa giống như một hỏa nhân nhanh chóng mà phóng tới tóc bạc khải giáp người chém tóc bạc khải giáp người cấp tốc khôi phục tỉnh táo trong tay kim sắc trường thương bỗng nhiên xì xì rung động lại hình thành vô số kim sắc điện lưu đồng thời hướng thiêu đốt tới gần tần xương đâm một cái mà đi sau một khắc lóe ra kim sắc điện lưu trường thương cùng quấn quanh lấy dị hỏa quyền đầu đột nhiên chạm vào nhau một tiếng ầm vang to lớn sóng xung kích bao phủ tứ phương thổi đến tuyết sắc khắp nơi phảng phất giống như long trời lở đất, đá vụn vẩy ra. Suy một tiếng, tần xương quyền đầu ra thịt lập tức bị mũi thương đâm rách, để hắn lập tức thu hồi quyền đầu, thân thể về sau bay vọt. Cái này thương thế mà có thể thương tổn được ta? Tần xương âm thầm kinh hãi, không để ý đến để tần xương thoát ly chiến đấu. Tóc bạc khải giáp người toàn bộ thừa nhận quyền cương lực đạo, quả thực là hướng tần xương gần người mà gần. Hai tay của hắn nắm chặt đã mất đi điện lưu kim sắt trường thương, xoay tròn một vòng hung hăng bổ về phía tần sương. Tần sương còn không có theo vừa mới kinh ngạc lấy lại tinh thần, không né tránh kịp nữa, hai tay đi lên hợp lại, theo hai bên ngăn chặn bổ xuống dưới kim sắc trường thương, nương tựa theo lực lượng của thân thể, trực tiếp kháng trụ kim sắc trường thương. Tóc bạc khải giáp người nhìn lấy kem chút bổ tới tần sương đỉnh đầu kim sắc trường thương cứ thế mà bị tay không tiếp giao sắc công phu dừng lại, lần nữa đã dùng hết khí lực toàn thân ép xuống trường thương. Có thể tần sương đồng dạng liều mạng chống chọi trên đầu kim sắc trường thương. Vô luận tóc bạc khải giáp người dùng lực như thế nào, tẩn ẩn run rời kim sắc trường thương thủy trung không nhúc nhở hiệp chút nào. Hai người chỉ bằng lấy một thanh trường thương lẫn nhau đọ sức khí lực. Hai người bọn họ lực đạo đều lớn đến vượt qua tưởng tượng, dầm đến đất tuyết tung bay, coi như càng ở tại hạ cứng rắn đất đông cứng đều thật sâu nổ tung. Thật giống như toàn bộ tuyết sắc khắp nơi đều bởi vì bọn họ phân cao thấp mà phá sập run động. Thật lâu, tần xương đã không có gặp phải có thể cùng hắn đọ sức khí lực đối thủ. Quả thực khó có thể chịu được. Hai tay run rẩy giữ dội Tần Sương cắn răng nhe răng cười. Lúc này, tóc Bạc khải giáp người hai mắt nhíu lại, kim sắc trường thương bỗng nhiên toát ra vô số điện lưu. Những thứ này vàng lóng ánh điện lưu lập tức vọt tới Tần Sương toàn thân. Lọt vào điện giật Tần Sương cảm giác kim sắc trường thương phía trên lực đạo tăng gấp bội, nhưng vẫn là chết cắn chặt hàm răng. Cả người hắn đều bị điện thành một mảnh kim quang, giống như hư bóng đèn giống như lóe lên lại lóe lên. Giờ phút này, Tần Sương hai tay bị trường thương phía trên điện lưu trăm chú hấp thụ ở coi như muốn tránh thoát cũng không tránh thoát được. Nhưng là, hắn lập tức như thiểm điện phi lên một chân, tóc bạc khải giáp người lập tức không kịp phản ứng, hàm dưới lọt vào mũi chân hung hăng đá trúng. Lùi về sau bước tóc bạc khải giáp người rút ra trường thương, thuận thế phóng một cái tần xương cũng bởi vậy thoát ly mà ra. Tần xương từng ngụm từng ngụm thở dốc khí thô, đây là hắn hiếm thấy đã rơi vào hạ phòng, không qua trong lòng của hắn chưa từng nhục trí, chiến ý ngược lại tại trong mắt cháy hừng hực Quay một tiếng. Tần xương toàn thân toát ra càng thêm mảnh liệt thiêu đốt dị hỏa, hai tay vươn về trước, tay cầm mở ra. Hỏa lưu hình. Chỉ thấy từng viên sao hỏa theo tần xương trên tay bỗng dưng hiện hiện, như là đom đóm giống như lít nha lít nhít hướng tóc bạc khải giáp người tung bay tới. Tóc bạc khải giáp người ánh mắt ngưng tụ, lại không có bởi vì sao hỏa nhỏ bé mà chủ quan, chỉ thấy hai tay của hắn vung thương quét qua, kim sắc mũi thương nổi lên cùng phong. Cùng phong thổi qua đầy trời sao hỏa, nhưng không có đem sao hỏa thổi đến cuốn ngược trở về mà chính là đã dẫn phát liên tiếp đại bạo tạc. Véo một tiếng, tần sương sông ra không trung còn chưa tản ra hòa đoàn, cấp tốc đi vào tóc bạc khải giáp người trước mặt. Chương 847, kịch chiến. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống, tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong, số lượng từ: 18275, đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hỏa diễm đại bạo tạc bên trong, tần sương sông lên mà ra, dị hỏa căn bản thiêu không đến thân thể của hắn, bởi vì hắn bản thân liền là một đám lửa. Không qua đại lượng sao hỏa đưa tới nổ dây truyền cũng tương tự không có thương tổn đến tóc bạc Khải giáp người, bởi vì hắn quanh thân tại bạo tạc trong nháy mắt, có từng vòng từng vòng xương lạnh gợn sóng nộn nhạo đi ra, tướng nổ tung đột kích dị hỏa ào ào đông cứng. Tần Xương cũng không có tự tin đến một chiêu thì có thể đánh bại hắn. Tuy nhiên tóc bạc Khải giáp người chặn lại dị hỏa thiếu đốt, thế nhưng là nổ tung sinh ra sóng xung kích vẫn là để thân hình hắn bất ổn. Chính là thời cơ này, Tần Xương khí thế hung hăng vọt tới trước mặt hắn. Xích điêu. Hồng quang lóe lên. Tần Sương trong tay xuất hiện theo trong nạp giới lấy ra xích tiêu kiếm. Một cánh tay vung mạnh, thiêu đốt lên dị hỏa xích tiêu kiếm hóa thành một vệt màu đỏ quang lưu bộ ra. Cùng thời khắc đó, tóc bạc Khải giáp người đã nhận ra tới gần công kích, thế nhưng là có lòng không toan tính, hắn đã không kịp ngăn cản, chỉ là trợn mắt nhìn Tần Sương xích tiêu kiếm hung hăng trên vai phải hắn. Hỏa tinh nhất bạo, chém sắt như chém bùn xích tiêu kiếm cũng không thể chém xuống tóc bạc Khải giáp cánh tay của người, phản mà che đắp trên cánh tay giáp vai ngăn lại cản. Căn bản là không, có cách tiến thêm mảy may. Trong điện quang hòa thạch, chấn động toàn thân tóc bạc khải giáp người nghiêng người lóe lên, đồng thời ném hồi kim sắc lớn lên nhọn hướng tần sương vạch ra một cái nửa cung. Tần Sương tuy nhiên kinh ngạc tại hắn khôi giáp vậy mà có thể ngăn cản chính mình thần binh, thế nhưng là động tác lại không có chút nào trì độn. Tại kim sắc mũi thương quét ngang mà đến thời điểm, lang Ba vi bộ thân pháp thi triển mà ra, tần Sương thân ảnh nhất thời như là tàn ảnh, lóe lên liền tránh qua, chấn né tóc bạc khải giáp người ra sức phản kích bất qua tóc bạc khải giáp người thương thuật đồng dạng cao minh hắn gặp nhất thương quét sạch sẽ nhưng đã sớm bày ra liên tiếp hậu chiêu. chỉ thấy hắn một chân hướng phía trước thực sự ở thân thể thuận thế nghiêng về phía trước chỉ thấy nguyên bản quét sạch sẽ kim sắt trường thường tùy theo đâm một cái mà ra theo sát lấy tần xương mà đi tần xương lăng ba vi bộ trạng thái rất nhanh kịp thời phản ứng tới thân thể hai bên lay động tàn ảnh trùng trùng điệp điệp liên tiếp tránh qua tránh né tóc bạc khải giáp người thương nhọn hòa hồ áo tại tần xương lóe lên sau đó Trong lúc đó, ở trên người hắn bao trùm dị hỏa giống áo ngoài một dạng bay nhào mà ra, chụp vào tóc bạc khải giáp người. Tóc bạc khải giáp người thấy thế, hai tay thao tung kim sắc trường thương đỗng nhiên lắc một cái, mũi thương trực tiếp từ giữa đó xé mở chạm mặt tới dị hỏa, theo hướng Tần Xương phương hướng kia chớp đâm tới. Thế mà, bị dị hỏa ngăn lại cản ánh mắt vì bừng sáng thời điểm, Tần Xương bóng người đã theo trước mắt của hắn biến mất. Tóc bạc khải giáp người sửng sốt thời điểm, một thanh âm từ phía sau vang lên. Ở chỗ này, Tần Sương từ không trung huy kiếm bổ về phía, đưa lưng về phía hắn, tóc bạc khải giáp người nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tóc bạc khải giáp người lại không có tránh né hoặc là phòng ngự, phản mà phía sau lưng cứng rắn đánh rớt xích tiêu kiếm, phổi đi một tiếng, xích tiêu kiếm theo tóc bạc khải giáp người phía sau lưng hòa rơi, mang theo liên tiếp sao hỏa, nhưng lại không có có thể phá vỡ khôi giáp của hắn. Cùng lúc đó, tóc bạc khải giáp người thừa cơ quay người nhất thương đâm về Tần Sương, rơi xuống đất Tần Sương về sau nhảy lên, tránh qua tránh né kim sắc trưởng thương đồng thời hai tay cùng lúc huy kiếm hướng xuống một bổ một đạo đỏ thấm kiếm khí theo mũi đao phía trên vút qua mà ra sắc bén vô cùng bay về phía tóc bạc khải giáp người xét đánh tóc bạc khải giáp người mũi thương bên trên có kim sắc điện lưu toán loạn theo hắn vung thương quét qua điện lưu giao thoa đập ra cùng đột kích xích tiêu kiếm mang đột nhiên chạm vào nhau một kích này kết quả là tương xứng tân xương kiếm mang cùng tóc bạc khải giáp người tia chớp cùng nhau tại bạo tạc và sóng khí bên trong biến mất ngay sau đó, hai người dám bạo đất tuyết hướng lẫn nhau đối chủng mà đi. Liên tiếp sắt thép giao kích tiếng vang trên không trung nổ tung, đó là tần sương kiếm nhận cùng tóc bạc khải giáp người mũi thương đột nhiên và chạm gây nên. Nương theo lấy liên tiếp toé hiện tia lửa, hai người tại chớp mắt cũng không kịp thời gian lẫn nhau giao kích mấy trăm cái, tốc độ quá nhanh, dùng mắt thường cơ hồ thấy không rõ động tác của bọn hắn. Giữa không trung, vốn nên lóe lên một cái rồi biến mất tia lửa bởi vì số lượng quá thân thiết tập hợp, giống như hạ một trận màu đỏ mưa lửa giống như chói lọi kia lửa phát phối bên trong, tần xương cùng tóc bạc khải giáp người đồng thời phát lực, theo mỗi người tại chỗ nhảy lên một cái, hai bóng người trong nháy mắt giao thoa mà qua, hai người đều đi tới lẫn nhau trước đó vị trí bên trên. Thu kiếm đứng lên tần xương chậm rãi nổ một ngụm cho khí, lưỡi kiếm của hắn vẫn không thể đánh tan tóc bạc khải giáp người khôi giáp phòng ngự. Gia hỏa này khôi giáp không biết dùng tài liệu gì, cứng rắn đến không cách nào tưởng tượng. Đây là tần xương thu hoạch được xích tiêu kiếm đến nay, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Có điều hắn cũng không có nhũ trí. mà tóc bạc khải giáp người tuy nhiên không nhìn thấy mặt, nhưng mặt nón trụ phía trên con mắt màu xanh lam lại ngưng trọng vô cùng. Hai người đồng thời quay người lại. Ánh mắt như điện, trong mắt bọn họ hơi hơi chớp động lộng lẫy lộ ra vô cùng lạnh lẽo. Không hổ là bí cảnh quái vật. Tần Sương nở nụ cười, nói ra, "Tại ta gặp phải trong địch nhân, ngươi tuy nhiên không là cái thứ nhất có thể cùng ta thế lực ngang nhau đối thủ, nhưng là ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh." Tóc bạc khải giáp người ánh mắt chớp lên, An được uy phong lấm liệt ngật đứng ở tại chỗ, vẫn không có nói chuyện. Tần Sương tiếp tục vừa cười vừa nói, bất quá trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người nhất định là ta. Nụ cười của hắn cùng lời nói tràn đầy tự tin. Tóc bạc khải giáp người hiên lặng bày ra chiến đấu tư thế, trên hai tay kim sắc trường thường có lưu quang chợt lóe lên. Ngay sau đó, lít nha lít nhít kim sắc điện lưu theo trên thân thương nổi lên. Không tầm thường. Tần Sương ánh mắt ngưng lại. Hắn có thể cảm giác được cái kia trên thân thương ngay tại hội tụ đáng sợ lôi điện năng lượng. Lúc này, một đóa hỗn độn sắc quang xen thu vào tóc bạc khải giáp người trong mắt. Cái kia đóa hỗn độn sắc quang xen từ từ tăng lên, chỉ là một kia tràn lộ khí tức liền để tóc bạc khải giáp người tóc gáy đều dựng lên đến, giác quan thứ 6 cảnh giác mãnh liệt. Hiện nhiên, tóc bạc khải giáp người đối hỗn độn sắc quang xen cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Có điều hắn cũng không có muốn chôn tranh y tứ. Cái kia trên thân thương kim sắc điện lưu bắt đầu chạy trốn đến mũi thương phía trên, áp súc thành một chút kim quang. Hủy diệt hòa liên. Tần Xương mỉm cười, tại ý niệm của hắn thao tung dưới, trên không trung chậm chậm xoay tròn hỗn độn sắc quang sen vút qua mà ra, hướng tóc bạc khải giáp người bay đi. Cùng lúc đó, tóc bạc khải giáp người cũng động. Hưu một chút, vô thanh vô tức, tay cầm trường thương tóc bạc khải giáp người đồng dạng vút qua mà ra, mũi thương kia phía trên ngưng tụ điểm sáng màu vàng óng lịch hướng chạy trốn ra vốn đã biến mất kia điện tựa như một thanh trần chuỗi khung xương kim sắc quá rủ tóc bạc khải giáp người đỉnh lấy nghịch điện lưu lui trường thương hướng tiến tới gần hủy diệt quang liên đâm một cái mà ra với kinh thiên động điệu tiếng vang còn chưa vang lên thời điểm làm điện lưu mũi thương chạm tới hủy diệt quang liên mấy mắt vô cùng vô tận quang mang bạo phát ra che mất tóc bạc khải giáp người đột nhiên mở to con mắt màu xanh lam ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc bạo cùng lúc đó thần xương trợn quát một tiếng tiếng quát chấn thiên hư không bạo thoái Vạn đạo âm ba như từng cái từng cái linh lực như giải lụa hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chương 848, không chết. Tác phẩm: Cổ bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Điện quang lóe lên, tóc bạc khải giáp người trường thương tựa như tia chớp đâm chúng hủy diệt hỏa liên. Ngay trong nháy mắt này, hủy diệt hỏa liên tại càng ngày càng rung động dữ dội bên trong buộc phát ra vô cùng vô cùng qua mang. Lập tức che mất tóc bạc khải giáp người bóng người. Cái này quang nhưng thật ra là dị hỏa quang mang. Nương theo lấy lời nói không có mạch lạc nhiệt lượng, thiêu đốt lấy tóc bạc khải giáp người khôi giáp. Cho dù là xích tiêu kiếm cũng khó có thể dung chuyển mảy may khôi giáp tại quang mang bao phủ bên trong, nhất thời toát ra xì xì rung động tiếng vang. Nóng. Ôm trọn tại khôi giáp bên trong tóc bạc khải giáp người cảm thấy một cố vô cùng nóng rực cảm giác, đồng thời quang mang nương theo lấy năng lượng kinh khủng bạo phát. Sóng sung kích như sóng chiều, một đợt lại một đợt đánh tới hắn trên thân, cả kiện khôi giáp phát ra tựa hồ không chịu nổi gánh nặng dây lên gì. Lần thứ nhất, tóc bạc khải giáp người ánh mắt thay đổi, một vệt vẻ hoảng sợ lóe qua. Cùng lúc đó, biết rõ hủy diệt hỏa liên uy lực tần xương đã xa xa né ra. Giờ phút này, trên mặt tuyết tần xương ngắm nhìn một đoàn tia sáng chói mắt phóng lên tận trời nơi xa, trong lòng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Không biết lấy ta cảnh giới bây giờ thi triển hủy diệt hỏa liên có thể không thể giết chết cái kia ra hỏa. Thần Sương âm thầm suy nghĩ, hủy diệt hỏa liên uy lực liền hắn cũng không dám tự mình đối mặt, uy lực có thể thấy được lồn lốn. Thế nhưng là tóc bạc khải giáp người dù sao cũng là hệ thống sáng tạo ra đồ vật, thần sương giờ phút này kỳ thực cũng không có cơ sở. Bất quá cái kia hủy thiên diệt địa uy lực cũng để cho hắn có một tia tự tin. Đáp án rất nhanh công bố, rất nhanh, hủy diệt hỏa liên bạo phát quang mang dần dần biến mất. Một cái dường như thiên thạch nện qua hố sâu xuất hiện tại băng tuyết bao trùm trên mặt đất. Thần Sương bay đi. Hắn rơi vào đường kính trường một cây số có thửa hố to biên giới. Cái hố to này đáy hố một mảnh đen kịt, bất quá là vẫn có lưu lại dị hỏa ngọn lửa tàn mát tại các nơi rõ rệt thiêu đốt lên. Tần Sương đứng tại đông đảo vô biên hố sâu trước mặt, như là đưa thân vào vách núi trên vực sâu. Đã chết rồi sao? Tần Sương ánh mắt hướng hố sâu dưới đáy nhìn qua, liếc một chút liền thấy được xương trắng lượn lờ bên trong bóng người. Vậy mà thật không có chết. Song đồng hơi hơi co rụt lại. Tần Sương hơi kinh ngạc xem đến cái kia xương trắng lượn lờ bóng người chính là tóc bạc khải giáp người. Hắn vậy mà theo hủy diệt hỏa liên bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Bất quá lời tuy như thế nói, tóc bạc khải giáp người bộ dáng lại hết sức thê thảm. Chỉ thấy cái kia thân thể vô kiên bất tồi khôi giáp rách nướp, khôi giáp phần lớn vị trí đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có từng mảnh từng mảnh phủ đầy vết nứt khôi giáp khôi vụn như cũ kiên cố dán ở trên người. Khôi giáp nát, tóc bạc khải giáp người chân diện mù cũng rốt cục xuất hiện ở Tần Sương trước mắt. Hắn là một bộ khuôn mặt xấu xí, thây khô một dạng loại người sinh vật, chỉ thấy da thịt giống như là khuyết thiếu dọa xương một dạng khô cát, lồng ngực xương sườn đều hiện lên đi ra. Lúc này, mất đi khôi giáp tóc bạc khải giáp người chính nửa ngồi trồn hổm trên mặt đất, chủ tại nhiệt khí bốc hơi hố trên đất kim sắt trưởng thường đã hơi hơi vặn mèo, hiển nhiên tại hủy diệt hỏa liên trong bạo tạc bị kết cấu tính phá hư. Nhưng tóc bạc khải giáp người cũng chưa chết, tuy nhiên không hề nghi ngờ thân thể bị trọng thương, nhưng là tóc bạc khải giáp người khí tức cũng không có triệt để phai mờ. Mà lại, Tần Dương có thể cảm giác được hắn có chút hư nhược khí tức chính đang thức tỉnh. Mỗi một giây bên trong đều tại tăng cường lớn mạnh. Làm sao có thể cho phép hắn khôi phục lại? Tần Dương lập tức hướng hố trong tóc bạc khải giáp người vọt tới. Đúng lúc này, giống như có cảm giác tóc bạc khải giáp người đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu xanh lam không tình cảm chút nào nhìn thẳng cấp tốc tới gần Tần Dương. Đối mặt khí thế hung hung địch nhân, tóc bạc khải giáp người sắc mặt tựa hồ thở ơ, một mảnh yên tĩnh. Đông dạng Hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Từ bỏ chống lại sao? Một nỗi nghi hoặc theo thần sương trong lòng loại qua. Đúng lúc này, phong tuyết lại lần nữa tràn ngập mà đến trên bầu trời vang lên một tiếng to rõ tiếng giống giận dữ. Thứ gì? Thần sương vội vàng ngẩng đầu, đồng tử bỗng nhiên thích chặt. Một đầu cự long hướng hắn túi vọt xuống tới. Đầu này cự long đúng là hắn lúc trước chô đánh bại băng tuyết cự long. Chỉ là, khí tức của hắn không biết nguyên do biến đến phá lệ cường đại gần như không yếu tại trước đó tóc bạc khải rắp người. Tần Sương không thể nào hiểu được nó vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện. Nhưng ở băng tuyết cự long áp sát cánh lao xuống trên đường, máu của nó buồn miệng rộng đột nhiên mở ra, lập tức phun ra một đạo bao tuyết. hừ, Bại tướng dưới tay còn dám tới. Tần Sương lạnh hừ một tiếng, vung vung tay lên, hướng từ trên trời giáng xuống bao tuyết vẩy ra một mảng lớn dị hỏa. Vâng! Bao tuyết cùng dị hỏa đột nhiên chạm vào nhau. Đại biểu cho băng cùng nóng hai thái cực lực lượng nổ tung lên, hỏa diễm cuốn ngược, băng tuyết vẩy ra. Một kích này đối bính, vốn là thực lực kém xa thần sương băng tuyết cự long vậy mà cùng hắn đánh thành ngang tay. Gia hỏa này làm sao biến đến mạnh như vậy? Thần sương kinh ngạc. Bởi vì băng tuyết cự long ngăn cản, một mực nửa ngồi trên mặt đất tóc bạc khải giáp người ngang nhiên đứng lên. Theo hắn đứng lên, những cái kia dán tại quanh người hắn khôi giáp thoái phiến nhất thời gì rào rơi xuống. Lộ ra gầy như que tuổi trên thân cùng hạ thân một mảnh màu đỏ sẩm rách dưới vai dài. Ô ô ô ô ô. Khô lâu giống như tóc bạc khải giáp người nửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trượt hai đầu gối nhỏ ngồi sụp. Đống nhiên đạn đi lên, hắn cước lực mạnh, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ nổ tung. Nhẹ lên một cái hắn như đạn pháo xông về tần xương. Tần xương ánh mắt giật mình, đang hô hấp ở giữa, một đầu tóc bạc trắng khô lâu đã vọt tới trước mặt hắn. Ban đầu vốn đã vặn mẹo kim sắc trường thương đồng thời hướng hắn đâm đi qua ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, tần xương huy kiếm chống chọi tóc bạc khô lâu kim thương. Thuận thế vạch một cái, tần xương kiếm nhận đẩy ra mũi thương, sau đó hướng phía trước nhanh chóng vạch một cái. đã mất đi khôi giáp tóc bạc khô lâu một khi bị mũi kiếm hoa bên trong, thế tất yếu bị cắt đến máu me đầm địa. nhưng tại thời khắc này, cái kia bị háng mở kim sắt trường thương thuận thế quay lại, hướng xuống cả lại. có một tiếng, tóc bạc khô lâu ở sau lưng dùng dường thẳng thân thương chặn ngang chặt xích tiêu kiếm, linh hoạt như vậy. Tần Sương cảm giác được tóc bạc khô lâu đã mất đi khôi giáp về sau, tựa hồ biến đến mạnh hơn. Hắn âm thầm suy đoán, có lẽ là hệ thống nguyên nhân. Đúng lúc này, trên bầu trời băng tuyết cự long lần nữa hướng Tần Sương cấp tốc lao xuống mà đến. Bóng người lóe lên, Tần Sương tránh qua, tránh né băng tuyết cự long theo trên hướng xuống phất cán. Nhưng khi hắn xuất hiện tại không trung một chỗ khác lúc, tay cầm kim sắc trường thương tóc bạc khô lâu lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Tần Sương không lại né tránh, toàn thân dị hỏa tăng vọt gây cầm xích tiêu kiếm cùng tóc bạc khô lâu giao kích lên. Bọn họ mỗi một cái đều có thể dẫn đến không trung vang lên một tiếng nổ đùng, đáng sợ năng lượng hình thành sóng xung kích tàn phá bờ bãi. Xa xa có thể trông thấy, trên bầu trời không ngừng lóe qua lực lượng ba động. Đó là tần xương cùng tóc bạc khô lâu đối chiến gây nên. Mà khi hai người cận thân giao phong thời điểm, băng tuyết cự long ở tại viễn không mắt nhìn chằm chằm, hơi hơi mở ra mỏ nhọn nhóp nhụp lấy băng tuyết khí tức. Tóc bạc khô lâu rất mạnh, trong lúc nhất thời Tần Sương cùng hắn đánh cho có đến có hồi. Làm. Kia lửa nương theo lấy bao phủ tứ phương sóng xung kích lóe lên. Tóc bạc khô lâu rút súng về sau nhảy lên, rời đi Tần Sương. Cũng không phải là hắn nhịn không được dự định nghỉ ngơi một lát. Cùng lúc đó, băng tuyết cự long thổ tức đã thừa cơ hướng Tần Sương quanh bắn đi qua. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Sương ánh mắt phát lạnh, xích tiêu kiếm vương hướng bao tuyết giống như thổ tức bổ ra một đạo kiếm mang màu đỏ hình trăng lưỡi liềm kiếm mang trực tiếp chém ra băng tuyết cự long thổ tức nhưng tại lúc này, ban đầu vốn đã rời xa tóc bạc khô lâu lại hướng hắn lao đến, tần xương kia chớp quay người một trạm, đánh rất kiếm nhận chính bên trong đột kích mũi thương. đúng lúc này, một đạo báo tuyết thổ tức lại lần nữa từ phía sau đột kích. chương 849 xích tiêu kiếm bộ kiện tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 18275 dao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm đổi mới quá chậm một người một dòng đối tần xương tạo thành dầy đặc thế công thì liền hô hấp công phu cũng không có, quả nhiên là cực kỳ nguy cấp. Tần xương phát giác được thổ tức đột kích, lập tức đỡ lên tóc bạc khô lâu kim thường, sau đó đi lên nhảy lên tránh qua, tránh né mãnh liệt mà đến bao tuyết. Cùng lúc đó, tóc bạc khô lâu nhân toàn thân tuôn ra lít nha lít nhít ngạch kim sắc điện lưu, điện quang lóe lên. Tóc bạc khô lâu trong nháy mắt đuổi kịp tần xương, trường thương trong tay như phồn hoa nở rộ, nhất thương lại nhất thương hình thành dậy đặc thế công gong hỉ ồ diên ở tần xương quanh thân. Đối mặt đầy trời thương ảnh. Tần Sương ánh mắt phát lệnh, trong tay xích tiêu kiếm sệt qua duyên dáng đường vòng cung, giống như là hơi khói không đấu vết, ẩn chứa một loại nào đó biến hóa mũi kiếm đâm vào thương trong mưa. Kẽn một tiếng, đầy trời thương ảnh nhất thời biến mất. Tần Sương xích tiêu kiếm chuẩn sắc đâm vào tóc bạc khô lâu kim sắc mũi thương phía trên, tuôn ra nhất đại đồng hỏa tinh. Tóc bạc khô lâu mắt sáng lên, hai chân tay năm tay mười, vững vàng đứng ở trong hư không. Sau đó một tay vịn thần thương, cũng không có rút ra mũi thương, ngược lại cùng Tần Sương so sánh kính. Có lẽ là lòng tự trọng nguyên nhân, hai người không ai nhường ai, ẩn ẩn run rẩy mũi thương cùng mũi kiếm đụng thẳng vào nhau, một trùng lại một đồng hỏa tinh liên tiếp tóe hiện. Thời gian dần trôi qua, tích liệt va chạm mũi thương cùng kiếm nhận bởi vì nhiệt độ cao mà phiếm hồng, như là in dấu như sắt thép. Tóc bạc khô lâu khí lực Tần Xương sớm thì kiến thức qua, lại cùng hắn cầm giữ có vô song nhục thân hắn cơ hồ tương xứng. Đối với Tần Xương tới nói, quả thực không thể chịu đựng được a. Ta mới là mạnh nhất. Tần Xương rống lớn một tiếng. Đồng thời không còn bảo lưu, cơ hồ đã dùng hết khí lực cả người hướng cầm kiếm cánh tay đưa tới. Biến sắc tóc bạc khô lâu trên tay áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Hắn không ngờ rằng Tần Sương lại to lớn như thế. Làm. Rốt cục, tóc bạc khô lâu rốt cuộc duy trì không được, Xích Tiêu kiếm một lần hành động quan phá hắn kim sắc trường thương, trong nháy mắt sông hướng lồng ngực của hắn. Thổi phù một tiếng. Đã mất đi kim sắc trường thương trở ngại, Tần Sương một kiếm đâm xuyên tóc bạc khô lâu vết thương. Đây cũng không phải là phổ thông đâm bị thương. Thần sương xích tiêu kiếm phía trên cuốn quanh lấy mảnh liệt dị hỏa. Tóc hai bù xù tóc bạc khô lâu ở ngực lọt vào dị hỏa thiêu đốt, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ánh mắt của hắn lập tức thay đổi, đã mất đi con ngươi màu xanh lam, thay vào đó, như là linh hồn đồng dạng băng lam hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Trong nháy mắt này, tóc bạc khô lâu khí tức đột nhiên kéo lên. Hắn lại mạnh lên. Thần sương âm thầm kinh hãi. Lúc này, ở phía trời xa băng tuyết cự long cũng phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to sau đó hướng tóc bạc khô lâu vỗ cánh vọt tới, tóc bạc khô lâu nhảy lên một cái, nhảy lên băng tuyết cự long lưng phía trên, một tay cầm thương bóng người vô cùng uy nghiêm, bá khí vô song, tần xương ngẩng đầu, băng tuyết cự long chở tóc bạc khô lâu nhất phi trùng thiên, đồng thời băng tuyết lực lượng cấp tốc tại trong miệng của nó hội tụ, đồng thời có màu băng lam điện lưu lấp loe mà ra, với băng tuyết cự long hướng tần xương đống nhiên phun ra một đạo bí mật mang theo điện lưu thổ tức. Tần Sương có thể cảm giác được cái kia cỗ thổ tức không phải bình thường, sau đó không dám đón đỡ, bóng người lóe lên, đã rời đi tại chỗ. Ở trên bầu trời một bắn mà qua băng điện thổ tức liền không khí đều lưu lại vô số trong nháy mắt kết thành trong suốt bông tuyết. Tần Sương dĩ nhiên không phải chạy trốn. hắn tại né tránh thổ tức thời điểm, ngược lại xông về đứng tại băng tuyết cự long trên lưng tóc bạc khô lâu. Đối mặt tới gần Tần Sương, tóc bạc khô lâu sĩ thương nhất chỉ, một đạo nhánh hình dáng kim sắc thiểm điện bộ ra. Thần Sương lấy làm kinh hãi, xích tiêu kiếm dùng lực một chạm. lam kiếm nhận bổ tiến tia chớp thời điểm, cuốn quanh ở trên thân kiếm dị hỏa trong nháy mắt dập tắt. Thần Sương vậy mà nghịch hướng bổ ra tia chớp. Lôi điện nói cho cùng chỉ là một loại năng lượng hình thức thôi, chỉ cần nắm giữ mạnh hơn năng lượng, bổ ra tia chớp cũng không phải là làm không được. Tóc bạc khô lâu cũng minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Tại Thần Sương tiếp tục xông tới thời điểm. Tóc bạc khô lâu trong tay kim sắc trưởng thương lại lần nữa tuôn ra lít nháy lít nhít địa lưu. Mà cùng một thời gian, dưới chân hắn băng tuyết cự long cũng lần nữa ấp ủ tốt lần tiếp theo thổ tức. Sau một khắc, bao tuyết thổ tức cùng kim sắc thiểm điện đồng loạt bắn ra, lẫn nhau cuốn quanh ở cùng một chỗ, đánh phía đột kích thần xương. Đến được tốt, thần xương tán thưởng một tiếng. Cùng lúc đó, vô số chùm sáng màu đen chống rông xuất hiện, bắn ngược đến hai tay nắm ở xích tiêu trong thân kiếm, đại hủy diệt kiếm đạo một cỗ đại hủy diệt đại phá hư ba động khuyết tán mà ra tần xương đồng thời một kiếm bổ ra một kiếm này chưa nói tới nhanh cũng không có chút nào sức tưởng tượng nhiều nhất chẳng qua là thật đơn giản huy kiếm hướng xuống một bổ một đạo màu đen lạ dở giống như kiếm quang theo tần xương huy kiếm bổ ra tóc bạc khô lâu cùng băng tuyết cự long hợp lực nhất kích vừa mới chạm đến luồng ánh kiếm màu đen kia trong chốc lát cũng không có cái gì kinh thiên động địa huy thế vô thanh vô tức cuốn quanh lấy kim sắc điện lưu báo tuyết thổ tức biến mất Tóc bạc khô lâu nhìn đến đạo này ánh kiếm màu đen, căn bản không có sinh ra đối cứng suy nghĩ, phản mà lập tức dùng ý niệm thôi động dưới chân băng tuyết cự long màu trốn đi. Thế mà, tần xương đại hủy diệt kiếm đạo so với hủy diệt hỏa liên càng thêm đáng sợ, chính là hắn mạnh nhất chiêu số một chồng, làm kiếm chiêu vừa ra, không có gì sánh kịp háp lực liền chăm chú chói buộc lại hai người bọn họ. Mặc cho băng tuyết cự long như thế nào ra sức huy động cánh, thân thể lại đã nhận lấy to lớn kiếm áp, đừng nói chạy trốn. Thì liền phi lên một chút cũng khó có thể làm được Tóc bạc khô lâu chơ mắt nhìn màu đen hủy diệt kiếm quang càng ngày càng tiếp cận Cuối cùng che mất bọn họ Trong nháy mắt, tóc bạc khô lâu cùng băng tuyết cự long liền phản kháng đều làm không được Tại đại hủy diệt kiếm đạo quang mang bên trong một chút xíu tan biến Tần xương mặt không biểu tình nhìn lấy rốt cục biến thành cho bụi một người một rồng Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần này bí cảnh thí luyện nhiệm vụ Ký chủ thu được xích tiêu kiếm bộ kiện một kiện Đúng lúc này. Một mực yên tĩnh im lặng hệ thống nhắc nhở âm thanh theo tần sương trong đầu vang lên. Xích Tiêu kiếm bộ kiện. Tần Sương sững sở, chợt nhìn hướng trên tay mình xích tiêu kiếm. Hắn chưa từng có nghĩ đến xem ra hoàn chỉnh không thiếu sót xích tiêu kiếm lại là tàn huyết. Rất nhanh, giữa thiên địa rốt cục khôi phục bình tĩnh. Sớm đã vì không còn một ngớm phong tuyết lại lần nữa buông xuống. Tần Sương chậm rãi theo phong tuyết tràn ngập trên bầu trời hạ xuống. Hắn các loại trong chốc lát, thật lâu không có còn lại quái vật xuất hiện. Xem ra lần này bí cảnh thí luyện kết thúc. Kinh nghiệm ngược lại là thu hoạch không nhiều, chủ yếu vẫn là hai cái này quái vật kinh nghiệm. Bất quá cái này xích tiêu kiếm tàn kiện hiển nhiên có thể tăng lên uy lực. Thần Sương có chút mong đợi. Xích tiêu kiếm là hắn dùng thật lâu binh khí, một mực bị hắn làm thành chủ yếu binh khí lại dùng, cũng chưa từng cân nhắc qua muốn đổi, bởi vì xích tiêu kiếm cầm giữ có trưởng thành đặc tính. Trước kia, Thần Sương vẫn cho là xích tiêu kiếm là hoàn chỉnh, không nghĩ thế mà vẫn còn có linh kiện tồn tại Xem ra xích tiêu kiếm còn có tiềm lực rất lớn ta cũng không có khai quật ra. Được rồi, đi ra ngoài trước bí cảnh đi. Thần Sương thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn liền rời đi bí cảnh. Trường 850, Nam Thành. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thăng cấp bí cảnh chi ở bên trong lấy được xích tiêu kiếm tàn kiện, đồng thời hoàn thành dung hợp, đối với cái này. Tần vẫn là hết sức hài lòng, tại tăng thêm bản thân mình còn tăng lên 2 cấp tu vi, Tần Sương hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Mà ra bí cảnh về sau, Tần Sương liền dự định trở về, lúc này tạo hóa của mình thất trọng tu vi, ở cái này thành dưới đất, cần phải có thể nói là vô địch, đương nhiên, cũng có khả năng gặp phải một hai cái thực lực tương đương, giải quyết khá là phiền toái nhân vật. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Tần Sương hiện tại cần muốn cân nhắc, lúc này, mình đã có thể bắt đầu chính mình mở rộng kế hoạch, hơn nữa còn là một người liền có thể hoàn thành. Từ châu biên cảnh cái này thành dưới đất, Tần Sương vốn định dựa vào bang phái thế lực chậm rãi ăn mòn, bởi vì hắn không nghĩ tới tu vi của mình lại đột nhiên tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ đánh người so đánh yêu thú kinh nghiệm nhiều một ít. Tần Sương nghĩ như vậy, thân hình đã là nhanh chóng hướng về thành dưới đất lao đi, lần này mục tiêu của hắn là Nam thành, Nam thành đối với Tây thành tới nói, muốn mạnh hơn mấy phần, muốn là đổi lại trước đó không có thăng cấp Tần Sương, một người đi qua chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại Tần Sương, một người đơn đấu rơi toàn bộ Nam Thành trên cơ bản không có cái gì áp lực, sợ là sợ, Nam Thành một số hộ thành trận pháp, Nam Thành trận pháp, là toàn bộ trong địa hạ thành lợi hại nhất. Đương nhiên, lợi hại, đối với Tần Sương tới nói, cũng chính là có chút phiền phức mà thôi, vấn đề, ngược lại không phải là đặc biệt lớn, mà lúc này, Tần Sương đã là tiến vào thành dưới đất. Vẫn như cũ như là thường ngày một dạng, bình tĩnh mở ra phong ấn, sau đó liền trực tiếp chạy về phía Nam Thành. Lấy Tần Sương tốc độ bây giờ, đi qua, cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở vấn đề. Nam Thành, như là Tần Sương dự đoán một dạng, toàn bộ thành trì bên ngoài đều bị không biết tên trận pháp bao phủ, muốn muốn đi vào, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, những thứ này đều không thể ngăn cản Tần Sương tiến lên tốc độ. Có hộ thành trận pháp, cái kia liền rách, cái này cũng không có gì ghê gớm lắm, nhiều nhất, cũng là lãng phí một chút thời gian, thời gian, đối với Tần Sương tới nói, cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩa. Trễ giờ giải quyết Nam Thành, cùng sớm một chút giải quyết, khác nhau, không phải đặc biệt lớn. Đương nhiên, Tần Sương vừa vừa đến Nam Thành, liền bị Nam Thành nhân phát hiện. Dù sao, Tần Sương một đường đi tới, cũng không có thu liễm khí tức của mình. Không biết vị thiếu hiệp kia đến ta Nam Thành vì chuyện gì. Một đạo hùng hậu cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm, chính mình trận pháp bên trong truyền ra. Rõ ràng, người này dùng là một loại âm ba công, bất quá, cái này âm ba công hỏa hầu còn chưa đủ, đối Tần Sương tới nói. Cái này căn vốn không có sát thương lực chút nào. thiểu ra là tới đập phá quán. Hiện ở thời điểm này, cũng không cần thiết che giấu mục đích của mình. Dù sao, Tần Sương nắm giữ tuyệt đối tính áp đảo thực lực, sớm cùng bọn hắn cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh, có lẽ một hồi bọn họ thì chủ động đầu hàng, trực tiếp đường chạy. Tuy nhiên loại chuyện này xuất hiện tỷ lệ 10 phần thấp, nhưng là cũng không thể loại trừ. Mà lúc trước pháp trong trận người kia, đang nghe Tần Sương mà nói về sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người đều nói là đến gây chuyện Thì không cần thiết lại cùng hắn nhiều lời Trực tiếp bắt đầu đánh chính là Vâng Đơn giản nói chuyện với nhau trong nháy mắt kết thúc Trận pháp cũng là ngay đầu tiên liền bị kích sống Ngay sau đó Tần Sương chỉ cảm thấy trước mắt trận pháp một trận lắc lư Linh khí trong thiên địa chính là trong nháy mắt bị hút vào cái kia pháp trong trận Vậy thì tới đi Tần Sương khẽ quát một tiếng Cũng không có tránh đi trận pháp Mà chính là vọt thẳng tiến vào pháp trong trận Phá trận tuy nhiên có thể tại ngoài trận hoàn thành Nhưng là. Độ khó kia muốn so trong trận cao hơn nhiều, dù sao, một cái trận Pháp mắt trận thường thường đều là tại trận Pháp trung tâm nhất. Tần xương gặp phải Pháp trận này, chính là mắt trận ở trong trận tâm loại hình. Đương nhiên, đây chỉ là Nam Thành đệ nhất đạo Pháp trận phòng tuyến, Nam Thành nhân am hiểu nhất chính là trận Pháp, cho nên cái này hộ thành đại trận cũng không phải là một cái, mà chính là từ đông đảo trận Pháp tạo thành một cái tổ hợp trận Pháp. Trước mắt cái này, chỉ bất quá mới là Nam Thành hộ thành đại trận một góc của băng Sơn, đằng sau còn có lợi hại hơn trận pháp, đương nhiên, lợi hại chỉ là một cái tương đối mà nói, đối với một số thực lực không đủ người, những thứ này trận pháp xác thực lợi hại. Nhưng là đối với tần xương loại này biến thái, cái này trận pháp uy hiếp thật là mười phần có hạn. ngay sau đó, tần xương chẳng qua là trong vòng mấy cái hít thở, liền đi tới pháp trận này bên trong mắt trận chỗ. Trận pháp bên trong bao tấp linh lực dị thường cường đại, nếu như đổi thành những người khác, đoán chừng đã sớm gg, kk, nhưng là đối với tần xương tới nói, Loại cấp bậc này thường tổn trên cơ bản giống như là linh. Cái này trận pháp mắt trận là một khối phượng chi linh thạch, tần xương không do dự, trực tiếp cầm đi làm là trận nhãn phong chi linh thạch. Loại vật này, không phổ biến, tuy nhiên tần xương không dùng được, nhưng là đồ tốt, vẫn là đến cầm lấy. Tại lấy xuống khối kia phượng chi linh thạch chi về sau, tần xương không có chút do dự nào trực tiếp hướng phía trước mà đi, chỉ như vậy một cái nho nhỏ trận pháp thật sự chính là không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn thấy mấy cái này đồ vật quả thực chẳng qua là trò vật giả vờ giả vịt mà thôi, ngoại trừ có thể tiêu hao hắn một chút xíu thời gian bên ngoài. Thật sự không có còn lại tác dụng. Khoe miệng của hắn khinh thường phủi một chút, đung đưa đi về phía trước, vừa mới một cái kia loại hình công kích trận pháp đối với hắn không có tác dụng, cái này một cái nam thành người ở bên trong cũng khẳng định là cảm nhận được. Cho nên khẳng định sẽ còn tìm kiếm nghị cách ngăn cản cước bộ của hắn, tần xương không có có sợ chút nào cùng lo lắng. Những trận pháp này càng nhiều cũng là giải quyết phiền toái một chút mà thôi Muốn nói là chân chính đối lên hắn thật đúng là không đem những trận pháp này để vào mắt Cái này Nam Thành đạo thứ nhất phòng tuyến Thình linh chính là dùng để ngăn cản những cái kia thực lực không mạnh lại là hoài có dị tâm làm loạn chi đồ Cái này một số trận pháp thường thường thực lực cũng không tính là là quá cường đại Nhưng là đối phó đồng dạng nhân lại là dư xài Có thể là đối phó hắn cũng có chút yếu gà. Nhưng là không thể không nói cái này Nam Thành thủ bút lại là dị thường to lớn Chỉ là cái này đạo thứ nhất phòng tuyến thì bố trí không thấp hơn chừng trăm cái trận pháp, khả năng dưới cái nhìn của bọn họ cái đồ chơi này dù sao không đáng tiền, có thể là đối với ngoại giới người mà nói đây quả thực là một loại xa xỉ cùng lãng phí. Thiết lập một cái trận pháp đến cỡ nào đốt tiền cái kia liền không nói, chỉ là cái này mấy trăm cái trận pháp đại thủ bút thì không khỏi khiến người ta lưu lơi, tần xương giờ phút này cũng không khỏi đến kinh ngạc nhẹ gật đầu. Sau đó cả người liền là trong nháy mắt hưng phấn lên. Dựa theo cái này phép tính đến coi là mỗi cái trong trận pháp đều có còn có một khối lực lượng cường đại linh thạch, cái này chẳng phải là tiện nghi hắn. Đợi chút nữa hắn không nói hai lời cả người nhanh chóng tại cái này đạo thứ nhất trận pháp phòng tuyến bên trong nuôi động, cả người giống như một cái bóng đồng dạng không ngừng đi tới đi lui. Thì cái này một số trận pháp hắn đều là nhấp chân đi vào chân sau đi tới, không có chút nào độ khó khăn có được hay không. Đến mức phía sau cái kia một số thực lực trận pháp cường đại, đó cũng là đang nói. Dù sao trước đem nơi này linh thạch cho lấy sạch lại đi. Dù sao là người ta bày ở chỗ này đưa cho hắn, ngu sao không cầm. chương 851, ẩn tàng trận pháp. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương trên tay cầm lấy theo trong trận pháp nhặt được cái kia nhất linh thạch, mà lại để hắn cao hứng là, những linh thạch này rõ ràng đều là đều có thổ tính. Rất hiển nhiên là vì để cho những cái kia trận pháp nắm giữ các loại thuộc tính lực lượng, cho nên mới sẽ để vào cái này một số nắm giữ thuộc tính linh thạch. Cái đồ chơi này ở bên ngoài tuy nói hy hi hiếu, thế nhưng là ở chỗ này thế mà tựa như là cả rốt cải trắng một dạng mảy may đều không đáng tiền, tùy tiện một cái tiểu trong trận pháp đều có một khối dạng này linh thạch. Tần Sương không thể không nói xem như kiếm bộn rồi, bởi vì ngẩng đầu nhìn lại cái này một cái phòng ngự trận pháp cơ hồ là kéo dài hơn mấy trăm mét. Xem ra giải trừng là đoạn này đường đi xuống cũng không có bao giải. Tần xương tiện tay đỡ được một đạo trận pháp phát ra công kích, sau đó nhìn thoáng qua cái kia công kích hắn chính đảng không do dự nữa trực tiếp thì đưa tay ra đi, tại một cái bí ẩn trong mắt trận, hắn tiện tay thì rút ra một khối mang theo băng thuộc tính linh thạch. Cảm nhận được trên tay băng hàn, hắn không nói hai lời liền đem khối linh thạch này bỏ vào trong nhận chứa đồ. Một cái kia đã mất đi lực lượng chèo chống trận pháp. Trong nháy mắt thì đã mất đi lộng lẫy tất cả lực công kích cũng tại thời khắc này toàn bộ không có, còn lại chỉ bất quá chỉ là một cái không đáng chú ý trận pháp mà thôi. Những trận pháp này vốn là đều là ẩn tàng trên mặt đất, chỉ có có người đi qua thời điểm hộ tống nam thành người ở bên trong phát động trận pháp, cái này một số trận pháp mới có thể cùng một chỗ liên quan tính đồng thời khởi động. Sau đó thì sẽ tạo thành hiện tại cái tràng diện này, mấy trăm cái trận pháp đem hắn đoàn đoàn bao vây thế nhưng là hắn trong này lại là như dây tóc. Ta là những trận pháp này công kích dị thường nhàn nhã. Hắn hôm nay cũng là tới đập phá quán, không làm điểm chấn kinh người sự tình làm sao xứng đáng chính mình đây. Tiện tay lần nữa giải quyết một cái trận pháp về sau, hắn lúc này mới rằng giặt phát hiện nguyên lai mình trung quanh những cái kia trận pháp thế mà tất cả cũng không có. Lúc này thời điểm hắn không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là quá yếu. Những trận pháp này thủy chung đối với hắn không tạo được cái gì công kích, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới nhìn một chút chính mình chữa vật giới chỉ bên trong cướp bóc tới linh thạch tần xương trên mặt lần nữa hiển lộ ra nụ cười vui vẻ quả nhiên là thu hoạch không ít nha cái này nam thành quả nhiên tài đại khí thô hắn quả nhiên không đến nhầm địa phương thế nhưng là thỉnh thoảng ở giữa hắn thế mà đi vào cái này một cái nam thành trận pháp cư bên trong vị trí đây chính là nam thành trung kiên lực lượng cũng coi là thủ vệ nam thành mấu chốt nhất một đạo phòng tuyến nơi này trận pháp phần lớn không tính là loại hình công kích trận pháp mà chính là một số loại hình phòng ngự trận pháp. Bọn họ dựa vào là không phải lực lượng cường đại, mà chính là phòng ngự độ dày. Tần Sương đứng tại cái này bên ngoài một chút cảm thụ một chút thì không khỏi chép miệng một chút miệng, chật chật chật. Cái này một số cái trận pháp phòng ngự độ dày thật sự chính là cường đại, cái này muốn là không có thực lực cường đại nhân đến đập phá quán thật sự chính là hồn không ngừng. Nhưng là hắn tại cẩn thận nhìn một chút cái này một số trận pháp về sau, lại phát hiện cũng không giống nhau địa phương. Những trận pháp này cơ hồ là hiện ra một loại nửa vây quanh phương thức đem hắn cho vây quanh mà lại không giống nhau chính là tại cái này một nửa hình tròn hai bên thế mà còn có hai cái loại hình công kích trận pháp, cái này hai cái trận pháp hô ứng lẫn nhau ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Tần Sương không khỏi thầm kêu một tiếng, thật sự là hắc ga đây quả thực là hố người thích tấu, nếu như hắn hơi hơi không chú ý rất có thể liền trúng phải một chiêu này, bởi vì cái này một cái loại hình phòng ngự trận pháp, chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đến phá giải. Nếu như hắn chờ một lát lại phá giải trận pháp này thời điểm động dùng vũ lực Liền sẽ kích hoạt bên cạnh cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp Sau đó cái kia hai cái trận pháp liền sẽ đối với hắn phát động điên cuồng công kích Nếu như vậy cũng có chút được trả bằng mất Trong lòng cũng của hắn là không có cơ sở Bởi vì đối phó một số phòng ngự trận pháp hắn trong lúc nhất thời cũng là phá giải không được Bởi vì đó cũng không phải một cái phòng ngự trận pháp Nếu như là một cái cái kia còn tốt Không được bao lâu là hắn có thể đầy đủ hoàn toàn phá giải Thế nhưng là cái đồ chơi này là một bộ A Bao nhiêu cái nhiều như rừng bộ cùng một chỗ, thì mẹ nó cùng xáo hoa giống như. Vốn là loại trận pháp này tại không có kích khi còn sống còn có thể để người ta tự do thông qua, thế nhưng là một khi kích hoạt cứng rắn thì so sắt thép còn cường đại hơn, bất kỳ người nào đều là không thể thông qua. Người bên ngoài vào không được người ở bên trong ra không được, đại khái cũng là loại tình huống này, chỉ có trận pháp trưởng khống giả mới có thể hủy bỏ rơi loại này kích hoạt. Có thể là muốn kích hoạt một cái khổng lồ như vậy trận pháp cũng là phi thường không dễ dàng. Bởi vì không chỉ cần phải tiêu hao vô cùng to lớn tinh lực, đồng thời còn cần tiêu hao phi thường to lớn tài lực. Có lúc xây dựng trận pháp những vật này vẫn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chỉ có thể nói cái này một cái trận pháp trưởng khống giả thật sự là quá lợi hại, ác không, là thật hữu tiền. Tần Sương không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó nhìn bên cạnh cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp trao mày lên. Cái đồ chơi này muốn phá giải cũng không phải một lát sự tình, huống chi trận pháp này cũng không phải đùa giỡn. Hắn hiện tại còn không dám tùy tiện động thủ, sợ kích hoạt lên cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp cũng có chút được trả bằng mất. Đến lúc đó đừng nói trận pháp này không có phá giải rơi, cái kia bị đánh mặt mày sám xịt có thể cũng có chút không xong. Y theo ánh mắt của hắn đến nhìn, cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp cũng không tầm thường. So phía ngoài cái kia một số phổ thông loại hình công kích trận pháp có thể phải cường đại nhiều. Mà lại những trận pháp này mắt trận bình thường đều là che giấu, không có khả năng bị nhân dễ như trở bàn tay phát hiện có lúc muốn muốn tìm một cái mắt trận xác thực thật so với lên trời còn khó hơn tần xương tuy nói biết muốn muốn phá giải cái này một số loại hình phòng ngự trận pháp thì dẫn đầu muốn phá giải rơi cái kia hai cái công kích trận pháp nếu không hết thể đều là nói nhảm loại này bố cục thật sự là thật hù do người hai bên giáp công phía trước còn có cái phòng ngự không thể không nói hắn là thật không xứng với cái này một cái nam thành trận pháp người sáng lập nhưng là liền xem như dạng này cũng không có nghĩa là không có phương pháp phá giải chỉ cần là trận pháp Chỉ cần là tồn tại ở trên thế giới này đồ vật, liền không có tuyệt đối phá giải không được. Cho nên mấu chốt nhất cũng là cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp thứ nhất đáng chú ý, tuy nói bị ngấp rất kỳ hơi không chú ý thì sẽ cho rằng đó là làm phổ thông phòng ngự trận pháp. Thế nhưng là tần dương lại vẫn là nhìn ra tới, cái kia chính là hai cái loại hình công kích trận pháp. Loại này trướng nhãn pháp có thể chống đỡ được người khác tuy nhiên lại ngăn không được hắn hỏa nhãn kim tinh Hắn thấy cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp toàn thân đều tản mát ra khí tức nguy hiểm, trong mắt hắn xem ra phá lệ dễ thấy. Ngụy Trang cho dù tốt vậy thì thế nào, cuối cùng chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Ngụy Giả không được hoàn toàn chính xác thực trận pháp kia loại hình cấu tạo, hắn quả thật có thể liếc một chút nhìn ra được. Tuy nói hắn đôi những vật này cũng không hiểu rõ, thế nhưng là cơ bản nhận biết lại vẫn phải có. Nhìn lấy cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp, hắn nhìn trùng quanh lên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Bởi vì hắn sợ cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp cũng là nối liền cùng một chỗ. Đến lúc đó đừng đánh nữa phía Tây, đông cửa sổ nhận về phát. Trường 852, loại hình công kích trận pháp. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hắn cũng không muốn loại chuyện này phát sinh, nói như vậy thật sự là có chút xui xẻo. Dù sao hắn làm việc cần chính là không có sơ hở nào. Thế nhưng là cái đồ chơi này mà nói hắn còn không thể cam đoan. Thế nhưng là dù vậy, nếu là không đánh vỡ mấy cái này trận pháp, hắn cũng liền vào không được cái này Nam Thành. Nếu như vậy coi như cái gì đập phá quán. Thần xương nữ mày lộ ra rất là hoang mang. Ở thời điểm này, hắn nhìn lấy cái kia hai cái công kích tính trận pháp lập tức rơi vào trầm tư. Lúc này ở Nam Thành bên trong, một người đang nhìn bên ngoài đã kích hoạt lên trận pháp, cũng là cao mày. Người đến này thật sự là quá lợi hại. Bọn họ trận pháp càng vốn là không ngăn cản được, nếu như vậy chỉ sợ chỉ chốc lát sau thì sẽ trực tiếp bị công phá. Người này cao mày, rất hiển nhiên là đang suy tư đối sách, Tần Sương lúc này cũng là đang tự hỏi đối sách. Chỉ không chờ một lúc về sau, bên cạnh người này một cái hạ nhân đi tới, đối với hắn nói ra, đại nhân, một cái bất nhập lưu nhân vật mà thôi, làm sao có thể cùng ngài trận pháp đối kháng. Lại nói, Cổng Thành không phải còn có ngài hao phí suốt đời tinh lực bảy hộ thành đại trận, người này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhiều lắm là thì giống như nhảy cợt nhả một dạng để hắn nhảy nhót một hai cái là được rồi. Người này đang nghe song thủ hạ của hắn mà nói về sau, lập tức thít chặt mi đầu lại nối lỏng. Thế nhưng là lập tức, nhưng lại là vận ở cùng nhau, bởi vì hắn đứng xa xa nhìn tình huống bên ngoài, toàn thân cũng đã kinh hãi suất mồ hôi lạnh cả người. Tần xương lúc này cũng bất chấp tất cả, cái này một số trận pháp tuy nhiên lợi hại. Tuy nhiên lại là từ cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp bảo vệ, chỉ cần mở ra cái kia hai cái công kích tính trận pháp Đến lúc đó thứ gì ở trước mặt của hắn còn không phải giống như giấy mỏng đồng dạng yếu ớt, Húng chi cái này hai cái trận pháp công kích tuy nói so với phía ngoài cái kia một số đạo thứ nhất phòng tuyến trận pháp mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là công kích này ở trên người hắn nhưng vẫn là không kém A. Bởi vì hắn vừa vừa bước vào cái này một cái công kích tính trận pháp thời điểm, trong khoảnh khắc thì nhận lấy công kích, sau đó cả người hắn tựa như là bị pháo hỏa công kích qua đồng dạng đổi phế, toàn thân cho bụi xem ra càng thêm thế thảm có điều hắn lại còn là có thể đối phó được, loại trận pháp này, chỉ cần phá giải rơi mắt trận trên cơ bản thì phế đi. Cho nên hắn tại trong trận pháp không ngừng toán loại lấy, chính là vì tìm kiếm một cái kia cái gọi là mắt trận. Thế nhưng là loại trận pháp này, mắt trận lại không nghĩ là phía ngoài loại kia đồ bỏ đi trận pháp, trực tiếp liền có thể nhìn đến một chút ẩn dấu đi mắt trận, hiện tại hắn ở vào trận pháp cao cấp một chút, cũng không muốn là phía ngoài cái kia một số một dạng. Loại trận pháp này tướng mắt trận cho ẩn tàng, tùy tiện là tìm không được. Tần Sương loại phương pháp này, cơ hồ là phía tử pháp, một bên chống cự lại trận pháp này điên cuồng công kích, một bên lại là tại điên cuồng tìm kiếm mắt trận, hiện tại còn thật chỉ có tìm kiếm được mắt trận mới có thể đi ra. Bởi vì loại trận pháp này trừ phi ngươi hao phi đến năng lượng của hắn sử dụng hết, không sợ mà nói hắn là sẽ không dừng lại công kích, Tần Sương cũng khắc sâu minh bạch điểm này, cho nên hắn cũng cũng không định ăn thua đủ. Tìm kiếm mắt trận loại chuyện này vẫn là cần bí quyết, bình thường tới nói mắt trận cũng là một cái trận pháp hạch tâm chỗ. Chỉ cần hủy mắt trận, như vậy trận pháp cũng liền không còn tồn tại, đồng thời mắt trận vẫn là trận pháp này lực lượng cung cấp địa phương. Chỉ cần thân ở trong trận pháp, dùng tâm cảm thụ một chút lập tức liền có thể cảm nhận được lực lượng ba động. Mặc dù nói loại này lực lượng ba động bị trận pháp công kích che giấu đi qua, thế nhưng là chỉ cần dùng tâm, lại còn có thể cảm nhận được. Chỉ cần có thể cảm nhận được trong trận pháp lực lượng chỗ, như vậy trên cơ bản chính là cái này trận pháp hạch tâm. Một cái trận pháp mắt trận, cũng không đơn thuần bị ẩn giấu đi hắn có thể là một khối đá bình thường, cũng có thể là một khóa cây nhỏ. Nói không chừng bố trí xuống trận pháp nhân cũng là dùng tới chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất cái này nói chuyện, cô ý tướng mắt trận thiết lập tại người nào đều có thể nhìn đến trước mắt, nếu như vậy thì sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Thế nhưng là tần sương phóng nhãn xem xét trước mặt cái này còn tính là trống rông thành tường ở địa phương, không khỏi bất đắc dĩ à nơi này bởi vì quanh năm suốt tháng có người đi đường đi qua, sách sẽ, sẽ liền một hòn đá đều không có. Chớ nói chi là còn có cái gì cây. Tần Sương im lặng, nhưng là hắn lại từ bên trong này cảm nhận được lực lượng ba động. Xem ra cái này một cái bố trí xuống trận pháp nhân hẳn là cũng không có sử dụng cỡ nào cao minh thủ đoạn đến ẩn tàng này trận mắt. Quan trọng ngay tại ở trận pháp mắt trận có hay không bị bảo vệ, nếu như vậy liền sẽ phiền toái rất nhiều, bởi vì thật sự là rất khó chịu. Tần Sương bây giờ đang ở cái này trong trận pháp không ngừng bị công kích, trên thân cũng sớm đã là một mảnh mặt mày xám xịt, không ai dạng. Tuy nói trên người hắn đều vẫn là hoàn hảo, thế nhưng là hắn một thân lại là bẩn không còn hình dáng. Loại công kích này cường độ hắn cũng không thể miễn dịch, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đến chống cự. Cái đồ chơi này tuy nói miễn cưỡng có thể chống cự, thế nhưng là cái đồ chơi này là thật khổ am mà lại rất đau có được hay không. Tần xương hiện ở trên mặt tràn đầy cười khổ, chỉ có thể đứng tại chỗ. Bởi vì tránh né cũng đã không có tác dụng, cái này một cái trận pháp công kích hoàn toàn cũng là như hạt mưa rơi xuống không có không có quy tắc lại càng không cần phải nói tránh né Cho nên theo vừa mới bắt đầu hắn vẫn tại ngạnh kháng loại công kích này, cũng là dùng thân thể đi chống cự. Dạng này một loại đấu pháp quả thực là thương tổn thân thể a thế nhưng là hắn thấy nếu như không nếu như vậy thì tuyệt đối phá giải không được trận pháp này. Đây chính là một cái bẫy tuy nói vẫn còn có phá giải chi pháp nhưng là hiện tại hắn thấy đây chính là phương pháp tốt nhất. Cho dù bị một chút xíu công kích cùng thương tổn cái kia lại đáng là gì, đến mức cái này Nam Thành hắn cũng cảm nhận được trong đó có một ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Tuy nói hắn không nhìn thấy nhân, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được cái này một ánh mắt. Hắn lại không phải người ngu đối với loại khí thế này còn có thể rõ ràng cảm giác được, cho nên hắn không thể làm mềm yếu xuống tới. chí ít đối với trận pháp này hắn vẫn là muốn có đầy đủ lòng tin, bằng không mà nói cũng sẽ không mạnh mẽ đâm tới trực tiếp xông vào cái này một cái loại hình công kích trong trận pháp. Công kích mãnh liệt như như hạt mưa tất cả đều tập trung ở hắn trên người một người. Hắn cảm thụ được cái này vạn điểm công kích khí thế bên trong xen lẫn một lần kia không giống nhau lực lượng khí thế, sau đó từ từ hướng cái phương hướng này tìm tòi đi qua. Tuyệt đối liền không có sai, cái kia một chỗ thỉnh lỉnh chính là cái này một cái trận pháp mắt trận vị trí, chỉ cần tướng cái kia phá hủy như vậy trận pháp này cũng liền không còn tồn tại. Cái này hai cái trận pháp thế nhưng là bao trùm cái này một cái phòng ngự tính trận pháp toàn phạm vi, chỉ cần là tiến vào cái này một cái trận pháp bên trong lập tức thì sẽ phải gánh chịu đến công kích. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ đụng phải công kích. Nếu nói như vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại tướng đòn công kích này tính trận pháp cho phá giải, tuy nói lại nhận công kích, thế nhưng là chuyện kế tiếp thì nhẹ nhõm nhiều. Chương 853, trận trong trận. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Căn cứ hắn cảm nhận được lực lượng cũng liền đi tới hắn cảm nhận được địa phương đứng tại trận pháp này không sai biệt lắm tương đương với đạo này lực lượng phát ra địa phương. Đây là cái này một cái trận pháp khu vực biên giới. Nhìn lấy đều cảm thấy mơ hồ có chút dọa người a tần Sương nhìn lấy trung quanh địa phương, cảm thụ một chút cái kia một cố lực lượng tồn tại, nỗ lực bắt cái này một cố lực lượng vị trí. Thế nhưng là trung quanh nơi này hướng hắn công kích tới lực lượng thật sự là nhiều lắm, nhiễu loạn phán đoán của hắn, để hắn có chút phán đoán không rõ trung quanh lực lượng chỗ. Cái này để hắn khổ não, bởi vì không xác định lực lượng này vị trí cho nên hắn mới là bất đắc dĩ. Nếu như không có cái này, một số lực lượng quá nhiều, hắn chỉ sợ sớm đã cảm nhận được cái này, một cái trận pháp hạch tâm chỗ mới sẽ không đứng tại chỗ yên lặng tiếp nhận cái này một số công kích. Tần Sương hiện tại cũng coi là so sánh biệt khuất, nhưng là hắn cũng không có nhục trí. Coi như như thế hắn còn có thể đầy đủ cảm nhận được cái này, dốc hết sức lượng tồn tại, cũng không có mất đi cái này một cỗ lực lượng dấu vết. Chỉ cần có thể chính xác tìm tới cái này lực lượng vị trí. Rất nhanh là hắn có thể đầy đủ phá giải trận pháp này theo mà không cần khổ như vậy buồn bực. Nhưng là tại những lực lượng này quấy nhiều phía dưới hắn căn bản là không cách nào phán đoán chính xác, cho nên đây mới là để hắn phiền não một chỗ. Hiện tại đã không có biện pháp gì, thế nhưng là đột nhiên một chút nảy ra ý hay. Cũng là như thế không cần nguyên nhân, Tần Sương nhất thời ánh mắt sáng lên, không khỏi vô hốt một cái. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu, trong miệng của hắn nói thầm lấy. Sau đó liền gặp được hắn lập tức đứng ngay tại chỗ lấy lại bình tĩnh. Sau đó đột nhiên trên người hắn thì bạo phát đi ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, cỗ lực lượng này hiện ra hình bầu dục phương thức tản ra, nhanh chóng tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Cái lồng bảo hộ này ngăn cản ở xung quanh hắn, trung quanh một vùng cho bao phủ lại, trong nháy mắt liền có thể ngăn cản những công kích kia. Bất quá cái này vòng phòng hộ cũng không phải lập tức liền có thể tướng những công kích này cho toàn bộ đến đỡ được, đây cũng là có khi hiệu, hẳn là cũng chỉ có thể ngăn cản một hồi. Tần Sương thầm nghĩ đến nhất định muốn nhanh điểm giải quyết, nếu không hậu hoạn vô cùng a hắn cái này một cái vòng phòng hộ phạm vi bao phủ cũng có thể nói là tương đối rộng hiện, bởi vì hắn còn muốn tìm lực lượng kia chỗ, cho nên phạm vi này không rộng một chút căn bản là tìm không tới. Thế nhưng là lớn như vậy một cái vòng phòng hộ, thần xương điều động đến lại vẫn còn có chút cắt lực, cho nên hiện tại hắn cũng có chút ăn không tiêu, một bên nhanh chóng tìm kiếm lấy, một bên dùng lực chống đỡ lấy cái này một cái vòng phòng hộ tồn tại. Bên ngoài những vật kia còn như như hạt mưa chép miệng rơi vào tần xương vòng bảo hộ bên ngoài, nhất thời phát ra từng tiếng âm thanh lớn, tần xương cảm thụ được trời bên ngoài băng địa liệt cũng là rất khó chịu. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói mà nói căn bản là chưa chứng A, trong lòng của hắn nghĩ đến. Đồng thời lại không khỏi bước nhanh hơn, tại loại tình huống này, không phải do hắn không nhanh chóng. Bởi vì một khi không có tìm được trận pháp này, mắt trận mà nói hắn thì lớn rồi, nói như vậy hắn thì không thể không tạm thời lui ra trận pháp này. Tuy nhiên loại trận pháp này không có thi ra mê hoặc thuộc tính, khiến người ta vừa tiến đến thì mất phương hướng ra không được, thế nhưng là dưới tình huống như vậy hắn muốn muốn đi ra ngoài cũng là không dễ dàng. Cho nên hiện tại hắn cũng cũng chỉ phải mau sớm tìm kiếm được trận pháp này mắt trận vị trí, còn tốt trận pháp này có thể mắt trận dấu không đủ sâu, cho nên tìm kiếm cũng không phải rất khó khăn. Hiện tại hắn đã che dấu phía ngoài cái kia một số lực lượng, đã không có quá nhiều, cho nên nhất thời thì cảm nhận được một cỗ tinh khiết lực lượng tại xung quanh mình phun trào. Lực lượng này có thể so sánh phía ngoài cái kia một số bất nhập lưu lực công kích phải cường đại nhiều, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tần Sương thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt không khỏi bốn phía nhìn loạn, ở thời điểm này cũng là khảo nghiệm hắn nhãn lực độc đáo thời điểm. Một chút một cái không chú ý, hắn khả năng liền sẽ cùng mắt trận gặp thoáng qua. Hiện tại hắn đã có thể trực quan cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng ngay tại xung quanh mình, hơn nữa còn là mãnh liệt như vậy. Là ở nơi này. Tần Sương nghĩ đến, thế nhưng là bất luận hắn thấy thế nào đều là tìm không thấy mắt trận nơi ở nhất định là bị ẩn nấp rồi hoặc là ngụy trang hắn nghĩ như vậy đồng thời lại đang tìm hết thể chúng quanh khả nghi đồ vật một cái đều không buông tha thi liên một bên một cây cỏ dại đều không có trốn qua ánh mắt của hắn trận pháp này là công kích tính trận pháp theo đạo lý đến nói lời lực lượng của hắn cung cấp tội nguồn cũng hẳn là lực lượng cuồng bạo vật thể cái này một ít cỏ dại hòn đá cái gì căn bản cùng cuồng bạo hai chữ này không liên quan đến nhau tí nào a tìm kiếm ở giữa Hắn vòng phòng hộ liền đã nhanh không kiên trì nổi, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thần sương mắt thấy thời gian cấp bách lại vẫn là không có tìm kiếm được, trong lòng cuống cuồng. Thế nhưng là lập tức lại lại không có biện pháp gì. Đột nhiên hắn Nhất Quyền đánh xuống, hiện tại cũng chỉ có thể đủ loại này bạo lực biện pháp tìm. Đây mới là tòa này Nam Thành Trung Kiên sức mạnh thủ hộ, thì phiền toái như vậy, như vậy đằng sau còn phải rồi. Bất quá bây giờ vẫn là tướng vật này giải quyết rồi nói sau. Nhất Quyền đánh xuống, đất đai trong nháy mắt bị đánh nứt. Bao nhiêu miếng đất bị đánh thành cho bụi rơi vai tới, tần sương mắt thấy, quát to một tiếng thiên không phụ ta. Chờ hắn thấy rõ ràng về sau, lập tức cao hứng trở lại, thì chỉ thấy được đó là một khối toàn thân biến thành màu đen thạch đầu, thế nhưng là tảng đá kia mặt ngoài lại tản mát ra kinh người quan mang, nhất là tại ánh sáng mặt trời cùng công kích ánh sáng phản xạ phía dưới, thì lộ ra phá lệ chói mắt. Hắn quát to một tiếng thiên không phụ ta, đồng thời lại lấy một loại xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đi tóm lấy viên kia linh thạch. Thế nhưng là vừa tốt vươn tay ra thời điểm, thì có một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt bay tới, sau đó đem hắn tay cho mở ra. Tần xương tại thu đến công kích thời điểm cả người đều làm một bức, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm lại là thầm têu một tiếng không tốt. Trận trong trận. Không có nghĩ đến cái này bảy trận nhân còn có ngón này, thật đúng là ác độc ra cái này cùng bẫy dập giống như, tại pháp trận này mắt trận chỗ lại bố hạ một cái tiểu trận, có mang loại tâm tư này nhân không thể không nói đều là kỳ tài. Tần Sương tại thu đến công kích về sau lập tức, lập tức liền kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng đến. ở thời điểm này đã không thể chín do dự. lập tức len ken một tiếng, là hắn vòng phòng hộ vỡ tan thanh âm, cái này cho thấy hắn vòng phòng hộ đã không kiên trì được. hiện tại vỡ vụn cũng là chuyện rất bình thường. Tần Sương nghe được thanh âm này, không khỏi lập tức chấn động trong lòng. nhìn thấy viên kia đang nhanh chóng hạ lạc linh thạch, trong lòng của hắn lập tức bối rối. đất này mặt tuyệt đối thầm dấu nguy cơ. Mà lại cái này Linh Thạch còn tại trong trận pháp cũng không có bị lấy đi cho nên vẫn như cũ là tản mát ra lực lượng chống đỡ trận pháp phát động công kích. Không thể do dự, hắn lập tức thì xuất thủ. Một đạo Linh Khí kích bắn đi ra, đụng một tiếng đụng vào Linh Thạch trên thân. Trường 854, đánh tan. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Linh Khí trong nháy mắt thì đánh trúng viên kia Linh thạch Sau đó thì chỉ thấy được viên kia linh thạch đường vòng cung đồng dạng liền xông ra ngoài. Cái này một cái trận pháp bên trong chỉ cần có viên này linh thạch tồn tại, lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào đến, cho nên hiện tại cái này một khỏa linh thạch vẫn tồn tại cái này một cái trận pháp bên trong, trận pháp này vẫn còn vận hành trạng thái. Chẳng qua là sự tình trong ngay mắt, một đạo từ trận pháp phát ra công kích giống như là có ý nhưng lại là vô tình đá kích tại viên kia linh trên đá, viên kia linh thạch chỗ nào có thể tiếp nhận lực lượng cường đại công kích. Chỉ trong nháy mắt thì sụp đổ. Kịch vui tính một màn, tần sương nghĩ thầm, bởi vì tại loại tình huống này thật sự là không có gì đáng nói, thật là thật trùng hợp. Nói ra còn có thể không tin. Lúc này thì liền tại Nam Thành bên trong xem trò vui người kia cũng ngây dại mắt, hắn là trận pháp này chủ nhân, cho nên đối với trong trận pháp phát sinh hết thảy cũng đều là rõ ràng trong lòng, lúc này chính mình trận pháp công kích thế mà đánh nát mắt trợn, cái này nói ra ai cũng không tin a Thế nhưng là sự tình cũng là như thế phát sinh. Không tin tưởng cũng là không được, cái này nam thành bên trong trận pháp chủ nhân gương mặt trận mắt hốt mộn. Hắn thiết trí phía dưới cái kia trận trong trận cũng là sợ hãi có người có thể tìm tới mắt trận từ đó dễ như trở bàn tay hủy diệt, thế nhưng là đâu, còn không phải phát sinh. Hơn nữa còn là bị đã trận pháp trô đánh nát, loại chuyện này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin, cho nên cái này bảy trận nhân tài là nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Thuộc hạ của hắn nhìn thấy hắn cái biểu tình này, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Liền vội vàng tiến lên đến hỏi Tuy nhiên lại đến không đến bất luận cái gì trả lời Không phải là không muốn trả lời Mà chính là trả lời không được Loại chuyện này thật mất thể diện Vẫn là không nói tốt Tần Sương cũng là trơ mắt nhìn tình cảnh này Ngây người trong chốc lát về sau Cả người nhất thời cuồng hỉ lên Hiện tại cái này công kích tính trận pháp Trong nháy mắt thì đình chỉ công kích Cũng chỉ giác thiên đều yên tĩnh trở lại Không có có bên cạnh pháo như lửa trận pháp công kích Tần Sương không thể bảo là là không yên tĩnh cho nên hiện tại hắn cũng là dị thường cao hứng, cái này cũng thì mang ý nghĩa, trận pháp này bị phá, cũng thì không có có đồ vật gì có thể công kích đến hắn hiện tại hắn liền có thể yên lặng đi phá giải cái này phòng ngự tính trận pháp. đối với loại hình phòng ngự trận pháp, muốn phá giải có thể nói là rất đơn giản, cái kia chính là cậy mạnh, chỉ cần ngươi khí lực đủ lớn, sau đó tiến lên không nói hai lời trực tiếp thì đánh, nếu như vậy liền không có cái này loại hình phòng ngự trận pháp chuyện gì, muốn đầu cơ trục lợi đi phá giải loại hình phòng ngự trận pháp. Khả năng rất nhỏ. Chi vật nam thành loại hình phòng ngự trận pháp, cũng là đạo thứ hai thả tuyến, có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản một số thực lực cường đại kẻ phạm pháp công kích. Nếu như vậy nam thành tổng thể an toàn tính cũng liền tăng lên không ít. Tần Sương bĩu môi khinh thường, bởi vì loại trận pháp này đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Ngoại trừ vừa mới loại tình huống đó rất khó phá giải bên ngoài, còn lại hắn đều có thể thông dong ứng đối, hắn sợ hãi không phải thực lực cường đại, mà là căn bản thì không cách nào phá giải. Hiện tại liền dễ làm nhiều, trực tiếp đi lên không nói hai lời thì mở làm. Tần Sương không có nhiều lời, mà chính là trực tiếp lột lên tay áo, đi tới nơi này loại hình phòng ngự trận pháp trước mặt. Giờ phút này trận pháp đã bị kích hoạt, mơ hồ tản mát ra một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, không nhìn kỹ thật sự chính là không nhìn ra. Bất quá Tần Sương để ý không phải những thứ này, hắn để ý có thể là như thế nào được hữu hiệu nhanh trong đánh vỡ cái này quang cháo. Bởi vì đừng nhìn cái này quang cháo xem ra thẳng là yếu kém. Nhưng trên thực tế cái này quang tráo cường độ là người bình thường khó có thể tưởng tượng cường đại, tần sương cũng là như vậy. Hắn hiểu được loại này loại hình phòng ngự trận pháp không phải ăn cơm khô, không hao phí một phen khí lực rất khó phá giải rơi. Thế nhưng là cái này lại như thế nào, hắn tuổi trẻ khí thịnh, đối phó loại vật này đây còn không phải là tiêu chuẩn. Nhất thời hắn tay giơ lên, tại hắn ánh mắt của mình bên trong, đồng thời còn tại nam thành bên trong một mực quan sát đến bên này người kia trong mắt, đồng nhiên nhất quyền vung ra ngoài. Một quyền này không để cho hắn thất vọng, lại là để nam thành bên trong cái kia người trong lòng hung hăng chấn kinh một thanh, thật sự là quá cường đại. Tần Sương một quyền này đánh xuống, trong nháy mắt thì phát ra kinh thiên động điệu thanh âm, đồng thời còn kèm theo mánh liệt chấn động. Cái này một cái trận pháp phát ra lồng ánh sáng tại hắn nhất quyền phía dưới mơ hồ có chút dao động. Cứ như vậy nhất quyền, thật sự là có thể nói là lực lượng vô cùng lớn. Có thể là đối với trận pháp này mà nói, thế mà cũng chẳng qua là mánh liệt chấn động trừ cái đó ra không có cái gì. Thần Sương cũng là thoáng có chút chấn kinh. Nhưng là sau đó thì chỉ thấy được hắn trong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc, cái này kỳ không phải đang cùng ý hắn. Quả nhiên là càng cường đại càng tốt, loại trận pháp này mới có thể để hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phóng thích một thanh. Ngay sau đó hắn cũng không có bận tâm, trực tiếp xuất thủ. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh vào trận pháp này phía trên, mỗi lần hắn phát ra nhất quyền, trận pháp này thì mãnh liệt rung động một lần. Đã mất đi hai cái trái phải loại hình công kích trận pháp giáp công, hắn dễ dàng rất nhiều, thế nhưng là trận pháp này lại là phi thường không thoải mái. tân xương đánh vô cùng sảng khoái, trên cánh tay nổi gân xanh, cả người cũng đã là lâm vào một loại tụ lực trạng thái, chỉ chờ lấy lần tiếp theo bỗng nhiên nhất quyền đánh ra. Cái này một quang cháo theo hắn đạ kích, cũng biến thành càng ngày càng bắt đầu mơ hồ, thậm chí có thể nói là nhìn không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ trông thấy trước mắt có chút mơ hồ. Cái này chính là cái này trận pháp phát ra lồng ánh sáng, đưa đến phòng ngự tác dụng. Chỉ cần tướng trận pháp này đánh vỡ, như vậy hắn thì đã mất đi tác dụng. Đúng một tiếng, Tần Sương lại đấm một quyền đánh xuống, lần này cơ hội là không có chút nào huyền niệm. Lồng ánh sáng phía trên nhất thời thì xuất hiện rất nhiều vết nứt cái này một số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, cho người ta một loại đả kích cứng liệt. Tần Sương ý thức được cái đồ chơi này sắp xong rồi, nhất thời thì tăng thêm sức lực, lần nữa ra sức nhất quyền đánh xuống. Một quyền này lần nữa đã kích tại trận pháp phía trên, trận pháp trong khoảnh khắc quang mang ảm đạm xuống, đã mất đi lộng lây, chỉ chốc lát sau, cái này quang tráo cũng không còn tồn tại. Cái này đương nhiên chẳng qua là tầng thứ nhất, cái này nam thành chúng kiên phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải ra, tầng sương cũng không có nhuộc trí. Hắn nhấc chân đi vào phía trước, nơi đó còn có lấy từng tầng từng tầng loại hình phòng ngự lồng ánh sáng, xem ra tầng này tầng đánh xuống không phải biện pháp A, mà lại hắn rửa vào hoàn toàn cũng chỉ là cậy mạnh. Hiện tại không sử dụng một chút thủ đoạn căn bản cũng không có tác dụng à, Tần Sương nghĩ thầm, đồng thời lại Ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi lên lần nữa cho cái đồ chơi này chí mạng công kích. Tuy nói trận pháp này cường độ xác thực là có thể, thế nhưng là ở trước mặt của hắn, liền xem như dùng cậy mạnh đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải ra vật này, chớ nói chi là vận dụng thực lực bản thân. Thế nhưng là, vì tăng tốc tốc độ này, hắn nhưng vẫn là không thể không vận dụng thực lực đến giải quyết, dạng này rông giải không phải biện pháp. Chương hoảng sợ. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 180 đau đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Không nói hai lời hắn đứng tại tầng thứ hai lồng ánh sáng phía trên. Châm mặc một hồi về sau thì dơ lên ánh mắt nhìn về phía cái này một cái tản mát ra nhạt nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Cuối cùng khinh thường cười một tiếng sau đó dơ tay lên đến. Đột nhiên Nhất Quyền đánh ra ngoài bất quá một quyền này phía trên lại là mang theo một cô vô cùng bá đạo uy năng, lực lượng này thời gian dần trôi qua theo quả đấm của hắn đánh vào tầng này nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên. Tầng này lồng ánh sáng trong nháy mắt bị công kích của hắn tựa như là bị thiên thạch đột nhiên va chạm một chút một dạng, trong nháy mắt thì tản ra kịch liệt run rẩy còn mang theo một cô mãnh liệt âm thanh phá không, nhẹ nhàng khoan khoái một quyền này không thể bảo là là không mãnh liệt, Nhất Quyền đả kích ở trên đây. Chỉ nhất quyền liền đem dạng này một cái trận pháp chỗ phát ra lồng ánh sáng cho đánh ra vết nứt. Tại cái này vết nứt xuất hiện trong ngay mắt, chỉ thấy tần Dương khẽ miệng cười một tiếng. Đến đón lấy không chút do dự lần nữa tay giơ lên lại là nhất quyền, một quyền này trực tiếp thì hướng về một quang tráo đánh lưa thừa nát cái gì đều không còn lại. Phá giải rơi cái thứ hai trận pháp hắn ngẩng đầu nhìn, cái này nam thành bên trong hiện tại thành trên cửa đã quay trùng quanh rất nhiều binh lính, những binh lính kia nguyên một đám nhìn lấy hắn trong ánh mắt để lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây quả thực là cái sát thần A, dưới cái nhìn của bọn họ như là thần đồng dạng không ai có thể đánh vỡ trận pháp thế mà có một người dễ dàng mấy cái quyền thí bị phá giải. Đây không phải thần nhân chẳng lẽ lại vẫn là cái gì, những cái này binh lính nguyên một đám chấn động vô cùng. Bất quá tần xương lại cũng không có quá nhiều tâm tình, tại đánh phá lần thứ hai thời điểm hắn lại là một mặt cười khổ nhìn lấy tiếp xuống cái kia một số trận pháp. Xem ra còn phải có cái 4-5 tầng mới có thể tiến vào cái này một cái nam thành phía sau A mà lại nơi đó còn có một sóng lớn binh sĩ đang đợi chính mình đây. Nếu để cho người ta chờ lâu hắn làm sao có ý tứ, chỗ lấy giờ phút này hắn liền càng thêm tò mò đi tới tầng thứ 3 trước đó lần nữa chợt giơ tay lên nhất quyền đập ra đi, loại này lực lượng bên trong sen lẫn mạ dị công kích thật sự là có vì khủng bố. Nhất quyền đánh xuống về sau trực tiếp xuất hiện trước một tầng vết nước, sau đó lại nhất quyền lại trực tiếp đem hắn hành quyết chỗ phát ra lồng ánh sáng cho đánh vỡ. Chỉ là hai quyền là hắn có thể đầy đủ phá giải rơi một cái dạng này phòng ngự trận pháp, không chỉ là để cửa thành phía trên những binh lính kia nguyên một đám chấn động vô cùng. Càng thêm là để ngay tại Nam Thành bên trong nhìn chăm chú lên bên này một cái kia nhân toàn thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới một người này thế mà cường đại như vậy phá hiểu hắn trận pháp chỉ cần hai quyền. Tuy nói loại này loại hình phòng ngự trận pháp là dễ phá nhất giải cũng là khó khăn nhất phá giải, thế nhưng là người này lại hoàn toàn là có được một thân thực lực khủng bố. Mà lại đánh lâu như vậy cũng không có gặp có cái gì mệt mỏi tình huống, không có chút nào cảm giác vẻ hoài vẫn là càng đánh càng hưng phấn, nhìn lấy đều là cảm thấy dị thường khủng bố chỉ có một người tại sao có thể như vậy khủng bố đâu. Chỉ là lực lượng kinh khủng kia cùng bền bỉ lực lượng cũng là có thể để bọn hắn toàn thân mồ hôi lạnh, từ đấy lòng cảm giác được theo đấy lòng từ trong ra ngoài phát ra cái kia một loại hoảng sợ ý vị, quả thực là bao giờ cũng không tại ăn mòn nội tâm của bọn hắn. Tần Sương còn không biết hắn còn không có tiến vào nam thành thời điểm liền đã cho cái kia người ở bên trong cho tạo thành một cô áp lực to lớn trong lòng. Tuy nói cái này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì có thể là đối với cái kia một số người tới nói lại là dị thường hoảng sợ. Một loại cảm giác bị đè nén theo trong lòng của bọn hắn thăng lên đến, thời gian dần trôi qua chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Tần Sương môi đánh nhất quyền đi xuống đều là tại mãnh liệt đả kích lấy nội tâm của bọn hắn, mà bọn họ có chút chịu không được. Nhất thời có chút binh lính nhìn thấy một màn này hào hào quát to lên. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng ý thức được trước mắt người này cũng không phải là bọn họ có thể đối phó, cho nên nguyên một đám bắt đầu kêu to, không tốt rồi, nhanh đi gọi thành chủ. Bởi vì bọn hắn cũng là phát hiện lực lượng của hắn manh mối thật sự là quá vì cường đại, bình thường là căn bản chống cự không được. Cho nên bọn họ thời khắc một nhân tài là nhiều như vậy khôn khéo chạy tới muốn gọi thành chủ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thành chủ thực lực mới là lợi hại nhất mới có thể cùng trước mắt cái này sắt thần so sánh. Thế nhưng là bọn họ thành chủ giờ phút này cũng là trốn ở trong thành thị lặng lặng nhìn tình cảnh này trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp. Cái này một người trẻ tuổi nói là đến đập phá quán, có thể thực lực này thật sự là quá mức dọa người rồi. Cái này mẹ nó hai quyền thì đập một cái vòng phòng hộ bọn họ vòng phòng hộ còn đỉnh cái dám dùng A, nhiều lắm là cũng chỉ là tốt cho hắn một chút thời gian mà thôi căn bản là không được tác dụng. Cái này vị thành chủ cũng chính là bố trí xuống trận pháp này người, giờ phút này chính trong phòng lặng lặng nhìn phía ngoài tình cảnh này trong ánh mắt chấn kinh tột đỉnh. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hiện tại thì muốn xem thử xem bọn họ hy vọng cuối cùng cũng chính là sau cùng thủ thành đại trận, có thể đưa đến một chút tác dụng đi bằng không mà nói nam thành tại cái này tay của một người phía trên đem biến đến như là địa ngục. Cho nên bất kể như thế nào, cũng không thể để người kia tiến vào thành trì bên trong mặc kệ hao phí sức khỏe lớn đến đâu đều muốn ngăn cản được. Thành chủ còn tại ngây người, liền nghe đến binh lính tiếng gõ cửa rồn rập, nhất thời theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần, sau đó lập tức ra lệnh. truyền lệnh xuống, thời khắc cảnh giác cổng thành, vừa có biến hóa lập tức hướng ta báo cáo. cái này vị thành chủ nói như vậy lại có vẻ vẫn là có chút không yên lòng, nhất thời không khỏi lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút ngoài thành cái kia một số đại trận. tần xương giờ phút này lại phá giải một cái trận pháp có vẻ hơi quên cả trời đất. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, có thể tại những trận pháp này phía trên thỏa thích hao phí khí lực của hắn mà không cần đi lo lắng. Cho nên hắn có thể đầy đủ đạt tới như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa mà không cần đi quản những chuyện khác. Hiện tại hắn thấy mấy cái này trận pháp căn bản chính là không có tác dụng gì thì liền bình thường nhất cấp thấp tác dụng đều không được, tại trên tay hắn chỉ có thể dùng để chơi đùa mà thôi. Tuy tiện nhất quyền liền có thể đánh nổ một cái, còn nói cái gì ngăn cản. Quả thực cũng là vô nghĩa ở trước mặt của hắn hết thể tất cả đều là không còn tồn tại, cái này nguyên một đám trận pháp trên tay hắn biến thành cho bùi cũng là để Nam Thành bên trong những binh lính kia nguyên một đám nội tâm hoảng sợ, nhưng là bây giờ bọn họ chỉ có thể đứng trên thành chờ đợi. Bọn họ nhưng là muốn thủ hộ lấy cái này Nam Thành, bọn họ lệ thuộc vào triệu gia cho nên cũng là thân là triệu gia nhân, đối với triệu gia ra lệnh cho bọn họ không dám không nghe theo. Chỗ lấy giờ phút này nguyên một đám đứng tại trên tường thành mặt nhìn lấy một cái kia giống như sắt thần đồng dạng nhất quyền lại nhất quyền đánh nổ nguyên một đám phòng ngự cháo. Chỉ chốc lát sau về sau theo cước bộ của hắn di động cùng hắn lực lượng bạo phát, rất nhanh hắn liền đi tới cái nào vòng phòng hộ trước mặt. Đây là còn sót lại sau cùng một cái trận pháp lồng ánh sáng, cũng là trong lúc này lực lượng kết thúc. Từ đó cái này nam thành dùng để chống đỡ ngoại địch trận pháp này, liền bị hắn cho sụp đổ không còn tồn tại. Cho nên hiện tại xem ra cả người hắn cũng là dễ dàng không ít Không khỏi vặn vẹo hôn eo tay, chuẩn bị tiến hành sau cùng công kích. Trường 856, Ngũ hành trận pháp. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái này sau cùng nhất quyền đương nhiên là vô cùng mánh liệt, ngay sau đó tay giơ lên lập tức thì đột nhiên đả kích tại cái này một cái tản ra quang mang nhàn nhạt lồng ánh sáng phía trên. Một quyền này giống như là cọ sát ra tia lửa một dạng trực tiếp tản ra rung động dữ dội, cái cuối cùng lồng ánh sáng rõ ràng hơn muốn so trước mặt cái kia một số càng thêm lớn mạnh một chút. Bất quá cái này một vật ở trước mặt nàng thật sự là không tính là cái gì đâu, chẳng qua là hai ba ngàn sự tình cho nên hắn cũng không có quá coi là chuyện đáng kể, mà chính là trực tiếp tay giơ lên dự định đột nhiên tiến lên cho cái này một quang tráo nhất quyền. Những cái kia đứng tại trên tường thành mặt người giờ phút này đều là nguyên một đám một năm khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Sợ hắn nhất quyền tướng cái này một quang cháo cho đánh vỡ, nếu là như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào nam thành bên trong sau cùng một cái kia phòng ngự. Cũng chính là bọn họ thành chủ hao phí suốt đời tinh lực chỗ tạo dựng lên một cái trận pháp, tại cái này một thành trì bên trong lợi hại nhất cũng chính là bọn họ thành chủ chơi trận pháp chơi lớn nhất sau, cho nên bọn họ tất cả đều tướng hy vọng ký thác vào bọn họ thành chủ trên thân. Nhưng là giờ phút này bọn họ lại trơ mắt nhìn tần xương tại bọn họ cái này cái cuối cùng phòng ngự trận pháp phía trên làm tay chân, chỉ thấy tần xương mộ địa nhất quyền thì đột nhiên đánh lên đi. Sau đó cái này một cái vòng phòng hộ phía trên nhất thời thì xuất hiện một tầng lại một tầng to lớn lan tràn vết nước, cái này vết nước chậm rãi lan tràn đi xuống giống như mạng nhện đồng dạng. Khiến người ta nhìn lấy đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn nhất là bọn họ cái này một số tên lính. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa phải thừa nhận cường đại như vậy công kích nguyên một đám thì tâm lý run rẩy thế nhưng là trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài bọn họ thế nhưng là thủ vệ một tòa nam thành tiền vệ lực lượng, tự nhiên là không thể nào thể hiện ra sợ hãi dáng vẻ. Nhưng là trong lòng bọn họ nguyên một đám lại là sợ hãi ghê gớm, người này là ai lại có thể lợi hại như vậy cho bọn hắn tạo thành tâm lý áp lực thật sự là quá lớn. Để hắn cái này một số binh lính có chút không thở nổi. Thần Sương Tại không có tiến vào cái này, nam thành thời điểm thì cho bọn hắn tạo thành áp lực tâm lý lớn như vậy, suy nghĩ một chút muốn là hắn trực tiếp xông vào cái này, một tòa nam thành bên trong cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì sự tình. Nhưng là hiện tại cũng không xa, hắn trực tiếp động thủ phá vỡ cái này loại hình phòng ngự trận pháp, một cái kia màn sáng thì trên tay hắn như là pha lê đồng dạng trực tiếp rơi xuống. Cái này như là pha lê giống như rơi xuống màn ánh sáng liền như là trên tường thành đứng đấy cái kia một số lòng của binh lính. Chầm dãi vỡ vụn ra không có chút nào huyền nghiệm, chỉ là nhìn lấy thì làm người thấy chua xót thực lực cường đại như vậy thế mà đến công kích bọn họ. Có một ít binh lính giờ phút này đứng tại trên tường thành mặt lại là đang lẳng lặng chờ đợi lấy tần sương sùng hạnh. Tần sương tự nhiên cũng là không có loại này ác thú vị cho nên hắn đơn thuần chẳng qua là muốn đến đập phá quán mà thôi. Đối với cái này một số người hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Tại phá vỡ cái này đạo thứ hai sau phòng tuyến hắn không có chút do dự nào. Trực tiếp thì nhấp chân đi về phía trước đi qua hắn thấy đến tạp cái này khó sinh chàng tử cũng chẳng qua là nhất thời hứng thú mà thôi, nếu là có thể tướng cái này nam thành thu phục mà nói tự nhiên cũng là chuyện tốt. Hắn thời khắc đi về phía trước, mục đích đúng là cái kia nam thành thành tượng. Thế nhưng là tại đi cũng chưa xa lắm về sau hắn đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng quay chung quanh tại hắn quanh thân giống như muốn thôn vệ hắn đồng dạng, hắn ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng thế nhưng là đang chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã là không còn kịp rồi. Hắn đột nhiên mở to mắt sau đó coi trọng cái này bốn phía. Thế nhưng là chung quanh nơi này lại không có cái gì. Hắn bây giờ cách cái này nam thành thành tường cũng chỉ có mấy cái khoảng trăm thước nhưng là bây giờ lại đột nhiên nhỏ cỗ lực lượng thần bí cho quay chung quanh. Lực lượng này rất là thần bí quay chung quanh tại bên cạnh hắn, chăm chú hấp xả lấy hắn. Tần xương cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau nhất thời thì dừng bước không lại hướng về phía trước, bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản là đi không được cước bộ thì liền di động đều là một việc khó. Không chỉ như vậy hắn chả không quản được một cỗ lực lượng chính từ xa đến gần hướng về phía bên mình lật tuân đi qua. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm lại là chấn động vô cùng, bởi vì hắn thế mà thấy được mặt đất mơ hồ có trận pháp dấu vết. Dấu vết này lập tức thì bại lộ hắn hiện tại vị trí tình trạng, lại là bị trận pháp trô vây quanh. Thật sự là không nghĩ tới à. Hắn giải quyết tất cả lại đi nhầm một bước này ai có thể nghĩ đến bọn họ lại có thể tại thành này môn trước cửa bố trí xuống trận pháp đợi người tới sông, cũng là hắn không có nghĩ tới chỗ này muốn là nghĩ đến mà nói cũng tuyệt đối sẽ không dạng này. Giờ phút này hắn gượng cười cũng chỉ có thể nghĩ đến đối sách, trận pháp này thật sự là quỷ dị vô cùng hắn còn chưa rõ đây là cái gì loại hình trận pháp, thế nhưng là cái này trong trận pháp xen lẫn lực lượng, lại là để hắn cảm thấy kinh dị. Hình dung như thế nào đâu? Muốn nói kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương khắc loại trận pháp này cũng hẳn là tồn tại. Có thể là muốn bố trí loại trận pháp này cần thực lực bản thân sắc thực cần vô cùng cường đại. Không có một chút lực lượng thì dám bố trí loại trận pháp này mà nói ngược lại sẽ bị trận pháp nuốt trừng lấy. Muốn bố trí loại trận pháp này thực lực thì liền chính hắn cũng không có. Cho nên ở trong đó tuyệt đối không phải cái này một loại tình huống. Hắn cũng không tin không giới trận pháp này người có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Nhưng là hắn lại rõ ràng theo ở trong đó cảm nhận được Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại sức mạnh khí tức tồn tại, cái này không khỏi để hắn cảm thấy kinh ngạc, một cái trận pháp có thể đồng thời nắm giữ năm loại sức mạnh nhưng cũng là vô cùng hiếm thấy, trừ phi là trận pháp thiên tài nếu không cũng khó có thể làm đến bước này. Chẳng lẽ cái này nam thành bên trong cao hơn tay có thể không dưới loại trận pháp này, thế nhưng là hắn rõ ràng không có cảm nhận được lực lượng ba độc a. Nếu như cái này Nam Thành bên trong có ấn tượng cao hơn cao thủ của hắn coi như là vị nào cao thủ như thế nào ẩn tàng, tuyệt đối đều là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thế nhưng là hắn rõ ràng không có cảm giác được cái này một loại sức mạnh tồn tại, lại có người có thể truyền bá phía dưới loại trận pháp này, cũng đã nói lên cái này Nam Thành bên trong thật sự là có một ít quỷ dị khiến người ta có chút nhìn không thấu. Thần Sương khẽ miệng cong cong cười một tiếng, quả nhiên thú vị. Xem ra cái này Nam Thành cũng không phải tốt như vậy đánh sao. Đến đập phá quán khẳng định cũng là muốn nhìn đúng địa phương. Thật sự là không nghĩ tới cái này, nam thành bên trong cũng có loại này bố trí trận pháp cao thủ, để hắn hơi kinh ngạc, thế nhưng là kinh ngạc đồng thời càng nhiều hơn là cao hứng A. Cuối cùng là đụng tới một cái thú vị đối thủ, sợ là sợ đối thủ thực lực nhỏ yếu bị hắn tam quyền lưỡng cức thì giải quyết nếu như vậy thì không dễ chơi. Coi như đối phương hội bố trí trận pháp vậy thì thế nào, muốn bố trí trận pháp khẳng định là phải cần tương ứng thực lực đến tăng thêm mới có thể bố trí một cái trận pháp cường đại. Tương đối mà nói nếu như ngươi chẳng qua là một cái thực lực tiểu bạch, liền xem như đối chính pháp phương diện này nắm giữ vô cùng lớn co thiên phú, như vậy ngươi không có thực lực mà nói cuối cùng cũng chỉ là nói xuông, chẳng qua là tại đồng bậc bên trong bố trí trận pháp đem đối lớn mạnh một chút mà thôi. Trường 857, không chạy khỏi. Đã trong này có cao thủ như vậy hắn cũng không đến mức quá mức tịch mịch, xem ra cũng không thể xem nhẹ cái này một cái nho nhỏ nam thành A, liền xem như tiểu cũng không có nghĩa là ở trong đó không có cao thủ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đồng thời lần nữa cảm thụ một chút loại trận pháp này. Đích thật là không có sai, trong này năm loại thuộc tính khí tức tạo thành một cái ngũ hành trận pháp, cái này năm loại thuộc tính lẫn nhau cũng liền, hợp thành đại trận này. Thật đúng là ghê gớm à, bình thường tới nói muốn phá giải trận pháp này không có thực lực cường đại cái kia là tuyệt đối không có khả năng, thần xương cũng có một chút đau đầu ác thật sự là không có nghĩ tới đây thế mà còn biết có dạng này một cái trận pháp. Nếu là có thể sớm một chút biết cũng không đến mức hiện tại đã đưa thân vào trận pháp này bên trong. Nhưng là hắn hiện tại đã là tại trận pháp này bên trong, hơn nữa còn bị kéo lại thân thể muốn chạy trốn trong thời gian ngắn cũng là không thể nào, húng chi đào tẩu cái kia nhiều mất mặt ta. Tần Sương bất đắc dĩ khoát tay háo, nỗ lực dây rủi lấy tướng thân thể của mình tránh thoát trận pháp này giam cầm, thế nhưng là trận pháp này đem hắn giam cầm sự thật để hắn không thể nẽ ra. Mà lại ngay tại chính mình dễ rùa trong nháy mắt đó thì cảm thấy một cỗ dọa người lực lượng đang nhanh trong hướng phía bên mình chạy tới, để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác này chính là khí tức nguy hiểm tiến đến điểm báo, hắn cảm nhận được lực lượng này về sau chính là không khỏi hai mắt ngưng tụ. Quả thật đúng là không sai trận pháp này ngoại trừ trì hoãn người bước chân, thế mà còn mang theo công kích cái này một công hiệu. Cái này nếu là có người không cẩn thận lâm vào ở trong đó, thực lực không mạnh còn thật có khả năng vừa ngã vào nơi này. Tần xương trên mặt hiện khó, chỉ trong nháy mắt cái kia một cỗ lực lượng liền nhanh chóng đạt tới trước mặt hắn, hướng hắn công kích mà đến hơn nữa còn mang theo một cỗ để người không thể tránh né khí thế. Cái này đương nhiên không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, bởi vì công kích này tuy nhiên cùng bạo, thế nhưng là đối với hắn mà nói nhưng vẫn là lên không được hắn. Ngay tại vừa mới hắn đã nhận lấy hai cái loại hình công kích trận pháp của nguyên lạm tạc, hiện tại hắn không phải là yên lặng ngồi ở chỗ này không có có bất cứ chuyện gì à. Muốn không phải đối mặt với công kích uy hiếp hắn thật sự chính là không e ngại trận pháp này. Hắn ngoại trừ góc áo có chút vụn vặt bên ngoài, còn lại cũng không có cái gì. Nhưng là cố lực lượng này thêm tại cái này cuồng bạo khí thế, hắn mới không thể đổ bế tình huống phía dưới cũng chỉ đành chống đỡ được cái này một cái công kích. Lần này công kích này đánh ở trên người hắn, trong nháy mắt liền để hắn toàn thân chấn động có điều hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận cái này một cố lực lượng chỉ là đả kích ở trên người hắn phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng khiến người ta nghe có chút tâm kinh đạm hàn. Đồng thời cái này một mảnh thổ địa bị cái này một cái công kích cho trực tiếp nhấc lên đầy trời bùi đất, làm cho trên tường thành những cái kia xem kịch vui đám binh sĩ nguyên một đám hiếu kỳ trương đầu nhìn về bên này đến, thế nhưng là cho bụi lại chặn tầm mắt của bọn hắn. Để bọn hắn thấy không rõ lắm ở trong đó tình huống, cũng cũng chỉ phải nguyên một đám hiếu kỳ ở nơi đó chờ đợi cho bụi tan đi. Một cơn gió màu xanh lá thổi tới, Lập tức thì thổi tan tại phía bên kia trên đất cho bụi, sau đó thì lộ ra cũng liền đứng tại chỗ Tần Sương. Tần Sương khỏe miệng còn mang theo nụ cười không có chút nào tiếp nhận đến công kích cái kia một loại thống khổ. Nụ cười của hắn trả lại người một loại tà mị cảm giác khiến người ta nhìn lấy thì không khỏi mơ hồ có chút phát run. Nhất là cái kia một số binh lính nguyên một đám liền càng thêm chấn kinh, bọn họ không khỏi trong lòng thầm cái cân, người này đến cùng là quái vật vẫn là cái gì. Đối mặt bọn hắn thủ thành trận pháp thế mà còn có thể không nhúc nhích tí nào khỏe miệng lại có thể mang theo cười, thì vừa mới cái kia một cái công kích tối thiểu nhất có thể làm cho bọn họ nơi này một đám người cho nổ vỡ nát, thế nhưng là ở trên người hắn thế mà một chút sự tình đều không có. Ai nói hắn không có chuyện gì, Tần Sương lúc này đứng tại chỗ tuy nói là một mặt ý cười đứng đấy hơn nữa còn rất vững vàng, thế nhưng là làm cho bụi tán đi về sau hắn thì không khỏi che miệng hò khan hai tiếng. Cái này mẹ nó muốn nói nội thương vẫn là có một chút, tuy nhiên lại cũng không thế nào nghiêm trọng còn có thể chống cự một hai. Thế nhưng là cái đồ chơi này muốn là lại nhiều đến một hai cái, hắn có thể liền xong rồi. Tần xương ho khan một hai tiếng về sau còn đứng tại chỗ trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến cùng nên làm gì bây giờ. Bởi vì công kích này so với phía ngoài cái kia một số đồ bỏ đi trận pháp lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại còn kèm theo ngũ hành lực lượng, thật sự là khiến người ta có chút hoảng sợ. Chủ yếu là có một ít trận pháp sư đi tới nơi này cũng không khỏi đến có chút xấu hổ hình liền, bởi vì loại này ngũ hành trận pháp muốn cấu dựng lên độ khó khăn hệ số không thua gì mỏ kim đáy biển, mà lại quăng có thiên phú còn không được còn phải có thực lực. Đây mới là để tất cả hành quyết là đầu chỗ đau, muốn nói thiên phú đem mỗi người bọn họ đều có, cái này ngũ hành trận pháp cũng không phải khó khăn dường nào, có thể cái đồ chơi này chơi đi nhưng vẫn là phải cần thực lực. Đây mới là để bọn hắn đầu chỗ đau, bình thường người căn bản không làm được. Không nói trước trận pháp này giam cầm hắn để hắn không chạy khỏi, lại nói trận pháp này lực lượng cũng là để hắn có chút đau đầu căn bản là không cách nào đào thoát, cưỡng ép giãy cởi không hao phí một phen khí lực căn bản là không thể nào. Tần Xương đau đầu thật là điểm này, đối với hắn mà nói lực lượng cái gì đều là vô nghĩa. Ngay sau đó hắn cũng không do dự nữa, phòng ngừa công kích lần nữa rơi vào đỉnh đầu của hắn, hắn phải nhanh chóng phá giải trận pháp này, nếu không hắn cũng chỉ có thể đầy đủ không ngừng thừa nhận cái này một cái trận pháp công kích. Mặc kệ là trận pháp gì, cuối cùng đều sẽ có mắt trận tồn tại. Nếu như một cái trận pháp không có mắt trận, như vậy trận pháp này có thể nói là phế đi cũng có thể nói cũng là vô địch. Bất quá thứ này hiển nhiên là không tồn tại cho nên hắn cũng không tin sẽ có loại trận pháp này tồn tại. Tần Sương biết, liền xem như lợi hại hơn nữa trận pháp đều sẽ có mắt trận loại vật này tồn tại. Nếu là có cái trận pháp không có mắt trận, nói ra hắn đều không tin. Liền xem như lợi hại hơn nữa thì tính sao sẽ còn là cái nhược điểm. Loại trận pháp này thông dụng nhược điểm cái kia chính là mắt trận. Chỉ cần tìm được trận pháp này mắt trận, như vậy phá giải trận pháp này cũng chính là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Thế nhưng là hắn bây giờ bị trận pháp này chỗ giam cầm căn bản là rời không động được, đừng nói phá giải trận pháp này thì liền di động đều là việc khó, cho nên hắn hiện tại cũng là đau đầu gấp. Vò đầu bứt tai đến không đến mức, thế nhưng là cả người cũng là bực bội, xem ra nhất định muốn tìm một cái phương pháp nhanh chóng thoát thân, đến mức tìm kiếm trận pháp này mắt trận vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Ngay tại hắn muốn thời điểm Lại là một đạo lực lượng kích bắn ra, nhanh chóng hướng về hắn bay tới mắt thấy là phải công kích đến trên người hắn. Tần Xương có tự mình hiểu lấy, biết cái này một cái công kích hắn lại là tranh tránh không khỏi cho nên cũng chỉ có thể trọi cứng, thế nhưng là cái đồ chơi này một mực xuống cũng không phải cái biện pháp. Xem ra vẫn là muốn nhanh điểm tìm tới trận pháp này mắt trận, chỉ là cái này một cái trong trận mà thôi. Loại trận pháp này bình thường là dựa vào lực lượng cường đại đến chinh phục nhân tâm, cho nên nói hắn mắt trận cũng sẽ không thêm nhiều ẩn tàng. Tần Xương đối với điểm này còn có thể mơ hồ đoán được một chút, hắn vẫn là phải nhanh chóng giải quyết trận pháp này. Chương 858, tìm kiếm mắt trận. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lại là một đạo công kích đánh ở trên người hắn, Tần Xương lập tức còn có thể sức chịu đựng ở cho nên hắn lại là ho khan một hai tiếng. Không thể không nói, cái đồ chơi này thật sự chính là thật lợi hại. Lần này không có đem hắn làm cho chết, nhưng là cho hắn tạo thành thương tổn vẫn phải có. Bởi vì đây chính là cái này nam thành bên trong tất cả mọi người hy vọng, muốn là dễ như trở bàn tay bị hắn cho trực tiếp làm không có như vậy cũng chính là phá hủy người ta hy vọng, cho nên nói cái đồ chơi này cũng là không có dễ dàng như vậy phá. Tần Sương cũng khắc sâu minh bạch điểm này, dù sao trận pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải. Muốn là dễ như trở bàn tay đem nó giải quyết mà nói đó mới gọi kỳ quái. Hắn giờ phút này đã nhận lấy một lần công kích về sau cả người cũng kém không nhiều lâm vào một loại phát quần trạng thái. Đây là hắn lần đầu bị công kích như vậy, trận pháp này cũng vậy xác thực khiến người ta có chút đáng ghét. Nếu nói như vậy cái kia thì không có cách nào, thì chỉ thấy được hắn toàn thân đột nhiên run lên, một thân lực lượng theo trong cơ thể nàng phát ra sau đó đem hắn toàn thân cho bao phủ. Phá giải trận pháp này ngoại trừ đầu cơ trục lợi còn có thể dùng bạo lực, đây cũng là vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Đối với hắn mà nói bạo lực mới là giải quyết hết thảy thủ đoạn phương pháp tốt nhất, lúc này trên người hắn bao phủ lên một tầng vô cùng to lớn lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng trong nháy mắt ở trên người hắn đem hắn bảo vệ, đồng thời còn mang theo một cỗ cường bạo vô cùng lực lượng ở xung quanh hắn vườn quanh, xem ra thật là được không lợi hại. Trên tường thành cái kia một số các binh sĩ, lúc này cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy đột nhiên phát sinh biến hóa tần sương sợ xuất hiện lần nữa biến hóa gì để bọn hắn lập tức trở tay không kịp. Bởi vì Tần Sương lợi hại bọn họ cũng là được chứng kiến, cho nên lúc này muốn nói không sợ đó là giả. Tần Sương đang biến hóa một trận về sau, cả người tựa như là mũi tên một dạng, lập tức thì tránh thoát tới. Bởi vì có lực lượng này gia trì, cho nên hắn lập tức liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát lực lượng này giam cầm, hiện tại hắn lập tức biến đến dễ dàng hơn. Vừa mới cũng coi là bọn họ may mắn, thực lực của hắn còn không có bạo phát đi ra, bởi vì hắn cảm giác phải đối phó cái này một số người thật sự là không có ích lợi gì. Nhưng là hắn hiện tại gặp mấy cái này trận pháp, nhất là cái này lợi hại nhất ngũ hành trận pháp, lại là có thể dung chuyển hắn, đây mới là để hắn cảm thấy khiếp sợ địa phương, cho nên hiện tại, hắn thật là không thể không thể hiện ra chính mình chân thực lực lượng. Tần Sương một bên tại trận pháp này bên trong bốn phía chạy lấy, một bên lại tại ở trong đó tìm kiếm lấy mắt trận. Hắn kỳ thực cực nhanh chạy cũng là không muốn, thế nhưng là hắn dạng này cực nhanh chạy trốn, kỳ thực cũng là đang tránh né trận pháp này công kích ra. hắn lại không H Tại loại tình huống này ngạnh kháng công kích quả thực cũng là cùng muốn chết không có khác nhau, cho nên hắn cũng không đốc, biết lúc này cần phải tránh né, nếu không coi như hắn có thể ngạnh kháng, cũng là không chịu nổi. Bằng không mà nói, bộ dạng này làm như thế nào đi đập phá quán đây. Huống chi cái này Nam Thành cũng sớm đã bị coi là vật trong bàn tay, giờ phút này muốn là ở chỗ này lật ra xe, thật sự chính là không có cách nào a. Muốn là nói như vậy, thần xương cái này nha cũng sẽ không cần sống. Trận pháp này có lẽ ở trong mắt người khác là uy lực vô cùng, thế nhưng là tại tần xương trong mắt cũng chính là cái dạng kia mà thôi, không có uy lực gì, nhiều lắm là xem như lợi hại một chút. Có thể là như vậy, hắn nhưng vẫn là cho dùng 9 phần khí lực mà đối đãi cái đồ chơi này. Dù sao trận pháp này cũng không phải đùa giỡn, một chút sơ ý một chút như vậy nhưng chính là hội vừa ngã vào nơi này. Hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể so hết sức đi tìm trận pháp này mất trận. Bất quá không thể không nói chính là, trận pháp này mắt trận ẩn tàng thế nhưng là thật là sâu a thế mà để hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, tìm kiếm nửa ngày cũng là không có gặp đến bất kỳ manh mối. Bất kỳ lực lượng đều không cảm giác được, như vậy cái này còn có cái gì phá giải có thể nói, với hắn mà nói cái này còn lại một số công kích tính lực lượng cũng đều là có chút ít còn hơn không, hắn muốn quan sát thế nhưng là cái kia một số cho trận pháp này lực lượng chân chính bản nguyên lực lượng, còn lại cái kia một số hầu như đều là vô nghĩa. Bởi vì cái kia một số lực lượng đối với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì dùng, đơn thuần cũng là một số sức mạnh công kích mà thôi. Hắn muốn tìm bản nguyên lực lượng cùng cái này phổ thông sức mạnh công kích căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp, cũng không là giống nhau. Mặc dù nói đòn công kích này lực lượng là theo cái này bản nguyên lực lượng bên trong phát ra, tuy nhiên lại là thông qua trận pháp này cho nên thì sẽ không thể theo cây số trong sức mạnh tìm kiếm được cái này bản nguyên. Cái này bản nguyên lực lượng cũng liền đại biểu trận pháp này lực lượng cung cấp. Chỉ cần tướng đồ chơi kia cho làm rơi, như vậy trận pháp này mặc kệ lợi hại bậc nào vậy cuối cùng đều là không có nửa điểm tác dụng. Cho nên nói loại trận pháp này không chỉ có tại tại xây dựng loại trận pháp này người lợi hại đến mức nào, còn muốn đi nhìn trận pháp này bố trí người ẩn tàng kỹ thuật cao siêu đến mức nào. Hiện tại cái này ngũ hành trận pháp, xem xét sự bố trí này người cũng là một cái lao thủ, bằng không mà nói tần xương căn bản cũng sẽ không khó tìm như vậy tìm. Bất quá không thể không nói. Trận pháp này tuy nói xem ra lợi hại một chút, thần sương vận dụng thực lực bản thân về sau cũng liền biến đến không lại như vậy bất đắc dĩ. Tối thiểu nhất hiện tại trận pháp này trong lúc nhất thời vậy hắn không có cách nào, cho nên hắn hiện tại có thể yên tâm to gan đi tìm trận pháp này mắt trận. Lúc này, cái kia nam thành bên trong thành chủ, cũng chính là triệu gia nhà ở, lúc này cũng không khỏi đến lau một vệt mồ hôi, lúc này thế nhưng là lớn nhất khảo nghiệm người thời điểm. Hắn mặc dù nói đối với mình trận pháp có tự tin, Thế nhưng là tất cả tự tin ở thời điểm này không sai biệt lắm thì tương đương với thả giam chó, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này cũng thì là vận khí của mình bày ra thời điểm. Lúc này, nếu như vận khí tốt, như vậy vô luận như thế nào cũng liền không tìm được trận pháp này bất kỳ đầu mối nào, mắt trận cái gì, không tồn tại. Thế nhưng là nếu như vận khí thật sự là quá nát, đừng nói tìm kiếm cái mắt trận, trực tiếp trong lúc lơ đãng một cái đá một khối đá, đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải trận pháp này. Cái này muốn nhìn cá nhân vấn đề nhân phẩm, bởi vì bất kể như thế nào, có thể hay không tìm tới mắt trận, tìm được như thế nào phá giải ra đây là một vấn đề. Tần xương cũng là đau đầu, một bên phi tốc tránh né lấy cái này, một cái trận pháp bên trong công kích, một bên không ngừng tìm kiếm. Thế nhưng là ở trong đó lực lượng thật sự là quá mức cường đại, tuy nói hắn một thân phòng ngự còn có thể chống cự được, thế nhưng là cái đồ chơi này cũng không phải văn năng. Trong lúc nhất thời thật sự nếu không tìm tới mắt trận, Như vậy hắn cũng chỉ có thể thừa nhận được cái này vô tận có thể xinh đẹp lực lượng công kích. Không ngừng có nặng nghề lực lượng theo lòng bàn chân hắn chuyển đến, đây chính là từ kim thuộc tính lực lượng tạo thành, giống như dây xích đồng dạng thật chặt khóa lại mắt cá chân hắn, sau đó lực lượng khác liều mạng đối với hắn công kích. Bất quá bây giờ tần xương đối cái đồ chơi này xem như miễn dịch, bởi vì liền xem như cái đồ chơi này tại lòng bàn chân của hắn, hắn nhưng vẫn là bước đi như bay. Chương 859, Phá thành Đang nhanh chóng di động đồng thời hắn chả đang tìm kiếm trận pháp này mắt trận, nhưng là tại hắn tìm kiếm đồng thời nhưng lại là thật lâu tìm không thấy cái này một cái trận pháp mắt trận. Cái này để hắn có chút nhức đầu, loại trận pháp này trung tâm đồng dạng ẩn tàng đều là rất sâu muốn muốn tìm lời nói không ủng phí một phen khổ tâm đó là không có khả năng, vốn là trong lòng cũng của hắn không có ý định lập tức liền không khả năng tìm kiếm được nhưng là như vậy lời nói hắn chịu khổ đầu đúng là thật nhiều. Nếu là không mau chóng tìm đến hắn liền muốn tại ở trong đó lớn càng chuẩn càng hoặc là bị trên tường thành những binh lính kia cho chế dê hắn cũng không muốn dạng này cho nên không khỏi thì bước nhanh hơn. Hắn cơ hồ là tướng cái này toàn bộ trận pháp đều cho chạy một lượt tuy nhiên lại vẫn không có tìm kiếm được trận pháp này mắt trận, hắn cũng liền không được biết rồi một cái trận pháp mắt trận đến cùng là bị ẩn nấp ở chỗ nào thế mà bí ẩn như vậy liền hắn đều không tìm ra tới. Húng chi vận dụng phía tử pháp hắn vẫn như cũ cũng không có nhìn thấy một tia nửa điểm manh mối. Tần Sương không khỏi cười khổ một tiếng thở dài một hơi hiện tại đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể khổ khổ tiếp nhận cái này một cái trận pháp bên trong công kích, lại nói chỗ an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất, tương đồng cũng thế. Trận pháp này người xây dựng có thể hay không tướng trận pháp này mắt trận dấu ở cái gì chỗ dễ thấy nhất mới có thể để hắn tìm không thấy, mới có thể để hắn bỏ qua cái chỗ kia từ đó đi tìm có khả năng nhất cất giấu địa phương, kỳ thực cái kia đồ chơi ngay tại trước mắt của hắn. Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn thì không khỏi bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, lại có một đạo lực lượng hướng về hắn công kích mà đến. Hắn vung tay lên chính là như vậy một đạo lực lượng cho trong nháy mắt đánh tan, chỉ trong nháy mắt lực lượng này thì ở trước mặt của hắn tan thành mây khói. Nhưng là cái này tiêu tán quá trình nhưng lại là khá là quái dị, chậm rãi tăng vọt đồng thời nhưng lại là tại hướng lấy một nơi nào đó. Tần xương chú ý tới điểm ấy lập tức thì nhìn xem một đao kia lực lượng phiêu tán quá trình bên trong chỉ hướng vị trí kia, cái kia thình lĩnh chính là thành chỗ cửa chẳng lẽ lại chỗ đó có đồ Trong lòng của hắn ám đạo đồng thời lại mang có một ít thần sắc hoài nghi, không chút do dự hiện tại đã không có thời gian có thể trì hoãn hắn nhất định phải nhanh hướng về bên kia đi qua. Lần này hắn thật nhanh chạy tới, hắn cách cái kia cổng thành vốn là không có mấy trăm mét, thì lấy tốc độ của hắn tự nhiên là rất nhanh lập tức liền đi tới cửa thành, trận pháp này còn muốn nỗ lực trăm phương ngàn kế cản trở hắn bất quá trung quy là cái tử vật. Đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ngăn trở tác dụng chủ yếu là hắn muốn buộc phát ra lực lượng của mình trận pháp này đối với hắn mà nói căn bản là mô phỏng như không có gì. Bất quá trận pháp này xác thực vẫn là nữ hài đối với hắn tạo thành công kích vẫn có một ít bất quá phần lớn lại đều không có bị hắn để ở trong mắt. Vàng không giờ phút này hắn làm sao có thể còn tới được thành này môn đây. Bất quá trận này cửa công kích lại là càng thêm mãnh liệt cơ hồ là cùng phía ngoài một cái kia loại hình công kích trận pháp giống như lúc. Công kích kia như là như hạt mưa đả kích ở trên người hắn nhất thời liền để hắn thưa thất không chịu nổi. Tần Sương lập tức không có chiếp đành phải khổ khổ nhận thụ lấy công kích đồng thời lại muốn đi xem một cái cái kia cổng thành đến cùng có dạng gì không giống nhau. Thế nhưng là công kích này thật sự là quá mức mãnh liệt cùng cường đại mấu chốt nhất vẫn là tốc độ. Số lượng này cũng không phải bình thường nhiều trực tiếp liền để hắn nửa bước không thể tiến lên. Thật sự là hắn là đúng lực lượng này có thể có chút miễn dịch cũng không quan tâm. Nhưng là như vậy số lượng thật sự là để hắn có chút im lặng. Nói không rõ lực lượng hướng về hắn đánh tới để hắn nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhưng là trong lúc nhất thời lại phản ứng không kịp. Tiếp nhận đồng thời vừa khổ khổ hướng về phía trước muốn đi tìm kiếm một chút cái kia một cái cổng thành. chẳng mấy chốc sẽ chạm đến cổng thành thế nhưng là một bộ càng thêm lực lượng cường đại tựa như là cố ý phát ra một dạng hướng về hắn mãnh liệt đánh tới. Tần Sương chú ý tới cái này một cố lực lượng nhất thời ánh mắt ru lên hiện tại không thể do dự cùng trì hoãn Ngay sau đó hắn không nói hai lời quản cái này, một cái cổng thành là cái thứ gì đánh trước lại nói, dù sao đợi chút nữa hắn vào thành cũng là muốn thông qua cái này, một cái cổng thành, đánh sớm đánh chết đều là giống nhau. Một quyền này của hắn giấu trong lòng lớn lao lực lượng lấy một loại khí thế kinh thiên động địa thì hướng về cái này, một cái cổng thành đột nhiên đánh đánh tới, nơi này lực lượng bên trong xen lẫn vô cùng cuồng bạo năng lượng, trong không khí cơ hồ đều cọ sát ra tia lửa. Trên tường thành những binh lính kia nguyên một đám dĩ nhiên không phải ngu ngốc tại thấy cảnh này về sau nguyên một đám kem chút đều cho sợ thẻ ra quần, bất quá tốt tại định lực của bọn hắn vẫn có một ít tròn nên thời khắc nuốt từng ngụm nước bọt bình tĩnh đứng ở trên tường thành nhìn qua tình cảnh này. Chỉ nhất quyền đả kích tại thành này trên cửa tướng thành này môn đánh cho ầm ầm rung động thì liền thành tường đều mơ hồ có chút run run, trên tường thành video cảm nhận được lực lượng này chấn động nguyên một đám kinh hại không thôi. Lúc này mới là tuyệt đối lực lượng là một loại bọn họ không cách nào chống cự lực lượng, đối với bọn hắn mà nói thật là không thua gì tâm linh phía trên một loại trùng kích còn có thân thể chéo chống hoàng sợ. Cái này một cái cổng thành lên tiếng sụp đổ cũng chỉ bất quá chỉ là nhất quyền sự tình, một quyền này trực tiếp tướng cái kia một cái cổng thành cho đánh ngã thậm chí đánh đều xuất hiện rất nhiều vết rách, phải biết thành này môn thế nhưng là thủ bảo vệ bọn họ nam thành một đạo phòng tuyến cuối cùng đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên cũng là trong lòng một đạo trụ cột. Thế nhưng là thành này môn trên tay hắn nhưng thật giống như là không tồn tại đồng dạng trực tiếp liền bị hắn cho đánh ngã, giống như không có phí sức khỏe lớn đến đâu. Trên tường thành những binh lính kia rốt cục nguyên một đám có chút sợ hãi, Tần Sương cũng là kinh ngạc phát hiện, tại cái này một cái cổng thành sụp đổ về sau chung quanh tất cả đối với hắn có ảnh hưởng lực lượng cơ hồ đều là trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Xem ra cái này phiến cổng thành quả nhiên chính là trận pháp này mắt trận. Thật sự là không có nghĩ đến cái này bảy trận người quả nhiên là ôm loại suy nghĩ này bất quá nhưng vẫn là bị hắn cho đã nhìn ra. Bây giờ suy nghĩ một chút cái này thật đúng là có loại đầu cơ trục lợi tìm vận may cảm giác. Bất quá người ta tướng trận pháp mắt trận bố trí tại trên thành tường này, chỉ sợ cũng là giấu trong lòng một loại khác tâm tư. Loại này có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục tâm lý thật sự là có chút không chịu nổi. Đã người ta có thể đánh vỡ bọn họ cổng thành tự nhiên cũng là có thể tướng trận pháp cho phá, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn cũng là tìm vận may Tần Sương cũng không biết vừa mới cái kia một vòng hoàn toàn chẳng qua là suy đoán, muốn không phải thời gian cấp bách mà lại chung quanh lực lượng đối với hắn tạo thành một loại mưa bom báo đạn thức công kích, hắn cũng sẽ không vội vàng ở giữa liền đem cái này một cái cổng thành cho đánh nát. Hiện tại cái này một cái cổng thành sụp đổ tại trên mặt đất còn vỡ thành hai nửa, làm cho những binh lính kia nguyên một đám sợ hãi không thôi. Nhưng là bây giờ lại đã thân bất do kỷ, thành quan bị phá, hiện tại đã không có biện pháp chỉ có thể dùng thân thể của mình làm phòng tuyến đi ngăn cản. Sau đó những binh lính này nguyên một đám liền còn giống như là Thủy Triều tuôn ra xuống dưới, nỗ lực ngăn cản tiến công Tần Sương. Tần Sương nhìn lấy những thứ này giống như nước Thủy Triều cùng nhau tiến lên binh sĩ, không khỏi nết miệng, trong ánh mắt còn mang có một loại khinh thường. Ngay sau đó hắn cũng lười lấy lớn hiếp nhỏ, những binh lính này trong mắt hắn căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Ngay sau đó hắn liền nói, gọi các ngươi thành chủ đi ra. Trường 860, người nào gọi ta, dâng lên mệnh đến. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Những binh lính kia vừa nghe đến hắn vốn là thở dài một hơi, thế nhưng là trong nháy mắt nhưng lại nơm nớp lo sợ lên bởi vì hắn triệu hoán thế nhưng là bọn họ thành chủ, bọn họ thành chủ là người thế nào tự nhiên là rõ ràng. Bọn họ thành chủ thế nhưng là cái này nam thành bên trong triệu gia gia tộc quyền lực ngập trời nhất là tại cái này nam thành bên trong càng là không người dám cản nếu ai hiện tại dám đi tìm hắn đây chẳng phải là chạm hắn rủi ro. Cho nên những binh lính này nguyên một đám lại là trên mặt hiện khó, chính do dự ở giữa đến cùng muốn hay không đi để bọn hắn thành chủ thời điểm, chân trời cách đó không xa đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng, người nào gọi ta, dâng lên mệnh đến. Tần xương ngay sau đó không khỏi biểu môi một chút trong lòng có chút ví von đồng thời còn có một loại khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Đối với loại này người hắn tự nhiên là không có cái gì tốt lời nói cho nên thời khắc lạnh hừ một tiếng về sau nhất thời trèo lên thiên không, cả người sừng sững tại bên trên bầu trời cùng một cái kia đột nhiên chạy tới triệu ra gia chủ hợp lực mà đi. Hai người tại bên trên bầu trời mơ hồ người nào cũng không có động thanh sắc kỳ thực tại tiến hành một loại đấu âm thầm, tần sương tự nhiên là đối với hắn khinh thường thế nhưng là giờ phút này cũng không có tướng lực lượng của mình hoàn toàn biểu diễn ra bởi vì hắn đã vừa mới biểu hiện ra ngoài qua. Không cần nghĩ cũng biết cái đồ chơi này khẳng định là biết thực lực của hắn như thế nào. Cho nên hắn lúc này thời điểm cũng không phải có ý dấu giếm mà chính là tại loại tình huống này thật sự là không có chuyện gì để nói, khiến người ta tại bên trên bầu trời đối lập. Không hẹn tốt về sau mua một cái triệu ra ra chủ cũng chính là cái này, nam thành thành chủ lạnh hừ một tiếng lui về phía sau mấy bước, khí tức cũng là có chút gấp rút giống như cũng là nhận lấy một loại nào đó công kích nhận lấy nội thương đồng dạng. Đây cũng là hai người trong bóng tối đấu pháp tạo thành kết quả cũng không có cái gì kỳ quái cái này nam thành thành chủ cũng là không biết tự lượng sức mình lại là muốn cùng tần sương đấu pháp tần sương tự nhiên cũng không có keo kiệt trực tiếp biểu hiện ra thực lực của mình trong bóng tối tại người khác không thấy được tình huống phía dưới trong khoảnh khắc liền đem cái này một cái triệu gia gia chủ cho đánh lui giờ phút này cái triệu gia gia chủ che ở ngực trong ánh mắt lại hiện khiếp sợ nhìn lấy tần sương hiện nhiên cũng là không nghĩ tới tần sương thực lực lại là có lợi hại như vậy Tuy nhiên mới vừa từ trong thành trì liền có thể trông thấy hắn đại triển thần uy, nhưng là bây giờ đối chiến lên lại phát hiện thực lực của hắn căn bản cũng không có thể dùng con mắt của người bình thường để cân nhắc. Đây mới là cái này Triệu Gia Gia chủ khiếp sợ nguyên nhân. Tần Sương mang trên mặt một cỗ lãnh đạm ý cười, bên trong giường như ẩn giấu đi một cỗ trào phúng ý vị, nhìn vô cùng là bất đắc dĩ. Nhất là cái này Triệu Gia Gia chủ trên mặt cái kia một loại bất đắc dĩ ý vị liền càng thêm nồng đậm. Thì vừa mới cái kia một đối với hắn mà nói, nhưng trong lòng thì lớn lao rung động, thật sự là rất khó tưởng tượng, một cái dạng này người trẻ tuổi thế mà nắm giữ loại thực lực này. Ngươi chính là vừa mới trận pháp kia bố trận người. Thần Sương cũng không nóng nảy, mở miệng hỏi. "Đúng vậy." Cái này triệu ra gia chủ cũng không kiêm tốn, trực tiếp liền trả lời, loại chuyện này cũng không có cái gì kiêm tốn, so ra mà nói. Còn là một loại kiêu ngạo cùng khoe khoang, cho nên nói thẳng ra lại không có chuyện gì. Rất không tệ. Tần Sương không khỏi há miệng khoa trương những này là đến từ hắn thật tâm thật ý trả lời cùng Tán Dương. Một người này bố trí trận pháp hắn thấy đích thật là không chê vào đâu được thậm chí ẩn tàng cũng là tiếp cận với Hoàn Mỹ. Bất quá Hoàn Mỹ đến đâu ẩn tàng đều là có bị lộ cho nên vẫn là dựa vào vận khí tìm được trận pháp này mắt trận. Nghe được hắn nghe được lời này triệu gia gia chủ không khỏi khỏe miệng cười khổ một tiếng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ nghe thấy hắn nói có thể là như vậy lại vẫn là không có vận khí của ngươi tốt. Đây là một loại tràn ngập bất đắc dĩ đều không cười rất hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới một người này lại là nương tựa theo vận khí nhất quyền đánh nổ hắn chỗ bày mắt trận, vốn là thiết lập ở cổng thành mới bắt đầu. Hắn cũng là nghĩ lấy đã có thể đánh vơ trầm mặc khẳng định cũng là phá hắn trận pháp, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà còn biết có vận khí cái đồ chơi này tồn tại. Không cần nói nhảm nhiều lời, tần sương nhiều lắm là cũng chỉ là tán dương hắn một chút cũng không có quá nhiều thưởng thức người dù sao người trước mắt còn là địch nhân, húng chi hắn hôm nay là đến đập phá quán. Cho nên lúc này quá nhiều nói nhảm cũng là vô dụng. Hắn dứt khoát trực tiếp xuất thủ nâng lên quyền đầu một vòng Thì đột nhiên hướng về kia cái triệu gia nhà chủ công kích đi qua Triệu gia gia chủ ý thức được công kích của nó hướng mình đánh tới nhất thời Cũng kịp phản ứng làm ra tương ứng đánh trả Hai người tại màn trời phía trên ngươi tới ta đi phía dưới những binh lính kia Trong lúc nhất thời không có chuyện Cái này đầu lĩnh cùng đầu ở giữa chiến đấu đối với bọn hắn Mà nói là không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời phía trên trong lúc nhất thời không có lời nói, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau trong lòng bất đắc dĩ. Tần xương hắn đối phó người này hoàn toàn không cần dựa vào tự thân lực lượng dựa vào cậy mạnh cũng là đủ rồi. Nhất quyền đánh tới vừa đúng bị cái này triệu gia gia chủ tránh tránh đi dù sao hội bố trí trận pháp người, tư tưởng độ nhảy cũng là có thể. Cái này triệu gia gia chủ rất rõ ràng cũng là không muốn cùng hắn Minh tranh ám đấu. Cùng hắn so đấu lực lượng công kích hoàn toàn thì là ở vào hạ phong điểm này làm giả người cũng là rõ ràng khắc sâu ý thức được, cho nên thời khắc hắn không ngừng tránh né đồng thời còn không ngừng theo trên thân móc ra một cái tiếp lấy một cái màu vàng lá cờ nhỏ. Những thứ này lá cờ nhỏ phía trên còn dùng màu đỏ không biết là vật gì đồ vật vẽ lấy một số thượng vàng hạ cám phù văn, giang khắp nơi chính là cho người ta một loại cảm giác thần bí. Tần xương khi nhìn đến lá cờ nhỏ một sau khi đi ra nhất thời ánh mắt thì tập trung ở bên trên. Xem ra quả nhiên là chơi trận pháp người không cùng hắn chính diện cứng đối cứng, chơi lấy một số thần bí khó lường trận pháp mới là vương đạo. Có điều hắn cũng không có quá nhiều lo lắng đảo tốc đồ lì ăn trận pháp hắn đều phá qua còn sẽ quan tâm hiện tại những thư này lâm thời không ra được tiểu trận. Cho nên khỏe miệng của hắn khinh thường lường một chút, thì còn không đợi cái này một cái triệu ra gia chủ nhanh chóng bố trí xuống trận pháp, thì lập tức ra ngoài cả người giống như một đạo cách huyền chi mũi tên. Triệu gia gia chủ biến đổi nhanh so công kích của hắn một bên tướng lá cờ nhỏ quang ra, cái kia hoàng kỳ trong nháy mắt thoát ly tay của hắn, sau đó trong nháy mắt thì cắm tới đất phía trên. Cái này một số cái màu vàng lá cờ nhỏ một mặt tiếp lấy một mặt, cắm trên mặt đất đồng thời còn cùng tiếp theo bộ dạng lẫn nhau giao thiệp, trong lúc nhất thời hiện lộ ra một đạo lại một đạo phù văn đường cong. Tần Sương nhìn thấy thân ảnh của hắn linh xảo một chút lại một cái tránh né công kích của mình, nhất thời cũng có chút tức giận. Nhưng là cái này sinh khí, nhưng lại là không chỗ hữu dụng. Sau đó chỉ có thể tướng công kích của mình biến đến càng thêm mãnh liệt, tất cả công kích mãnh liệt lập tức tướng một cái kia triệu ra ra chủ cho vây quanh, hắn ý thức đến chính mình thân ở khốn cảnh liền nhất thời ra tốc cái này cắm quân cờ tốc độ. Hơn 10 mặt vàng cờ tại trong khoảnh khắc liền bị hắn cắm trên mặt đất, tại tất cả đều cắm trên mặt đất trong nháy mắt, cái này một số quân cờ hô ứng lẫn nhau, tản ra từng đợt màu vàng kim quang. Tại quang mang này phát ra trong nháy mắt cũng liền biểu lộ lấy Trận pháp này đã thành hình có được lực công kích. Triệu Gia Gia chủ tại nhìn thấy trận pháp thành hình, lập tức liền triển khai tránh né. Chương 861, Trận Châu. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống Tác Giả: Bà Tiểu Lăng Phong Số Lượng từ, Tử. 108275 đào loạt quyển sách tố cáo bạn chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giờ khắc này Triệu Gia Gia chủ đang tránh né một lần công kích về sau nhất thời thì cảm thấy may mắn, bởi vì vừa mới một lần kia công kích lực lượng nếu như hắn không có tránh thoát lời nói Thực sự cũng là thường cân động cốt 100 ngày a Tần xương nhìn thấy hắn lần nữa né tránh trong lòng cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì hắn nói hết lời cũng là tránh né hắn lâu như vậy giờ phút này lần nữa tránh mở một lần cũng là không có chuyện gì để nói. Có điều hắn xác thực cảm nhận được cái này trận pháp đã bố trí xong, xem ra chẳng mấy chốc sẽ phát huy ra công hiệu, hắn giờ phút này cần phải tránh né mới là nếu không đợi ăn thiệt thòi thế nhưng là hắn. Tần Sương ý thức được trận pháp đã bố trí xong lập tức liền không tại truy đuổi lấy cái này triệu ra gia chủ, mà chính là trong khoảnh khắc thì hướng về nơi xa bay đi, hắn cái này bay qua mục tiêu dĩ nhiên chính là cái kia trên tường thành. Trên tường thành những binh lính kia nhìn thấy hắn thế mà hướng về chính mình bay tới, nguyên một đám chấn động vô cùng. Nhưng là bọn họ muốn chạy trốn thế nhưng là ngại tại bọn hắn thành chủ còn ở phía dưới nhìn lấy cho nên bọn họ lại không thể đầy đủ chạy trốn, chỉ có thể nguyên một đám đứng tại chỗ không thể động đậy. Một cái kia triệu gia gia chủ nhìn thấy một màn này nhất thời hô to không tốt, bởi vì một người này đã đào thoát hắn trận pháp phạm vi công kích, nhưng là loại tình huống này thì lại không triệt, bởi vì hắn một khi xâm nhập cái kia trong đám người tạo thành ảnh hưởng viên kia không thể bảo là là không lớn. Cho nên hắn nhất định phải ngăn cản Tần Sương bước chân, để phòng hắn đột nhiên tại cái kia một số video trong đám người bốn phía tán loạn. Nếu như vậy vậy coi như quá không tốt, nhất thời nàng lập tức xuyên được ra ngoài muốn đuổi theo cái kia đã đào thoát Tần Sương. Tần Dương đối với điểm này tự nhiên là không thèm để ý chút nào, hắn thấy cái này Triệu Gia Gia chủ thực lực thật sự là không gì đáng trách, vốn là hắn còn tưởng rằng là cái cường giả, bất quá bây giờ xem ra cái kia cái gọi là Ngũ Hành trận pháp cũng chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp chỗ làm ra thôi, dù sao theo ánh mắt của hắn bên trong xem ra cái này Triệu Gia Gia chủ thật sự là không có cái gì điểm sáng có thể nói. Hàng sinh thực lực cũng chỉ bất quá coi là qua quýt bình thường cũng không coi là quá xuất chúng. Có điều hắn một tay trận pháp sắc thực chơi đến phi thường tốt, ở một bên tránh né đồng thời còn có thể bố trí xuống trận pháp thì thủ pháp này lại là có thể khiến người ta hâm mộ. Bất quá cái này thì có ích lợi gì trận pháp hạn chế vẫn là vô cùng lớn, tối thiểu nhất hiện tại đối với hắn không chô hữu dụng. Tần Sương đang bay đến cái kia trên tường thành về sau cũng không có đối những binh lính kia động thủ bởi vì hắn đã chú ý tới phía sau của hắn cái kia triệu gia gia chủ đi theo hắn đến, nhưng là khỏe miệng của hắn cười một tiếng trong lòng thầm nghĩ cái này nhà quả nhiên trung kế. Sau đó liền gặp được triệu gia gia chủ đi vào bên cạnh hắn xuất thủ muốn cùng hắn đối quyền, thế nhưng là cùng Tần Sương so đấu cận thân công kích loại hành vi này hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết quả đấm của hắn vừa mới vươn đi ra trong khoảnh khắc liền bị Tần Sương bắt lại. Ngay tại cái này một cái triệu gia gia chủ cả người còn chưa kịp phản ứng thời điểm tay của hắn thì đột nhiên uốn éo, nhất thời hắn kêu thảm một tiếng muốn tránh thoát đồng thời muốn muốn chạy trốn thế nhưng là cái này hoàn toàn hết thể cũng chỉ là hư hảo. Tần xương mắt lạnh nhìn cái này, một cái dây rùa bên trong triệu gia gia chủ trong lòng không có chút nào thương hại, đồng thời không khỏi ra tăng lực đạo trên tay. Đứng ở một bên những cái này, các binh sĩ nguyên một đám tuy nói sợ hãi thế, nhưng là giờ phút này lại không ai dám tiến lên đây ngăn cản. Dù cho làm trong lòng các nàng đã lửa giận ngập trời, hắn không thèm để ý chút nào ngoại lực ảnh hưởng, tay nắm thật chặt cái này, có cái triệu gia gia chủ cánh tay đột nhiên vừa dùng lực, cái này triệu gia gia chủ nhất thời thì đau đến ngao ngao kêu to. Tần Sương giờ phút này nắm lấy một cái triệu ra gia, gia chủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nghĩ thầm nhanh điểm giải quyết cũng liền sớm một chút xong việc, tướng cái này một cái nam thành bỏ vào trong túi. Triệu gia gia chủ kêu to đồng thời ý thức được dễ dụ vô dụng, lập tức liền cải biến chủ ý chuyển tay thì theo chính mình trong túi chứa vật móc ra mấy cái nho nhỏ hạt châu, hạt châu này hắn vừa đào ra thì không có chút do dự nào trực tiếp đối với bắt hắn lại tay Tần Sương ném tới. Tần Sương nhìn thấy hắn trở tay ném đi mấy cái hạt châu tới không khỏi nhướng mày. Tại còn chưa ý thức được đây là vật gì, thời điểm liền đã cấp tốc làm ra phản ứng vươn tay ra muốn tướng hạt châu này cho đập trở về. Thế nhưng là tay của hắn vừa mới chạm đến cái này mấy cái hạt châu thời điểm, cái kia mấy cái hạt châu chính là trong nháy mắt nổ tung lên tản ra mảnh liệt tia lửa, cái này tia lửa tại bạo tạc đi ra đồng thời chính là cấp tốc trên mặt đất xây dựng ra một trận pháp nhỏ nhỏ. Trận pháp này vừa mới thành hình chính là trong khoảnh khắc tản mát ra hai đầu xiển xích, cái này hai đầu xiển xích như là nước như rắn hướng về tần sương quân đi vòng qua lập tức liền tóm lấy tần sương hai chân, tần sương cảm giác được cái này hai đầu xiển xích đi qua chính mình đem chính mình hướng xuống lôi kéo. Nhất thời ý thức được không tốt thế, nhưng là tay của hắn vẫn còn thật chặt bắt lấy cái này một cái triệu gia gia chủ, cái này triệu gia gia chủ tại nhìn thấy chính mình trận châu hiệu quả về sau, nhất thời cười ha ha một tiếng sau đó trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau đó liền gặp được cả người hắn đi lên vừa bay sau đó lấy một loại thái sơn áp đỉnh thời điểm theo tần sương đỉnh đầu ép xuống. Tần Sương lập tức chưa kịp phản ứng chính là bị cái này một cái triệu ra ra chủ đặt được. Thân thể của hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được một cỗ trọng lực lôi kéo, đồng thời lại bị cái này triệu ra ra chủ cho kéo lại đi. Lập tức hắn thì đột nhiên đứng ở cái kia trên mặt đất trận pháp kia chỗ phát ra dây xích còn đem hắn thật chặt cho cầm cố lại, giống như muốn đem hắn cho kéo vào trong đất vĩnh viễn chôn giấu đồng dạng. Một khắc này triệu ra ra chủ cũng là trong nháy mắt tránh thoát hắn năm kéo, sau đó cả người lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Hắn nhìn lấy đã bị giam cầm ở tần xương, hai chân đã từ từ có chút xâm nhập trong đất nhất thời cười lên ha ha. Tiểu hỏa tử cuối cùng vẫn là sơ suất, ngươi khả năng còn chưa ý thức được qua ta này trận châu uy lực, bất quá thứ này cũng là quá ít dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa. Thật sự là tiện nghi ngươi. Tần xương nghe xong hắn không khỏi khỏe miệng cười lạnh một tiếng, có điều hắn lại cũng không có biểu hiện ra ngoài mà chính là mắt lạnh nhìn cái này triệu gia gia chủ, giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Hắn không nói gì mà chính là nổi lên khí lực, trong chớp mắt hai tay chống tại trên mặt đất sau một khắc thì có củ cải đồng dạng từ dưới đất rút ra, đánh ra tới sau một khắc chính là trong nháy mắt hướng về một cái kia triệu gia gia chủ bay đi. Cái này một cái triệu gia gia chủ tại nhìn thấy hắn từ bên trong trốn sau khi đi ra, nhất thời ánh mắt dậy như là bóng đèn đồng dạng khiếp sợ không thôi, trận mắt hốc mồm đồng thời còn không quên quay người chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của hắn chỗ nào có thể so ra mà vượt tần xương. Tần Sương sau một khắc thì ra hiện ở phía sau hắn sẽ không thổi bay chi lực liền trực tiếp bắt lấy cổ của hắn. Cái này Triệu Gia Gia chủ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cổ liền bị hắn bắt lại. Sau đó chậm rãi xếp phía trên bên trên bầu trời. Giờ phút này cái Triệu Gia Gia chủ mới là rốt cục cảm thấy hoảng sợ, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Tần Sương lại cũng không để ý tới lời của hắn, lực đạo trên tay càng thêm dùng sức ba phần, trực tiếp để cái này Triệu Gia Gia chủ đau đến ngao ngao thét lên. Chương 862, anh hùng tha mạng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Anh hùng tha mạng. Cái này một cái triệu gia gia chủ thật sự là đau không có cách nào giờ phút này mới là đột nhiên mở miệng nói như vậy, hắn dạng này cầu xin tha thứ cũng là vạn phần bất đắc dĩ a thật sự là không chạy khỏi. Tần Sương nghe được hắn cũng không có như vậy buông tay mà chính là càng thêm dùng lực bóp lấy tay của hắn, để cho một cái triệu gia gia chủ tiếp tục đau đến gào gào kê cái này triệu gia gia chủ nhìn thấy cầu xin tha thứ vô dụng ngay sau đó thì không lại tiếp tục nói. Hiện tại hắn cũng dễ dùa không ra, vô luận như thế nào cũng không có cách nào. Tần Sương cũng không phải cùng hung cực ác người nhưng là đối phó loại này người hắn biết thì phải vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. giờ phút này không có buông tay cũng là bình thường sự tình hắn nắm lấy cái này một cái triệu gia gia chủ để hắn đau đến ngao ngao thét lên. Đang lúc hắn đưa tay không muốn phế đi trước phải giải quyết cái này triệu ra ra chủ thời điểm, cái này cãi nhau trợ đột nhiên thì kịp phản ứng kém một chút liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trên mặt đã là lệ rơi đầy mặt, hắn liền yêu cầu tha cho bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt người này lại là dự định nhẫn tâm giết hắn. Anh hùng tha mạng, ta tha ta nhất mệnh ngươi muốn cái gì ta đều cho, ta cho. Hắn một bên lệ rơi đầy mặt một bên khóc ròng ròng nói. Tần Sương vừa mới nâng lên tay nhất thời thì ngừng lại trên mặt toát ra mang theo thú vị tính ánh mắt, đồng thời còn nhìn lấy cái này một cái làm giả ra hỏa ở trước mặt hắn không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn muốn giọt đầu. Loại cảm giác này thật sự là khó nói lên lời, dù sao loại này thân ở vân đoan cảm giác cả đời cũng khó có thể cảm nhận được bao nhiêu hồi. Nhưng hắn cũng không có cố ý làm khó dễ mà chính là nhết miệng hỏi, ngươi biết ta muốn cái gì sao? Triệu gia gia chủ rõ ràng xứng sở cũng là không nghĩ tới hắn lại như vậy hỏi. Nhưng là lập tức hắn liền lắc đầu. Người ta muốn cái gì cũng chuyện không liên quan tới hắn tình hắn cần phải làm là cho hắn là được rồi dạng này mới có thể bảo mệnh a Lúc này vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình mới là tốt nhất phương pháp muốn là ăn thua đủ mà nói hắn tuyệt đối là một con đường chết cho nên hắn lắc đầu gương mặt mở mịn. Tần xương khẽ cười nói ta cần chính là các ngươi toàn bộ triệu gia cùng toàn bộ nam thành ngươi dám cho sao. Cái này triệu gia gia chủ nhất thời sắc mặt thì thay đổi biến đến tái nhợt vô cùng khuôn mặt phía trên đều là thần sắc tức giận. Trong miệng cũng là ấp uống nửa ngày không nói ra một câu lại là đủ để lộ ra hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Tần Sương có thể không tâm tư đi quản những thứ này mà chính là lần nữa tay giơ lên. Đã người ta không có can đảm đáp ứng hắn hắn cũng không có tất muốn tiếp tục cùng hắn nói nữa. Dứt khoát giải quyết một chút toàn bộ triệu gia còn có cái này nam thành cũng đều là hắn. Cho nên hắn không cho ta nói so với người ta như thế chắp tay tiện hắn cùng chính mình cấp đoạn. Hắn càng có khuynh hướng cái sau bởi vì như vậy có thể không làm ơn nghĩ đơn giản thô bạo trực tiếp đoạn có thể là như vậy để người ta chấp tay đưa hắn thì thoáng có chút phiền phức bởi vì có ít người khả năng còn không nguyện ý hắn lần nữa tay dơ lên liền muốn hạ xuống cái này triệu gia gia chủ nhìn thấy trên tay của hắn thế mà mang theo một cỗ cuồng bạo vô cùng khí thế rất lộ ra lại chính là muốn động thủ giết hắn ngay sau đó hắn cắn răng hạ ngoan tâm đồng dạng đột nhiên mở miệng lần nữa anh hùng chờ chút tần Sương không thèm để ý hắn một bàn tay đập đi xuống một cái bàn tay chính là trong nháy mắt đi tới cái này triệu gia gia chủ trước mặt. Cái này triệu ra gia chủ gặp câu này tránh tránh không khỏi cũng cũng chỉ phải nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận. Hắn biết cái này một công kích đến đi tính mạng của hắn muốn không còn tồn tại. Chỗ lấy giờ phút này hắn cũng nhận mệnh cũng không có ý định chạy trốn cùng dây ruột. Nhưng là tần xương tay lập tức dừng lại ở trước mặt của hắn không có tiếp tục nữa. Một cái bàn tay chí ít còn mang theo một cỗ phong theo bên thai của hắn thổi qua để hắn kinh hồn bạc vía Nhưng là sau một hồi lâu hắn cũng không có cảm nhận được công kích cũng liền không khỏi mở to mắt. Đây là có chuyện gì? Hắn không khỏi hơi hơi mở mắt muốn xem một chút tình huống hiện tại, thế nhưng là chờ hắn vừa mở mắt thời điểm đột nhiên liền thấy tần xương chính là một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Vừa mới cái kia một trương mang theo uy lực cực lớn một cái tát kia toàn thân nhẹ nhàng tại trên mặt hắn vỗ vỗ, sau đó chỉ nghe thấy hắn nói ra, đột nhiên không muốn giết ngươi. Giờ khắc này triệu gia gia chủ nghe được hắn một câu nói kia nhất thời trong lòng mười ngàn cái bán mông ngựa, lần này đem hắn dọa cho đến kem chút hồn đều dọa cho rơi mất, muốn làm một bàn tay để hắn cho đánh chết còn tốt Một cái bàn tay không có đem hắn cho đánh chết ngược lại còn bắt hắn cho giật nảy mình hắn thì không khỏi có chút và hắn giận. Nhưng là trước mặt người này hắn cũng không dám đi gây, hiện tại hắn đã cảm thấy sợ hãi. Nam thành hợp ở tên của ta dưới, triệu gia từ đó cũng thuộc về ta. ngươi có thể có ý kiến. Tần Sương nói ra, trong giọng nói mang theo một cô khiến người ta khó có thể kháng cự khẳng định cùng lên khen. Cái này triệu gia gia chủ nào dám cự tuyệt nhất thời đầu điểm cùng chống lúc lắc giống như, trên mặt còn mang theo khẳng định. Hắn cũng không dám đi học trước mắt người này quả thực cũng là cái sát thần, vẫn là theo điểm tốt ta cũng có thể gọi một cái khó chịu đem hắn giết đi hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tần Sương gặp hắn đáp ứng về sau cũng không nhiều lời nói nhảm, hướng hắn chớp liếc một chút ra hiệu hắn hẳn phải biết nên làm như thế nào. Cái này Triệu Gia Gia chủ tại nhìn thấy hắn ánh mắt này về sau nhất thời hiểu ý, sau đó phất tay ra hiệu trên tường thành binh sĩ tự động nhường đường, còn có một số binh lính biến thành nhân cần chạy xuống đi cho hắn mở cửa thành ra. Tần Sương không có quá nhiều nói nhảm, từ đó về sau cái này một tòa nam thành cùng nam thành bá chủ triệu gia cũng đều quy thuận tại hắn, cho nên một ngày này bở di về sau nó cũng là đi ngang. Tự nhiên là muốn quang minh chính đại từ cửa chính đi vào, cho nên cái này nghi thức cảm giác vẫn là muốn đi một chút. Chờ bọn hắn tướng thành cửa mở ra về sau hắn không nói hai lời nhấp chân liền đi vào, tại một đám người chen trúc phía dưới đi vào tòa này nam thành bên trong. Cái này một cái nam thành cổng thành có hai cái. Địa phiến là cái kia một cái trận pháp mắt trận, mà cái này cái thứ hai cũng là một cái phổ thông công thành, không có bất kỳ cái gì điểm sáng cùng với khác. Cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc đi thẳng vào, nhóm người kia chen trúc phía dưới ngược lại là lộ ra đến náo nhiệt dị thường. Thành trí bên trong còn có người không có có ý thức đến tình huống bên ngoài giờ phút này cũng là một mặt tò mò nhìn chính bị một đám binh lính vây quanh tần sương. Tần sương sắc mặt băng hàn không có một kia biểu lộ, chậm rãi đi vào. Cái này đi vào không nói hai lời thì thẳng đến phủ thành chủ, triệu cường gia tộc vốn là còn muốn nói gì nhưng là tại nhìn thấy cái kia mặt không thay đổi sắp mặt về sau, nhất thời thì á khẩu không trả lời được không dám có nửa câu nói. Cái này mẹ nó xem xét cũng là cái không dễ chọc chủ A, hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Tần Sương đi tới nơi này trong thành chủ phủ tự nhiên là đến chuẩn bị thành chủ này giao thiệp công việc, cho nên hắn không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp thì nhìn về phía cái kia triệu gia gia chủ. Cái này triệu gia gia chủ cũng có tự mình hiểu lấy biết rõ chuyện này kéo chế không được, cho nên lập tức phân phó để tân thành chủ ngồi phía trên. Chuyện này làm được rất nhanh cũng là tần xương tận lực giàn dò, rất nhanh nàng liền xuyên qua cái này một cái nam thành thành chủ, không có chút nào ngoài ý muốn. Vốn là giờ khắc này triệu gia gia chủ còn muốn lưu hắn ăn mừng một trận, thế nhưng là hắn cũng không cần loại này hư giả đồ vô dụng, hắn bây giờ còn có sự tình muốn làm. Chương 863 Người Lý Gia Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đông Thành, thời khắc này tình huống chính là có chút kiếm bạc nộ trương. Đông Thành cục thế cũng không có Nam Thành tốt, dù sao Nam Thành bên kia còn có trận pháp trợ công, còn có thể ngăn cản một chút. Thế nhưng là cái này Đông Thành cũng là trần chủi một tòa thành trì, không có chút nào nó hắn có thể nói. Tần xương đứng tại cái này Đông Thành ngoài thành, lộ ra rất là nhỏ bé. Thế nhưng là cái kia Đông Thành bên trong lại không ai dám coi thường người trẻ tuổi này, bởi vì một khi coi thường hắn, như vậy sau thì cùng muốn chết không kém bao nhiêu đâu. Tần Sương ho khan một hai tiếng, không thể không nói Nam Thành mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là thật không tệ, thế nhưng là cái này Đông Thành thì không đồng dạng. Toàn bộ không có cái gì hai điểm mà theo a, đừng nói hộ thành đại trận, cũng là một cái đơn giản trận pháp đều không có. Không khỏi liền để Tần Sương cảm thấy không thú vị. Ngáp một cái về sau hắn thì đi về phía trước mấy bước. Tại phía trước nhất cái kia một số cái thủ vệ đám binh sĩ lại là gương mặt thần sắc khẩn trương, tất cả đều là kinh hãi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tần Sương, bọn họ cũng không nghĩ ra thì ra là như vậy, nguy hiểm tới quá đột ngột để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì Tần Sương vừa mới thân thủ chạm giết bọn nó đại tướng quân tràng diện nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt, cho nên cái này một số các binh sĩ toàn bộ đều là không dám quá mức lỗ mãng. Bởi vì người này a thực lực thật sự là cường đại đến tột đỉnh để bọn hắn căn bản liền không dấy lên nổi chống cự dục vọng A. Thần Sương điếu môi khinh thường, thật sự là không thú vị. So sánh dưới, hắn vẫn là càng ưa thích Nam Thành một chút, tuy nói Nam Thành bình sĩ cùng nơi này quả thực một cái đức hạnh, thế nhưng là cái đồ chơi này lại không có nửa điểm tốt đồ chơi, để hắn có chút khó chịu, nhưng là bây giờ vì thu phục Đông Thành, hắn vẫn là đến miễn cưỡng động thủ đi, tuy nhiên những vật này cũng không đáng để hắn đến động thủ. Những binh lính kia từng cái run lẩy bẩy, Trên tay nắm vũ khí cũng có chút rung rẩy, bất quá bọn hắn cũng không dám chạy trốn. Lý Gia nắm trong tay cái này Đông Thành Thành Chỉ, cho nên cái này Lý Gia tuy nói không phải cái này Đông Thành Thành chủ, tuy nhiên lại là dưới đáy thổ hoàng đế. Trên mặt nổi thành chủ thấy đến người Lý Gia vẫn là đến lại để bà phấn, những binh lính này nói trắng ra là cũng là đến làm bia đỡ đạn mà thôi. Giờ phút này bọn họ cũng ý thức được tình cảnh của mình. Thế nhưng là nhận được tin tức, Lý Gia nghe nói chuyện này, đã phái ra nhân thủ đến tăng viện. Nói hết lời nơi này cũng là bọn hắn lý ra địa bàn, lại có thể có người dám đến bọn họ lý ra địa bàn dương Oai, bọn họ lý ra đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái tin này cũng để cho cái này một số ngay tại trong coi cổng thành đám binh sĩ thở ra một cái, hiện tại bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu, cũng là ngăn cản trước mắt người này, không cho hắn tiến vào thành trì bên trong. Trong mắt bọn họ, Tần Sương cũng sớm đã bị liệt là phần tử khủng bố, cho nên hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, cũng là ngăn cản hắn, không cho hắn tiến vào bởi vì một khi để hắn đi vào, toàn bộ đông thành chỉ sợ cũng phải đối mặt một trường giết chóc đồng dạng nguy cơ. Tần Sương đi ra phía trước, nhìn một chút trước mặt cổng thành, nhìn thấy cũng không có cái gì manh mối, sau đó liền không lại suy nghĩ gì, mà chính là trực tiếp tay giơ lên, đông nhiên nhất quyền đánh ở cửa thành phía trên. Lần này, lại là đem chọn cái thành tường đều đánh rung động rung động phát run, lung lay sắp đổ. Tất cả binh lính cảm nhận được lực lượng này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái đồ chơi này còn là người sao lực lượng sao sinh cường đại như thế? bất quá tần Sương lại cũng không nghe thấy loại thanh âm này, mà chính là không tiếp tục để ý nhìn thấy chính mình thế mà không có nhất quyền đánh vỡ cái này cùng thành, không khỏi nhựu nhựu mày đối với hắn mà nói, đây đúng là có chút khó chịu sự tình. sau đó không đang nói cái gì, đưa tay lại là nhất quyền đánh tới. lần này kết quả hoàn toàn khác nhau, thành này môn tại công kích của hắn phía dưới trực tiếp thì không còn tồn tại, trực tiếp liền bị hắn đánh ngã xuống, chấn lên đẩy trời cho bụi. tại trong cho bụi. Những binh lính kia cũng sớm đã đang đợi Tần Sương. Tần Sương cũng không ngoài ý muốn, biết những người này cũng là để ngăn cản chính mình pháo hôi. Những người này biết rất rõ ràng như thế điểm pháo hôi đối với mình tới nói là không có ích lợi gì, nhưng vẫn là phái ra ngăn cản hắn, đây chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn không do dự, trực tiếp tiến lên. Đưa tới cửa pháo hôi, hắn không đánh ngu sao mà không đánh đây. Nhất quyền đánh vào một sĩ binh trên thân, nhất thời người binh sĩ này thì bay rất ra ngoài. Trong khoảnh khắc liền đem sau lưng cái kia một số các binh sĩ đục vào, sau đó một loạt tiếp lấy một loạt, lập tức thì đổ một mạng lớn. Thật sự là khiến người ta kinh ngạc, cái này một số các binh sĩ ngã xuống về sau, lập tức liền không có lực công kích, chỉ còn lại có không ngừng kêu rên. Bất quá Tần Sương cũng không có như vậy dừng lại, ngay tại hắn muốn muốn tiếp tục động thủ thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một mảnh thanh âm không hài hòa, nghe thấy thanh âm này trong tích tắc, Tần Sương không khỏi nhướng mày. Đây cũng là từ đâu tới người. Chỉ thấy được tới cái này, một số người bên trong, có một ít người trên quần áo đâm vào một cái ly chữ, Tần Sương liếc mắt liền nhìn ra đến đây chính là cái này đông thành bên trong địa đầu xà, gọi lý ra. Nhìn thấy cái này một số người xuất hiện trong nháy mắt, Tần Sương thì hiểu được. Nguyên lai like cái này một số các binh sĩ chẳng qua là một cái giúp đỡ mà thôi, chân chính trò vui còn ở phía sau đây. Bất quá cái này một số người ở trước mặt của hắn lại bất quá vẫn là tôm tép nhãi nhép à, không có ích lợi gì. Lấy thực lực của bọn hắn Nhiều nhất đưa đến một số ngăn trở tác dụng, bất quá cái này ngăn trở thời gian lại sẽ không quá dài. Bởi vì muốn đối phó dạng này một đám người hắn thật là không nói chơi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tần xương thật dài thở ra một hơi, sau đó trông thấy cái kia một số các binh sĩ tự động tránh ra, không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này lý gia xác thực là địa đầu xa một dạng tồn tại A, thì liền đi ra đối phó một người đều là cường thế như vậy bất quá bọn hắn tất cả cường thế ở trong tay của hắn toàn bộ đều sẽ hóa thành hư không. Các ngươi người nào, thế mà dám can đảm xâm phạm ta Lý Gia Huy Nghiêm? Dẫn đầu cái kia một người phẫn nộ quát. Tần Sương cười lạnh, không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, mà chính là châm trọc khiêu khích, Lý Gia Huy Nghiêm. Các ngươi Lý Gia Huy Nghiêm tại tiểu gia trước mặt của ta, nhằm nhọ gì? Cuồng đồ càn rỡ, không biết tự lượng sức mình. Một cái kia dẫn đầu người Lý Gia nói muốn câu nói này về sau, chính là lòng tin tràn đầy đối phía sau hắn cái kia cả đám người nói ra, mọi người phía trên, xúc phạm ta lý ra uy nghiêm người, giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Cái kia một số người đi theo hô một câu, bóng người lại không có dừng lại, nguyên một đám hành động, chỉ thấy được bọn họ nhanh chóng toán loạn, rất nhanh liền đi tới tần xương trước mặt, đưa tay cũng là quần thể công kích, mắt thấy là phải công kích đến tần xương trên thân thời điểm, tần xương lại là đột nhiên cả người đã không thấy tâm hơi. Mọi người ở đây muốn muốn tìm thời điểm Đột nhiên liền nghe đến trong đám người không biết người nào hô một câu, hắn ở chỗ này. Về sau, về sau hắn liền bị Tần Sương trực tiếp cho chặt đứt cổ. Mọi người còn không biết Tần Sương là làm sao xuất hiện trong đám người thời điểm, Tần Sương liền đã trong đám người nhanh chóng lui động, cho này một đám người của Lý Gia tạo thành phi thường to lớn uy hiếp. Trưng 864, Không biết trời cao đất rộng. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một nhóm người này nhìn thấy hắn cư nhiên như thế uy mãnh, nhất thời nguyên một đám thì không khỏi có chút sợ hãi. Nhất là làm tần xương một cái tay chặt đứt người kia cổ về sau, trang diện lập tức thì biến đến có chút dò người. Mọi người phân một chút bốn phía tản ra bởi vì tại loại tình huống này, muốn là bọn họ còn tụ tập cùng một chỗ mà nói vậy đơn giản cũng là đang tìm cái chết ai cho nên bọn họ nguyên một đám quả quyết lựa chọn tản ra. Tối thiểu nhất nếu như vậy bắt mục tiêu muốn dễ dàng rất nhiều. Tần Sương nhìn thấy một nhóm người này thế mà lập tức thì tứ tán ra, không khỏi hơi kinh ngạc. Xem ra một nhóm người này còn không đến mức quá ngu, tối thiểu nhất người bình thường phản ứng vẫn phải có, tại loại này thời điểm mấu chốt còn làm ra thứ nhất phản ứng tự nhiên. Tần Sương cũng không kinh ngạc, đã một nhóm người này kịp phản ứng, hắn dựa vào tốc độ thủ thắng cũng không có cái gì cảm giác thành kiểu. Nhất thời cả người hắn khí thế một bên. Tùy cơ bọn họ một đám người Lý gia thì biến đến có chút thấy không rõ hắn. Đây rốt cuộc là cái gì người? Bọn họ tiếp vào thành chủ tin tức, liền nói có người đến đây tiến công bọn họ Đông Thành, cho nên bọn họ trưởng gia lập tức liền phái ra nhân thủ đến đây tiếp viện, thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới người này lại là cường đại như vậy a. Bất quá bọn hắn thân là người Lý gia, trong lòng tự nhiên là có thân là người Lý gia một tia ngạo khí, lúc này mặc dù nói trong lòng của bọn hắn không chắc, nhưng là kiên trì vẫn là được đi làm. Tần Sương thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng là hắn nhưng cũng chẳng qua là một người mà thôi, đám người bọn họ, chẳng lẽ sợ hãi một mình hắn hay sao? Cho nên này một đám người lý ra tại phân tán về sau tìm được Tần Sương bóng người, sau một khắc không giống nhau Tần Sương xuất thủ, liền đã xuất thủ trước. Đám người bọn họ cùng nhau tiến lên, phức tạp công pháp vũ khí lập tức bay ra đi ra, Tần Sương cũng không có đem bọn hắn công kích để vào mắt, dù sao loại trình độ này công kích đối với hắn mà nói thật sự là không có cái gì tác dụng. Dứt khoát thì không nhìn thẳng một nhóm người này công kích, sau đó lập tức thì xuất hiện ở bọn chúng một cái người lý gia trước mặt. Tất cả mọi người công kích tựa như là mọc thêm con mắt hướng về tần sương bay đi, tần sương không có phản kích, cũng không có có phản ứng chút nào, mặc cho cái này một ít gì đó công kích ở trên người hắn, sau đó tản mát ra từng đợt chói lọi hỏa quang trùng thiên thế nhưng là các loại lấy ánh lửa tiêu tán về sau. Tần sương vẫn là đứng tại chỗ, trên tay chính nắm lấy một cái người lý gia. Cái này người lý gia lúc này đang dùng lực đạp hai chân, tốn sức dây rủa, bất quá cái này hết thể tất cả đều là tốn công vô ích. Tần xương một cái tay một chút dùng một chút khí lực, một người này tánh mạng thì trung kết trên tay hắn. Thu thập hết cái này người lý gia về sau, hắn không có chút nào do dự, lập tức liền hướng về cái kế tiếp tiến công mà đi. Thân ảnh của hắn liền như là một cái quỷ mị đồng dạng du tẩu tại cái này bốn phía, để bọn hắn cái kia một số người lý gia nguyên một đám đều sợ mất mật, không không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Tần Sương sự thần bí khó lường này tốc độ thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hiện tại đã có hai cái người Lý Gia chết tại trên tay của hắn, hiện tại muốn tiếp tục đánh đi xuống, như vậy kết quả sau cùng bại tuyệt đối không phải là Tần Sương, mà chính là cái này một số không biết trời cao đất rộng người Lý Gia. Cái này một số người lúc này đã là ý thức được Tần Sương lực lượng không phải mấy người bọn hắn binh tôn tướng của có thể chống cự cao mình, thế nhưng là bọn họ cái này một số cái thế gia con cháu, nguyên một đám tâm cao khí ngạo không biết trời cao đất rộng, luôn luôn lấy gia tộc của mình thể diện làm trọng. Cho nên ở thời điểm này liền xem như biết mình thực lực không địch lại trước mắt người này, thế nhưng là bọn họ như trước vẫn là không hề từ bỏ. Lúc này chạy trốn thì có vẻ hơi mất thể diện, bởi vì chung quanh nơi này còn có nhiều như vậy đám binh sĩ ở chỗ này nhìn lấy đây. Phải biết bọn họ lý ra thế nhưng là cái này đông thành bên trong lòng đất bá chủ, chỗ nào có thể bị người như thế ức hiếp. Nhất thời cái kia lý ra dẫn đầu người kia cũng đã là kêu to lên, Ở thời điểm này tất chân sự tình đã không thể chú ý đến, càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn lý ra mặt mũi cùng đông thành nguy cơ. Một người này đến rất rõ ràng chính là muốn uy hiếp bọn hắn lý ra đối với đông thành quyền khống chế tuyệt đối, cái này không khỏi để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ, giờ phút này cũng là cái gì đều không trọng yếu. Tần xương đối với cái này một ít gì đó tự nhiên là không thèm quan tâm, ở thời điểm này nhìn thấy một nhóm người này lại là còn dám phản kháng, nhất thời thì không khỏi tới một tia hứng thú thế nhưng là cái đồ chơi này lại cũng không có mang đến cho hắn bao lớn kinh ngạc mở dạng. Dù sao đến sau cùng dù sao đều là một cái khí, xuất hiện sản lượng khả năng rất nhỏ, cho nên chuyện này đối với Tần Sương đến nói lời khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi trung gian xảy ra điều gì không thể đối kháng lượng, nếu không cái này đông thành tuyệt đối cũng đã là vật trong túi của hắn, coi như không phải, cũng đã là hắn tình thế bắt buộc chi vật, trở thành đồ trên tay của hắn, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Sương khinh thường suy cười một tiếng, trong tươi cười bí mật mang theo châm trọng ý vị không cần nói cũng biết, cái kia một số người của Lý Gia nghe được nụ cười của hắn, nhất thời trên mặt càng tức giận hơn, bọn họ chỉ coi Tần Sương chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử, cho là mình có một ít lực lượng liền có thể muốn làm gì thì làm, đối phó bọn hắn Lý Gia. Bất quá đây hết thảy lại là bọn họ này một đám người Lý Gia nghĩ sai. Tần Sương vừa mới đã thu phục được Nam Thành. Cái này Đông Thành cùng Nam Thành cùng so sánh thật sự là không có cái gì có thể so tính, so sánh với nhau, hắn vẫn cảm thấy Nam Thành so Đông Thành tốt hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ Nam Thành là có cái đặc sắc trận pháp, còn có thể mang đến cho hắn một số tâm lý trùng kích, thế nhưng là cái này Đông Thành thế mà mở như thế mấy cái cái mao đầu tiểu tử tới đối phó hắn, thật sự là để hắn đặc biệt khó chịu, cái này hoàn toàn là không có đem hắn coi là chuyện đáng kể a. Hiện tại liền xem như Nam Thành trước đảm nhiệm thành chủ. Nhìn thấy hắn đều là muốn một mực cung kính để hắn một tiếng, bằng không mà nói thật sự chính là thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng là một nhóm người này, lại là tuyên bố nói hắn không biết tự lượng sức mình, cái này chân chính không biết tự lượng sức mình thật sự chính là khó nói. Bất quá từ khi cái này lý gia người cầm đầu nói chuyện về sau, cái này một chút người lý gia tựa như là điên cuồng đồng dạng, cổ vũ lên. Mặc dù nói đối với tần sương trong mắt như là tôm tép nhại nhép đồng dạng không chịu nổi thế nhưng là tốt xấu cái đồ chơi này còn có thể để hắn động động tay hoạt động một chút gân cốt. Không nói hai lời cái kia một đám người của Lý Gia cũng đã là vọt lên, dự định đối phó Tần Sương, thế nhưng là Tần Sương cười lạnh, hắn cái này đều vẫn không có động thủ đối phó bọn hắn đâu, bọn họ thế mà liền đã động thủ tới đối phó chính mình. Đây thật là khôi hài Tần Sương cười lạnh một tiếng, cũng không có quá mức coi là chuyện đáng kể. Cái này Lý Gia thật sự chính là đem chính mình quá coi là chuyện đáng kể. Thật sự cho rằng tại cái này Đông thành bên trong làm một cái địa đầu xa thì rất vinh báo, bất quá trong mắt hắn cái giấm cũng không bằng. Thua thiệt hắn nói như vậy, mấy cái này lý ra con cháu còn tức giận, hắn nói câu câu đều là sự thật nha. Lần này biểu hiện của hắn cũng không giống như lần trước như vậy một cái lát mình, bởi vì là chân chính đối phó bọn hắn, căn bản cũng không cần làm như vậy. Chương 865, Người trẻ tuổi, Người rất cáo kỉnh. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ. 1.8275 275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương rất là thuần thục trực tiếp ứng phó công kích của bọn nó, lộ ra rất là nhẹ nhõm. đối với cái này một số người công kích. Hắn thật là việc không đáng lo, bởi vì thật là quá yếu, cho nên hiện tại hắn vẫn là thong dong ứng đối. Thế nhưng là tình huống hiện tại phía dưới, hắn cảm giác không thể cùng này một đám không có một chút tác dụng nào người chơi tiếp tục, bởi vì nếu như vậy thật sự là không có ích lợi gì. Tần Sương thầm nghĩ. Nếu là muốn thu phục cái này đông thành, như vậy tự nhiên là muốn để lấy đông thành chân chính người cầm quyền phục tùng chính mình, cho nên cùng này một đám mau đầu tiểu tử đánh căn bản cũng không tính là gì. Nhìn lấy cái này cùng nhau tiến lên người Lý Gia, hắn không có cười lạnh, trong lòng khinh thường đồng thời trên thân thể liền càng thêm nhanh chóng. Liên tại bọn hắn cơ hồ muốn tiếp xúc đến tần sương thời điểm, tần sương cả người nhất thời nhất động, rất nhanh liền muốn công kích đến một nhóm người này. nay một đám người của Lý Gia tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn họ tất cả mọi người cơ hồ đều đã là ngã trên mặt đất không cách nào đứng lên, bởi vì tần sương lực lượng thật sự là quá kinh khủng, bọn họ căn bản là chống cự không được. Ngay từ đầu tần sương cũng không có chơi với bọn hắn thật, cho nên bọn họ mới có thể cảm giác được như thế nhẹ nhõm, thế nhưng là đứng tại tần sương cũng không muốn cùng bọn họ đánh nhau, đồng thời muốn nhanh chóng giải quyết bọn họ, cho nên hắn cũng không có chút do dự nào. Một đám lý gia đệ tử ngã trên mặt đất, nguyên một đám thống khổ kêu thảm càng là nguyên một đám vô cùng thống khổ, như thế thật là muốn nhiều thống khổ thì có bao nhiêu thống khổ. Hắn thật sự chính là im lặng, như thế một đám người, hắn không có giết thì đã coi như là cảm ơn trời đất, thế nhưng là bọn họ nhưng vẫn là loại tình huống này, xem ra không có chút nào ý thức được hắn khủng bố a Có điều hắn không có giết một nhóm người này còn có một cái càng lớn nguyên nhân, bởi vì hắn lười đi tìm cái này đông thành chân chính người cầm quyền, nói thật những người này nếu là thật tránh lên hắn cũng là tìm không thấy. Thế nhưng là người ta lại vẫn là không có biết lai lịch của hắn, lúc này là hắn cướp đoạt đông thành chân chính thời điểm. Tần Sương một mặt ý cười, nhìn trên mặt đất cái kia một số còn đang thống khổ kêu thảm người lý ra, nụ cười trên mặt liền càng thêm nồng đậm. Đau đi đau đi, dù sao đợi chút nữa các ngươi muốn đau cũng không có thể, hiện tại thì thỏa thích hưởng thụ lấy cảm giác thống khổ đi. Trong lòng của hắn cơ hồ là có chút biến thái nghĩ đến, nhưng bây giờ thì sao? Trên đất cái kia một số người của Lý Gia nhưng vẫn là hoàn toàn không có có ý thức đến loại tình huống này. Hắn đi từ từ tiến lên, sau đó liền đi tới một nhóm người này bên người, đang chuẩn bị đưa tay đến công kích bọn chúng thời điểm, không xa một chỗ đột nhiên thì truyền đến ngăn cản thanh âm, chậm đã. Tần xương tay vẫn như cũng là không có dừng lại, cái này muốn là bất cứ người nào đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn cho ngăn trở cả lại, như vậy hắn còn có cái gì huy nghiêm, cho nên lúc này hắn vạn vạn cũng không có thể dừng lại. Một cái tay mang theo công kích mãnh liệt, lập tức thì công kích tại một cái lý ra trên thân thể người, sau đó thì chỉ thấy được cái kia người lý ra lấy một loại xét đánh không kịp bưng thai tốc độ cấp tốc chết đi, thân thể thì hóa thành một vũng máu. Mọi người ở đây nguyên một đám nhìn lấy cái tràng diện này, nhất thời thì phát ra từng tiếng nôn khan, vốn đang tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm bọn họ nhất thời cũng không dám dạng này, cái đồ chơi này mệnh cũng không có, lại kêu còn có cái gì dùng. Liên tại bọn hắn sắp cảm nhận được lúc tuyệt vọng, Nhất thời liền thấy nơi xa tới một cái kia người, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười, nguyên một đám mở miệng quát to lên, gia chủ cứu chúng ta. Một cái kia đột nhiên chạy tới người nhìn thấy trong gia tộc của hắn đầu đám tử đệ rõ ràng đều là nguyên một đám loại này đức hạnh, nhất thời thì có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm tình, nhất thời cả người sẽ không tốt. Vốn đang phi hành tại bên trên bầu trời hắn kem chút thì ngã xuống, trên mặt đều là biểu tình thất vọng, hắn nhìn lấy cái kia một số người, không khỏi khó chịu. Mặc dù nói chính mình thân thể là một đời gia chủ, cái này một số người cũng là mình chỗ bồi dưỡng ra được, thế nhưng là cái đồ chơi này làm sao vô dụng như vậy a? dù sao cũng là chúng ta lý ra ngày sau giường của ta. Nhất là tại loại này trước mặt mọi người trang diện, ở cửa thành. Lúc này đã là tụ tập rất nhiều người ở chỗ này, nguyên một đám toàn bộ đều hiếu kỳ trận to mắt nhìn bên này, tựa như là tại hiếu kỳ đây rốt cuộc là bởi vì chuyện gì. Thế nhưng là cái này Lý Gia Gia chủ lúc này cũng là phát huy lên cái này đông thành địa đầu xài ưu thế, trong khoảnh khắc nơi này liền bị thành chủ phái tới binh sĩ cho đem tay, căn bản cũng không để bất luận cái gì quan sát. Lý Gia Gia chủ đi vào về sau, vốn còn muốn nói hắn đám tử đệ vô dụng, thế nhưng là nhìn đến tần xương tay cùng phất tay chỉ thấy liền giết một cái người Lý Gia về sau, nhất thời cũng có chút đỏ mắt. Tuy nói vừa mới người chết kia hắn cũng không nhận ra, thế nhưng là cái kia nói hết lời cũng là bọn hắn người Lý Gia à. Lại không tốt cũng không thể bị một người như vậy cho trực tiếp động thủ giết ta. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất cáo kỉnh, nhưng ngươi sẽ chết rất thế thảm. Cái này lý Gia Gia chủ xuất khẩu huy hiếp nói, hiện tại hắn toàn thân đã bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đỏ lực lượng, giống như là nộ khí. tân xương cũng là bó tay rồi, nhìn cái này cái này lý Gia Gia chủ trên thân lại có một tầng nhàn nhạt hồng quang, không khỏi lưu lưới, cái này ghê găng à, nộ khí biến hóa, không có đạt tới cảnh giới nhất định chỉ sợ còn thật không đạt được điểm này, hắn một bên cảm thán Một bên khác lại là quên đến cùng là ai để cái này Lý Gia Gia chủ tức giận người. thằng đến cái này Lý Gia Gia chủ không thể nhịn được nữa, rốt cục đối với hắn phát động công kích, hắn mới nhanh chóng tránh né sau đó cả người thì quay người nhất trưởng đi qua. Ai có thể nghĩ cái này Lý Gia Gia chủ còn muốn công kích hắn tới, tuy nhiên lại bị hắn cho trực tiếp công kích đến, không có nửa điểm biện pháp, ngược lại là trực tiếp phun ra một miệng lao huyết, kém chút chóng đi qua. Người trẻ tuổi này lực lượng làm sao cường đại như vậy? Đây là cái này Lý Gia Gia chủ trong lòng ý nghĩ đầu tiên, thế nhưng là các loại hắn ý thức qua đến về sau đã là nỏ mạnh hết đà, tần xương một bàn tay cũng không có nương tay, đối phó cái này Lý Gia Gia chủ tự nhiên là không nói chơi, cho nên cái này Lý Gia Gia chủ trong lúc nhất thời thống khổ cũng là bình thường sự tình. Lão già kia, nói thật với ngươi đi, ta lần này đến đâu, mục đích đúng là cái này Đông thành cùng các ngươi Lý Gia, chỉ muốn các ngươi quy thuận, ta coi như chuyện gì đều không phát sinh, không đáp ứng nhà, hậu quả không cần nói cũng biết. Tần Sương cố ý lạnh lùng nói, trong giọng nói không mang theo mảy may cảm tình, thậm chí còn có chút lạnh. Cái này lý Gia Gia chủ trên thân tràn đầy lửa giận, nghe được hắn về sau, vốn là muốn mở miệng lên án mạnh mẽ, thế nhưng là hắn còn cũng không nói ra miệng, một cái tay nhất thời liền đã bóp nát cổ của hắn. Chỉ nghe thấy Tần Sương ở bên tai của hắn nhẹ nói nói, suýt nữa quên mất, chỉ cần khống chế cái này đông thành thành chủ, cái đồ chơi này còn không phải dưới tay ta. Hoàn toàn chính xác không có sai. Cái này đông thành thành chủ vốn chính là một cái khôi lỗi, bọn họ lý ra khôi lỗ. Tần Sương muốn khống chế cái này khôi lỗ còn không đơn giản, trực tiếp khống chế lý ra là được rồi. Giết lý ra gia chủ, tự nhiên là đối lý ra tạo thành không thể xóa nhòa ấn ký. Cho nên hắn rất nhẹ nhàng khống chế lý ra, từ đó đạt được đông thành. chương 866, phía dưới một chỗ. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lam Đông Thành, cái kế tiếp địa phương muốn đi tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mã gia, Bắc Khu, Tây Khu, Đông Khu. Tần Sương cơ hồ đem chọn cái thành dưới đất ngũ đại gia tộc đều nháo cái khắp, làm đến phiên vân phúc vũ cũng không cách nào hình dung. Bất quá trước đó tại Tần Sương thông qua thanh long đường quản lý dưới, đi qua thành dưới đất xính hung đấu ác loạn tượng nhất thời quét sạch sành xanh. xanh. Cái này càng tăng cường hơn tần sương đối với mình dẹp yên Ngũ đại gia tộc quyết tâm. Thành dưới đất nhiều năm qua một mực hỗn loạn không chịu nổi nguyên nhân trên bản chất là do ở thực vật thiếu thốn vấn đề. Vì sinh tồn và kéo dài, thành dưới đất đám người không thể không đi tranh đoạt đồ của người khác. Nhưng Ngũ đại gia tộc làm thành dưới đất tên phía trên người thống trị, cao cao tại thượng, lại không nghĩ đến cải thiện loại tình huống này, phản mà ngồi yên không lý đến. Đây là tội của bọn hắn. Mặc kệ có lý do gì, Ngũ đại gia tộc coi thường cùng khuyết thiếu quản lý gia tăng thành dưới đất loạn tượng. Toàn bộ thành dưới đất không thiếu nhất thức ăn ngũ đại gia tộc, ỷ vào cường đại vũ lực ức hiếp thành dưới đất đám người, mặc dù không thể nói là kẻ cầm đầu, nhưng cũng chạy không thoát liên quan. Tần Sương muốn quét sạch thành dưới đất loạn tượng, thế chắc chắn sẽ xâm phạm đến ngũ đại gia tộc lợi tức. Bởi vậy, giữa bọn hắn đối lập đã là tất nhiên sự tình. Tần Sương đối với dẹp Tiên ngũ đại gia tộc không có chút nào tâm lý ấy nấy. Những ngày qua đến, thành dưới đất thuộc hắn quản hạt khu vực đã rực rỡ hẳn lên. Quá khứ đầu đường tranh đấu, phạm tội án kiện giảm mạnh. Tần Sương nhân tử cùng thủ đoạn thắng được thành dưới đất mọi người tán đồng. Dưới đất thành đám người trong lòng, cho bọn hắn phái phát thực vật, đuổi bắt tác đồ, duy trì trật tự Tần Sương cũng là giống như cứu thế chủ đồng dạng tồn tại. Đại nghĩa nghiêm chỉnh đã đứng ở Tần Sương bên này. Đông Khu cũng thần phục về sau, các loại thanh long đường người đến tiếp nhận địa bàn, Tần Sương lập tức bay hướng Trung Khu. Trung Khu. Đông Khu luôn hám tin tức cực nhanh truyền đến mã Gia bên hai. Mã gia cả nhà trên dưới nhất thời như lâm đại địch, ao háo bắt đầu điều binh khiển tướng bố trí ở chính giữa khu các nơi một chút, đề phòng Tần Sương đột kích. Lần này trước nay chưa có đại quy mô điều động, mã gia có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, từng cái đều là tinh nguyện, chỉ là tạo hóa cảnh thì vượt qua hai tay số lượng. Mặc kệ là bản thân gia tộc trưởng lão vẫn là dưới cờ thế lực khách hành, phàm là đạt tới tạo hóa cảnh tồn tại liền bị sai phái ra đi đóng giữ. Người tên, cây có bóng, Tần Sương hiện tại đại thế đã thành. Đối ở dưới đất, thành hạ tầng dân chúng là giống như cứu thế chủ động dạng tồn tại, nhưng là đối với luôn luôn cao cao tại thượng mã gia tới nói, ác ma mới là hắn đại danh tử. Tại mã gia trong lòng, Tần Sương so với ngày xưa đem bọn hắn theo liền đuổi đến dưới đất thành yêu ma cũng không thua kém bao nhiêu. Hoặc là nói, yêu ma uy hiếp tuy nhiên một mực tồn tại, nhưng đi qua lâu dài năm tháng, bọn họ đã quên đi đối mặt yêu ma hoảng sợ, nhưng Tần Sương lại cùng bọn hắn gần trong gang tấc. Hắn tồn tại như là to lớn bóng mờ bao phủ tại tất cả mã gia trong lòng của người ta, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Gần đoạn thời gian đến, thần sương tuần tự chinh phục gia tộc khác, thực lực của hắn sớm đã đạt được chứng minh, dùng thâm bất khả chắc để hình dung đều có chút không đủ. Dù cho là danh vang thành dưới đất ngũ đại gia tộc mã gia tuy nhiên đã ở chính giữa khu bảy gia trọng binh chấn giữ, nhưng đối mình liệu có thể chống cự thần sương vẫn là không nắm chắc. Bất quá tình thế đã đạt tới nguy cấp thời khắc, vì để tránh cho nhiều năm nỗ lực trôi theo nước chảy. Mã gia cũng không có khả năng chơ mắt nhìn lấy Tần Sương ức hiếp trên đầu. Ai cũng rõ ràng, Mã gia cùng Tần Sương trận chiến này sẽ không cách nào tránh khỏi. Đang lúc Tần Sương hướng trung khu tiến đến thời điểm, báo, căn cứ thám tử truyền về tin tức, ác ma kia ngay tại hướng trung khu chạy đến. Cùng lúc đó, một cái thần sắc kinh hoàng thám tử vội vàng bước qua phòng nghị sự cánh cửa, đến đến đại sảnh bên trong hồi báo. Trong đại sảnh, Mã gia tất cả thành viên trọng yếu tề tụ một đường nhưng tràn ngập tại bọn họ bốn phía bầu không khí lại một mảnh nặng nề, không có người dám can đảm lớn tiếng thở dốc. Mã gia tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không từ bỏ chống lại. Chúng ta thể sống chết phản kháng cái kia không rõ lai lịch cắt ma. Nghe thấy tin tức truyền trở về, một cái khí độ bất phẳng trung niên nhân trong đại sảnh vùng tay quát to một tiếng. Hắn chính là Mã gia đương thời gia chủ, Mã Liệt. Tại mấy chục năm trước, hắn còn trẻ dưới đất thành thì lấy tính khí nóng nảy mà lấy sưng, bây giờ đã tóc mai điểm bạc nhưng nhanh chóng quyết đoán ca tính vẫn không giảm năm đó gia chủ ác ma kia thực lực thâm bất khả chắc chúng ta thật có nắm chắc không một người lo âu nói ra hừ thiên gia tôn gia lý gia xuống chẳng là thế nào mã liệt hừ lạnh một tiếng khinh thường nói thì coi như chúng ta không đi đối phó hắn hắn cũng hội đối phó chúng ta gia tộc khác thế mà ôm lấy thỏa hiệp suy nghĩ đây mới là bọn họ lớn nhất ngu xuẩn thế nhưng là người kia lại muốn tiếp tục nói không có gì có thể là Chúng ta đã không có đường lui. Mã Liệt vung tay lên, đánh gây hắn nói chuyện. Chỉ thấy Mã Liệt ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, người nào còn dám nói ủ rũ lời nói, đừng trách ta vận dụng ra pháp. Nghe được ra pháp, mọi người ở đây đều không lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết, Mã Liệt quyết tâm muốn cùng Tần Sương nghẹn kháng đến cùng. Trận chiến đấu này ai thắng ai thua, không có người có thể đoán trước. Mã gia tuy mạnh, nhưng Tần Sương thế nhưng là chân thật đánh bại gia tộc khác mà đúc thành uy danh, bao quát Mã Liệt ở bên trong đều không hoàn toàn chắc chắn. Nhìn đến mọi người cuối cùng là đạt đến nhất trí mục tiêu, Mã Liệt thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lấy Mã Liệt cầm đầu cường ngạnh phái khác biệt, Mã Gia nội bộ đối với như thế nào đối đãi Tần Sương cũng xuất hiện khác nhau. Có một bộ phận nắm chắc quyền hành thành viên gia tộc chủ trương cầu hòa, thế nhưng là Mã Liệt hết sức rõ ràng, Tần Sương tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn tùy tiện giảng hòa. Coi như hắn không động thủ, Mã Gia cũng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Đó là toàn bộ Mã Gia cũng không thể tiếp nhận tổn thất. Mã Liệt cho rằng cùng chịu thua, không bằng chống lại. Đối với gia tộc nội bộ chủ hòa phái, Mã Liệt chỉ có thể lấy cường thế cổ tay chân áp. Những người này đều là gia tộc thành viên trọng yếu, thậm chí có tạo hóa cảnh trưởng lão, như là người ngoài dám can đảm vi phạm ý chí của hắn. Hắn cũng không ngại giết mấy người đến giết gà dọa khỉ nhìn xem. Chư vị chỉ cần tề tâm hiệp lực, thì nhất định có thể đánh bại ác ma kia. Mã Liệt hòa hoãn một chút khẩu khí, nói ra. Chúng ta mã ra đi cho tới hôm nay. Dựa vào là cũng không phải là của người khác bố thí, mà chính là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn. Chúng ta mã ra liền tại đám kia yêu ma trong tay toàn thân trở ra, không nhất định sẽ thua cho hắn. Đúng, để ác ma kia nhìn xem chúng ta mã ra thủ đoạn. Trong đại sảnh chúng mắt người một lần nữa tỏa sáng thần thái, vệ vải không khí nhất thời quét sạch sành sanh. Nhìn lấy mặt ngoài đã đoàn kết nhất trí thành viên gia tộc, mã liệt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mặc dù là tạo hóa cảnh thất trọng tu vi. Dưới đất thành rậm chân một cái liền sẽ dẫn phát động đất tuyệt thế cường giả, nhưng đối mặt thâm bất khả chắc Thần Dương vẫn không có có lòng tin. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần gia tộc trên dưới lục lực đồng tâm, vô luận dạng gì địch nhân, mã gia nhất định là cười đến cuối cùng. Không bao lâu, Thần Dương liền đi tới trung khu địa bàn. Chương 867, trung khu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trung khu. Tên như ý nghĩa, vị tại trong địa hạ thành khu vực, có thể một mực chiếm cư ở cái này hạch tâm nhất địa bàn, có thể thấy được mã gia lực lượng cho dù ở nằm trong đại gia tộc, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Tần xương giải quyết đông khu sự tình về sau, lập tức tiện tay đi tới Trung khu. Bất quá lần này, hắn tiến đến Trung khu tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm, cấp tốc dưới đất thành truyền ra, rất nhiều đến từ khu vực khác đám người hào hỏi thăm chạy đến. Kết quả là, thành dưới đất xuất hiện một cái thật lớn trang diện đến từ thành dưới đất tứ phương vô số người đi đường phố lui ngõ hẻm như là lan tràn qua phố nói dòng nước lũ ảo đảo tuôn hướng trung khu cho tới bây giờ toàn bộ thành dưới đất không ai không biết tần xương tồn tại cùng sự tích của hắn cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi quét ngang thành dưới đất huyên náo long trời lỡ đất bẻ gãy nghiền nát giống như đánh phục ngũ đại gia tộc mà lại mua đến một chỗ thủ hạ của hắn cũng không có cướp bóc đốt giết ngược lại nghiêm lệnh cấm chỉ trợ giúp đường đi trọng trình trật tự trừng phạt tà ác Tướng thành dưới đất ban đầu dã man phong khí triệt để chén ép, rực rỡ hẳn lên, cuối cùng khiến người ta ở cái này tàn khốc mà đẻ nén thế giới thấy được một chút hy vọng. Cho nên, đại đa số bị tần xương ân trạch người đều đem hắn kính như thần mình, cho là hắn là thượng thiên điều động xuống tới cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hải thánh nhân. Mà tới đối nghịch ngũ đại gia tộc tự nhiên cũng bởi vậy biến thành tà ác tồn tại. Cung thần thánh đối nghịch ngũ đại gia tộc, không phải tà ác lại là cái gì? Tần xương đến để vốn là đối ngũ đại gia tộc hận thấu xương thành dưới đất người đều sinh ra cực lớn của vũ, bọn họ đều muốn tận mắt thấy luôn luôn nối giáo cho giặc ngũ đại gia tộc ngã xuống một màn. đã mất đi ngũ đại gia tộc chế ước, thành dưới đất đám người đều tại hướng trung khu dũng mãnh lao tới, một đường lên càng là chạy tướng đi cáo, làm đến càng nhiều người biết được. Lúc này từ dưới đất thành trên đường phố lưu động nhân khẩu dùng trùng trùng điệp điệp để hình dung cũng không đủ. bất quá Tần xương nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đến nơi trước tiên trung khu. Vì đề phòng hắn đến, mã Gia đã sớm ở chính giữa khu biên cảnh bố trí trọng binh chấn giữ. Những người kia vừa nhìn thấy tần sương bóng người, nhất thời dọa đến nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp, sắc mặt tái nhợt lên. Cùng thành dưới đất hạ tầng dân chúng đối tần sương sùng bái khác biệt, những thứ này mã Gia nhanh bốt ngày bình thường cáo mượn oai hổ. Khi nam phách nữ, được không phách lối khoái hoạt, dựa vào chính là mã Gia ra hổ, đương nhiên không hy vọng mã Gia ngã xuống. Nhưng là Tần Sương cũng không phải bọn họ ngày bình thường tùy tiện lấn ép đối tượng, hắn lẻ loi một mình liền đánh tan tam đại gia tộc, cả hai cơ hồ một cái trên trời, một cái dưới đất. Làm nanh bước bọn họ đều đối Tần Sương co to lớn bóng mờ, sợ hãi hắn hội đối với mình thành tẩy. Đứng, đứng lại. Nhìn đến Tần Sương từng bước một đi vào đường biên giới, đứng tại trên tường thành mã gia binh lính ngay cả nói chuyện cũng run rẩy lên. Không có cách, Tần Sương uy danh quá thịnh, đó là giết ra tới uy danh bọn họ chẳng qua là một đám tiểu nhân vật nơi nào có dũng khí đối mặt tôn này uy danh hiển hách sát thần. bất quá bọn hắn kỳ thực lo lắng quá mức. thần sương người nào như thế nào lại đem bọn hắn những tiểu nhân vật này để ở trong lòng? mã gia ở chính giữa khu biên cảnh bảy phòng tuyến hắn thấy thì cùng một đám ô hợp một dạng buồn cười, tranh thức làm cho hắn hơi có chút để ý là một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập toàn bộ trung khu. hộ thành đại trận sao? thần sương hơi hơi nheo cặp mắt lại, lẹ lưỡi liếm môi một cái. Cái kia lực lượng vô hình chính là mã gia bày hộ thành trận pháp lực lượng. Bất quá Tần Sương thật cũng không làm sao để ý, thành dưới đất loại địa phương nhỏ này, lợi hại hơn nữa trận pháp lại có thể lợi hại đi nơi nào. Chỉ là trận pháp liền muốn ngăn cản ta. Các ngươi ngũ đại gia tộc thật đúng là một cái khuôn đúc đi ra một dạng cứng nhắc. Tần Sương lắc đầu bật cười một tiếng. hưu. Đúng lúc này, một chi lóe ra linh lực quang mang mũi tên hướng Tần Sương bên này hùng hăng bắn đi qua. Tần Sương không hề động. Bởi vì cái kia mũi tên tuy nhiên hướng hắn bên này kỉnh xạ mà đến, nhưng chính xác đại mất trình độ, cùng chỗ hắn ở trệ hướng thật xa. Ngay cả ngăn trở cản đều không cần, tần xương căn bản không dùng tránh, chi kia ra chỉ linh lực mũi tên liền giống như đạn pháo tại hắn một bên nơi xa nổ tung. Tần xương ngẩng đầu, người người nhốn nháo trên tường thành, một cái mã gia binh lính hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai tay của hắn nâng một cây cung nỏ, xung quanh người đều kinh ngạc nhìn lấy hắn, chỉ là những cái kia ánh mắt dường như gặp quỷ đồng dạng. Cái này đầu đầy mồ hôi lạnh binh sĩ phát giác được đồng bạn ánh mắt khắc thường sau lập tức nhìn chung quanh, phát hiện đồng bạn của hắn theo hắn ánh mắt ném đi, lại vô ý thức lui lại một bước. Đúng lúc này, một áp lực trầm trọng để hắn lông tơ dựng lên, giống như là hư dây xích một dạng, tại mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng một cái về sau, cổ khó khăn chậm rãi chật quay đầu, nhất thời thấy được hướng hắn bên này nhìn tới tần xương. Vinh lính bỗng nhiên giật mình tê lên. Ngay tại vừa mới, hắn thủ hoàng cước loạn phía dưới, không cẩn thận bắn ra trong tay tên nó lại đưa tới tần sương cái này sát thần chú ý. Có như vậy trong ngáy mắt, hắn cho là mình chết chắc. Bọn họ những người này chỗ lấy ở lại đây, kỳ thực cũng không phải là quyết tâm muốn cùng tần sương đối kháng, chẳng qua là ăn mã ra cơm bất đắc dĩ làm, dù sao ngoại trừ ngu ngốc, ai cũng rõ ràng bọn họ chẳng qua là tạp ngư thôi. Để bọn hắn đối phó tần sương cái này sát thần, quả thực cũng là một chuyện cười. Nếu không phải bọn họ không dám phản kháng xây dựng ảnh hưởng ngày càng sâu mã ra, có lẽ đã bỏ trốn mất dạng bọn họ cũng không phải thật sự là người mã Gia, mã Gia hưng suy cùng bọn hắn tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ bị đuổi tới thành tường vốn là đã nơm nớp lo sợ không nghĩ tới còn đưa tới tần xương chú ý tần xương một đầu ngón tay liền có thể đem bọn hắn nghiền chết bọn họ không hoài nghi chút nào ý nghĩ này vốn là đại đa số mã Gia binh lính kiên trì lên thành tường đều ở trong lòng cầu nguyện tần xương không phải chú ý đến bọn họ tận lực tố rùa đen rút đầu miễn bị vạ lây nhưng là hảo chết không chết hết lần này tới lần khác phát sinh loại sự tình này lúc này, tần Sương hướng bọn họ chỗ này thành tường nhìn đến ánh mắt tuy nhiên không có chút nào tâm tình cuộn sóng nhưng là cặp kia thâm thúy ngăm đen đôi mắt lại làm cho tất cả mọi người giật mình trong lòng cơ hội nhịn không được tranh thủ thời gian chạy xuống đầu tường trên thực tế tần Sương căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng hắn không phải sát nhân của ma cũng minh bạch những thứ này trên đầu thành binh sĩ sợ hãi không có có nhận đến uy hiếp tình huống dưới đương nhiên sẽ không liên lụy người vô tội thậm chí tần Sương âm thầm cảm nhận được buồn cười Hắn cũng không phải cái gì hung thần ác sát, lại có thể hù sợ người, cái này khiến miệng của hắn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên hắn tại mã ra lòng của binh lính trong mắt, kỳ thực cùng hung thần ác sát cũng không kém là bao nhiêu. Mắt thấy hắn lộ ra nụ cười, tất cả binh lính giật nảy mình, cái kia thất thủ hướng hắn bắn ra tên nỏ binh sĩ càng là ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, một cố nhẹ nhàng lực lượng nâng hắn quỳ xuống hai đầu gối, sau đó đem hắn đỡ lên. Làm được tốt. Cùng lúc đó... Một thanh âm nương theo lấy người từ trên trời hạ xuống ảnh vang lên. Ừm. Nhìn đến cái kia rơi vào đầu tường bóng người, thần xương lông mày chọn bống lúc đích. Trường 868, Sát thần không ăn thịt người. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Làm được tốt. Một thanh âm tại trên đầu thành binh sĩ bên thai vang lên. Cái thanh âm này cũng không lớn cũng không có bất kỳ cái gì vì thế, nhưng lại liền xa ở ngoài thành trên biên cảnh tần sương đều rõ ràng nghe được mỗi một chữ mắt. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ở cửa thành mái nhà sống lưng đường trên. Bọn binh lính theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời đổi lại cung kính lại khó có thể áp lực trong lòng ngạc nhiên ngữ khí, trong miệng một lời kêu to một tiếng, "Gia chủ!" Người tới chính là Mã gia gia chủ Mã Liệt. Tạo hóa cảnh thất trọng a, quả thật có chút thực lực. Thần Sương bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc này mã liệt người mặc một bộ áo bảo trắng ngân giáp, sư mặt đầu khôi, tay cầm một thanh ngân thương, giống như thiên thần hạ phàm uy phong lấm liệt. Hắn nhìn xa xa mặt lộ vẻ mỉm cười tần sương, nhíu mày lại, nói ra, ngươi cái này tà ma, nhiều lần tại chúng ta thành dưới đất đại làm phá hư, đến cùng có ý đồ gì? Tà ma! Tần sương nghe vậy kinh ngạc bật cười, các ngươi mã gia nguyên lai như thế hội chủ mũ sao. Hừ! Thân phận của ngươi không rõ lai lịch. Toàn bộ thành dưới đất tự thành lập tới nay đều chưa từng thấy qua ngươi tồn tại, ngoại trừ đến từ mặt đất vẫn còn có giải thích sao. Mã Liệt hừ lạnh một tiếng. Coi như ta đến từ mặt đất thì thế nào? Thần Sương cười hỏi. Ngươi thừa nhận thật sao? Mã Liệt trầm giọng nói, mọi người đều biết, mặt đất đã là đám kia yêu ma thiên hạ, ngươi đến từ mặt đất cùng những cái kia yêu ma thoát không khỏi liên quan. Có lẽ, ngươi bản thân liền là một đầu yêu ma cũng chưa chắc. Hừ, thật lớn một cái mũ. Tần sương sắc mặt thay đổi, hắn cuối cùng minh bạch mã liệt nói những lời nhảm nhí này nguyên nhân, lại là muốn vu hàm hắn là yêu ma nành bớt. Hắn tuy nhiên đến từ mặt đất, thế nhưng cũng không phải là những cái kia yêu ma tàn phá bừa bãi mặt đất mặt đất, hắn thậm chí chưa từng có những cái kia yêu ma bộ dáng, mà lại nhân loại cùng yêu ma chính là khác biệt sinh mệnh, tồn tại trên bản chất khác biệt, hắn là người hay là ma, vô luận là ai liếc một chút liền có thể nhìn ra. Coi như yêu ma nắm giữ biến thành nhân loại phương pháp, Từng theo yêu ma đối kháng qua mã gia tuyệt đối có phương pháp điều tra thân phận của hắn. Mã liệt cái này lời nói tuy nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, nhưng là đối với hắn dưới đất thành tích lũy danh tiếng rất có thể sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hắn tuy nhiên không quan tâm, nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hoài nghi hạt giống một khi rêu xuống, liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Trong lúc nhất thời, tất cả mã gia binh lính nhìn về phía tần xương ánh mắt có một vẻ hoài nghi, hoàn toàn chính xác, tần xương xuất hiện quá đột ngột. Tại hắn quật khởi mạnh mẽ trước đó, toàn bộ thành dưới đất đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Tần Xương thừa nhận chính mình đến từ mặt đất, để bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại trong truyền thuyết yêu ma. Chí tưởng tượng của nhân loại ai cũng không biết cực hạn, bọn họ ngày xưa sinh hoạt mặt đất đã sớm bị yêu ma chiếm cứ, tuyệt đối sẽ không có nhân loại có thể ở tại yêu ma này sinh mặt đất. Chẳng lẽ sát thần thật là yêu ma? Hắn mạnh như vậy, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn tồn tại, nếu như là yêu ma cũng liền giải thích thông được. Thế nhưng là hắn có giống như chúng ta bề ngoài a. Ngươi biết cái gì, ta nghe nói tránh thức lợi hại võ giả đều có thể thời gian ngắn biến thành những người khác, nếu như là những cái kia yêu ma ngụy trang thành chúng ta cũng rất bình thường đi. Thế nhưng là, ta nghe nói sát thần không ăn thịt người a. Ai biết hắn sau lưng làm chuyện gì đâu, hắn nếu là theo mặt đất mà đến, không chừng cùng yêu ma có quan hệ gì cũng nói không chắc a. Trên đầu thành, các binh sĩ xì xào bàn tán, Mã Liệt cố ý ném ra tàn khuyết tin tức, lại bị bọn họ cấp tốc náo bổ lên nghe trên đầu thành như phong minh một dạng binh sĩ nói nhỏ âm thanh tần sương tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên một đôi mắt đen lạnh lẽo như đao giống như hướng cửa thành lầu phía trên mã liệt ngẩng đầu nhìn thẳng mà đi cửa thành lầu phía trên mã liệt một bộ chính khí lẫm nhiên thần sắc nội tâm lại âm thầm cười lạnh thứ bị người như thế hoài nghi thân phận ngươi nhảy đến trong nước đều tẩy không rõ tiếng người đáng sợ ta nhìn ngươi làm sao thống trị thành dưới đất hắn lời nói này không chỉ có là muốn đả kích tần xương danh tiếng càng là muốn để hắn tâm thần. Đối với một cái du tẩu cùng sinh tử chém giết ở giữa võ giả tới nói, tâm thần đại loạn có thể là tuyệt đối tối kỵ, hội ảnh hưởng cực lớn thực lực phát huy. Tần xương đại thế đã thành, Mã Liệt cũng biết hắn dưới đất thành người trong lòng địa vị, nếu để cho hắn một mực bị thành dưới đất người kính như thần minh, mang theo đại thế mà đến tần xương quá kinh khủng. Mã Liệt vắt hết dịch não, dự định áp chế một áp chế tần xương sắc nhọn thế, dù là dùng bệnh thành hoang luôn cũng không thèm quan tâm. Dùng ngòi bút làm vũ khí vốn chính là một loại năng lực. Vì mã gia tương lai, Mã Liệt không ngại dùng ra ám muội thủ đoạn. Tỉnh táo. Thần Xương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cũng minh bạch lập tức liệt dụng ý, nỗ lực chấn định lại. Tỉnh Tao cái rắm. Đột nhiên, Đắc Chí vừa lòng Mã Liệt nghe được tần sương thanh âm, sắc mặt phút chốc biến đổi. Chết đi cho ta. Chỉ thấy trên biên cảnh tần sương giận quát to một tiếng, hung manh quyền đầu xa xa cách không huy tới. Hắn tần sương cả đời làm việc Đường đường chính chính, không bao giờ làm bị ổi cậu thả sự tình, càng xem thường Mã Liệt bị ổi thủ đoạn. Làm sao có thể nhẫn? Hắn thời khắc này nội tâm tràn đầy lửa giận ngập trời, vung ra quyền đầu càng là hắn tức giận thể hiện. Giống như muốn ầm ầm nhét đầy lồng ngực lửa giận, tần xương một quyền này phun ra kinh khủng tiên thiên cương khí, thì liền dọc đường mặt đất đều không chịu nổi đáng sợ quyền áp, cứng rắn hòn đá ảo ảo nổ tung. Đối mặt cái này loạn thạch băng vân nuốt nhất quyền, Mã Liệt trong lòng đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi hắn tuy nhiên đối tần xương làm đủ điều tra nhưng là chân chính đối mặt công kích của hắn uy thế dù cho lấy hắn đường đường tạo hóa cảnh thất trọng tu vi cũng đối tần xương thực lực cảm nhận được một tia e ngại đây quả thực trước đó chưa từng có bất quá dù sao cũng là tạo hóa cảnh thất trọng cường giả tâm thần chấn động mã liệt đối mặt đập vào mặt tử vong nguy hiểm một cái chớp mắt liền tỉnh táo xuống dưới trận pháp mã liệt ở trong lòng khẽ quát một tiếng suy nghĩ chớp động ở giữa bắt đầu điều động hộ thành trận pháp lực lượng dừng Cùng một thời gian, Tần Sương phát hiện tràn ngập tại dài dạng giặc thành tường bốn phía cùng trên không lực lượng vô hình bắt đầu vận chuyển. Tại hắn thế không chỗ cản cương khí quyền kình chỉ kém một hơi liền đánh trúng mã liệt thời điểm, ầm ầm. Một màn ánh sáng đột nhiên tăng lên mà lên, ngay tại lập tức liệt cùng Tần Sương ở giữa. Oen. Cương khí quyền kình đánh vào màn sáng bên trong, trong nháy mắt, nguyên bản vô cùng rực sáng màn ánh sáng bỗng nhiên lay động một cái, giống sắp hư bóng đèn một dạng lấp loé không yên, tựa hồ lung lay sắp đổ nhưng cương khí quyền kình vẫn không thể nào công phá ảm đạm đi màn ánh sáng trên đầu thành bao quát mã liệt ở bên trong trong mắt mọi người còn lưu lại tim đập nhanh chi sắc không nói mã liệt những người khác mắt thấy đến sơn băng địa liệt cương khí quyền kình áp sát tới đều thật sâu nín thở cảm giác được mình đã đại nạn lâm đầu dọa đến hai chân như nhổn ra muốn trốn cũng không thoát vốn cho là mình hội chết thảm tại tần xương phẫn nộ nhất kích giới nhưng không ngờ mã liệt thúc dụng hộ thành trận pháp hoàn toàn chặn lại tần xương quyền kình lúc này Sắc mặt trắng bệnh phần lớn người đều không có lấy lại tinh thần, nhưng dần dần, trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra cảm giác vui sướng. Chương 869, Huyết Long Tại tần xương cương khí quyền Kình anh kết giới, hộ thành trận pháp màn ánh sáng kịch liệt chấn động, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ phân mảnh. Nhưng người tinh mắt thấy cảnh này, liền biết tần xương cương khí quyền Kình mới là nỏ mạnh hết đà. Cuối cùng, tuy nhiên màn sáng ảm đạm rất nhiều, nhưng cũng không có triệt để phá nát. Ngược lại cái kia đạo hung hăng xé rách khắp nơi cương khí quyền kình lại biến mất. Gia hỏa này chỉ là quyền kình thì hung manh như vậy, còn chưa sử dụng công pháp. Cửa thành lầu phía trên mã liệt tim đập nhanh tự nói. Tuy nhiên trên đầu thành binh sĩ vì chính mình sống sót sau thai nạn mà cảm động, nhưng là mã liệt nội tâm lại không có chút nào bương lỏng. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng cái này còn không phải tần sương toàn lực. Không có sử dụng công pháp, chưa hề dùng tới binh khí, chỉ là vô cùng đơn giản nhất quyền, làm sao có thể được sương tụng toàn lực. Tần Sương Nhất Quyền liền đem hộ thành trận pháp phòng ngự màn sáng đánh cho gần như cực hạn, mã liệt hội cảm thấy áp lực cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, cho dù là dạng này hắn cũng không có đối hộ thành trận pháp mất đi lòng tin. Nhất Quyền không thể công phá sao? Tần Sương híp mắt nhìn lấy đầy trời màn sáng, thực lực của hắn bây giờ so trước đó càng thêm cường đại, thế mà còn là không cách nào công phá thành dưới đất chỉ là một cái hộ thành trận pháp hộ tráo, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được cái này hộ thành trận pháp không tầm thường. Tuyệt không chỉ là phòng ngự chi dụng. Được rồi, vô luận pháp bảo gì đều không thể ngăn cản ta. Hào hào hào. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên sóng lớn thanh âm. Ừm. Mã liệt ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó có kinh hãi theo trong mắt dần dần nổi lên. Đó là cái gì? Cái kia tiếng sóng không phải tương tự thanh âm, mà là chân chính tiếng sóng. Lấy mã liệt góc độ nhìn về phía trước đi, chỉ thấy tần sương sau lưng trong hư không vô số dòng máu giống để lộ áp một dạng dâng trào chảy ra dường như mở ra địa ngục cửa lớn mảnh liệt huyết thủy chính đang cuộn trào hội tụ theo huyết sắc thủy triều càng lúc càng lớn lan tràn quá lớn chỗ không khí ù ù chấn động lên mã liệt có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ ngay tại tần xương trên thân ấp vụ rất nhanh một vùng biển mênh mông biển máu theo tần xương sau lưng tránh thức thành hình lọt vào dòng máu bao trùm mà chấn động mặt đất tùy theo yên tĩnh lại không khí dường như trầm mặc lại nhẹ nhàng nụn nhạo thủy triều âm thanh xa xa truyền ra biển máu đánh vỡ mảnh này quỷ dị yên tĩnh chính là tần xương thanh âm chỉ thấy tần xương khẽ vươn tay biển máu giống như là có ý lách qua hắn giống như theo hai bên dâng trào mà ra cuồn cuộn phóng tới dài rằng giật màu xám thành tượng nhìn lấy đào đào biển máu giống như là biển gầm trùng kích tới mã liệt sắc mặt đống nhiên biến đổi chợt bắt đầu ở trong lòng thôi động không biết tên pháp quyết đúng lúc này nguyên bản ảm đạm vô cùng màn ánh sáng đống nhiên loay sáng, trước đó bị cương khí quyền kình tiêu hao lực lượng trong nháy mắt bổ sung hoàn tất lại lần nữa lấy tường đồng vách sắt chi tư ngăn cản lan tràn tới biển máu. thế mà làm biển máu đập vào đến so thành tường còn cao lớn hơn màn ánh sáng thời điểm. vang một tiếng trong chốc lát màn sáng kịch liệt chấn động. đồng thời mã liệt có thể cảm giác hộ thành trận pháp hộ cháo lực lượng ngay tại kịch liệt yếu bớt. mà kết quả này tạo thành hiện tượng chính là màn sáng cấp tốc phai nhạt xuống. trong ngay mắt mã liệt liền minh bạch liễu nguyên bởi vì tần sương biển máu giống bao phủ thủy triều một dạng từng lớp từng lớp đụng vào màn sáng mặt ngoài. Tuy nhiên uy thế cũng không tính quá mức kinh người, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài tưởng tượng. Mảnh này hùng vĩ biển máu kỳ thực mang theo lực lượng khổng lồ, tuy nhiên không giống cương khí quyền kình như thế ầm vang bạo phát, nhưng là kéo dài không ngừng, sinh sôi không ngừng, màn sáng bao giờ cũng đều đang chịu đựng biển máu cọ rửa, ẩn chứa lực lượng tự nhiên suy giảm xuống dưới. Ầm, rất nhanh, tại tràn ngập hoảng sợ trước mắt bao người, màn sáng giống pha lê một dạng đột nhiên phá nát, trên đầu thành mã ra binh lính kinh hãi muốn tuyệt vốn cho rằng trốn qua một kiếp bọn họ còn không có cao hứng quá lâu bảo vệ bọn họ màn ánh sáng lại so trước đó thảm hại hơn vậy mà vỡ nát đã mất đi màn sáng ngăn cản biển máu tình thế không chút nào giảm ngược lại bí mật mang theo khí thế một đi không trở lại nặng nề mà đụng tại trên tường thành ầm ầm cao ngất thành tường đột nhiên chấn động vô số mã gia binh lính trong lúc nhất thời chân đứng không vững ảo ảo ngã ngã xuống đừng tưởng rằng dạng này thì kết thúc mã liệt gân xanh bạo nịnh cắn răng giơ hai tay lên Hô lớn một tiếng, chợt lên. ầm ầm. Theo hắn vừa mới nói xong, lây động duy vững vàng thành tường lấy làm trung tâm ra bên ngoài mở rộng ra một màn ánh sáng. Ừm. thân xương sắc mặt ngưng tụ. Theo hình cái vòng mở rộng màn sáng xuất hiện, biển máu của hắn lại bị chen lấn trở về. Nếu là có người ở trên không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện một màn ánh sáng giống một miệng bắt móc ngược ở toàn bộ trung khu, mà tại vờn quanh toàn bộ thành dưới đất trung khu thành tường một góc một mảng lớn biển máu cùng thành tường tiếp xúc khu vực bị gạt ra một đường vòng cung. màn sáng lực lượng so trước đó trở nên càng thêm cường đại, tình thế bị ngăn trở biển máu dường như chỉ có thể ở màn sáng biên giới quần cuộn dập dờn. tăng cường trận pháp lực lượng sao? tần sương ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hoàn toàn ngăn trở biển máu màn ánh sáng, hắn cũng không có dừng lại biển máu trung kích, chỉ là màn sáng lần này lực lượng phòng thủ so vừa mới cường đại mấy chục lần, đã vượt qua biển máu lực lượng. bất quá, đã chiêu này không được. Tần Sương nở nụ cười. Vậy liền thử một chút chiêu này đi. Ừm. còn có thủ đoạn khác sao? Mã Liệt trông thấy Tần Sương mặt lộ vẻ mỉm cười, khuôn mặt biến đến ngưng trọng lên. Huyết Long. Đúng lúc này, Tần Sương quát to một tiếng, dưới chân biển máu lập tức lấy tốc độ nhanh hơn lưu động. Bất quá lần này, hắn cũng không phải là tại thao túng biển máu tiếp tục trùng kích thành tường màn sáng. Chỉ thấy biển máu giống như là sôi trào một dạng, sau đó hoa một tiếng, giống vòi rồng một dạng theo mặt đất cuốn lại. Tần xương bóng người trong nháy mắt bị cuốn động tăng lên biển máu che lấp. Bất quá đã không có người quan tâm chuyện này, bởi vì trên tường thành lực chú ý của mọi người đều bị Thủy Long quyển giống như biển máu thật sâu hấp dẫn lấy. Đó là cái gì? Trên đầu thành, một cái ngẩng đầu mã ra binh lính nhịn không được lui về sau một bước. Nét mặt của hắn giống như là bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng rung động. Ở bên cạnh hắn những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, tay chân như nhung ra. Lúc này bởi vì bọn hắn nhìn đến biển máu hình dạng xoắn ốc tăng lên về sau, dần dần bắt đầu biến hóa, thế mà ngưng tụ thành một đầu huyết sắc long hình. Tần xương biển máu ào ào đúc thành con rồng này thân thể, lân giáp, tròm râu, long rác, bốn chân, long đuôi, xem ra thì cùng chân chính vật sống đều không có gì khác biệt, sinh động như thật. Giữa thiên địa có ai từng thấy long, đó là chỉ nghe tên không thấy nó vật, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật, dù cho thành dưới đất đám người cũng đã được nghe nói long nghe đồn. Long chính là giữa thiên địa sinh vật mạnh mẽ nhất. Bây giờ, một đầu huyết sắc long xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, lại thế nào không để bọn hắn chấn kinh. Không nên bị ánh mắt mê hoặc, cái kia không phải chân chính long. Chỉ cần tại trong pháp trận mặt, cái này yêu ma tà pháp tuyệt đối không gây thương tổn chúng ta mảy may. Mã liệt quát to một tiếng, như cảnh tỉnh, nhất thời đánh thức kinh hãi muốn tuyệt mọi người. Chương 870, Trận Phá Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ. 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Huyết Long, tần sương quá tay, trên bầu trời huyết Long gào thét một tiếng, đồng thời quyển chuyển động thân thể, mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng trên tường thành màn ánh sáng nhào tới. Thấy thế, Mã Liệt không dám chần chừ, hai tay bắt đầu kết động phát ấn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, làm gào thét huyết Long đụng vào màn sáng một khắc, tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang vang lên, vô số cuồng phong khí lãng tứ phía bao phủ. Năng lượng kinh khủng nương theo lấy hỏa quang tàn phá bờ bãi. Thành tường bên ngoài, nương theo lấy uy lực nổ tung dâng lên một đóa mây hình ấm. Bất quá, màn sáng cũng không có biến mất. Ở tại đầu tường binh sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy to lớn hỏa vân. Bọn họ chưa bao giờ khoảng cách gần như thế mắt thấy cái này có thể xưng hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nơi xa, tần xương hơi hơi như mẩy, trầm giọng nói ra, thế mà không có công phá. Tại hắn hiển lộ ngưng trọng trong mắt. Lúc này bao phủ thành dưới đất màn ánh sáng giống như mặt khắc thành tượng, phía trên gạch đá đường vân có thể thấy rõ. hiển nhiên, mã liệt không biết dùng thủ đoạn gì, làm đến cái kia mảnh màn sáng tránh thức đã có được hình dáng, phòng ngự lực so trước đó biến đến mạnh hơn, cho dù là hóa thân huyết long dị tượng nhất kích cũng lay không động được mảy may. Ha ha ha ha, đây mới là hộ thành trận pháp uy lực chân chính, mặt này tường đồng vách sắt có thể không thể dễ dàng như thế công phá. Cửa thành lầu phía trên mã liệt đắc ý phá lên cười. Hừ. Chớ đắc ý, đây chỉ là ta một cái chiêu số thôi. Thần Sương mỉm cười. Ha ha, mạnh miệng vô dụng với ta. Mã liệt cười nói. Thật sao? Nhìn xem là ai mạnh miệng. Thần Sương lắc đầu. Đừng tưởng rằng ủy vào một cái ô quy sắc thì có thể ngăn cản ta. Lời này vừa nói ra, Thần Sương trong tay xuất hiện một thanh xích tiêu kiếm. Bổ sung tàn khuyết vị trí về sau. Bây giờ xích tiêu kiếm so trước kia càng thêm sắc bén. Có thể là muốn đánh vỡ trận pháp hộ cháo vẫn còn có chút miễn cưỡng cái này hộ thành trận pháp là mã gia nhiều năm qua kết tình, không biết từng chiếm được bao nhiêu tạo hóa cảnh tồn tại ra chỉ cùng hoàn thiện. Tần Sương cũng minh bạch muốn công phá nhất định phải phí tổn không nhỏ công pháp. Sau đó, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Lúc này, cái kia mảnh màn sáng đã không còn là đơn thuần màn sáng, biến thành một cái ẩn ẩn hiện ra kim sắc lập thể khối lập phương, một mực bao phủ lại toàn bộ trung khu thành tường bên ngoài. Ngay tại Tần Sương tự hỏi muốn dùng cái chiêu số gì đánh vỡ giống như tường đồng vách sắt màn ánh sáng lúc. Mã Liệt cũng không có nhàn rỗi, Không thể để cho hắn tiếp tục công kích đi xuống, lại kiên cố phòng ngự nếu như một vị phòng ngự cũng cuối cùng sẽ bị công phá. Gia hỏa này quá kinh khủng, ta nhất định phải thừa cơ phản kích. Tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công. Mã Liệt thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, hắn xoay tay, mặt bàn tay phía trên xuất hiện một cái lệnh bài. Cái này mai lệnh bài chính là duy trì toàn bộ hộ thành trận pháp vận chuyển cùng điều động đầu mối then chốt, chỉ có các đời gia chủ mới có tư cách nắm giữ. Viêm Long phần diệt trận. Mã Liệt hướng lệnh bài chuyển vận linh lực của mình về sau, lệnh bài bắt đầu toát ra quang mang. Hộ thành trận pháp chẳng qua là một cái cách gọi. Trên thực tế, thủ hộ lấy toàn bộ trung khu trận pháp từ vô số trận pháp tổ hợp mà thành, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cái kia mảnh ngưng tụ thành to lớn lập thể khối lập phương hình dáng màn ánh sáng thuộc về cấu thành hộ thành trận pháp bên trong một cái trận pháp thôi, tuy nhiên phòng ngự kinh người, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì công kích tính lực lượng. Mà giờ khắc này Mã Liệt dự định tại duy trì màn sáng thời điểm Vận dụng một loại khác trận pháp lực lượng. Rất nhanh, màn sáng trung tâm hiện ra ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt khuyết tán, trong nháy mắt liền đốt ra một mảnh tường lửa. Theo tường lửa bên trong, từng cái từng cái hỏa long quần quần mà ra. Đây chính là tạo thành hộ thành trận pháp một trong viêm long phần diệt trận. Trận pháp này hiệu quả rất đơn giản, cũng là ngưng tụ ra chín đầu to lớn hỏa long. Cái này chín đầu hỏa long tuy nhiên không phải thật sự long, nhưng là thực lực cũng không thể coi thường. Mỗi một điều hỏa long đều tích lũy quanh năm suốt tháng linh lực, tướng những linh lực này hóa thành hỏa diễm về sau, cái này mỗi điều hỏa long đều đủ để sánh ngang tạo hóa cảnh thất trọng cường giả, Cửu Long xuất kích, dù cho là tạo hóa thất trọng cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Viêm Long phần diện trận chính là hộ thành trận pháp công kích mạnh nhất trận pháp. Đi thôi, đem cái này yêu ma thiêu đốt hầu như không còn. Mã Liệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chín đầu dường như toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím Long Phi nhảy mã ra. Bất quá cũng không có trước tiên đối Tần Sương phát động công kích, mà chính là lập tức phân tán ra đến, tại Tần Sương bốn phương tám hướng du tẩu. Chín đầu Hỏa Long chiếm cứ phương vị ẩn ẩn tướng Tần Sương bao vây lại, tiến tới không được. Tần Sương mắt lạnh nhìn phụ cận du động Hỏa Long, thấy hắn hay không động tác, chín đầu Hỏa Long đồng thời mở ra miệng rộng, từng đạo từng đạo ngọn lửa màu tím hướng Tần Sương phun tới, hỏa diễm như gáo tím đại pháo giống như hùng hồn đáng sợ, thiêu sạch hư không, đúng là tướng phương thiên địa này phần làm thật hư không. Những thứ này như đạn pháo đột kích ngọn lửa màu tím đủ để sánh ngang tạo hóa cảnh thất trọng nhất kích. Tần xương không có phất lờ, tại hỏa cầu đột kích thời khắc, phất tay hất lên, xích tiêu kiếm hóa thành hồng quang vút qua mà ra. Sau đó do so hỏa cầu đột kích tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền ngay cả chạm tại chín đạo tử hỏa phía trên. Bên trên bầu trời, tử hỏa giống chín đám pháo hoa một dạng chói lọi nổ tung ra, trong lúc nhất thời, linh lực bao phủ khắp nơi, cuốn lên một cô đáng sợ phong toàn như lưới đao sắc bén giống như hướng bốn phía phá đi. Bất quá mã liệt cũng không có kinh ngạc, hắn tựa hồ sớm có chủ ý. Cùng lúc đó, chín đầu tử sắc hỏa long đồng thời hướng tần Sương đánh tới. Hồi kiếm. Tại chín đầu hỏa long xông tới thời điểm, tần Sương suy nghĩ nhất động, trong nháy mắt hoàn thành cựu liên chạm xích tiêu kiếm bay vụt hồi đến tay. Thanh liên kiếm ca, theo quát khẽ một tiếng, tay cầm xích tiêu kiếm tần Sương sau lưng hiện hiện vô số kiếm ảnh, như hoa sen, như vòng sáng cấp tốc nở rộ. Sau đó ngàn vạn kiếm ảnh hưu hưu hưu hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Cái kia chín đầu tử sắc hỏa long đứng nuôi chịu xảo, bị Tần Xương toàn thân bạo phát kiếm ảnh đột nhiên đâm trúng. Viêm Long phần diệt trận tuy nhiên lợi hại, nhưng là Tần Xương kiếm ảnh càng tại phía trên. Bình một tiếng, tại ngàn vạn bay vụt trong bóng kiếm, quần chuyển động thân thể hỏa long ở trên đường ào ào bạo thoái. Nhất kiếm phá vạn pháp. Đi. Cùng một thời gian, Tần Xương hơi vung tay, xích tiêu kiếm lại lần nữa hóa thành hồng quang. Xuyên qua chín đầu tử sắc hỏa long bạo toái hóa thành đầy trời mưa lửa, hướng phía trước vút qua mà ra. Viêm long phần diệt trận dễ dàng như vậy liền bị phá. Mắt thấy một màn này mã liệt sắc mặt phát triển, mà ngay sau đó một đạo hồng quang thì đụng phải to lớn lập thể khối lập phương hình dáng màn ánh sáng mặt ngoài. Một tiếng vang giòn truyền ra, bốn phía bỗng nhiên tạo nên từng tầng từng tầng đáng sợ thủy triều gợn sóng. Màn sáng mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra khí tràng vết rách. Lúc này mã liệt bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Sau một khắc có thể ngăn cản huyết long dị tượng nhất kích hoàn hảo không chút tổn hại lập thể khối lập phương màn sáng tại bỗng nhiên giống pha lê một dạng vỡ nát văng khắp nơi. Hộ thành trận pháp lại bị phá. Cái này sừng sững vô tận 5 tháng hộ thành trận pháp, đúng là bị thiếu niên này cưỡng ép phá vỡ rồi. Cái này, cái này không khỏi cũng quá khó có thể tin a Mã liệt khó có thể tin, nhưng đã không tì vết kịp suy nghĩ, bởi vì mà cái kia một đạo hồng quang lập tức đã mất đi ngăn cản, tựa như kia chớp hướng hắn ép tới gần. chương Bí kíp Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhất kiếm phá văn pháp. Tần xương theo trong hệ thống mới nhất đổi lấy mà đến kỹ năng, tại hắn có đông đảo kỹ năng bên trong, sát thương tính cũng không tính hết sức xuất sắc, tuy nhiên lại đối trận pháp có tuyệt đối uy lực. Mã ra ở chính giữa khu bày ra hộ thành trận pháp trường tầng 99 trận pháp tổ hợp mà thành nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ra chỉ nhất kiếm phá vạn pháp kỹ năng xích tiêu kiếm lập thể khối lập phương hình dáng màn ánh sáng trong nháy mắt phá nát xích tiêu kiếm tiếp tục phi hành thẳng đến cửa thành lầu phía trên mã liệt. bất quá mã liệt dù sao cũng là tạo hóa cảnh thất trọng nhân vật lập tức ổn định tâm thần đồng thời tại nhanh đến mức tựa như một đạo hồng sắc lưu quang xích tiêu kiếm sắp đến mi tâm thời điểm trong tay ngân thương đột nhiên vung dậy nhất thương điểm vào trên mũi kiếm. vang mã liệt khí lãng hình cái vòng huyết tán đã mất đi trận pháp bảo hộ, cửa thành lầu lương phía trên gạch ngói vụn không chịu nổi khí lãng trùng kích, ào ào mảng lớn hất bay, thì liền thành môn lầu cột nhà đều lập tức sụp đổ bẻ gãy. Mã Liệt thân hình theo lung lay sắp đổ cửa thành lầu phía trên về sau bay ngược. Thừa dịp lúc này, Tần Sương đột nhiên bạo hướng mà lên, lập tức liền vượt qua thành tường, lưu lại vô số trận mắt hốc mồn ánh mắt, hướng Mã Liệt phương hướng đối tới. Mã Liệt tuy nhiên bị bức lui, có thể đến cùng nhất thương điểm basic tiêu kiếm, hắn lúc này vẫn chưa thụ bất luận cái gì cường thế nhưng nhìn thấy tần xương bóng người xuất hiện tại trên tường thành hư không cũng hướng hắn gấp đuổi đi theo vẫn chỗ tại trong lúc kinh ngạc sắc mặt hắn lập tức khé biến bí kỹ cựu long thiểm mã liệt biết đã chạy không thoát cắn răng một cái trong tay ngân thương đột nhiên huyễn hóa ra chín đạo ngân sắc con thoi quang đồng thời hướng tần xương phương hướng bay đi cái này chín đạo giống lướt qua một dạng ngân quang hung hăng xé rách không khí mà đến tùy tiện tần xương bình chân như vải nói một câu ngay sau đó xích tiêu kiếm từ một bên bay tới rơi vào trong tay của hắn chợt liên tục vung chặt, chín đạo đột kích ngân quang nhất thời liên tiếp bị chém ra. Bất quá đây chỉ là mã liệt hoán binh chi kế, mã liệt coi là cửu long thiểm thay hắn tranh thủ đến tập hợp lại thời gian. Thế nhưng là tại hắn nghĩ như vậy thời khắc, trước mắt vốn nên một mực nhìn thẳng tần xương đống nhiên theo trong mắt của hắn biến mất. Đi nơi nào? Mã liệt trong lòng giật nảy mình, vội vàng nhìn trung quanh. Ở chỗ này, đúng lúc này trên đầu của hắn truyền đến thanh âm quen thuộc. Mã liệt nghe tiếng nhất thời sợ hãi cả kinh. Tần xương theo hắn trên không vọt rơi xuống, nương theo lấy một đạo hồng quang không chút lưu tình chém về phía đỉnh đầu của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mã liệt cuối cùng bày ra hắn thân là tạo hóa cảnh thất trọng cường giả tiền vốn. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, tránh qua, tránh né theo phía trên đánh rứt xích tiêu kiếm. Ừm. Dịch chuyển không gian. Không có khả năng. Ta đã phong tỏa mảnh không gian này, không ai có thể tại trước mặt của ta thi phát triển dịch chuyển không gian. Nhìn đến vốn nên bị chém trúng mục tiêu đột nhiên biến mất tần xương nhỏ lấy làm kinh hãi bí kĩ linh thời thiểm đúng lúc này hắn thoáng nhìn bên phải lóe lên ánh bạc một thanh trường thương màu bạc như cái rùi cao tốc xoay tròn nổi lên tầng tầng màu trắng khí lãng theo hắn bên cạnh xảo trá địa thứ đi qua có một tiếng hình xoắn ốc nổi lên khí lưu ngân sắc mũi thương đột nhiên dừng lại bởi vì mũi thương điểm vào một mặt màu đỏ như viêm thân kiếm mặt ngoài nguyên lai tần xương tại trong điện quang hỏa thạch dùng xích tiêu kiếm chặn theo bên cạnh đột kích ngân hương Nắm chặt ngân sắc vươn người cuối cùng Mã Liệt trên mặt toát ra kinh ngạc, lại là không nghĩ tới tần sương phản ứng nhanh như vậy. Cùng một thời gian, linh lực của bọn hắn theo binh khí giao kích lấy khí sóng hình thức đột nhiên bạo phát ra. Lúc này đủ để tướng Sơn phong thổi bay dư âm năng lượng. Thế nhưng là, đứng lơ lửng trên không hai người không nhúc nhích tí nào. Có chút thủ đoạn. Mặt không thay đổi tần sương cười. Đồng thời, Mã Liệt thần sắc một, thân thể cấp tốc về sau ngửa mặt lên, tránh qua, tránh né quét ngang mà đến ánh kiếm màu đỏ. Ngay tại một kiếm quét sạch sẽ tần xương thay đổi dáng người chuẩn bị càng tốt hơn phát động lần tiếp theo lúc công kích, ngửa ra sau lấy thân thể mã liệt thuận thế hướng cầm của hắn phi lên một chân. Sư mặt ngân khải mã liệt giáp dày mũi chân có cùng loại sờ tơ một dạng gai nhọn, nếu là bị đá trúng hàm dưới tránh không được thụ thương đổ máu. Vội vàng ở giữa, tần xương về sau vút qua, tránh qua, tránh né mã liệt công kích. Lần này, hắn không có nhào thân lại đến, mã liệt cũng thừa cơ đặt chân vững vàng bước. Song vương đều ngừng lại Bất quá mặc cho ai đều có thể nhìn ra bọn họ sẽ không như vậy thu tay lại, bởi vì trong không khí tràn ngập đáng sợ sát khí. Ta theo ngươi đều là tạo hóa cảnh thất trọng, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Thần xương lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười sán lạn nói ra. Hừ, ta lập tức liệt coi như liều chết cũng đánh bại ngươi cái này yêu ma. Mã liệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng vu oan đến ta thì có thể giao động tâm thần của ta? Thần xương cười lạnh. Thân phận của ngươi không rõ lai lịch. Ai biết chẳng phải là yêu ma hóa thân thể mà thành. Mặt đất đã sớm bị yêu ma chiếm cứ, không ai có thể còn sống sót, ngươi chỉ có thể là yêu ma hoặc là yêu ma phái tới nanh đốt. Mã liệt lạnh giọng nói ra. Ha ha, thì các ngươi những thứ này rùa đen rút đầu, coi như yêu ma thật có các ngươi nói đến lợi hại như vậy, còn cần ta len lén lẹn vào tiền đến. Đã sớm tiêu diệt các ngươi đã không biết bao nhiêu lần. Các ngươi mạ già cũng tốt, vẫn là gia tộc khác mãi mãi cũng thủ không bảo vệ được thành dưới đất. Bất quá là một đám chó mất chủ thôi. Thần Sương phá lên cười. Người muốn chết. Mã liệt ánh mắt phát lạnh, trước hết nhịn không được, cả người vút qua mà ra. Đến được tốt. Thần Sương tán thưởng một tiếng, đồng thời phi thân nền đón tiếp lấy. Lên cơn giận dữ mã liệt nhất thương thẳng đến Thần Sương ở ngực. Thần Sương lập tức huy kiếm rời ra tia chớp đột kích mũi thương, sau đó hai tay dùng lực một bổ. Làm. Mũi thương giao kích ngay mắt, một mảnh tia lửa tói hiện, trong không khí đồng thời vang lên một tiếng trầm muộn nổ đùng. Đối mặt đại lực đánh rất kiếm nhận, Mã Liệt cũng không có thất kinh, hưu một chút, thân thể của hắn giống như là bị đột nhiên xuất hiện ngân quang chìm ngập, lập tức biến mất không còn tâm tích. Ừ, lại là vừa vặn chiêu thức, thần sương trong lòng nhất động, chiêu thức kia lúc trước thì kiến thức qua, ngay trong nháy mắt này, Mã Liệt hai tay huy động trường thương hóa thành một đạo ngân quang hướng hắn quét ngang mà qua, thần sương đầu bị ngân quang khẽ quét mà qua, bất quá lại không như trong tưởng tượng máu tươi chảy ra, bởi vì đó chỉ là một cái hư ảnh. Mã Liệt sửng sốt trong nháy mắt, phần eo của hắn thì truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, cái này cố cự lực đem hắn giống đạn pháo một dạng đột nhiên đánh bay ra ngoài. Ùng. Tần Sương nhìn lấy từ trên bầu trời giống lóe lên một cái rồi biến mất sao băng một dạng đi xa Mã Liệt, mi đầu đống nhiên nhíu lại. Hắn mới vừa từ đằng sau nhất quyền vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng Mã Liệt phần eo, một quyền này không có lưu tình, cơ hồ đã dùng hết toàn thân cậy mạnh, thế nhưng là dù cho dạng này, hắn lại có một loại Mã Liệt không có có thụ thương dự cảm. Bởi vì hắn phát giác được nắm đấm của mình đánh vào mã liệt phía sau thời điểm, lực lượng trôi qua tốc độ cực nhanh. Là món kia ngân giáp nguyên nhân sao? Thần Sương rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng. Cùng lúc đó, hắn nhìn hướng trời xa trong tầm mắt, xuất hiện một cái cấp tốc mở rộng chấm đen nhỏ. chương 872, Bất phàm Khải Giáp. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Là Mã Liệt. Gia hỏa này chịu hàn rắn rắn chắc chắc nhất quyền, thế mà còn có dư lực trở lại, xác nhận Tần Sương lúc trước suy đoán. Giờ phút này, ngự không phi hành Mã Liệt giống máy bay chiến đấu một dạng cấp tốc vạch phá bầu trời, bên trong thiên địa vang lên nổ thật to âm thanh. Đây là tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh lúc sinh ra hiện tượng. Tại âm thanh vang lên thời điểm, Mã Liệt đã vọt tới Tần Sương trước mặt. Bí kíp, Cửu Long Thần Chu. Hét lớn một tiếng, Mã Liệt nắm chắc trường thương màu bạc đâm một cái mà ra. Một thương này nhanh đến mức cực hạn. Như là điện quang lóe lên, rõ ràng còn có vài chục bước khoảng cách, nhưng ở dây tiếp theo đã đến tần Sương đồng tử không đủ nhất chỉ khoảng cách. Mà tần Sương chớp mắt cũng không nháy mắt, thậm chí còn ngưng kết lấy trước đó biểu lộ, tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng. Thời gian dường như đọc lại xuống tới, chỉ còn lại có mã liệt trường thương còn tại một chút lại một điểm đẩy mạnh. Vô luận tần Sương nhục thân mạnh mẽ dường nào, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn ngân thương. Nhưng ở một thương này, liền muốn đinh bên trong tần Sương trong mắt thời điểm. Vốn đang không có phản ứng tần sương khỏe miệng đống nhiên nít lên mã liệt lần nữa sừng sốt thời điểm thời gian dường như một lần nữa lưu động tại hiện thực thời gian bên trong ngân thương lấy tốc độ tia chớp đâm một cái mà ra theo đầu thương phía trên lướt đi khí kính trong nháy mắt tướng không khí đánh ra một cái trắng vòng sau đó lấy sắc bén vô cùng khí thế tiếp tục đâm thẳng hướng trời xa thế nhưng là thần sương bóng người đã không thấy nhất thương thất bại mã liệt cấp tốc phản ứng lại nhiều năm đáng sợ hơn chiến đấu kinh nghiệm để hắn liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp quay người đâm ra một thương. Hắn một thương này căn bản không có trải qua suy nghĩ xử lý, hoàn toàn là dựa vào thân thể bản năng phản ứng, có thể nói đã dùng hết khí lực toàn thân, vô luận dạng gì tồn tại dám can đảm chắn ngang ở phía trước, Mã Liệt đều có đầy đủ lòng tin đem đâm xuyên. Thế mà, hắn cái này nhanh chóng tuyệt luân nhất thương vẫn đâm cái hư không. Không có khả năng. Mã Liệt bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, bất quá lại không có hoảng hốt. Ý nghĩ của hắn nhất động, không chần chờ chút nào, liền muốn lách mình rời đi tại chỗ. Thế nhưng là, một nỗi ánh kiếm màu đỏ thoáng qua cặp mắt của hắn. Cùng thời khắc đó, Mã Liệt nhìn đến một thanh màu đỏ kiếm nhận ngay tại hướng hắn ngang chém tới. Một kiếm này tuy nhiên nhìn trong mắt hắn lộ ra so ốc xin nhúc nhích còn muốn chậm chạp vô số lần, thế nhưng là Mã Liệt thân thể liền một ngón tay cũng không động được một tia. Bởi vì một kiếm này đã vượt xa thân thể của hắn phản ứng, mặc dù lớn nào ý thức được siêu cao tốc độ tới gần kiếm nhận, nhưng thân thể vẫn không có thể kiệm phản ứng. Mã liệt nội tâm liền hoảng sợ run rẩy đều không thể có cùng sinh ra, có thể là tử vong uy hiếp xác thực đã tới gần thân thể của hắn. Hắn không cách nào tránh thoát một kiếm này. Có lẽ đây chính là người sắp chết lúc thể nghiệm. Thời gian dường như chậm lại vô số lần, mã liệt có thể tinh tường nhìn đến kiếm nhận một chút xíu tiếp cận chính mình, huy động quy tích, trên thân kiếm đường vân, không khí hạt bụi bị quét ra cùng ẩn ẩn toát ra linh lực, đủ loại chi tiết cùng ngoại giới biến hóa toàn bộ rơi vào mã liệt trong mắt, đều là vô cùng ưu Đây là thân là tạo hóa cảnh thất trọng cường giả hắn đều chưa bao giờ có kỳ diệu thể nghiệm. Chết đi. Mã liệt sau đó càng là tinh tưởng nghe được tần sương bao hàm sát khí thanh âm. Tần sương đồng dạng đối một kiếm này có 10 phần lòng tin. Chỉ cần chém trúng mã liệt tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Loé lúc. Nhưng ở xích tiêu kiếm nhận lệch một ly liền muốn chém trúng mã liệt cổ lúc, mã liệt bóng người đột nhiên loại lên, vậy mà biến mất. Tần sương trong lòng lấy làm kinh hãi, chợt đông nhiên quay người lại nhìn đến mã liệt đã xuất hiện tại ở phía trời xa. bất quá hiển nhiên mã liệt tuy nhiên nghìn cân treo sợi tóc tránh qua, tránh né đánh chém nhưng lại không thể nào dễ chịu. mã liệt giờ phút này từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cái chán hiển hiện mồ hôi lạnh, cặp mắt tròn tròn, trên mặt còn lưu lại tim đập nhanh chi sắc. trên thực tế hắn thể lực cũng không có cái gì tiêu hao, chỉ bất quá vừa mới một kiếm kia để hắn sâu sắc cảm nhận được tử vong tư vị, để hắn vẫn như cũ cảm nhận được sợ hãi. mã liệt là mã gia gia chủ. Chưa từng bị qua tử vong uy hiếp, hắn một đường tu luyện tới đến bây giờ, đạt đến tạo hóa thất trọng cảnh giới, ý chí sớm đã ma luyện đến cùng thép như sắt thép, lại không nghĩ đối với tử vong như cũ cảm nhận được hoảng sợ. Ta không có bị chém trúng. Mã liệt dùng tay đẻ chặt lồng ngực của mình, tuy nhiên ngăn cách áo giáp màu bạc, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đến trái tim chính đang nhảy lên kịch liệt. Vừa mới hắn kỳ thực trốn không thoát tần sương một kiếm kia, nhưng ở thời khắc mấu chốt, trên người khải giáp cứu được hắn nhất mệnh. Bao chủ mã liệt toàn thân áo giáp màu bạc tên là Ngân Long Khải. Tuy nhiên luận phòng ngự năng lực không cách nào cùng ông tổ nhà họ Tôn Hoàng Kim giáp sánh ngang, nhưng lại có một loại khác năng lực kỳ lạ. Loại năng lực này hắn được xưng là lóe lúc. Ngân Long Khải là theo bọn họ mã gia lúc trước theo mặt đất mang về bảo vật, chỉ có gia chủ mới có tư cách mặc, có thể thấy được kỳ chân quý. Ngân Long Khải có một loại cùng loại di chuyển tức thời năng lực, mà lại không cần hao phí bất luận cái gì linh lực, thậm chí tại người mặc gặp nạn thời điểm hội tự mình phát động lóe lúc năng lực. Luệ lúc có thể làm cho người mặc không nhìn bất luận cái gì không gian phong tỏa tiến hành thuấn gian di động. Thì là vừa vặn, Ngân Long Khải phát động luệ lúc năng lực để hắn trốn khỏi một kiếp. Hả, bộ áo giáp này bất phàm. Tần Sương cẩn thận quét mã liệt liệt một chút, cũng nhìn ra mã liệt thành công có thể tránh ra nguyên nhân. Hắn nói chuyện lúc mang theo đủ cười, thế nhưng là hai mắt lại lạnh lùng như băng, hiện ra lãnh khốc vô tình quan mang. Có điều, ta ngạ muốn ngươi có thể dựa vào bộ áo giáp này tránh lái mấy lần. Tần Sương lời còn chưa nói hết, mũi chân điểm một cái, cả người đã hướng Mã Liệt bạo vào tới. Mã Liệt trong lòng run lên, lập tức phát động ngân Long khải lué lúc năng lực né qua một bên. Thế nhưng là, Tần Sương tại hắn theo hư không xuất hiện ngáy mắt, lại lần nữa quay đầu hướng hắn lao đến. Mã Liệt nhất thời hoàng hồn, căn bản không muốn cùng hắn cận thân giao chiến, dựa vào lué lúc năng lực càng không ngừng thay hình đổi vị. Tần Sương ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng vô luận hắn bao nhanh đều khó mà đuổi kịp phát động lué lúc Mã Liệt. Rộng lớn trên bầu trời, hai người ngươi truy ta đuổi, lấp loe không yên, làm cho người hoa mắt. Lúc này, hai người bọn họ ở trên bầu trời kịch chiến đưa tới liên tiếp động tĩnh đã sớm đưa tới vô số người chú ý lực. Sinh hoạt tại trung khu đại đa số người ngẩng đầu nhìn đến như lọt vào trong sương mù, trước kia còn có thể nghe được từng tiếng tiếng vang. Thế nhưng là trên bầu trời lẫn nhau truy đuổi hai người tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản không nhìn thấy, coi là hai người cũng đã đi xa, tâm thần đều đắm chìm trong kinh hãi bên trong thực lực của bọn hắn quá mức thấp, liền nhìn rõ ràng trận chiến đấu này đều làm không được. Thế nhưng là trung khu các nơi sớm đã có mã gia các lộ cao thủ tỏa chấn, mã gia nguyên một đám tạo hóa cảnh cường giả thời khắc chú ý chiến đấu trạng thái, mà nhìn đến hai người ở trên bầu trời cao tốc tranh giành thời điểm, bọn họ rốt cục ngồi không yên. Không tốt, gia chủ đã rơi vào hạ phong. Nhanh nhanh nhanh, trợ giúp gia chủ, phát động truyền tin, tất cả mọi người đồng loạt xuất động. Trong lúc nhất thời, từ đó khu các nơi từng đạo từng đạo tản ra khí tức cường đại dị sắc lưu quang bay lên trời, cấp tốc chạy tới tần xương cùng mã liệt ở chỗ đó. Chương 873, Ngân Long Khải Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 75 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ngân Long Khải đúng là một kiện rất pháp bảo lợi hại, có thể đột phá tần xương không gian phong tỏa, bất quá cho dù là Ngân Long Khải cũng không thể một mực sử dụng lẽ lúc năng lực, mà lại. Tần Sương phát hiện lõa lúc một cái nhược điểm, nó tuy nhiên có thể đột phá không gian phong tỏa tiến hành thuan gian di động, thế nhưng là di động phạm vi lại có khoảng cách hạn chế. Mà Ngân Long khải lõa lúc năng lực lớn nhất không gian khoảng cách đang tại Tần Sương thần thức cảm ứng bên trong, cho nên vô luận mã liệt như thế nào dùng lõa lúc năng lực chạy trốn, nhưng Thủy Trung tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bị Tần Sương phát giác sau đó truy kích tới. Phát giác tình huống này mã liệt càng là tâm hoảng ý loạn. Tần Sương phản ứng tốc độ thực sự quá nhanh, tổng ngay đầu tiên đuổi tới. Hết lần này tới lần khác lóe lúc phạm vi đang tại hắn cảm ứng bên trong, mã liệt thủy trung không thoát khỏi được hắn truy kích. Tiếp tục như vậy không được, ngân long khải lóe lúc sắp đến cực hạn. Mã liệt cắn răng, hắn mới vừa từ một chỗ khác lóe lúc đi ra, có thể sau đó một khắc tần Sương đã hướng hắn lao đến. Không làm sao được, mã liệt đành phải lần nữa phát động lóe lúc năng lực. Ngân long khải tự mình phát động lóe lúc cần làm lạnh một đoạn thời gian mới có thể sử dụng, bất quá mã liệt tự mình phát động mà nói liền có thể trong nháy mắt lần nữa sử dụng chỉ là như vậy hội tiêu hao linh lực. Mặc dù tạo hóa cảnh thất trọng mã liệt linh lực có thể nói là phong phú dày vô cùng, nhưng dù sao linh lực cũng không phải là vô hạn. Tiếp tục như vậy cũng thủy chung sẽ xuất hiện linh lực tiêu hao hoàn tất kết quả. Mã liệt không muốn nhìn thấy kết quả này. Ta nhìn ngươi còn có thể trốn bao xa? Đuổi sát không buông tần xương nhè răng cười. Truy lâu như vậy, hắn hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Mã liệt trong lòng có khổ khó nói, lại căn bản vô kế khả thi. Hắn không phải tần xương đối thủ. Chỉ cần dừng lại một cái, kết quả sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tần Sương xích tiêu kiếm rất sắc bén, tuy nhiên hắn trong chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện tính áp đảo cục diện, thế nhưng là Tần Sương một mực thành thạo, mà hắn cơ hồ thi triển tất cả vô liếng. Ai yêu ai kém vừa xem hiểu ngay. Mã liệt không phải một cái mạng phu, tại không là địch thủ tình huống dưới, hắn không cần thiết liều mạng, đây không phải trí giả tiến hành. Nhưng lời tuy như thế nói, Tần Sương có thể không có buông tha tính toán của hắn. rốt R Ngân Long Khải lóe lúc chi lực rốt cục đạt tới cực hạn, liền xem như dùng linh lực cũng vô pháp phát động, mã liệt thân hình theo trong hiện thực hiện ra. Tần Sương thần thức trước tiên liền cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, lập tức chuyển thân hướng mã liệt bạo hướng mà đi. Mã liệt không có cách nào phát động lóe lúc, tự thân né tránh tốc độ lại không bằng Tần Sương. Nhìn thấy Tần Sương vọt tới, cắn răng một cái, mã liệt trong tay Ngân Long thương một ngược dòng mà ra. Không có dùng. Tần Sương nhất quyền oanh giết tới. Bị kĩ. Long không thiểm. Mã liệt trong lòng hét lớn, đâm một cái mà ra ngân thương bốn phía huyễn hóa ra mấy chục đạo ngân thương hư ảnh, mỗi một đạo thương ảnh đều cũng không phải là hư chiêu, có được chân thật địa lực lượng, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng tần xương bao phủ đi qua. Thế mà tần xương quyền đầu cuốn quanh lấy tiên thiên cương khí, những nơi đi qua không khí đều vang lên trầm muộn bạo hưởng, thậm chí hình thành một đầu sóng bạc. Tuy nói là huy quyền, nhưng tựa như là bắn mũi tên, làm quyền đầu xông vào đầy trời thương ảnh thời điểm, không gì không phá. Tiên thiên cương khí mãnh liệt chấn động, giống như kim trùng cháo, tất cả thương ảnh đánh vào trên nắm tay, ào ào tán loạn. Tần Xương quyền đầu thế không chỗ cản, trực tiếp xuyên thấu thương ảnh, hung hăng đánh vào chân chính đầu thương phía trên. Một quyền này cương mãnh không đúc, ngân long thương tựa hồ đã nhận lấy áp lực cực lớn, liền thân thương đều chống ngửa lên, ẩn ẩn run rẩy nghiêm túc thân thương giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Bất quá ngân long thương đến cùng là cùng ngân long khải cùng một cái cấp độ bảo vật, thân thương kiên cố vô cùng, cũng không có chặn ngang đứt đoạn. Bất quá theo trên thân thương truyền đến cự lực lại giống đầu đúa hung hăng nện vào trên người hắn, dù cho có Ngân Long Khải bảo hộ, Mã Liệt vẫn là bị chấn động, một ngụm máu tươi phun tới. Tần xương quyền đầu hạng gì huy mãnh, Mã Liệt chỉ so nhục thân dứt khoát không phải là đối thủ, nếu không phải có Ngân Long Khải hóa giải hơn phân nửa lực đạo, một quyền này đủ để đem hắn trọng thương. Chỉ là phun một ngụm máu, đã là vượt qua dự liệu. Cái này khải giáp lực phòng hộ rất mạnh a, thủ ta một đấm thế mà cả lại. Tần Sương có chút kinh ngạc nhìn lấy giống như đạn pháo đi xa lập tức nước lại là lấy nhục thân đến kết luận Tần Sương nhục thân coi như không phải thiên hạ vô địch tại tạo hóa cảnh bên trong cũng kém không được bao xa San Bắn cũng không phải là luyện thể nhất mạch võ giả dứt khoát không chặn được quả đấm của hắn thế nhưng là tại Ngân Long Khải bảo vệ dưới cuối cùng để hắn may mắn còn sống sót xuống dưới bất quá lời tuy như thế nói Mã Liệt cũng không chịu nổi hắn trên không trung bay ngược một vài kilômét xa lúc này mới về nước một hơi đến gắng gượng lấy thân thể đã ngừng lại thế đi. Ngay sau đó, kịch liệt đau nhức lập tức bao phủ toàn thân, lồng ngực của hắn tựa như lấp một khối nặng nghề khối sắt, áp đến cơ hồ không thở nổi. Toàn thân xương cốt càng là giống tan vỡ một dạng, món kia nguyên bản gắn vào ngân long khải giáp phía ngoài đi không được gì sớm đã bị chiến đấu kình phong xé rách, bây giờ không thấy bóng dáng. Lúc này mã liệt đã không gọi được anh tuấn uy vũ, ngược lại cũng có chút chật vật không chịu nổi. Hắn đuôi tần xương thực lực cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Vừa mới đây chẳng qua là nhất quyền. Liền đã đem hắn đánh thành này tấm thê thảm bộ ráng, nếu là Tần Sương đến đón lấy phát động càng thêm cuồng mánh thế công, Mã Liệt căn bản không có lực lượng đi ngạnh kháng. Cho đến hiện tại, hắn đã cơ hồ thi triển tất cả vô liếng. Mã Liệt trong lòng bách vị hỗn tạp, đã có hoảng sợ cũng có hối hận. Không hổ là quét ngang thành dưới đất nam nhân, Tần Sương Cường Đại để Mã Liệt cũng không khỏi sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Tần Sương Cường Đại đã không phải là nàng một người thì có thể đối phó. Giờ này khắc này chỉ có tập hợp toàn gia tộc lực lượng mới có lực đánh một trận. Nếu không phải Tần Sương quyết tâm muốn đối phó bọn hắn, Mã Liệt cũng không muốn trêu chọc Tần Sương. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng Thân là đường đường tạo hóa cảnh thất trọng cường giả, Mã Liệt cũng có được thuộc tại tôn nghiêm của mình. Trận chiến đấu này chỉ chỉ có thể thắng không cho phép bại. Mã Liệt vận chuyển linh lực bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể, không bao lâu, sắc mặt của hắn liền tốt lên rất nhiều.